nhưng mà trên thực tế cũng không rất mạnh dù sao đây chỉ là lính hậu cần chiến B có được chính tông nhất cao cấp chiến đấu binh nhưng là thật đáng tiếc không thể dùng không phải lấy sức chiến đấu của bọn họ quét ngang mảnh tinh vực này cũng có thể chiến bê hỏi vạn vẹo trình độ vượt qua nhân lực quang hướng vấn thiên bọn hắn cũng là hạt cát trong sa mạc a thủy tinh cầu nói ta biết chỉ là thả hắn đi ra ngoài chơi một chút mà thôi đám người vĩnh hàng tinh bên trên ánh sáng chói mắt ở thời điểm này rốt cục bắt đầu xuất hiện biến mất tại nhật bất lạc tinh cầu bên trên bọn hắn có thể thấy rõ ràng thất thải chi quang đang chậm rãi biến mất chuyện này là sao nữa? Tiểu Bất hỏi. Tiểu Hi lắc đầu, nàng làm sao biết, mà lại để nàng cảm giác kỳ quái là, thất giả đến bây giờ còn không đến. Trên lý luận bọn hắn cũng đã tiến đến mới đúng, chẳng lẽ quá xa cần thời gian? Theo quang mang biến mất, tại toàn bộ tinh vực hàng tinh bên trong, không ngừng có tế đàn thân ảnh chớp động, mỗi cái tế đàn đều là chợt lóe lên. Trên phi thuyền, Chiến Bê kinh ngạc nói, vặn bẹo ngay tại khôi phục, thời không bắt đầu biến ngang nhau. Thất giả kinh ngạc nói, Hướng Văn Thiên lúc nào biến lợi hại như vậy? Sau đó Hướng Văn Thiên liền được triệu hoán trở về, vừa về đến hắn liền tức giận nói các ngươi xác định đã tốt, thế nhưng là ta còn không có động thủ nha. đám người, thất dạ nói, bị khí thế của ngươi hù dọa, dù sao chúng ta nhớ ngươi công lao, đến lúc đó cùng đại nhân tình công. hướng Văn Thiên, ta nhìn tượng đồ đần sao? vậy quên đi, chuyện này coi như với ngươi không quan hệ, dạng này có thể a? chiến B nói, đã hoàn toàn khôi phục, cần lập tức đi vào sao? chúng nhân nói, tiến. lúc này vĩnh hằng tinh quang mang, triệt để tại nhật bất lạc tinh cầu bên trên không biến mất. từ đó về sau, vĩnh hằng tinh quang mang chỉ tồn tại nhật bất xuất đế quốc trong lịch sử lại không người hữu duyên có thể nhìn thấy Vĩnh Hằng Tinh. Tiểu Bất nói, không cần trùng hợp như vậy chứ. Ngươi đồng sự đến một lần quang mang liền biến mất. Lại nói quang mang biến mất là tốt hay xấu? Khác tốt xấu, bọn hắn tới, ngẩng đầu nhìn một chút đi. Nhưng sau Tiểu Bất nhìn thấy một chiếc phi thuyền khổng lồ thình lình từ trong hư không xuất hiện, phi thuyền này hơi dài, cảm giác nhìn qua có điểm giống một thanh kiếm. Thật giống như một thanh kiếm từ thiên địa bên trong đâm ra. Trong truyền thuyết phi kiếm, không hổ là tu tiên giả. Tiểu Bất nội tâm không khỏi nghĩ đến, mà tại Vĩnh Tinh thiên Đạo Hành Cung bên trong, Chính Nhất cùng hướng khinh nữ cũng chậm rãi mở mắt ra. Bọn hắn mê mang nhìn đối phương, thế nhưng là không đợi bọn hắn tỉnh táo lại, liền có một cỗ cường đại lực đẩy đem bọn hắn hướng không trung đẩy đi. Cảm giác được lực đẩy một máy mắt, Chính Nhất liền vô ý thức bắt lấy hướng khinh nữ. Nhưng sau hai người cùng một chỗ thăng thiên. Chương 296: Sai lầm gặp nhau. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên mất đi ý thức? Ngay cả ta ý chí đều ngủ say. Dạng này còn chưa tính, thế nhưng là vì cái gì vừa tỉnh tới, liền bị ném đến quá không? Hiện tại không có cái gì Đây không phải để cho ta đi chết sao? Phiêu đang ở trong vũ trụ chính nhất, cảm giác được khắp thế giới đều là đối với hắn đặc ý. Bất quá nghĩ tới cái kia thiên đạo hành cung, chính nhất quả thực là muốn thổ huyết, thiên đạo hành cung đem bọn hắn vứt ra về sau, thế mà cũng không quay đầu lại chạy. Kia chạy tốc độ đơn giản lệnh chỉnh nhất hoảng sợ, vậy đơn giản cũng không phải là tốc độ. Vĩnh Hằng Tinh một nháy mắt chạy ra mảnh tinh vực này, hù đến không chỉ có là chỉnh nhất bọn hắn, liền mấy ngày liền không ra đế quốc quan chắc người đều kém chút sợ kệ ra quần. Cái này mẹ nó thật là hành tinh. Cái này chạy đi tư thái làm sao để cho người ta có một loại trước trốn lại nói cảm giác. Bất quá Trịnh Nhất bọn hắn bị ném dưới, càng làm cho những người này khủng hoảng. Chuyện này một nháy mắt liền báo cáo Tiểu Bất nơi này. Sau đó Tiểu Bất biết, tiếp lấy Tiểu Hi biết, lại nói Tiếp Thủy Tinh có biết, thất giả biết, hướng vấn thiên biết. Lại sau đó Phi Thuyền lại ngạnh sinh sinh lui về hư không. Chờ Phi Thuyền thời điểm xuất hiện lại, đã tại Trịnh Nhất chỗ quá không. Trịnh Nhất nhìn thấy Phi Thuyền xuất hiện một nháy mắt, có chút ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó lấy ở đâu cự kiếm, đây là muốn trực tiếp đông chết hắn. Trịnh Nhất cùng hướng khinh ngự liếc nhau một cái. Hai người đều là có chút bất đắc dĩ. Ngay tại lúc lúc này, Trịnh Nhất trong đầu đột nhiên vang lên thủy tinh cầu thanh âm, "Đại nhân, chúng ta tới tiếp người." Thủy tinh cầu lời mới vừa vừa nói xong, Hướng Vấn Thiên liền mang theo Tiên Thượng Vân đoan xuất hiện tại Trịnh Nhất bên cạnh bọn họ, không đợi Trịnh Nhất cùng Hướng Khinh Ngữ cao hứng, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất. Sau đó Trịnh Nhất cùng Hướng Khinh Ngữ liền xuất hiện tại phi thuyền bên trong. Trong phi thuyền Hướng Khinh Ngữ lập tức liền lấy lại tinh thần, nàng nhìn xem Hướng Vân Thiên kích động nói, "Ca, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến rồi?" Hướng Vân Thiên, hợp lấy hắn nên nuột một chút lạc bọn hắn những người này thế nhưng là đuổi chết đuổi sống liều mạng nửa cái mạng mới có thể tại ngắn ngủi mấy tháng chạy tới thoáng qua một cái đến không có bị khen coi như xong còn trực tiếp tới câu sớm như vậy tới quá làm cho người ta thương tâm Thất giả tránh trong ngược hướng kinh ngữ cọ sát nói ha ha rất lâu không có để cho người ta um mỗi ngày cùng hướng vấn thiên ngốc cùng một chỗ nhàm chán chết chuyện gì xảy ra Thất giả đột nhiên kinh ngạc nhìn hướng kinh ngữ sau đó khó có thể tin nói kinh ngữ sinh mệnh tin tức làm sao biến thành dạng này rồi hiện tại hướng khinh ngữ cơ bản đã bị vận mệnh đường con vây quanh Trịnh Nhất tỉnh lại vừa mới nhìn thấy cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá dạng này còn không chết, chính nhất cũng là bội phục hướng Khinh Ngữ. Mặc dù hướng Khinh Ngữ nhìn không có việc gì, nhưng là sinh mệnh tin tức đã bắt đầu yên lặng, tử vong đối với nàng mà nói gần trong gang tức. Thậm chí thân thể của nàng đều chuẩn bị kỹ càng tùy thời chết rồi. Hướng Khinh Ngữ cười cười nói, không có việc gì, quen thuộc quen thuộc liền tốt. Đại nhân, tình huống không đúng lắm nha, Khinh Ngữ nàng làm sao biến thành dạng này rồi? Thủy Tinh cầu tại Trịnh Nhất trong đầu hỏi. Trịnh Nhất hỏi, ngươi nhìn không ra là chuyện gì xảy ra a? Nhìn ra, thế nhưng là lý luận không thông qua nha. Thiên mạch người là ứng đồ thiên giả mà thành, mà đồ thiên giả là ứng thiên địa chúng sinh mà thành. Loại người này, căn bản cũng không có vận mệnh nói chuyện, cuộc đời của bọn hắn chỉ có một đầu tuyến, cho nên nhìn như mệnh trung chú định, nhưng là trên thực tế không tồn tại vận mệnh, cái gọi là vận mệnh càng sẽ không tìm tới bọn hắn. Mà khinh ngữ bị vận mệnh đường con quấn thân khẳng định sự tình ra có nguyên nhân, hơn nữa còn là khó lường nhân. Thủy tinh cầu kinh đến chính nhất, sự tình ra có nguyên nhân. Đến cùng là cái gì nhân, có thể để cho vốn nên bị không để ý tới hướng kinh ngữ, bị một lần nữa nhìn chăm chú. Đột nhiên Trịnh Nhất hỏi Thủy Tinh Cầu: làm sao ngươi biết thiên mạc người sự tình trước kia không phải không biết ta đạo thiên lưới số liệu đang không ngừng đổi mới cho nên ta liền biết ta hiện tại lại đi nhìn xem không chừng lại đổi mới trịnh nhất nhìn xem thất dạ đang không ngừng cải biến hướng khinh ngựa sinh mệnh tin tức nhưng mà lại không có tác dụng gì trịnh nhất nói không cần xoắn xuýt chuyện này ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi trước tiên nói một chút các ngươi là thế nào dùng ngắn như vậy thời gian tới tại trịnh nhất trong trí nhớ hắn tới đây hết thảy mới bao nhiêu ngày nha những người này không chỉ có đem phi thuyền làm xong còn bay thẳng đến đây đại nhân cái gì gọi là ngắn như vậy thời gian nha sau đó thất dạ đem có chuyện đều giải thích một lần bao quát nơi này cùng phía ngoài trên lệnh thời gian cái gì trịnh nhất cả kinh nói chúng ta ở chỗ này chờ đợi 10 năm hướng kinh ngữ cũng là một mặt kinh ngạc thế nhưng là chúng ta cũng cảm giác ngủ một giấc nha trịnh nhất lập tức nói đừng nói trước những thứ này đi trước tìm tiểu hy bọn hắn hỏi một chút nhìn sau đó tiểu bất lại một lần nhìn thấy phi kiếm đột kích ngươi nói ngươi đồng nghiệp này có thể hay không lại lâm thời có việc ruột về lại tiểu hy gõ tiểu bất cái chân nói đừng ngu ngẩn người đại nhân trở về Ngươi nếu là không nghĩ lại trùng sinh nên lấy lòng đại nhân. Ta cảm thấy ta thật muốn trùng sinh. Ngạch, ta sẽ cố gắng không sống lại. Nhìn thấy Tiểu Hi trùng hắn, Tiểu Bất chỉ có thể đổi giọng. Tiểu Bất sững sờ nhìn xem mặt trời mọc, nội tâm không khỏi cảm khái, ta giống như rốt cuộc không nhìn thấy dưới trời chiều cái gì đã trôi qua thanh xuân. Con hàng này là Tiểu Bất. Chính nhất xuất hiện trước tiên chính là hỏi Tiểu Hi. Tiểu Bất điểm gật đầu, không sai chính là bản vương. Chính nhất nói, ngươi không phải xương đế a? Lúc nào đổi số? Hướng khinh ngữ bất dĩ, sau đó hỏi Tiểu Hi, chúng ta thật tại 10 năm này rồi. Mười năm này xảy ra chuyện gì kỳ quái sự tình sao? Liên vĩnh hằng tinh phát sinh dị biến. Sau đó tiểu hy cụ thể nói ra vĩnh hằng tinh biến hóa. Nghe được những này trịnh nhất cùng hướng khinh ngữ đơn giản không thể tin được. Bọn hắn thế mà cứ như vậy ngủ mười năm. Sau đó trịnh nhất lập tức kêu mắt cá chết. Mắt cá chết ngáp một cái nói: các ngươi rốt cuộc tỉnh nha, ta đều nhìn các ngươi gần mười năm, một người thật nhảm chán. Nói cho ta, mười năm này chúng ta có phát sinh cái gì sao? Ngoại trừ đi ngủ ngẫu nhiên ngáy bên ngoài, hẳn là không có. Trịnh nhất thật không có cách nào lý giải, đây rốt cuộc là vì cái gì? Là ai làm như vậy? Động can qua lớn như vậy, không chỉ có chuyện gì đều không có làm, còn để bọn hắn hảo hảo ngủ một giấc. Hơn nữa còn đặc địa mở đặc hiệu. Là ai nhàm chán như vậy? Tất cả mọi người không biết, càng không khả năng có người có thể nghĩ đến cái gì. Nhưng mà lúc này, thủy tinh cầu thanh âm tại trịnh nhất trong đầu vang lên, đại nhân, tra được một đầu tin tức mới, khả năng cùng khinh ngữ bị vận mệnh đường con quấn thân có quan hệ. Trịnh nhất sữ sở, lập tức nói, là cái gì? Căn cứ ghi chép, thiên mạc người ứng đồ thiên giả mà sinh, càng là vì thiên đạo mà sinh. Nàng tồn tại đối thiên đạo tới nói là cực kỳ đặc thù, cho nên tại vận mệnh đường con bên trên, thiên mạc người mãi mãi cũng không có khả năng cùng thiên đạo gặp phải. Đây là thiên đạo cục quản lý vô số năm qua, hàng cổ không đổi tất nhiên luật. Chính nhất chân kinh, thiên mạc người cùng thiên đạo vĩnh viễn không có khả năng gặp phải. Thế nhưng là hắn cùng hướng khinh ngữ lại gặp nhau như thế nhẹ nhàng linh hoạt, tự nhiên như thế. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên của tên. 4 Tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 297, phong tiên. Chính nhất cùng hướng khinh ngữ gặp nhau hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Chính nhất trên thực tế là muốn đi tìm hướng Vân Thiên, khi đó bọn hắn căn bản không biết có thiên mạc người nói chuyện, cho nên đối với hướng khinh ngữ, bọn hắn cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Ngay tại lúc này nói cho chính nhất, chính nhất cũng không có cảm giác ra cái gì không hài hòa. Hắn cùng hướng khinh ngữ làm sao lại không thể gặp nhau? Đại nhân, hết thảy khả năng liền bắt nguồn từ ngươi cùng khinh ngữ gặp nhau, tại thiên mạc còn không có mở ra trước khả năng không có vấn đề gì lớn, nhưng là tại thiên mạc mở ra về sau, vận mệnh đường con cũng bắt đầu chú ý đạo nàng. Chính nhất ngây ngẩn cả người, nói cách khác khinh ngữ trên thực tế là bởi vì ta mà chết. Ta gặp nàng cho nên vận mệnh bắt đầu nhìn chăm chú nàng. Đại nhân, ngươi phải biết, vận mệnh hắn không phải sinh linh, càng không có ý thức, hắn liền cùng pháp tắc cùng loại, mà pháp tắc cùng tựa như trí năng chương trình. Hiện tại khinh ngự không đơn thuần là bờ hơn nữa còn là cái virus, là một trí năng chương trình, khởi động trí năng giết độc là rất bình thường. Có biện pháp không? Tốt xấu nơi này là thế giới của ta, ta một cái đường đường thiên đạo còn không bảo vệ nổi một người. Thủy tinh cầu trầm mặc nói cách khác trịnh nhất liền xem như cái đường đường thiên đạo vẫn là không gánh nổi hướng khinh nữ lạc. Cuối cùng thủy tinh cầu nói, đại nhân thì thật coi như ngươi không xuất hiện, khinh ngư cũng bởi vì đồ thiên giả mà chết, đây là vô pháp sửa đổi, 808 thiên thiên mặt người, là từ trước tới nay yếu nhất. Trịnh Nhất nhìn xem hướng khinh ngữ, hắn có thể thấy rõ ràng vận mệnh đường con một mực vây quanh nàng, nhưng mà Trịnh Nhất cũng chỉ có thể nhìn xem, bởi vì coi như vận mệnh đường con bị hắn khu chủ, không bao lâu cũng sẽ một lần nữa tụ tập. Trịnh Nhất đối tất cả mọi người nói, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi, ta đi suy nghĩ chút vấn đề. Sau đó Trịnh Nhất mang theo thủy tinh cùng mắt cá chết, trốn đến đi một bên. Đại nhân, ngươi muốn suy nghĩ cái gì? Thủy tinh câu hỏi. Giúp ta liên hệ đạo thiên, ta có vấn đề muốn hỏi hắn. Thủy tinh cầu, đạo thiên cũng không phải tùy tiện đều có thể liên hệ, bất quá trịnh nhất muốn liên lạc với hắn có thể có biện pháp nào. Rất nhanh trịnh nhất cấp cứu tiếp thông đạo thiên. Đạo thiên, 808. đại nhân, ta muốn hỏi ngươi một chút việc. Ngồi đang làm việc bản đạo thiên, luôn cảm giác trịnh nhất liên hệ hắn khẳng định không có chuyện tốt, trước tiên nói một chút nhìn. Ta muốn biết chân linh pháp tắc là cái gì. Đạo thiên sững sốt một chút, nói, ai nói với ngươi? Một cái ngươi nói tùy tiện đều có thể giết chết ta địa phương, ta đi tới cổng hắn nói chân linh pháp tắc là sẽ không cho phép ta vi phạm đúng khi đó trên người của ta có tiền tám lực lượng ẩn hắn nói dưới tình huống bình thường ta có hay không có thể đi vào ta hiện tại liền muốn biết những này đến cùng là chuyện gì xảy ra nghĩ đến đại nhân là khẳng định biết đến đi đạo thiên nếu là không biết trịnh nhất liền cùng hắn họ hắn đạo thiên không phải ăn chay hắn là chân chính đại giới chúa tể giả nhưng mà đạo thiên để trịnh nhất triệt để kinh ngạc đạo thiên nói thật đáng tiếc chuyện này ta không có cách nào nhúng tay nếu như muốn giải quyết triệt để chuyện này trước mắt chỉ có thể dựa vào một mình ngươi ta có thể nói cho ngươi là Cái chỗ kia là một cái kênh. Về phần cái gì là kênh nhà, như thế nói với ngươi đi. Chúng ta đại giới ở giữa xương hô chính là kênh. Còn chân linh pháp tắc, ta chỉ có thể nói ta vô pháp vi phạm. Trình Nhất bất đắc gì nói, ta là bên trong các ngươi gian kế sao? Ta có phải hay không cho các ngươi đường quân cơ sự. Đạo Thiên cười nói, làm sao lại thế? Ngoại trừ giống như ngươi đặc thù thiên đạo bên ngoài, những người khác là hoàn toàn không thể nhúng tay cái kia kênh sự tình. Chúng ta nhiều lắm thì tại một số phương diện giúp ngươi một tay, lại nói ta thế nhưng là cố gắng để ngươi rời xa kênh. Thiên địa lương tâm. Cuối cùng Trịnh Nhất cũng không nhiều lời cái gì, chính là đương quân cờ sử hắn có thể làm gì. Đạo Thiên cũng không thể nhúng tay, hắn vẫn là được bản thân giải quyết. Sau đó Trịnh Nhất lại hỏi, đại nhân, hỏi lại ngươi một vấn đề, ta cùng Thiên mạc người gặp nhau sẽ phát sinh chuyện gì? Đạo Thiên lập tức nói, khó mà dự liệu sự tình, ta thật vô pháp biết được ngươi đến cùng là thế nào cùng Thiên Mặc người gặp nhau, không có người có thể tính ra hoặc là an bài loại sự tình này, ta không được, tiền tám càng không được. Vậy ta đến cùng là thế nào cùng với nàng gặp phải? Ta chỉ có thể nói ngươi có cái này mệnh. Chúc mừng ngươi phá thiên đạo cục quản lý vô số năm ghi chép, ta muốn cứu nàng, ngươi muốn cho ta xuất thủ sao? Mặc dù thiên mạch người quan hệ đến chân linh pháp tắc, nhưng là ta cứu nàng kỳ thật cũng không khó, trọng điểm là ta không thể nhúng tay 808 thiên sự tình, trừ phi ngươi có thể đem nàng đưa đến trước mặt ta. Nghe đạo thiên nói như vậy, chính nhất liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy, hiện tại 808 thiên thành tồn tại đặc thủ, cái này hắn có thể lý giải, nhưng là mang hướng khinh ngự đi cục quản lý thật rất khó sao? Chính nhất trực tiếp hỏi, làm không được sao? Đạo thiên nói thẳng, chí ít ngươi làm không được. Nói thật ngươi tiến triển quá nhanh, nhanh để cho ta đều chưa chuẩn bị xong, ta thậm chí cũng không kịp cho ngươi để đường rút lui, nếu như lần này ngươi chết trợ, liền thật đã chết rồi." Trịnh Nhất lắc đầu nói, "Ta muốn biết vì cái gì vô pháp đem khinh ngự đưa đến ngươi bên kia đi. 808 phong thiên, chỉ có thể vào không thể ra, vượt qua thiên đạo tồn tại vô pháp tiến bảo. Trịnh Nhất chân kinh, "Phong thiên? Loại sự tình này đều có thể phát sinh?" Trịnh Nhất nói, "Kia lúc trước 112230 nàng, đó là bởi vì khi đó còn không có nghiêm trọng như vậy, mà lại có thất giả tại." có thể để nàng phân thân miễn cưỡng tiến vào, hiện tại triệt để không được. Trịnh Nhất trơ mặt, nói cách khác hắn hiện tại đã bị vây ở thế giới của mình rồi. Tám trăm linh thiên đã trở thành đấu chiến trường rồi. Trịnh Nhất không còn có nói thêm cái gì, hắn không hỏi hắn nếu là bại sẽ như thế nào, cũng không có hỏi muốn như thế nào mới có thể thắng. Bởi vì rất nhiều chuyện, đạo thiên cũng không thể nhiều lời cũng không thể nhúng tay, trực tiếp ảnh hưởng chuyện này, là Trịnh Nhất chưa bao giờ nghe chân linh pháp tắc. Cái này pháp tắc, hẳn là áp đảo đạo thiên pháp tắc phía trên pháp tắc. Cúp điện thoại về sau, Trịnh Nhất liền không có bất kỳ ý tưởng gì. Hiện tại đây coi là cái gì? Chính hắn cũng không biết, hết thảy tất cả chẳng hiểu ra sao liền phát sinh, hắn mới lên nhậm bao nhiêu ngày nha. Theo bình thường chút thời gian coi là, trong ngày không đến đi. Trong ngày không đến thiên đạo, hiện tại muốn một người cùng toàn bộ đại giới đối kháng. Nói hắn là châu chấu đá xe đều là khen hắn. Một cái đại giới nha, đối phương hất cái xỉ hơi đều có thể giết chết hắn a. Cái này căn bản liền không phải một trận công bằng đọ sức. Đại nhân, sự tình rất nghiêm trọng sao? Thủy Tinh câu hỏi. So ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn vô số lần. chính Nhất nói. Người đang suy nghĩ gì?" Hướng khinh nữ đột nhiên đi vào Trịnh Nhất bên cạnh hỏi. Nhìn xem Hướng khinh nữ Trịnh Nhất liền một trận thở dài, cô gái này hắn có vẻ như cứu không đến nha, đừng nói cứu được, hắn hiện tại liền tự vệ khả năng cũng khó khăn. Bất quá cuối cùng khả năng không phải chết trên tay Hướng Vân Thiên, Trịnh Nhất ngẫm lại cũng rất tin lối. Trịnh Nhất cười nói, "Ngươi nói lúc trước ta nếu là trực tiếp để ngươi chết tại Trầm Luân Mê Lâm, ngươi nói hiện tại sẽ là làm sao cái tình huống?" Hướng khinh nữ cười nói, "Vậy ngươi liền không thể nhận biết ta, ta cũng liền không biết ngươi đến cùng là ai, khả năng cũng sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái nhiều như vậy." Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên của tên. Bốn tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 298, lĩnh lộ quy tắc không có. Trịnh Nhất sửng sốt nửa ngày, sau đó lại nói, đếm lấy thời gian chờ chết cảm giác thật không tốt ta. Kỳ thật còn tốt, Hướng Khinh Ngữ nói, cũng không biết có thể hay không chết có giá trị, cái này rất để cho ta khổ não. Nếu như cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi chọn chết tại Trầm Luân Mê Lâm sao? Hướng Khinh Ngữ sửng suốt, nàng lẳng lặng nhìn Trịnh Nhất, sau đó ngây thơ cười nói, ta tại sao phải chết ở nơi đó, kia chết rất không giá trị. Trịnh Nhất bất đắc dĩ, hắn liền không rõ, một người chết, thật cần giá trị sao? Chết chỗ, chết an tâm, chết không tiếc không phải tốt. Cái gọi là giá trị rốt cuộc muốn nhằm vào ai? Đối khác biệt người mà nói, giá trị đều là không ngang nhau. Trịnh Nhất nhìn xem hướng kinh Ngữ, đứng lên nghiêm mặt nói, nguyện ý theo giúp ta đi chinh chiến a. Không vì cái gì khác liền vì nhìn xem ta có thể hay không cứu ngươi, như thế nào? Hướng kinh Ngữ chỉ mình nói, vì ta chinh chiến. Trịnh Nhất lắc đầu, khẳng định không phải, ta làm sao có thể vì một nữ phát động chiến tranh, có phải là vì chúng ta, ngươi chỉ là thuận tiện mà thôi mà lại chúng ta tám thành đều phải chết tử. Thế nhưng là, ta có vẻ như không giúp đỡ được cái gì, ta tu vi lại thấp, hiện tại mặc dù không có bệnh, nhưng là có vẻ như so có bệnh còn muốn khoa trường, ta có thể làm gì? Trịnh Nhất giận không chỗ phát tiết, ngươi liền không thể trực tiếp nói cho ta có nguyện ý hay không à, kéo nhiều như vậy con bê làm gì? Còn có thể hay không hảo hảo ở chung được? Phối hợp một chút ta sẽ như thế nào? Hướng thính ngữ. Tốt a, ta, ta nguyện ý. Trịnh Nhất cảm giác hắn đơn giản chính là đang lãng phí thời gian. Đại nhân, các người đang nói cái gì nha? Giống như rất nghiêm túc nha. Thất Dạ bay tới hỏi, Chính Nhất không muốn cùng những người này kéo, hắn hỏi, Hướng Vấn Thiên đâu, để hắn tới gặp ta. Cái này đâu, cái này đâu. Nhìn xem Hướng Vấn Thiên không biết từ đâu xuất hiện, Chính Nhất hỏi, gần nhất Tu Vi đột nhiên tăng mạnh không có, nộ đạo quy tắc không. Hướng Vấn Thiên, Hướng Vấn Thiên bị hỏi có chút ngập bức, dễ dàng như vậy nên lĩnh nộ quy tắc. Đại nhân, Hướng Vấn Thiên chính là lại người thiên, vậy cũng phải cần thời gian, đến cùng chuyện gì xảy ra rồi. Thủy Tinh câu hỏi, tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem Chính Nhất, giống như đều tại kỳ quái đến cùng xảy ra chuyện gì. Liên liên tiểu bất cùng tiểu hy đều hiếu kỳ đứng ở một bên, liền chờ nghe một chút đến cùng là thế nào. Trịnh Nhất thở dài nói: Ta bày ra đại sự, mẹ làm sao nói với các ngươi đâu? Tóm lại không có gì sống yên ổn thời gian qua. Tóm lại về sau cùng ta buôn ba mệt nhọc chính là, cái khác nên làm gì liền làm gì đi. Hướng Văn tiên trả lời thẳng thắn nhất, hắn hoàn toàn không cần suy nghĩ quá nhiều, mặc kệ ai sự tình, hắn cơ bản không mang theo suy nghĩ, nhưng là lời hắn nói làm sự tình lại lạ thường chuẩn. Vậy đại nhân là muốn đi sao? Tiểu Hy hỏi. Trịnh Nhất đương nhiên sẽ không gấp gáp như vậy rời đi. Hắn còn có không ít sự tình muốn làm, lại nói nơi này có vẻ như cũng không phải cái gì đơn thuần địa phương, hắn cảm giác đây hết thảy đều thật trùng hợp, coi như đại đa số sự tình đều là chính hắn làm ra, nhưng là khẳng định có cái vô hình động thủ trộn lẫn trong này. Hắn nhất hoài nghi người chính là Tiền Tám, thế nhưng là lại hoàn toàn không có chứng cứ. Cho nên giám thị mảnh tinh vực này sự tình vẫn rất có cần thiết. Chính nhất nhìn xem Tiểu hy nói, "Ta biết ngươi nghĩ giải quyết tiểu bất trùng sinh sự tình, loại sự tình này thật đơn giản, chờ sau đó ta học cái thần thuật đem hắn tuổi thọ thêm một chút, bất quá được giao ngươi cùng hắn kết hôn chứng minh." Mặc dù chúng ta nơi này tương đối là thủ, nhưng là quá trình vẫn là phải đi. Tiểu Hi cười nói, thật có thể chứ. Cần như thế nào chứng minh? Tiểu Bất cũng không nghĩ tới có thể như thế đơn giản. Hắn kinh ngạc nói, không phải đâu, tuổi thọ cũng có thể nói thêm liền thêm. Có phải hay không quá khoa trương? Trịnh Nhất lắc đầu, sau đó lại lấy ra hai tấm giấy. Tiếp theo tại phía trên viết cái kết hôn chứng minh. Chờ hắn viết xong liền đem hai tấm giấy đưa cho bọn hắn, ký tên đi. Ta đã ở phía trên hạ ấn ký, các ngươi một khi xác nhận liền sẽ trực tiếp lưu trữ. Còn chưa nghĩ ra cần phải cẩn thận một chút chúng ta quy củ này đơn giản tiến đến dễ dàng ra ngoài chính là khó kết hôn thuận tiện ly hôn kỳ thật cũng thuận tiện giết chết một cái liền tốt tiểu bất tiểu hi tiểu bất nói ta nếu là ký ngươi có phải hay không liền không thể đem tiểu hi từ bên cạnh ta mang đi trịnh nhất không thể phủ nhận gật đầu sau đó tiểu bất không chút do dự viết xuống tên của hắn tên của hắn liền gọi tiểu bất sau đó tiểu hi cũng viết xuống tên của nàng sau đó trịnh nhất thu một phần lưu một phần cho bọn hắn về sau nói tiếp được rồi chờ thêm hai ngày ta cho ngươi thêm cái tuổi thọ Tuổi thọ thứ này đối với chúng ta tới nói không đáng giá tiền nhất, Tiểu Bất, hắn cảm giác có phải hay không có chút quá cho đùa. Bất quá Tiểu Hi thật là mặt mũi tràn đầy ý cười, hung hăng tại Tiểu Bất trước mặt vung nàng giấy hôn thú Minh, ha ha, chúng ta rốt cục kết hôn, lần này chúng ta đều không phải là hắc hát hộ. Tiểu Bất bất đắc dĩ nói, vậy ta hiện tại có thể biết các ngươi đến cùng là thân phận gì không? Vấn đề này Trịnh Nhất là không biết, cho nên hắn nhìn về phía Thủy Tinh Cầu. Thủy Tinh Cầu nói, trên lý luận là có thể, bất quá lúc nói chú ý một chút, nếu là có xét đánh nói tận lực vẫn là đừng nói nữa. Tiểu Bất. Về sau Trịnh Nhất liền không có ở bọn hắn kia dừng lại, hắn trực tiếp đi phi thuyền. Có chút vấn đề, hắn muốn hỏi một chút Chiến Bê. Thuyền trưởng có chuyện tìm ta. Trịnh Nhất vừa đến, Chiến Bê liền mở miệng hỏi. Trịnh Nhất bay thẳng chủ đề nói, có biện pháp nào có thể hoàn toàn phá giải ngươi máy móc chiến đấu a? Cái này độ khó rất lớn, những này kho số liệu là trực tiếp bị tiêu hủy, muốn một lần nữa sử dụng, liền phải một lần nữa cho ta đưa vào loại này số liệu. Những vật này là tử ưu kỹ thuật căn bản, mặc dù không phải rất cao cấp, nhưng là làm sao cũng cần xe xích không nhiều khoa học kỹ thuật kỹ thuật tiến hành giải mã. Không phải không, có gì hy vọng. Giống nhau văn minh khoa học kỹ thuật, hắn lúc đầu muốn tìm cục quản lý, nhưng là cục quản lý hình như là các loại không tiện. Thế nhưng là nghĩ tại một cái thế giới, tìm một cái tiếp cận siêu cấp văn minh văn minh, đây cơ hội là không thể nào. Nhật bất xuất đế quốc kỳ thật rất tốt, nhưng là đừng nói chiến B, chính là chiến D bọn hắn đều giải mã không ra cái hoa tới. Chẳng qua nếu như đem chiến D lưu cho những người này, hẳn là sẽ tiến bộ rất nhanh. Nhưng là trịnh nhất là không thể nào làm như vậy. Muốn giải mã chiến B liền phải tìm không sai biệt lắm văn minh, loại này văn minh đến cùng trôi nào tìm? Phải biết tử hữu kỹ thuật thế nhưng là có thể so sánh với cục quản lý. Trên thế giới có cái nào văn minh có thể so sánh với cục quản lý? Đây quả thực là so với lên trời. Đột nhiên Trịnh Nhất nhớ tới hai người. bọn hắn đồng dạng đến từ văn minh khoa học kỹ thuật. Hai người kia đều không phải là người bình thường, mà lại rõ ràng cũng là văn minh đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Một cái có thể khiến người ta tiến hóa đến tiếp cận thiên đạo tình trạng. Dạng này văn minh không phải siêu cấp văn minh, đánh chết Trịnh Nhất cũng không tin. Bất quá hai người kia đến cùng đi nơi nào, Trịnh Nhất còn không biết. Bất quá 808 thiên chỉ có thể vào không thể ra, chỉ cần bọn hắn còn ở nơi này, liền có hy vọng tìm tới bọn hắn. Chương 299, Yếu ngươi muội. Nghĩ tới đây, chính Nhất lập tức đối chiến dây nói, ngươi lục soát phạm vi có bao nhiêu? Chiến dây nói, vậy phải xem lão bản ngươi muốn lục soát bao lâu. Lục soát xong mảnh tinh vực này phải bao lâu? Ngại, công trình có chút lớn, bất quá ta cố gắng, mấy tháng miễn cưỡng có thể chứ, bất quá muốn nói cho ta biết thu tác thứ gì, lớn một chút đồ vật vẫn là có thể nhanh lên. Hai người. Ngươi nha, vậy liền chậm, dù sao ta là hệ chiến đấu. Không phải điều tra hệ, nếu không lão bản đem ta sửa đổi một chút. Hoàn thiện một điểm liền tốt, chí ít để cho ta có thể chế tác tự chủ nhỏ điều tra khí, dạng này liền dễ dàng hơn, cũng không cần nhiều lần đều muốn chính ta tự mình cầm dao. Chính nhất. Việc này, hắn thực tình không làm được, nơi này có vẻ như cũng không có ai làm. Chẳng qua nếu như hai người kia tìm được, hẳn là không có vấn đề gì lớn, có thể phá giải chiến b, cải tạo chiến dê khẳng định cũng là việc rất nhỏ. Chiến dê kinh hỉ nói, thật. Chính nhất nói, thật. Tốt, bao trên người ta, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra bọn hắn nhìn thấy chiến dê tích cực như vậy, chính nhất có chút không hiểu, trí năng cũng sẽ nghĩ đến lừa biếng. quả nhiên là phát sinh biến dị. lúc này chiến B nói, hắn tụ tập số liệu đều phải tại phi thuyền thượng xử lý, ra kết quả, thuyền trưởng cần để cho ta kịp thời thông chi a. chính nhất gật gật đầu, loại sự tình này tự nhiên cần thông chi hắn, chỉ là có một chút hắn không phải rất rõ ràng. phi thuyền tạo hình là ai thiết kế? chiến B nói, là hướng vấn thiên, hắn nói lúc này mới phù hợp thân phận của bọn hắn. hướng vấn thiên là chơi phi kiếm, chính nhất liền muốn hỏi một chút hắn, nếu không đem phi kiếm này cũng cùng một chỗ luyện hóa được rồi thành hắn tư nhân pháp bảo được hôm sau trịnh nhất liền đến phù đảo tìm tiểu bất hắn đã học xong thần thuật loại này đơn giản thần thuật với hắn mà nói hoàn toàn không cần thời gian nào học tập cái này vĩnh sinh thần thuật nhiều lắm là so cụ hiện khó một chút xíu chỉ là gặp lại trịnh nhất thời điểm tiểu bất chân một mực run rẩy không ngừng trịnh nhất không hiểu nói ngươi làm gì trời lạnh sưởi ấm cần dựa vào run tiểu bất vẻ mặt đau khổ nói ta có thể cho ngươi quỷ một cái không cũng bái hạ luôn luôn hả là tiểu hi cười nói phải nói ta cũng nói rồi rất may mắn không có bị xét đánh Chính nhất ngược lại là rất vì bọn họ cao hứng, bất quá hắn giống như đi đến đâu, nơi đó chính là các loại tình tình yêu yêu, đơn giản nhàm chán tự độ. Bất quá nghĩ quỷ việc này thôi được rồi, cũng là vì tiểu bất tốt, dù sao không phải ai đều có thể quỷ gối trịnh nhất trước mặt. Tựa như không phải ai đều có thể gọi trịnh nhất đại nhân đồng dạng. Lại nói tiểu bất làm hoàng đế đã nhiều năm như vậy, để hắn quỷ người. Rõ ràng không quen, rất quen thuộc, rất quen thuộc, ta biết mình quỷ không phải người, lại nói không phải ai đều có cơ hội này. Tiểu bất lập tức nói, chính nhất lắc đầu, cũng không cùng hắn nói mỏ sau đó nhẹ nhàng tại trên đầu của hắn điểm hạ, nói tiếp, được rồi, xuống vạn năm sau là không có vấn đề gì, cả đám, vậy là được rồi, nhưng mà cái gì sự tình đều không có phát sinh nha. Tiểu Hi cười nói, đại tại đại nhân, chính nhất dùng chính là thần thuật, thần thuật tại không có cụ hiện tình huống dưới phạm nhân là không thấy được. ở đây có thể nhìn thấy, cũng liền thất dạ cùng Tiểu Hi, Hướng vấn Thiên lập tức nói, chính nhất, ngươi cũng cho ta điểm hai lần thôi, dạng này ta đều không cần tu luyện. chính nhất rất khinh bỉ Hướng Văn Thiên một chút, liền cái quy tắc đều không có, còn không biết xấu hổ điểm. Hướng khinh nữ cười nhìn xem Trịnh Nhất ngón tay, nàng gần nhất chắc chắn sẽ trở nên thông thúy, nàng đột nhiên cảm giác tốt không nữa. Bên người nàng có không yêu suy nghĩ, còn tổng gây tai họa ca, ca, còn có một cái vẫn luôn không đáng tin cậy trịnh nhất. Cùng một mực cần người chiếu cô thông thường thất dạng, nàng cảm thấy những người này vẫn là cần nàng, nàng cảm thấy mình vẫn có chút dùng. nàng cảm thấy nàng muốn một mực sống sót. Nếu như Trịnh Nhất ngón tay chỉ ở trên người nàng sẽ hữu dụng, nàng cũng nghĩ mấy cái nữa. Khinh ngữ. nhìn xem sắc mặt một mực không tốt hướng kinh nữ, thất dạng luôn luôn không dám cách quá xa nàng có thể cảm giác được hướng khinh ngự sinh mệnh tin tức có khả năng tùy thời dập tắt. thất giả có được siêu phàm sinh mệnh quy tắc đối với sinh mạng tin tức vẫn là rất bất cảm. hướng khinh ngự đối thất dạ cười cười, nói, không nên lo lắng, không có chuyện gì. đại nhân cái này muốn rời đi sao? tiểu hy hỏi. trịnh nhất hướng bọn hắn muốn bạch mã tọa độ về sau, liền định rời đi nơi này. bất quá bọn hắn chỉ là rời đi cái tinh cầu này, cũng sẽ không rời đi mảnh tinh vực này. ở chỗ này trịnh nhất còn có không ít sự tình muốn làm. vậy phần có thể hay không lại đến nơi này sẽ rất khó nói, cơ bản không có việc gì dính đến nơi này chính nhất là sẽ không lãng phí thời gian tới. Hiện tại hắn cũng không giống như lấy trước như vậy thành thôi, cảm giác nguy cơ lớn đâu, mà lại hướng khinh ngữ với hắn mà nói cũng là một khối đá đặt ở trong lòng. Hiện tại hắn đừng nói cứu hướng khinh ngữ chính là đơn giản áp chế vận mệnh đường con cam đoan nàng có thể an tâm còn sống cũng không thể. Cái này thiên đạo làm có chút biệt quốc nha. Cũng không lâu lắm về sau, chính nhất cáo biệt tiểu hy cùng tiểu Bất. Hắn muốn đạp vào hắn hoàn toàn mới lộ trình, nếu như có thể hắn muốn đạp vào hành trình, chinh chiến chư thiên. Đại nhân, muốn chút thực tế đi, đừng nói ngươi không có thực lực chính là có thực lực ngươi có thể biết cái kia kinh ở đâu a. Ngươi biết bọn hắn có cái gì thực lực a? Ngươi hẳn là làm sao đối phó bọn hắn?" Thủy Tinh Cầu đả kích nói. "Đúng đấy, ta cảm thấy chậm trễ chi gấp vẫn là phải trước xử lý khinh ngựa sự tình, ta làm sao lại an tâm không xuống." Thất giả cũng nói. "Chính nhất ngươi được cứu em gái ta, ta coi như như thế một cái muội." "Cứu, cứu, cứu ngươi muội a cứu, ta nếu là cứu còn cần ngươi nói nha, an tâm tu luyện ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định phải đánh cho ta tiên phong." Trịnh Nhất không kiên nhân nói. "Những người này chính là làm căn dỡ." Hắn đều gọi điện thoại cho Đạo thiên, hắn còn có thể thế nào? Muốn đem Hướng Khinh Ngữ đưa đến Đạo thiên trước mặt, nhất định phải giải khai 808 thiên trời. Nhưng mà giải khai duy nhất điều kiện tám thành vẫn là giải quyết cái kia kênh. Mà lại cái kia kênh đối với hắn rõ ràng cũng không hữu hảo, chính là trịnh nhất không đi giải quyết bọn hắn, bọn hắn cũng tới giải quyết trịnh nhất. Hướng Khinh Ngữ cười nói, ngươi nói chuyện có thể nói rõ điểm a. Anh ta không thể hiểu được. Hắn không phải liền là muốn cho ngươi cứu hắn một a. Thất giả lại nói, đại nhân, thật biện pháp gì cũng không có sao. Lúc này Hướng Khinh Ngữ sắc mặt cũng ảm đạm xuống. Có Hướng khinh ngữ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Nhất, loại sự tình này Trịnh Nhất nhưng từ chưa nói qua. Nhìn xem từng cái ánh mắt mong chờ, Trịnh Nhất nói, "Ta có thể mang nàng đi gặp một người, chỉ cần nhìn thấy hắn, hắn liền có thể cứu Khinh ngữ. Thất Dạ kích động nói, "Là ai? Chúng ta vì cái gì không?" "Là Đạo Tiên." Tại Thất Dạ còn chưa nói xong thời điểm, Trịnh Nhất liền nói cho nàng đáp án, sau đó Thất Dạ thanh âm im bặt mà dừng. "Đạo Tiên? Nói đùa cái gì?" Chính là thân là sứ đồ bọn hắn, đều không có tư cách nhìn thấy Đạo Tiên, thậm chí bọn hắn liền cục quản lý cũng không đủ tư cách đi để khinh ngữ gặp đạo thiên, cái này sao có thể? nhưng mà trịnh nhất để thất dạ lại một lần chấn kinh, trịnh nhất nói, đạo thiên đồng ý, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, chương 300, cần để tỉnh. thất dạ nhìn xem trịnh nhất sững sờ nói, thật. trịnh nhất gật gật đầu, thất dạ hưng phấn nói, kia khinh ngữ không phải được cứu rồi. hướng khinh ngữ lại lắc đầu nói, nếu quả như thật là như thế đơn giản, trịnh nhất liền sẽ không là cái biểu tình này. trịnh nhất gật đầu nói, tóm lại chúng ta tạm thời không gặp được đạo tiên bất quá chỉ cần nhìn thấy hắn cũng không phải là vấn đề kia muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy đạo tiên Thất giả hỏi trước mắt cũng chỉ có một loại lựa chọn hiện tại thế giới nói đến đây chính nhất đột nhiên sừng sốt một chút ấn nghĩ như vậy lời nói vậy hắn giải quyết kênh sự tình không phải tương đương với là vì hướng kinh ngữ ta đi mục đích không giống thế nhưng là quá trình trùng hợp dạng này sẽ bị người hiểu lầm cái này rất thích hợp thân phận của ta nha ta đường đường thiên đạo làm sao có thể tại sao có thể vì một cái nữ làm to chuyện sau đó chính nhất lâm vào xoắn Hắn cảm thấy chuyện này vẫn là đừng bảo là tốt, bị hiểu lầm liền không tốt. Đại nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên liền không nói rồi? Thất giả vội la lên. Trịnh Nhất một mặt mờ mịt nhìn xem bọn họ nói, ta nói nha. Đáng người. Sau đó Trịnh Nhất bừng tỉnh đại ngộ nói, thiên cơ bất khả lộ, trí nhớ của các ngươi bị xóa. Đáng người. Đi chuyện này dừng ở đây rồi, đến lượt các ngươi biết đến thời điểm các ngươi tự nhiên biết, hiện tại nói đúng là các ngươi cũng không biết. Đáng người. Những người này cũng không biết muốn hay không tin tưởng Trịnh Nhất nói lời. Nói là giả đi thật là có loại sự tình này, nói là thật sao, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. dù sao những người này đều là cho quyền hạ, mà lại thất dạ vẫn là thiên đạo sứ đồ, còn có chuyện gì là nàng không thể biết sao? bất quá trịnh nhất nói cứng có, vậy cũng chỉ có thể có, dù sao ngươi không có cách nào phản bác, không có cùng những người kia giật về sau, chính nhất liền muốn chỉnh lý một chút hiện tại hẳn là làm gì. đầu tiên hành trình trước hết không nói, trọng điểm là hắn đến biến đủ mạnh, chí ít bộ đội đến mạnh đi. cho nên tìm kia hai cái văn minh hàng bắt buộc phải làm, bất quá chuyện này chiến dê đã đang tiến hành, cũng liền không có trịnh nhất chuyện gì. Tiếp theo chính là những cái kia bạch mã sự tình, lần này gặp được một cái bộ lạc, sẽ có thu hoạch gì cũng khó nói, cái này cần hắn tự mình đi nhìn xem. Tận Lực bồi tiếp tìm tới kết nối cái kia kênh địa phương, đã những người kia có thể lại tới đây, như vậy hắn Trịnh Nhất khẳng định cũng có thể đi chỗ của hắn, về phần có phải hay không chỉ có Trịnh Nhất một người có thể đi vào, vậy liền có nói. Bất quá đạo thiên nói qua bọn hắn không thể nhúng tay, không nói phàm nhân không thể nhúng tay, trên lý luận Trịnh Nhất vẫn là có thể dốc hết toàn bộ thế giới đánh vào đi. Bất quá loại sự tình này, Trịnh Nhất không cảm thấy nhiều người liền hữu dụng duy nhất trông cậy vào liền kia hai cái nhận biết có vấn đề siêu cấp văn minh khách tới còn có chính là trông cậy vào hướng vấn thiên sớm một chút có được đồ thiên chi lực đến lúc đó lôi kéo hướng vấn thiên tiến kinh đồ thiên nói thế nào cũng là trượt đến bay lên Về phần những cái kia thiên đạo học viện chính nhất không biết bọn hắn tới không có bất quá chí ít có ba người ngược lại là còn có thể kéo tới đương đả thủ dụng tóm lại dạng này tay chân có bao nhiêu chính nhất không ngại đến nhiều ít đến lúc đó thống nhất thu phục kéo tới làm lao động không đến có thể đời này đừng nghĩ trở về ở lại nơi này dưỡng lao đi về phần nơi này hết thảy đến cùng là ai dỡ cho quỷ, bọn hắn có mục đích gì? Trịnh Nhất tạm thời không có cách nào tra, nhưng là hẳn là thuộc về mình người. Dù sao tiền tám hiểm nghi lớn nhất, còn có chính là hàng vũ sự tình, nơi đó nhất loạn, mặc kệ là tiên giới vẫn là tĩnh mịch dây núi, lại hoặc là cái kia hấp hát nhật, cho nên Trịnh Nhất cũng không tính hiện tại liền đi biết rõ ràng hàng vũ sự tình đã bọn hắn như vậy bí mật, vậy liền để bọn hắn trôn lấy đi. Hưu Dụng lại nói đại nhân đến nơi muốn đến. Trịnh Nhất vừa thất thần một hồi, Thủy Tinh Cầu liền nhắc nhở Trịnh Nhất nói nhanh như vậy. Lúc này mới qua bao lâu nha? Lúc trước đại tướng quân thế nhưng là nói cần một quãng thời gian, cái này đi lên đều không nhiều lời phút đi. Cái này coi như chậm, chúng ta chạy tới tốc độ thế nhưng là vượt xa cái này, không phải khoảng cách xa như vậy chúng ta tại sao tới đây? Chiến Dê ở một bên mủ so tải một chút nói, ta nghe nói nơi này là một đám kiệt ngạo bất tuân ngựa, có cần hay không ta xuất thủ? Hướng Vân Tiên xung phong nhận việc nói. Hướng Kinh Ngữ nhìn xem Hướng Vân Tiên nói, ca, ngươi chừng nào thì nóng như vậy chung động thủ? Bởi vì Hướng Vân Tiên chỉ có động thủ mới có thể không ngừng đột phá. Kia đột phá tốc độ quả thực là gặp quỷ, tiếp qua không đánh lâu dê cục sắc toàn bộ cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn." Thất Dạ nói. "Làm sao lại?" Hướng Khinh Ngữ kinh ngạc nói, "Đó không phải là nói, anh ta đã cùng Ngộ Giác một cái cấp bậc sao?" Ngộ Giác thế nhưng là đoạn nguyệt chi địa, chân chính thứ nhất thiên kiêu, hiện tại hướng vấn Thiên liền dùng 3 tháng, 3 tháng gặp phải Ngộ Giác, Hướng Khinh Ngữ sao có thể không kinh hãi? Cũng liền chỉnh nhất động một chút lại xin hỏi Hướng vấn Thiên có hay không lĩnh vực quy tắc, bất qua Hướng Khinh Ngữ đột nhiên phát hiện, chính nhất cũng không có nhiều không hợp tói thường, tiếp qua mấy tháng liền nàng khả năng đều sẽ như thế hỏi. Hướng Vấn Thiên một mặt cô đơn nhìn xem đen nhánh vũ trụ, nói: Nhiều khi kỳ thật vẫn là muốn nhìn ai lớn lên đẹp trai, bọn hắn đều không có ta đẹp trai, cho nên ta tốc độ tu luyện nhanh nhất, cho nên bọn hắn đánh không lại ta. Trịnh Nhất, ai hiện tại đánh thắng được hắn? Đáng người, có vẻ như không có. Trọng điểm là, nơi này liền Hướng Vấn Thiên một người nam. Trịnh Nhất không phải người, cho nên không tính. Bạch mã chỗ tinh cầu là cái gọi mạc lạc tiểu hành tinh, nơi đó chỉ có một tòa thành thị, hai khối đại lục, chỉ bất qua cái này hai khối đại lục chiếm tinh cầu một nửa diện tích mà Bạch Mã một mình chiếm cứ một khối đại lục, đại lục này không phải rất lớn nhưng là cũng không nhỏ, nói thế nào cũng có mấy chục vạn cây số vương diện tích. Dù sao đối Bạch Mã tới nói, quả thực là xa xỉ không thể tại xa xỉ. Tinh cầu này mặc dù nhỏ, nhưng là hoàn cảnh vẫn là không tệ, bốn mùa như mùa xuân chưa nói tới, nhưng ít ra cũng là bốn mùa phân 2 3 quý qua, về phần là hai mùa vẫn là ba quý, vậy liền hoàn toàn xem vật khí, dù sao không phải nóng chính là lạnh, ngẫu nhiên có thể ra cái mát mẻ. Hoàn cảnh như vậy cũng có thể gọi không tệ. Mà lại nhiệt độ không khí cũng có thể gọi hoàn cảnh. Hướng Khinh ngữ hỏi: Trịnh Nhất không nhịn được nói, dù sao chính là như vậy cái ý tứ, dù sao không phải hoang dã không phải sông băng chính là. Nơi này có núi có nước có hoa có thảo, được rồi. Hướng kinh Ngữ, Nhật Bất xuất đế quốc phát tới truyền tin, hơn nữa còn đưa ra vị trí, hỏi chúng ta phải chăng ngay tại chỗ hạ xuống. Chiến Bối hỏi, kỳ thật cái này phi kiếm phi thuyền tính cơ động vẫn là rất mạnh, tùy tiện ngừng tùy tiện bay hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là đối phương đều nhiệt tình như vậy mời, không đi luôn cảm giác không nể mặt mũi. Trịnh Nhất suy nghĩ một chút nói, chúng ta trực tiếp đi qua, nếu như bên kia có bọn hắn người để bọn hắn cho cái tọa độ, từ nơi này ngồi bọn hắn phương tiện giao thông quá khứ, có chút lãng phí thời gian. Chiến B, đối phương đã truyền đạt tọa độ, bọn hắn hy vọng tuyển trưởng lưu chút thời gian, những người này sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, hy vọng gặp tuyển trưởng một mặt. Đây là vị rất. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên bộ tên. Bốn tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 301, bị bảy bộ xà cắn làm sao bây giờ? Đối phương nói có cái thiếu tướng quân muốn gặp người hy vọng tuyển trưởng có thể trì hoãn hạ. Chiến đạo, có tướng quân muốn gặp ta. Ai nha, Chính nhất không nhớ rõ hắn có nhận biết đại tướng quân bên ngoài tướng quân, mà lại có vẻ như hắn cũng không có như vậy nổi danh, biết hắn người hẳn là ít càng thêm ít. Cho nên Trịnh Nhất thì càng nghi ngờ. Chiến B đối phương nói, là một cái gọi hệ Lịch tướng quân. Hệ Lịch cũng làm tướng quân. Muốn hay không nhanh như vậy? Chính nhất giác quan một mực tại vài ngày trước, với hắn mà nói bản thân bất quá mới mấy ngày không thấy hệ Lịch mà thôi. Bất quá 10 năm liền có thể làm tướng quân, Trịnh Nhất vẫn là rất kinh ngạc. Trịnh Nhất đối chiến B nói, nói cho hắn biết, ta ở bên kia chờ hắn ba ngày, ba canh giờ không tới liền để hắn xéo đi lời này không có tâm bệnh dù sao chiến b nguyên thoại truyền đạt mộ rồ căn cứ quân sự hệ lịch nghe được trình nhất nguyên thoại cũng là sức sở hệ lịch càng là tức giận nói để cho ta dẫn người đi đem bọn hắn đánh xuống hệ lịch cười khổ lắc đầu tỷ ngươi xác định không phải ngươi bị đánh xuống tới cái kia làm ta không nói nhìn thấy hệ lịch trường tới hệ lịch lập tức đổi giọng tỷ hắn hung danh bên ngoài thật không phải nói đùa sau đó hắn cười nói chúng ta quá khứ hết thể cũng không hao phí một canh giờ cho nên vẫn là khát xoắn tranh thủ thời gian lên đường đi tiếp lấy hệ lị lại không thả thầm ý, tỷ, ngươi nhưng kiềm chế một chút, lao cha có thể nói, trình lớn, gia chúng ta nhưng không thể chơi vào, không phải nói hắn quyền thế lớn, mà là hắn một người có thể chiến tăng quân. hệ lịch thẳng nhiên nói, tỷ ngươi ta cũng không như ngươi vậy chuẩn, càng sẽ không gọi lại ca, tự ngươi nói một chút người treo mấy lần. hệ lịch, tỷ, ta nhưng lấy về sau sách việc này sao? hiện tại nhiều người, hệ lịch bên người vẫn là có không ít người đi theo, mặc dù bọn hắn mặt không thay đổi hiện sau lưng hắn, nhưng là hệ lịch cảm thấy những người này đều là kìm nén. Sớm mấy năm hắn xác thường xuyên bị sâu trên bầu trời nhất Nhật đảo, bất quá đều đã nhiều năm không có đi lên. Tướng quân, bọn hắn đã đến, không biết chúng ta lúc nào xuất phát." Có chiến sĩ hỏi. "Nhanh như vậy, những người này làm sao làm được?" Ế lì kinh ngạc nói. Ế lì nghĩ khinh bỉ lại không dám khinh bị nói, bọn hắn theo mẹ tinh tới, hết thể liền xài 10 phút không đến thời gian, ngươi nói bọn hắn cần thời gian bao nhiêu quá khứ?" Ế lì quay hàm đều rơi đầy đất, nàng đối với mấy cái này không chú ý, nhưng không có nghĩa là không biết khái niệm, đây quả thực là kinh khủng. Nàng xem như biết Cha nàng vì cái gì đối trịnh nhất khách khí như thế, đối phương căn bản không phải người mà. Chính nhất bọn hắn là tại hệ lịch cho tọa độ hạ xuống, nơi này là thuộc về Bạch Mã đại lục, bất quá vì một ít an toàn, đại lục bên ngoài vẫn là có bộ đội trấn giữ. Mặc dù rất giống đang tại bảo vệ Bạch Mã, nhưng là không có người sẽ đi để ý cái này, Bạch Mã không ngại, Elite bọn hắn cũng không để ý. Sự thực là cái gì, Song Phương rõ ràng nhất. Tướng quân đã phân phó, ngài hết thảy đều là tự do, nếu như cần trợ giúp gì, có thể trước tiên liên hệ chúng ta, Đế quốc Viễn Trinh Bộ đội đem trước tiên vì ngài phục vụ. Chính nhất kinh ngạc các ngươi thế nhưng là quân Viễn Trình, theo ta được biết các ngươi là Đế quốc ưu tú nhất, cường đại nhất bộ đội, loại chuyện nhỏ nhặt này cần các ngươi tự thân đi làm. người đội trưởng kia nói, tướng quân nói qua ngài không phải người thường, Đế quốc quân Viễn Trinh tại ngài trong mắt cùng phổ thông thị dân cũng không khác biệt, cho nên làm cái gì đều là bình thường. Trịnh Nhất cười nói, người tin. đội trưởng kiên định nói, không tin. Trịnh Nhất, kia. đội trưởng kia lập tức nói, quân lệnh như núi. Trịnh Nhất cười khẽ, cũng không nhiều lời những việc này, chỉ là nói, các ngươi hẳn là cũng không nhàn à, đi làm chuyện của các ngươi à có vấn đề gì chúng ta sẽ liên hệ ngươi về sau Trịnh Nhất liền mang theo người rời đi Viên Trinh Bộ đội trụ sở trước mắt Đại Lục đối với người khác tới nói sát thực không nhỏ nhưng là đối Trịnh Nhất tới nói đơn giản tiểu nhân không thể nhỏ hơn muốn đi đâu còn không phải một cái truyền thống sự tình ngắn như vậy khoảng cách đối hướng vẫn thiên hướng khinh ngữ bọn hắn tới nói vẫn là không có gì tổn thương nơi này kỳ thật cũng không nhỏ đại nhân không cần để chiến dê đến quét một chút ta. thất giả đạo chiến dê nói thế nào cũng là tiền tuyến chiến tranh hệ trí năng chúng ta như thế coi hắn là điều tra hệ dùng thích hợp sao các ngươi lương tâm có thể hay không đau. Trịnh Nhất sở lấy lương tâm nói, đáng người, nhìn xem từng cái mà không thay đổi bộ dáng, Trịnh Nhất lại nói, sinh động sinh động khí phân nha, về phần nghiêm túc như vậy à? Nhưng sau Trịnh Nhất lại nói, hiện tại chiến dê đang bận vẫn là đừng cho hắn tới, lại nói, tới đây chỉ cần ta tại là đủ rồi, chiến dê đến làm càn rỡ là sẽ xảy ra chuyện. Hướng Kinh Ngữ hỏi, ngươi làm gì không phải muốn tới? Bạch mã đến cùng có cái gì đặc thủ? Có cái gì đặc thủ? Trịnh Nhất nhìn xem hướng Kinh Ngữ nói, ngươi cảm thấy cái gì mã hội để cho ta ngàn dặm xa xôi chạy tới Trên đời này đến cùng có loại nào ngựa đáng giá ta chú mục?" Hướng Khinh Ngữ kinh ngạc nói, "Ngươi xuống tới về sau, có vẻ như chưa thấy qua ngựa a? Duy nhất thấy chỉ có Long." Hướng Khinh Ngữ nghe sửng sốt một chút, nhưng sau cùng ánh mắt bất khả tư nghị tình lình nhìn về phía Trịnh Nhất nói, "Rất không có khả năng a." Trịnh Nhất nhún vai, "Có thể hay không có thể cái gì nói sớm, trước tìm xem nhìn, có lẽ tìm lấy, khi đó chẳng phải sẽ biết có thể hay không có thể." Hướng vấn Thiên hỏi, "Cái gì có thể hay không có thể? Có cái gì không thể nào?" Hướng Khinh Ngữ nói, "Ca, ngươi có thể bản thân nho nhỏ suy nghĩ một chút." Hướng Vấn Thiên đáp, ân, tốt, ta suy nghĩ suy nghĩ, chính nhất bọn hắn hiện tại đi trong rừng rậm, nơi này cây cỏ mọc rậm rạp, lý luận vẫn là có thể chăm ngựa, mặc dù không có thảo nguyên, nhưng là tốt xấu có cỏ dại. Đại nhân, nơi này động vật ngược lại là thật nhiều, nhưng là thấy thế nào đều không giống có ngựa, có thể hay không tại đại lục một bên khác. Thất Dạ dâm tại Hướng Vấn Thiên trên đầu hỏi, đối với Thất Dạ vô lý Hướng Vấn Thiên đã chết lặng, thậm chí còn tự ngu tự nhạc ném đồ vật cho Thất Dạ. Lần này Hướng Vấn Thiên rũi một con hoa văn đặc biệt rắn cho Thất Dạ, muốn hay không để nó chơi đùa với ngươi thất dạ phủi một chút rắn, không có chút rung động nào nói, cái này gọi thất bộ xà, bị cắn chỉ có thể đi bảy bước. nhưng sau hướng vẫn thiên đột nhiên dừng lại, hắn chỉ chỉ trên tay hai điểm đỏ ấn nói, ta đã bị cắn, mà lại đã đi bảy bước, làm sao bây giờ? thất dạ bước lên hướng vẫn thiên nói, ngươi không thể động não sao? để nó lại cắn ngươi một chút chẳng phải lại có thể đi bảy bước? hướng vẫn thiên bừng tỉnh đại nộ, lập tức liền để cái này rắn nhiều cắn hắn mấy lần. một bên trịnh nhất nhìn quả thực là im lặng, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngươi chẳng lẽ liền không thể trực tiếp để nó cắn sao? dạng này chẳng phải có thể đi suốt? Hướng Kinh Ngữ: "Thất dạng. Mà Hướng Vân Thiên thì như thể hổ quán đỉnh tỉnh ngộ lại. Chương 302: Lôi thượng Xà. "Ca, ngươi có thể đừng nghe Trịnh Nhất nói bậy sao? Ngươi đem rắn lấy xuống, lấy tu vi của ngươi những này, rắn làm sao có thể đã thương được ngươi?" Hướng Khinh Ngữ ở một bên khuyên Hướng Vân Thiên. Nhưng mà Hướng Vân Thiên chính là không chịu buông xuống con rắn kia. Trịnh Nhất thở dài nói: "Ca của ngươi chỉ là đầu góc không được, hắn lại không đốc, không thấy được hiện tại hắn cùng cái kẻ ngu giống như sao?" Điều này nói rõ hắn cầm rắn là có dụng ý, ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn. Hướng Khinh Ngữ Kinh ngữ ngươi đừng bị đại nhân lửa, cái này rắn không phải phổ thông, rắn, hướng vấn tiên đã là không tệ, bình thường lấy hắn loại tu vi này, nếu như bị cắn, đã sống chết. Hiện tại hắn đã bị độc tròn váng, cho nên phản ứng không kịp. Thất giả lập tức nói, hướng kinh ngữ, nàng cảm thấy những người này quả thực là, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng, bất qua anh của nàng sắc thực thật là đáng sợ, dạng này đều không chết. Các người náo cũng náo qua, vậy lúc nào thì cứu ta ca. Vạn nhất ra chút ngoài ý muốn. Thất giả cười nói, hì hì. Kinh ngữ đừng lo lắng nha. Hướng vấn thiên thể chất cũng không là bình thường thể trước, càng lợi hại độc sẽ chỉ càng xúc tiến hắn thức tỉnh, chờ chính hắn khôi phục, tu vi tuyệt đối lại sẽ tăng lên một đoạn. Thật, hướng khinh ngữ có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau hướng khinh ngữ nhìn về phía trịnh nhất nói, ngươi cũng biết chuyện này? Ta nào biết được, ta vừa mới kia là ăn ngay nói thật. Thật, trịnh nhất không muốn để ý đến nàng. Trịnh nhất xác thực biết đến không có nhiều như vậy, bất quá, hắn ngược lại là chưa từng cho rằng hướng vấn thiên sẽ xảy ra chuyện, càng la hiểm cảnh hắn quật khởi càng nhanh, hắn nhưng là nhất định lịch thiên đổ thiên thể trước, loại này người sẽ chết tại chúng độc đánh chết hắn đều không tin. Bất quá cái này đều không trọng yếu, trọng điểm là nơi này độc vật nhiều như vậy, hắn có thể hay không chết ở chỗ này. Đại nhân, ngươi làm thất dạ là bài trí a? Thủy Tinh Cầu Đạo. À, lúc này Trịnh Nhất mới nhớ tới thất dạ là hắn siêu cấp vũ em, bất quá gần nhất Trịnh Nhất luôn cảm giác thiếu một chút cái gì, giống như thị giác biến nhỏ hẹp rất nhiều. Nhưng sau hắn mới nhớ tới Mắt Cá Chết cái đồ chơi này. Hắn phát hiện trong khoảng thời gian này Mắt Cá Chết rất ít nói chuyện. "Ngươi tìm ta?" Mắt Cá Chết thanh âm lười biếng đột nhiên tại Trịnh Nhất trong đầu vang lên. "Ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra?" làm sao không ra lãng gần nhất mệt mỏi không biết có phải hay không là ảo giác từ khi tử vĩnh hằng tình sau khi ra ngoài ta luôn cảm giác muốn tiến hóa chính nhất chân kinh người muốn tiến hóa tiến hóa thành cái gì trường thành mắt cá chết đánh ngáp nói không phải hẳn là tiến hóa thành chân chính thiên đạo chi nhãn đi đại khái gọi thiên đạo pháp nhãn thiên đạo pháp nhãn nghe chính là cấp cao danh tự nhưng mà đến cùng có làm được cái gì bất quá đối với mắt cá chết sẽ biết những này hắn cũng không giật mình thiên đạo pháp nhãn cũng không có gì đặc thù. Chính là trước kia cần đụng phải mới có thể nhìn kỹ càng, đến lúc đó cũng không cần. Trịnh Nhất khinh thường, liền điểm ấy tác dụng. Ha, buồn ngủ quá, nhưng là hẳn là sẽ còn mang theo pháp tắc thiên uy đi. Pháp tắc thiên uy. Đây là công kích thuộc tính vẫn là khí thế thuộc tính. Pháp tắc thiên uy không phải liền là thiên đạo pháp vi Ngươi nói là cái gì thuộc tính, ta muốn ngủ, phải dùng con mắt chính ngươi dùng chớ qué rời ta. Nhưng sau mắt cá chết liền không tiếng vang nữa. Trịnh Nhất im lặng, nói tới nói lui vẫn là thiên uy, bất quá thiên uy với hắn mà nói có làm được cái gì cũng không có việc gì hù dọa một chút phàm nhân, phải biết hắn đối mặt chính là một cái kênh thiên uy đỉnh cái giám dùng. lúc này thất dạ đột nhiên nói, đại nhân, hướng vấn thiên muốn không được, đến làm cho hắn tìm một chỗ ngồi, không phải không biết thật không ngưỡng lên tới. lúc này trịnh nhất mới hồi phục tinh thần lại, lúc này hướng vấn thiên cũng bắt đầu miệng sùi bắp mép, bất quá thất dạ còn biết xem bệnh hắn ngược lại là rất kinh ngạc, xem ra những ngày này cả đám đều tiến triển không ít. sau đó trịnh nhất bọn hắn liền đến, đến dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi, đây là một gốc cây lá tươi tốt đại thụ, trốn ở phía dưới này hóng mát cũng không tệ lắm. Mặc dù bọn hắn căn bản không nóng, anh ta thật không có chuyện gì sao? Muốn hay không đem rắn trước hạ hạ đến? Hiện tại hướng vấn thiên nào chỉ là miệng sùi bặm ép, chính là sắc mặt đều cùng hắc gỗ cục, lại thế nào nhìn cũng không giống không có chuyện gì người. Chính nhất nói, thủy tinh cầu, cho cái đại khái hình chiếu, để nàng nhìn xem hướng vấn thiên thân thể đại khái tình huống. Nhưng sau thủy tinh cầu liền hình chiếu ra đại khái hình người đồ, hình người đồ có sâu cạn hai màu. Màu đậm nơi phát ra chính là con rắn kia vị trí, mà màu sáng vị trí ngay tại đan điền vị trí. Màu đậm đang không ngừng rót vào, màu sáng đang không ngừng hấp thu phân giải màu đậm mà lại thân thể đại bộ phận vị trí ngẫu nhiên tổng sẽ xuất hiện một tia màu sáng. Nói cách khác thân thể của hắn cũng đang không ngừng thuế biến hấp thu. Hướng khinh ngữ hỏi vậy anh của ta thân thể sẽ có hay không có kịch độc. Thân giả nói có độc, ta cho hắn sắp xếp một chút liền tốt, không có gì đáng ngại. Xem ra còn cần thật dài thời gian. Chính Nhất Bất Đắc gì nói các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, ta đi trước phụ cận nhìn xem có chuyện gì để Thủy Tinh cầu cho ta biết là được. Hở? Thủy Tinh cầu kinh ngạc nói vì cái gì ta cũng muốn lưu lại. Ngươi không lưu lại bọn hắn làm sao liên hệ ta? Đại nhân, ta có thể liên hệ thủy tinh cầu, nó là có thể nhìn trộm sứ đồ băng tần công cộng. Thất giả đạo, Trịnh Nhất liền nói đi, hắn thân là thiên đạo làm sao có thể không nhìn thấy hắn sứ đồ nói chuyện phim kênh, tình cảm lên mạng công năng toàn trên người thủy tinh cầu. Đã như vậy, Trịnh Nhất cũng chỉ phải mang theo thủy tinh cầu. Đại nhân chỉ cần phụ cận dạo chơi a, không khắp nơi nhìn xem. Hiện tại chỉ có đại nhân một người, toàn bộ tinh cầu liền không có đại nhân đến đạt địa phương mà không đến được. Thủy tinh cầu hỏi, chỉ có Trịnh Nhất một người, cho nên truyền thống liền đặc biệt thuận tiện, hoàn toàn không lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Bất quá Trịnh Nhất ngược lại thật sự là không nghĩ tới đi xa địa phương, chỗ nào đều như thế vẫn là phải đi dạo một vòng. Thủy Tinh Cầu đột nhiên nói, cảm giác đại nhân so trước kia thông dong nhiều. Trịnh Nhất cười khẽ, cũng còn tốt, vẫn là rất sợ sự tình. Vậy ít nhất cũng sẽ không giống như bây giờ, bị rất nhiều hung thú độc vật để mắt tới ý nguyên nhìn như không thấy. Trịnh Nhất đỗng nhiên dừng lại, cười nói, nhìn thấy một con tiểu bạch mã, hơn nữa còn là thuần khiết loại. Trịnh Nhất có thiên đạo chi nhãn, nhưng mà hắn lại dùng để làm kính viên vọng dùng. Bất quá có thiên đạo chi nhãn tại, hắn quả thật có thể nhìn thấy mình bị một đống hung thú để mắt tới mặc dù không biết bọn chúng vì cái gì không phát động công kích nhưng là chỉ cần bọn chúng bất loạn đến chính nhất cũng không có ý định theo chân chúng nó so đo đối diện với mấy cái này đồ vật chính nhất xác thực không sợ hai chút nào chi tâm phàm trần tục vật mà thôi đại nhân sau lưng siêu cấp cự mãng đều muốn nuốt người người xác định không khu trục một chút chính nhất nói ngươi biết cái gì tiên là lôi thượng giả là thượng cổ loại mặc dù linh chi không được đầy đủ nhưng là thiên phú vẫn còn trọng điểm là nó tránh xét mà lại là có thể tránh thiên lôi cái chủng loại kia nghe nói nó tiên tổ cứ như vậy đứng đấy lôi phạt cũng muốn lôi hai lần mới có thể lôi chết nó. Ta nếu là động, đây không phải là đánh cổ động rắn nha, không chừng nó chỉ là đi ngang qua mà thôi." Thủy Tinh Cầu, "Sợ rồi." Chương 303, "Câu trời không bằng tin mình." Cuối cùng Thủy Tinh Cầu thầm thở dài nói, "Đại nhân, muốn hay không chuyển tống đến an toàn địa phương?" Trịnh Nhất lập tức nói, "Đừng nóng nội, để cho ta nhìn xem những này cặn bã muốn làm gì, bọn chúng giống như cũng không đều là nhìn ta chằm chằm." Trên thực tế Trịnh Nhất ngay từ đầu xác thực coi là trung quanh hung thú đang ngó chừng hắn, mà bây giờ xem ra, giống như cũng không là hoàn toàn là nhìn chầm chầm hắn đám hung thú này càng giống đang ngó chừng, lôi thượng xà, cái này để cho người ta tò mò, cái này lôi thượng xà có vẻ như không có chút nào đem Chung quanh hung thú đưa vào mắt. Bất quá Chung quanh những cái kia thú ngược lại là đối với nó như vậy trắng trợn, bọn chúng tiềm phục tại âm thầm tùy thời mà động. Mặc dù những này thú số lượng nhiều, nhưng là Trịnh Nhất cũng không cho rằng bọn chúng có cái này lôi thượng xà tới nguy hiểm. Dù sao lôi thượng xà, nó có danh tự, T. T. lôi thượng xà không ngừng sau lưng Trịnh Nhất phú lưới, giống như tùy thời đều có thể đem Trịnh Nhất nuốt vào. Lôi thượng xà lớn bao nhiêu? Trịnh Nhất có thể thấy rõ ràng, gia hỏa này nuốt hắn, há mồm đều không mang theo tốn sức. Như thế lớn mãng xà hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cũng không lâu lắm, lôi thượng xà có vẻ như liền không có kiên nhẫn, nó tới gần Trịnh Nhất, không chút do dự mở ra kia huyết buồn đại khẩu, trong nháy mắt nuốt hướng Trịnh Nhất. Mà Trịnh Nhất lúc này cũng làm xong truyền tống chuẩn bị. Nhưng mà không đợi Trịnh Nhất truyền tống, chung quanh lại đột nhiên xông ra vô số hung thú, mặc kệ là trên mặt đất bò, trên bầu trời bay, trên lục địa chạy, trong nước du, quả thực là hợp nhau tấn công. Nhưng mà bọn chúng công kích đối tượng rõ ràng là con kia lôi thượng xà. Trịnh Nhất nhanh chóng thoát ly bọn chúng chiến trường, một mặt ngộng bức nhìn xem đây hết thảy. Nói thật hắn vừa mới thật không có nhìn ra có nhiều như vậy tùy thời mà động người, hắn nhiều lắm là thấy bọn nó đợi tại phụ cận. Cái này từng cái nguy trang, không thể không nói, rất chuẩn. Lại nói, ngươi biết đây là có chuyện gì a? Trịnh Nhất hỏi Thủy Tinh Cầu. Thủy Tinh Cầu bất đắc dĩ nói, đại nhân có thể đi hỏi một chút, có lẽ bọn chúng nghe hiểu lời của ngươi nói. Nhìn xem cự mãng bị hợp nhau tấn công, vốn hẳn nên vì nó cảm thấy bi ai, thế nhưng là Trịnh Nhất nhìn thấy, là đơn phương đồ sát, mặc kệ đến nhiều ít hung thú mặc kệ là bay chạy dù hạ chàng chỉ có bị vô tình tuốt phệ, xé nát rào sát nhìn xem đây hết thể trịnh nhất chỉ có thể lắc đầu sau đó hắn liền quay người rời đi trịnh nhất không nói gì thủy tinh cầu cũng không nói cái gì mặc kệ trịnh nhất có quản hay không chuyện này hắn đều không nên đi quản thế nhưng là đi hai bước trịnh nhất liền ngừng lại không biết có phải hay không là ảo giác trịnh nhất thế mà nghe được tín ngưỡng cầu nguyện thanh âm giết giết giết trịnh nhất chấn kinh loại thanh âm này thế mà có thể lấy cầu nguyện thanh âm ngậm nhờ tín ngưỡng chi lực đột phá tín ngưỡng giới hạn truyền đến trong thai của hắn Khẩn cầu thượng thiên sao? Trịnh Nhất quá mức sững sờ nhìn xem những hung thú kia, bọn chúng một đợt lại một đợt xông đi lên, một đợt lại một đợt chết đi, hắn có chút rung động. Bởi vì kia cầu nguyện thanh âm chính là đến từ này chút hung thú. Trịnh Nhất không biết bọn chúng làm sao làm được, cũng không biết bọn chúng vì cái gì, nhưng là một đám linh trí chưa mở thú, có thể mượn nhờ như thế thuần chính tín ngưỡng chi lực, truyền đến cầu nguyện thanh âm, hắn lại có thể thế nào đâu? Trịnh Nhất giơ tay lên. Nhật nguyệt Cung xuất hiện trên tay hắn. Lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt tràn ngập nhật cung, chỉ là Trịnh Nhất lại chậm chạp chưa từng kéo ra nhật nguyệt cung do dự hồi lâu sau, Trịnh Nhất tán đi lôi đỉnh chi lực, buông xuống nhặt nguyệt cung, sau đó liền quay người rời đi. Đối với phía sau đồ sát, hắn nhìn như không thấy. Thủy Tinh cầu ngoại ý muốn nói, đại nhân. Trịnh Nhất thản nhiên nói, từ xưa trời liền dựa vào không ở, cầu trời không bằng tin mình. Thiên đạo không phải bảo mẫu, cứu được lần thứ nhất, cứu không được lần thứ hai. Thế nhưng là ngươi cầu lần thứ nhất, khẳng định sẽ cầu lần thứ hai. Đây là nhân tính, cũng là mỗi người một vẻ. Đại nhân, kỳ thật không phải núm tay chuyện này, ta cũng không có cảm giác, nhưng là đối đại nhân tới nói liền không đồng dạng. Thủy Tinh Cầu nói ra, đại nhân là thiên thiên người, coi như đại nhân đã thành trời, đã bắt đầu có trời giáp ngộ. Thế nhưng là đại nhân, ngươi quay người rời đi về sau, thật có thể giống như trước kia cười sao? Đại nhân, ta sở dĩ không muốn để cho ngươi cùng Hướng Vấn Thiên bọn hắn liên lụy quá sâu, cũng không phải là bởi vì cái gọi là thiên nhược hữu tình thiên dìu lao, mà là bọn hắn là người, bọn hắn không nhất định có trời giáp ngộ. Đối bọn hắn tới nói, ngươi đây là thấy chết không cứu, ngươi cùng trời khác biệt ở chỗ này, Thiên Chi cho nên cần vô tình nguyên nhân cũng ở nơi đây, người cùng trời là không ngang nhau. Giáp ngộ là bẩm sinh nếu như đại nhân không có nhân loại bằng hữu như vậy tùy tâm sở dụng liền tốt thế nhưng là thủy tinh cầu thế nhưng là còn chưa nói hắn đã nhìn thấy một đạo lôi quang lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt bắn về phía lôi thượng xà lúc đầu một tiếng này không đủ để đối phó lôi thượng xà hết lần này tới lần khác lúc này nó thế mà tại nuốt hung thú nhưng sau trịnh nhất liền một tiếng bắn nó một mặt sau đó trịnh nhất lạnh lùng nhìn xem thủy tinh cầu đủ rồi a vui vẻ a ta nói không cứu được sao ngươi để cho ta trang cái bức sẽ chết thật sao ta không xuất thủ chẳng lẽ ta sẽ không mời người xuất thủ sao Thủy Tinh Cầu, hắn làm sao có thể biết loại sự tình này nếu là sớm một chút nói, nơi đó cần ngài xuất thủ mời người nha. Hắn liền trực tiếp đại lao, làm căn dỡ. Mãi một tiếng về sau, Trịnh Nhất liền cũng không bay đầu lại muốn hướng bạch mã phương hướng đi đến. Thủy Tinh Cầu lần thứ nhất minh bạch cái gì là thiên ý khó dò, ai biết Trịnh Nhất đầu gốc đến cùng là thế nào lớn lên. Nhưng sau Thủy Tinh Cầu nhớ lại, Trịnh Nhất không có đầu gốc, khó trách đều nói thiên ý khó dò, tuyệt đối cùng cái này có quan hệ. Lôi thượng xa thụ núi tên kia, không chết cũng sẽ trọng thương, trọng thương sau có thể hay không chết, Trịnh Nhất cũng không biết. Chuyện này hắn cũng không có lại chú ý. Trong mắt của hắn hiện tại chỉ có đại thụ kia hạ mê mang tiểu bạch mã. Đại nhân, nơi này vì sao lại có long mã? Thủy tinh cầu lúc này mới xác định, chính nhất muốn tìm nữa, chính là hiếm thấy long mã. Chính nhất hỏi, ngươi biết long mã tồn tại sao? Thủy tinh cầu khó hiểu nói, đại nhân là có ý gì? Long mã tồn tại bọn hắn khẳng định biết, lúc trước La vân liền nói với bọn hắn qua việc này. Lúc trước La vân nói long mã sinh ra tại đám mây phía trên, điểm này ta tin, chính nhất nói ra. Bất quá, ta cũng không tin tưởng long mã là long hồn cùng thân ngựa kết hợp thể. Dù sao, quá áp chế. Thủy Tinh cầu hỏi, thế nhưng là tiên thượng vân đoan ngay tại đại nhân trên thân, chúng ta làm sao chưa bao giờ thấy qua nó sinh ra Long mã? Trịnh Nhất cười khẽ, ta là thiên đạo, tiền tắm cũng là thiên đạo, ngươi cảm thấy hai cái này có thể so tính sao? Thủy Tinh cầu cười nói, đại nhân vẫn rất có tự biết rõ mà. Thế nhưng là đại nhân vẫn là không nói nơi này vì sao lại có long mã, tiên giới cách nơi này cũng không chỉ cách xa và dặm. Cái này ta làm sao biết, chờ tìm tới bọn hắn đại bộ đội hỏi một chút không phải tốt, ta cảm thấy lần này chúng ta có thể biết không ít sự tình. Trịnh Nhất đạo Đúng rồi đại nhân, nơi này có một đoạn không gần đầm lầy, có vẻ như dùng đi là không qua được, không biết đại nhân có thể bay a?" Thủy Tinh câu hỏi. Trịnh Nhất tức giận nói, ngươi nha chẳng lẽ không hiểu truyền thống a? Chương 304, thần thụ. Dưới cây một con tiểu bạch mã không ngừng tại nguyên chỗ xoay quanh, trong mắt mê mang đặc đến không tản ra nổi. Là một con long mã hắn trên thực tế không có gì tốt xoắn suất tốt mê mang, hắn nhất không thể nào hiểu được chính là, hắn vì sao lại ở chỗ này? Cây bên này cơ bản đều là đầm lầy, trên lý luận hắn là không qua được. Thế nhưng là hắn lúc tỉnh lại liền đã ở chỗ này. Vậy phần đối với tỉnh lại chuyện lúc trước, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chuẩn xác mà nói, hắn là một con tân sinh long mã. Uy, những con ngựa khác đâu? Trịnh Nhất thân ảnh đột ngột ở giữa tại Long Mã bên người xuất hiện. Cái này Long Mã giật nảy mình, hắn cảnh giác nhìn xem Trịnh Nhất, không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác trước mắt người này là lạ, giống như cần hắn đi cùng bái đồng dạng. Nhưng là, vấn đề tới, cùng bái là cái gì? Nhìn xem vẫn là một mặt mờ mịt Long Mã, Trịnh Nhất không khỏi nói, gia hỏa này không phải là ngốc hả? Chẳng lẽ lại trời sinh tàn tật? Nhưng sau mới có thể bị vứt bỏ tại cái này chính nhất cảm thấy suy đoán của hắn rất có đạo lý, mà long mã thế mà cũng có chút tin, có trời mới biết hắn là thế nào hiểu. Trịnh nhất nói là có ý gì? Nhưng sau kia tiểu long mã tức là thất lạc, lại là mê mang, làm Trịnh nhất đều là không hiểu đâu. Đại nhân, xem ra lần này không chỉ có cái gì đều không thể biết, còn có thể gặp được một cái ngốc. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Thủy tinh cầu đạo. Chính nhất nói, đem hắn nấu ăn. Lời này vừa ra thủy tinh cầu còn chưa lên tiếng, kia tiểu bạch mã liền bị hù liên tiếp lui về phía sau, một mặt hoảng sợ nhìn xem chính nhất. Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, cái này có vẻ như cũng không nốc nhà, vậy làm sao một bộ nốc dạng? Trịnh Nhất chung quanh nhìn một chút lại nói, nhìn liệu bộ này cũng không nên là chính hắn tới, không phải làm mất cũng không giống bị vứt bỏ, cái kia còn có gì có thể có thể? Lại nói long mã biết bay a? Thủy Tinh Cầu nói, căn cứ hiện hữu ghi chép, có vẻ như còn chưa nhìn thấy con nào long mã bay lên qua, bất quá long mã cao đoan như vậy, nếu là biết bay cũng thuộc về bình thường phạm vi. Bất đắc dĩ Trịnh Nhất đành phải ngồi xuống cùng Tiểu Bạch Mã tâm sự nhân sinh, cho chuyện một chút Trịnh Nhất liền phát hiện cái này ngựa thật không phải ngốc, chỉ là tựa như là linh trí sơ khai, đối cái gì cũng tò mò, đối cái gì cũng đồng dạng mê mang. đại nhân, ngươi nói cái này long mã không phải là vừa mới sinh ra à? không có khả năng, trịnh nhất không phục nói, nhân loại chúng ta lúc sinh ra đời đều không có hắn thông minh như vậy, hắn hẳn là xuất sinh rất lâu, chỉ là lúc này mới mở linh trí. thủy tinh cầu bất đắc dĩ nói, đại nhân dùng con mắt nhìn xem chẳng phải sẽ biết. trịnh nhất, sau đó trịnh nhất thở dài, đây quả thật là một con tân sinh long mã, chỉ là vì sao lại sinh ra ở chỗ này? đại nhân. Sự chú ý của ngươi điểm là không phải là sai, ngươi chẳng lẽ quên thuần khiết long mã là thế nào đản sinh a? Thủy Tinh Cầu bay một vòng nói, chân chính tiên thượng Vân Đoan ngay ở chỗ này. Tiên giới trí bảo, tiên thượng Vân Đoan, ngay ở chỗ này. Trịnh Nhất có chút khó có thể tưởng tượng, cái này hai bên khoảng cách như thế lớn, đến tuột cùng là thế nào làm được. Trên thực tế Trịnh Nhất cũng không tính hiện tại liền đi hiểu rõ tiên giới, thế nhưng là không như mong muốn, có vẻ như hắn cùng tiên giới thật không là bình thường hữu duyên. Bất quá nhập ra tùy tục, Trịnh Nhất cũng không e ngại cái gì. Tương phản, Trịnh Nhất còn có chút hưng phấn chỉ ít có tiến triển so chưa đi đến triển lãm tới phải mạnh hơn nhiều nhưng mà vấn đề lại tới đối mặt một con vừa ra đời long mã làm sao từ đó đạt được tin tức hữu dụng đại nhân ngươi có phải hay không hẳn là ngẫm lại hắn đã sinh ra ở chỗ này vậy có phải hay không mang ý nghĩa tiên thượng vân đoan liền tại phụ cận đã liền tại phụ cận kia việc cấp bách có phải hay không hẳn là trước tìm xem tiên thượng vân đoan chính nhất sửng sốt một chút nói vậy ngươi trước quét hình nhìn xem phụ cận có cái gì có thể đồ vật bất quá là một con mới sinh đồng vì cái gì chung quanh hắn sẽ không có thế hệ trước Long Mã đều cái này hoang dại dã nuôi tập tính. Cái này thủy tinh cầu không có cách nào cho ra đáp án, bất quá hắn vẫn là đảng hoàng bắt đầu quét hình tình huống xung quanh. Chính nhất thì đến đến Long Mã bên cạnh hỏi, nói cho ta, ngươi cũng biết chút ít cái gì? Tượng các ngươi loại này tồn tại, không có lý do sinh ra tới cái gì cũng không biết. Tiểu Long Mã e ngại nhìn xem Chính nhất, hắn ngược lại là muốn nói hắn biết cái gì, nhưng là thật đáng tiếc hắn cái gì cũng không biết. Chính nhất. Cuối cùng Chính nhất thở dài, trước tiên đem hắn mang về a, sau đó lại nhìn xem. Đại nhân đừng nóng độ nha, ta giống như thật quét hình ra thứ gì Thủy tinh cầu kinh ngạc cười nói: "Thật hay giả? Là cái gì?" Trịnh Nhất lập tức hỏi. Ta mang đại nhân đi qua nhìn một chút, nhưng sau thủy tinh cầu một cái chuyển tống, Trịnh Nhất cảnh sát trước mắt chính là biến đổi. Chờ Trịnh Nhất thấy rõ thời điểm, phát hiện bản thân đứng tại một viên đại thụ che trời hạ. Cây này che khuất bầu trời, nhánh cây rắc rối phức tạp, để cho người ta nhìn không khỏi có một tia kính sợ. Nhưng mà ở trong mắt Trịnh Nhất, cây này khá quân a. Hắn không khỏi mở miệng nói: "Cây này không đến mức a. Tiên giới thần thụ có thể tùy tiện rải." Không sai chính nhất nhìn thấy viên này đại thụ che trời chính là tiên giới thần thụ mặc dù trên bản chất khác biệt nhưng là bề ngoài cơ hồ một màn đồng dạng thần giới có một viên thần thụ hoang dã thảo nguyên cũng có một viên nhưng mà nơi này thế mà cũng có cái này khiến trịnh nhất không thể không đi liên tưởng ba cái này quan hệ giữa mà lại trịnh nhất nhìn qua viên này thần thụ bất quá mới mấy trăm năm cái này để trịnh nhất càng ngạc nhiên hơn mấy trăm năm nhìn như thật lâu nhưng là đối với tiên giới đồ vật tới nói không có hơn mấy ngàn vạn năm thật đúng là quá trẻ tuổi trọng điểm là cái này mấy trăm năm là ai đến trồng tây này Có thể loại cây này 89 phần 10 cũng cùng tiên giới có quan hệ đi. Đại nhân, viên này thần thụ nhìn rất bình thường nha. Cùng tiên giới viên kia cũng không có cái gì tựa như, vậy nhưng là chân thần cây, nhưng là hoang dã thảo nguyên viên kia cũng so cái này chân quý không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá dưới tình huống bình thường, có thần thụ địa phương, có phải hay không đều thuộc về tiên giới lãnh địa. Thủy tinh cầu nhắc nhở chính nhất, có vẻ như có thần thụ địa phương xác thực đều là tiên giới lãnh địa, ngay tại chính nhất muốn nói chút gì thời điểm, chính nhất phát hiện cùng bọn hắn cùng đi đến tiểu Long mã, thế mà hưng phấn chạy tới bên cây. Nhưng sau không ngừng cọ cái này thần thụ, lộ ra rất thân mật dáng vẻ. Long Mã bộ dạng này đem Trịnh Nhất nhìn chính là sửng sốt một chút, Long Mã đối thần thụ lại có thể như thế thân. Trịnh Nhất không khỏi cùng Thủy Tinh cầu nhìn nhau, chẳng lẽ cái này nhìn phổ thông thần thụ, chính là bọn hắn muốn tìm tiên thượng vân đoan. Trịnh Nhất không khỏi mở ra Thiên Đạo chi nhãn, nhưng điều hắn bất đắc dĩ là, mặc kệ hắn thấy thế nào, cũng vô pháp nhìn thấy cái này thần thụ địa phương là thủ. Cái này thần thụ duy nhất chỗ đặc biệt, chính là có một kỳ quái khí tức vây quanh, nhưng là này khí tức cũng không thuộc về thần thụ bản nguyên, hẳn là nuôi dưỡng chất dinh dưỡng tương đối đặc thủ. Chỉ là nhìn thấy này khí tức lúc, Trịnh Nhất không khỏi có chút hoảng hốt, hắn hiện tại rất muốn biết, cái này thần thụ đến từ cùng là ai loại. Nơi này có tiên giới ra ngoài người. Trịnh Nhất bắt đầu hoài nghi, nếu như không có tiên giới người, là rất không có khả năng trồng ra thần thụ, mà lại những này Long Mã, xét đến cùng vẫn là thuộc về tiên giới. Họ Thặc Lin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 305, nhà ta còn ở bờ biển. Đại nhân, hiện tại phải làm gì? Thủy Tinh câu hỏi. Trên thực tế Trịnh Nhất cũng không biết hẳn là làm gì, có vẻ như lại trở lại ban sơ mục đích, đó chính là tìm Long Mã. Dù sao Long Mã mới là đây hết thể hạch tâm nhất tồn tại, cho nên vẫn là hẳn là tìm được trước Long Mã Đại Bộ đội, hoặc là tìm đến có thể cầu thông Long Mã cũng được. Đi thôi, đi chung quanh nhìn xem. Khi Trịnh Nhất muốn rời khỏi thời điểm, thần thụ tại tiểu Long Mã lề mề dưới, nhấp đón một đạo yêu đớt ánh sáng. Trịnh Nhất nhíu mày nói, cái này ánh sáng, đại nhân, là thông tin tín hiệu, tiểu Long Mã đang lợi dụng thần thụ liên hệ người khác. Thủy Tinh Cầu kinh ngạc nói, thần thụ lại có thông tin tác dụng, đây là Trịnh Nhất cùng Thủy Tinh Cầu đều không nghĩ tới. Trịnh Nhất lập tức nói, đánh cắp truyền tin của bọn hắn tin tức. Nhớ kỹ đừng đánh đoạn tín hiệu của bọn hắn. Rõ. Nhưng sau thủy tinh cầu liền hình chiếu ra một cái cửa sổ nhỏ, cửa sổ là dùng để biểu hiện đánh cắp tin tức kết quả. Không bao lâu cửa sổ liền xuất hiện mấy dòng chữ. A nha nha. Chi chi chi. Ha ha ha. Nhưng sau chỉnh nhất nhìn chính là một mặt mộng bức. Hắn không khỏi hỏi, là chúng ta phiên dịch có vấn đề sao? Thủy tinh cầu nói, cũng không về phần, đại khái là bọn hắn còn nhỏ còn không biết làm sao nói. Chỉnh nhất bất đắc dĩ nói, kia chẳng lẽ liền không có một cái là bình thường. Cũng không thể bọn hắn đều còn nhỏ a đại nhân liền không tham dự tán gẫu. thủy tinh đáp, vậy vạn nhất tiểu long mã chỉ có thể làm trẻ nhỏ kinh giao lưu đâu? một cái cây thành trăm mét xen trịnh nhất liền không nói nhiều cái gì, thế mà còn có thể theo tuổi tác phân kênh, đây có phải hay không là quá giật một điểm? muốn hay không lại cho bọn hắn thêm cái biệt danh cái gì? lúc này thủy tinh cầu nói, đại nhân, biệt danh thật đúng là không có, bất quá lại có định vị công năng, nơi này đã bị định vị, xem ra lập tức liền có người đến. trịnh nhất không khỏi sửng sốt một chút, hắn mở miệng nói, long mã sinh ra không phải là ngẫu nhiên a cho nên bọn hắn cần thần thụ tiến hành định vị. Nhưng sau tới đón bọn hắn trở về, chính nhất cảm thấy khả năng này tính rất cao nha, cái này tiểu long mã cái gì cũng không biết, nhưng là vừa nhìn thấy thần thụ đều không ngừng cọ, từ từ coi như xong còn biết nói chuyện hiếm thiếm. Nói chuyện trời đất thời điểm còn bị định vị, hơn nữa còn không ít người, nghịch ngựa tham dự nói chuyện thiếm, nói cách khác bọn hắn rất có thể đều như thế, đều là vừa ra đời lại cái gì cũng không biết mất đi như đồng. Đồng dạng, cái này cũng phản ứng suất thần cây số lượng, hẳn là rất lớn. Đại nhân ta cảm thấy ngươi là đúng, xác thực có không ít long mã đến đây, mà lại còn có người Thủy tinh cầu rất để Trịnh Nhất kinh ngạc, thế mà còn có người căn cứ quân viễn trinh cung cấp tư liệu, Long mã từ đầu tới đuôi đều không có nhân loại pha tạp ở trong đó. Vậy tại sao lúc này sẽ có người xuất hiện ở đây? Trịnh Nhất không hiểu, cũng không có mở ra mắt cá chết đi xem một chút người tới đến tột cùng là ai, hắn chỉ là lẳng lặng đứng dưới tàng tây, chờ bọn họ chạy tới, mà Nhật Nguyệt Cung thì lặng lẽ xuất hiện trên tay hắn. Đại nhân, không có khai chiến khả năng a? Ta xem bọn hắn có vẻ như ở chung rất hòa hợp, mà lại ngài thế nhưng là Mã Vương nha, Thủy tinh cầu đạo đúng, Trịnh Nhất là Mã Vương từ vừa mới bắt đầu hắn liền muốn dùng mã vương thân phận đến thu phục những này long mã. bất qua mã vương cái này B.U.F.F. là kỹ năng bị động, chỉ có bị long mã công kích mới có thể phát động. thế nhưng là trịnh nhất hiện tại không muốn phát động kỹ năng này, dù sao hắn cũng không phải thật sự là mã vương, ai biết long mã có cái gì quỷ tập tục không có? bọn hắn hiện tại đối long mã vậy đơn giản là hoàn toàn không biết gì cả, liền bọn hắn có thể hay không bay cũng không biết, còn thế nào hôn? trịnh nhất dưới tàng cây đợi một hồi, rốt cục thấy có người đến đây, người tới một nam một nữ, nam đẹp trai nữ tịnh, không nói nhiều để trịnh nhất ngoài ý muốn chính là những người này lông mày tóc đều là tuyết trắng trên lý luận tóc bạch ngược lại là rất bình thường bất quá lông mày bạch liền thiếu đi gặp mà đi theo hai người kia bên người là hai con long mã đồng dạng cũng là thuần khiết loại mà lại là trưởng thành long mã khi trịnh nhất nhìn thấy bọn hắn thời điểm bọn hắn rõ ràng cũng phát hiện chính nhất hai người kia sửng sốt một chút cuối cùng y nguyên bình tĩnh đi về phía bên này hai người kia đi vào trịnh nhất bên người cung kính đi cái tiểu lễ nhưng sau liền vòng qua trịnh nhất hướng tiểu mã đi đến bọn hắn không nói chuyện trịnh nhất cũng không nói chuyện cứ như vậy trịnh nhất lẳng lặng nhìn bọn hắn sờ lên tiểu long mã đầu nhưng sau tiểu long mã hưng phấn đi theo đám bọn hắn đi nhìn xem bóng lưng của bọn hắn trịnh nhất đột nhiên hỏi nơi này cũng hẳn là đầm lầy đi các ngươi dạng này như giống trên đất bằng có phải hay không quá không cho đầm lầy mặt mũi hai người kia quay người nhìn về phía trịnh nhất nói chúng ta có cái gì chỗ đắc tội sao cái này hỏi được trịnh nhất có chút không hiểu đấu trịnh nhất lúng túng nói có vẻ như không có chứ bọn hắn lại nói vậy các hạ cùng đầm lầy rất quen trịnh nhất nghẹn cũng không phải bọn họ nói chúng ta đã không có đắc tội các hạ Đầm Lầy lại cùng các hạ không quen, vậy các hạ tại sao muốn mở miệng vì đầm lầy bên vực kẻ yếu đâu?" Trịnh Nhất cảm giác vô cùng kinh ngạc, sau đó hắn lý trực khí trắng nói, "Bởi vì nhà ta ở bờ biển." Hai người kia một mặt dấu chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu chuyện này cùng ở bờ biển có liên hệ gì. Trịnh Nhất cũng là thua với những người này, liền như thế thô tục đạo lý cũng đều không hiểu. Chỉ là hắn cũng lời giải thích, tiếp lấy hắn lại nói, "Các ngươi là ai? Vì cái gì long mã sẽ như vậy nghe các ngươi? Còn có cây này là chuyện gì xảy ra? Cùng một vấn đề cuối cùng, tiên thượng vân đoan thật ở chỗ này." Trịnh Nhất vừa nói mặc kệ là người hay là ngựa đều trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người thủy tinh cầu cũng nói đại nhân có phải hay không quá nóng lòng một điểm loại này rất dễ dàng xuất hiện phản hiệu quả chính nhất cũng biết dạng này rất dễ dàng chuyện xấu bất quá hắn có mã vương thân phận tại, mặc dù không muốn dùng nhưng là cái này đồng dạng là hắn chỗ rửa lớn nhất đã có dạng này át chủ bại tại như vậy còn bút tích làm gì còn không bằng nói thẳng lúc này người nam kia mới lấy lại tinh thần nói người không phải nhật bất xuất đế của người chính nhất cười nói ta lúc nào nói qua ta ngày hôm đó không ra đế có rồi đến hiện tại nói cho ta, các ngươi là ai? Theo ta được biết, muốn tới gần Long Mã cũng không cho. Không đợi Trịnh Nhất nói xong, người nam kia liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đi vào Trịnh Nhất bên người, tay của hắn thẳng đến Trịnh Nhất yếu hại. Nhìn xem người này công kích, Trịnh Nhất thần sắc chưa bao giờ thay đổi. Ngay tại người nam kia sắp chạm đến Trịnh Nhất thời điểm, một đạo to lớn tiềm điện trực tiếp liền hướng hắn bổ tới. Nhưng sau nam này liền vô lực ngã xuống. Chờ Trịnh Nhất lại một lần nữa xem xét Long Mã thời điểm, hắn phát hiện bên cạnh sớm đã không có bất luận cái gì cái bóng. Thế mà liền lợi dụng trong chớp nhoáng này thời gian, liền có thể trốn vô tung vô ảnh. Nơi này long mã lực chân vẫn là rất không tệ mà. Nhìn xem xa xôi phía trước, Chính Nhất không khỏi vừa cười vừa nói, đối với long mã rời đi, Chính Nhất cũng không có quá để ý, tìm long mã cũng không khó, khó khăn là tìm một cái có thể bình thường câu thông long mã. Hiện tại hắn trên tay có vẻ như liền có một cái có thể bình thường câu thông người, mặc dù không phải long mã, nhưng là biết đến cũng không ít. Họ Phlert Linh mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 306, kỳ thật ta là một con long mã. Những người này nhìn cũng không có đơn giản như vậy, nhưng là có vẻ như cũng không thế nào có thể chịu lôi. Đại nhân Ngươi đến cùng là xuống tay nặng đến cỡ nào, nếu không phải trả lại kịp thời, không chừng hắn đều đã chết rồi, như thế cứu lên đến nhiều phiền phức. Thất Dạ chỉ vào trước mắt than đen bất đắc gì nói. Lần này Trịnh Nhất ra tay sát thực nặng một chút, nhưng là cái này hoàn toàn không có cách. Vạn Nhất ra tay nhẹ, hắn rất dễ dàng bị làm chết. Hùng Chi chính là chết Thất Dạ cũng là có thể cứu sống, cho nên không hạ thủ trọng điểm, nhiều có lỗi với mình. Các ngươi không phải đi tìm nữa a, làm sao làm người trở về? Hướng Kinh ngữ hỏi. Trịnh Nhất nói, người này cùng Long Mã có quan hệ mà lại cùng long mã quan hệ tốt tượng cũng không tệ lắm dáng vẻ, cho nên bắt trở lại hỏi một chút, không chừng có thể hỏi ra cái hoa tới. nói trịnh nhất liền thuận đường đem vừa mới nhìn thấy, đều nói tỉ mỉ một lần. hướng khinh ngữ kinh ngạc nói, nói như vậy bạch mã thật sự là long mã, nhiều như vậy thủy thú, cái này nếu như bị một phương nào thế lực đạt được, đây không phải là muốn ngụy tiên. long mã đại biểu cho hy vọng là chân chính thủy thú, đạt được một con là cùng, nếu là đạt được một cái bộ lạc, kia đúng là muốn ngụy tiên. bất quá nghịch không nghịch thiên đối trịnh nhất tới nói, một điểm ý nghĩa đều không có, hắn muốn cũng không phải là những này ngoại trừ tiên giới sự tình, chính nhất còn rất để ý trên thần thụ kia một tia khí tức. hồi lâu sau người kia rốt cuộc tỉnh lại, hắn cùng hướng vấn tiên đợi cùng một chỗ. khi hắn mở mắt nhìn thấy một cái có thể so với than đen người da đen thời điểm, cũng là bị hủ không nhẹ. chỉ là không đợi hắn chậm tới, chính nhất thanh âm liền đã vang lên. người rốt cuộc là ai? vì sao lại cùng long mã đợi cùng một chỗ? người kia quay đầu nhìn về phía chính nhất, nhận ra Trịnh nhất một nháy mắt lại không tự chủ được về sau xê dịch, hắn đối chính nhất vẫn là rất kiên kỵ. chỉ là đối mặt chính nhất chất vấn, người này không chỉ có không có trả lời. Ngược lại chất vấn lên chính nhất, ngươi lại là người nào? Vì cái gì biết Long Mã tồn tại, mà lại ngươi làm sao lại bắt được thần thụ ở giữa ý thức giao lưu? Thất giả nói, ngươi làm sao không hỏi xem chúng ta vì cái gì biết Tiên Thượng Vân Đoan thứ này đâu? Ngươi? Người kia nhìn hầm hầm Thất giả, bất quá hắn có vẻ như rất không muốn đề cập Tiên Thượng Vân Đoan. Nói như vậy, chúng ta Tiên Thượng Vân Đoan thật là giả? Hướng Khinh ngữ nói, cũng không thể nói là giả, dù sao bọn hắn đến giờ chưa nói qua này Tiên Thượng Vân Đoan là kêu Tiên Thượng Vân Đoan, tóm lại chuyện này vẫn là phải hỏi một chút người biết chuyện. Chính nhất giải thích Người kia sững sờ nhìn xem Trịnh Nhất bọn hắn, Đờ đã nói, các ngươi có Tiên Thượng Vân Đoan. Lúc này từng cái mới đem ánh mắt thả lại cái này tóc trắng người trẻ tuổi trên thân, chính nhất trực tiếp đem Tiên Thượng Vân Đoan lấy ra ném cho hắn. Sau đó nói, chính là cái đồ chơi này, ngươi biết. Nam tử tóc trắng này bưng lấy Tiên Thượng Vân Đoan, hai tay không ngừng run rẩy, toàn thân càng không ngừng run rẩy động. Hắn ngẩng đầu nhìn trong chọc vào Trịnh Nhất nói, ngươi, ngươi là thế nào đạt được nó? Người này có thể nhận biết Tiên Thượng Vân Đoan, rất để Trịnh Nhất bọn hắn kinh ngạc, Trịnh Nhất mở miệng hồi đáp, là thiên tặng. Nam tử tóc trắng La Tiên. La Tiên là ai? Hướng khinh ngữ nói, Tiên đế La Tiên. Nam tử tóc trắng, Tiên đế. Tiên đế lại là cái gì? Đáng người. Cái này than buồn chính là đến gây chuyện a. Trịnh Nhất Không Tiên nhân nói, thứ này chính là người khắc tặng, ngươi nói ngươi muốn làm sao lấy đi? Nam tử tóc trắng nói, thứ này là tiên tộc chí bảo, ta hy vọng ngươi có thể vật quy nguyên chủ. Đáng người. Trịnh Nhất cảm giác con hàng này khẳng định chính là đến gây chuyện, đây là không đánh ngứa ra tiết đấu. Tiên tộc thế mà không biết tiên đế, đây không phải cố ý chính là cái gì? mà lại tiên thượng vân đoan là tiên đế la thiên tự mình tiên hắn hiện tại hắn chính là tiên thượng vân đoan chủ nhân con hàng này lại dám nói vật quy nguyên chủ nếu không phải trịnh nhất cảm thấy động thủ mất thân phận sớm một bàn tay phiến chết hắn thất giả một thanh đoạt lại tiên thượng vân đoan nói đây chính là chúng ta đại nhân vật quy nguyên chủ cũng là về cho chúng ta đại nhân ngươi tốt nhất chớ lộn xộn tâm tư trịnh nhất cầm lại tiên thượng vân đoan nói hiện tại đến phiên ngươi bàn giao ít đổ ra đi không phải ta liền không khách khí đối nhật bất xuất đế quốc quân viện ngay tại bên ngoài chỉ cần ta ra lệnh một tiếng bọn hắn liền có thể vài phút đem các ngươi vây quanh nam tử tóc trắng kiên cường nói chúng ta long mã cũng không có dễ khi dễ như vậy không phải ngươi nói uy hiếp liền uy hiếp trịnh nhất lắc đầu trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng nhưng sau trên rừng rậm không trong nháy mắt biến sắc mây đen dày đặc lôi đỉnh giao thoa vô tận mây đen phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ áp xuống tới cho người ta một loại cực kỳ đè nén sợ hãi nhìn thấy mảnh này mây đen không người không sinh lòng kính sợ toàn bộ thâm lâm đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại không chỉ có làm mảnh này thâm lâm chính là đuổi tại trên đường lệch bọn hắn đi theo đại lục biên giới quân viễn trinh bộ đội tất cả mọi người là cảnh giác nhìn về phía mảnh này mây cái này mây xuất hiện quá mức quỷ dị, quá mức kiềm chế, thấy thế nào cũng không giống chuyện gì tốt. nam tử tóc trắng kia nuốt nước miếng một cái, nói chỉ là một mảnh. hắn lời còn chưa nói hết, liên hoàng sợ nhìn thấy trên mây đen phương xuất hiện vô tận lôi đỉnh, những này lôi đỉnh trong nháy mắt hướng đại lục mà đến, khí tức mang tính chất hủy diệt như dòng quyển trong nháy mắt đánh tới. giờ khắc này nam tử tóc trắng cho quỳ, ta nói ta cái gì đều nói, cầu ngươi tản thần thông đi. theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cả mảnh trời không đột ngột ở giữa khôi phục bình thường hết thề như mộng cảnh làm cho người cảm giác hoang hốt. Ellie, tỷ, người thấy được sao? Ellie, thấy được. Xem ra lão cha nói là sự thật, chính đại gia thật không thể chơi vào. Ellie tỷ đệ tại thành danh về sau, đại tướng quân liền đem chính nhất cơ bản tin tức nói cho bọn hắn, chí ít để bọn hắn biết, chính nhất chính là cái kẻ đáng sợ hình cứu cực vũ khí. Gây ai cũng tốt, chính là không thể gây chính nhất. Mà tại đại lục biên giới quân viện trinh bên trong, tất cả mọi người bị vừa mới kia hủy diệt tính lôi đình ép không thở nổi, mà liền tại lôi đình biến mất không bao lâu, đám người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm cái tiếp theo đại trịnh nhất đội trưởng liền nhận lấy thông chi. thông báo nội dung là tướng quân có lệnh trịnh đại gia lúc nào cũng có thể báo nổi toàn quân rút lui. nghe nói như thế đội trưởng này lại nghĩ tới hết lịch một câu nói khác, ở trong mắt trịnh nhất quân viễn trinh cùng phổ thông thị dân cũng không có khác gì, nhưng là hắn hay là không tin quân viễn trinh đánh đâu thằng đó, làm sao có thể là một người có thể so sánh được? kiên định tâm thần, đội trưởng hạ lệnh rút lui. trịnh nhất nhìn trước mắt nam tử tóc trắng nói, nói đi, từ ngươi biết bắt đầu nói lên, không đúng, trước từ ngươi là ai bắt đầu nói lên? Sau đó lại quay chung quanh Tiên Thượng Vân đoan tới nói, chính nhất biết người này đúng là cùng Long Mã cùng một bọn, bởi vì hắn vừa mới là không mục đích tính công kích, công kích này có thể sẽ làm bị thương không ít Long Mã, cũng có khả năng cái gì cũng không đả thương được, nhưng mà người này rõ ràng không dám đánh cược. Hắn chậm chậm về sau, mới mở miệng nói, kỳ thật, ta cũng là một con Long Mã. Họ Thượt Lìn mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 307, Thiên uy sơ hiển. Ta kỳ thật cũng là một con Long Mã. Lời này nghe Trịnh Nhất kém chút không có ngã quá thứ Long Mã thật nha có thể hóa hình. Thủy thú thiết lập bên trong thật có hóa hình nói chuyện, hóa xong hình thủy thú, còn có thể gọi thủy thú sao? Bất quá ngẫm lại, hóa hình thiên đạo đều có thể gọi thiên đạo, hóa hình thủy thú còn có thể gọi thủy thú, kỳ thật cũng không có gì không thể. Bất quá lệnh trình nhất không hiểu chính là, đã ra hỏa này là long mã, như vậy vừa mới vì sao lại không có phát động hắn mã vương kỹ năng bị động? Nam tử tóc trắng long mã, lập tức lại nói, long mã cùng người hình long mã trên thực tế có bản chất khác biệt, chuẩn xác mà nói, chúng ta ngoại trừ có thể cùng long mã câu thông bên ngoài, trên thực tế đã không thể tính long mã, cho nên đối với chúng ta hóa hình long mã tôi nói kỳ thật còn có một cái tên khác gọi là kẻ trăn ngựa thứ trịnh nhất kinh thường nói thiệt thòi ta vừa mới còn tưởng rằng các ngươi sẽ gọi tiên tộc nếu như tiên tộc thật là long mã hóa hình mà đến như vậy thực sự quá cầu huyết cầu huyết để trịnh nhất đều không muốn tiếp nhận cái này thiết lập may mà chính là tiên tộc không phải long mã hóa hình mà đến kẻ trăn ngựa nói tiên tộc là nhân tử bọn hắn đối với chúng ta đối xử như nhau chỉ cần chúng ta nguyện ý là có thể không có chút nào điều kiện gia nhập tiên tộc đã ngươi chính là long mã như vậy ngươi biết cũng không ít ta đối với tiên tộc đối với long mã Đối với thần thụ, đối với tiên thượng Vân Đoan, cùng tình cảnh của các ngươi, hết thể nói cho ta. Trịnh nhất đạo. Cái này kẻ chăn ngựa có chút ngây ngẩn cả người, hắn thật không quá lý giải Trịnh nhất rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng là có chuyện đều nói, đây không phải trực tiếp liền đem Long Mã cùng tiên tộc bán a. Nhìn thấy cái này kẻ chăn ngựa nghi trễ, hướng Khinh ngữ nói, nếu không ngươi vẫn là trước tiên nói một chút tiên thượng Vân Đoan a, cái này tiên thượng Vân Đoan đúng là các ngươi tiên tộc đưa cho Trịnh nhất, chẳng lẽ dạng này còn không thể đổi lấy tín nhiệm của các ngươi sao? Kẻ chăn ngựa ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Khinh Ngư. Hắn cảm thấy người này nói thật có đạo lý, chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy Hướng Khinh Ngữ một cái mắt, cả người trong nháy mắt nhảy dựng lên, càng một mặt hoảng sợ gắt gao dán tại trên tây. Từ trong mắt của hắn Trịnh Nhất thấy được tan không ra sợ hãi, so vừa mới hắn hạ lôi còn muốn khoa trương vô số lần, mà lại nỗi sợ hãi này chiếm cứ hết thảy, liền thần trí đều bị che kín. Hướng Khinh Ngữ thở dài, trực tiếp đi đến Trịnh Nhất sau lưng, dạng này kẻ chăn ngựa liền không nhìn thấy nàng. Hướng Khinh Ngữ lưng tựa trên người Trịnh Nhất, mặc dù không nói gì, nhưng là Trịnh Nhất hay là có thể cảm giác nàng cảm xúc có chút biến hóa. Trịnh Nhất mở miệng nói Ngươi nếu là cảm giác khó chịu lời nói, cũng đừng tránh đằng sau ta, ta lại không để ngươi né tránh ngươi mù tránh cái gì." Hướng Khinh Ngữ nói, ngươi không thấy được cả người hắn hồn đều dọa không có, mặc dù không biết cụ thể, nhưng là 89 phần 10 liền cùng ta sắp chết có quan hệ. Trịnh Nhất Bất đắc Di nói, Thủy Tinh Cầu, cho nàng phân tích một chút vừa mới tình huống. Thủy Tinh Cầu nói, đầu tiên Khinh Ngữ thân thể nhất dị thường, chính là bị vận mệnh đường con quay chúng quanh. Tiếp theo lấy vừa mới tình huống đến xem, Khinh Ngữ một mực đợi tại kẻ chăn ngựa bên người, cho nên kẻ chăn ngựa trên thực tế, cũng không thể cảm giác được vận mệnh đường con tồn tại mà hắn sở dĩ bị hù hồn phi phách tán, cũng là bởi vì đem lực chú ý đặt ở khinh ngự trên thân, cũng chính là hắn có thể nhìn thấy vận mệnh đường con tồn tại, mà lại đối vận mệnh đường con có siêu thoát bình thường sợ hãi, nhưng lại chỉ có một cách sợ hãi, bởi vì trong lúc này cả hai cũng không có sinh ra bất luận cái gì dị biến, cho nên cho ra kết quả là khinh ngự thật không thích hợp lộ diện. Hướng khinh ngự sau lưng Trịnh Nhất cười nói, "Xem đi, đánh mặt đi." Trịnh Nhất: "Được thôi, vậy ngươi liền trốn tránh a, tiếp lấy thở dài đi." Đợi đã lâu Trịnh Nhất mới chờ cái này kẻ chăn ngựa tỉnh táo lại, hiện tại Trịnh Nhất lại nhiều cái vấn đề đó chính là đối với vận mệnh đường cong lại là chuyện gì xảy ra. Mặc dù không có hỏi qua, nhưng là Trịnh Nhất biết con hàng này 89 chín phần 10 cũng là bởi vì vận mệnh đường cong mới xuất hiện dị thường. Bất quá để Trịnh Nhất cùng hướng khinh nữ bọn hắn kinh ngạc chính là kẻ chăn ngựa khôi phục sau câu nói đầu tiên là có thể để cho ta lại nhìn một chút cái kia nữ sao? Trịnh Nhất không khỏi mắng nhìn bọc lông nàng dài lại không tốt nhìn có gì đang xem ngươi liền không sợ hù chết người hướng khinh nữ thất giả nói đại nhân tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng khinh nữ nhà? Lúc này Hướng Khinh Ngữ đã tử Trịnh nhất sau lưng chạy ra, nàng đối kẻ chăn ngựa nói: "Ngươi là muốn nhìn?" Lúc này kẻ chăn ngựa đã dọa mất hồn đi qua. Đáng người! Chính nhất từng thanh từng thanh hướng Khinh Ngữ bắt được sau lưng, "Ta cảm thấy ngươi xác thực không thích hợp lộ diện, an tâm trốn tránh đi." Cái này nếu là lại đến mấy lần kẻ chăn ngựa tuyệt đối phải chết, chính nhất cũng hoài nghi hắn có phải là cố ý hay không, cố ý dùng Hướng Khinh Ngữ tìm chết. Đem Hướng Khinh Ngữ nấp kỹ về sau, chính nhất bọn hắn lại đợi hồi lâu, kẻ chăn ngựa mới lại một lần tỉnh lại. Lần này hắn còn chưa mở miệng nhất liền sớm mở miệng nói: "Như thế nào?" Có phải hay không còn phải xem một chút? Ta đều nói sẽ dọa người ta chết khiếp. Không nhìn tất cả mọi người xem thường Trịnh nhất lại nói, muốn nhìn, ta cái này cho ngươi lôi ra tới. Kẻ chăn ngựa vội nói, không nhìn, không còn dám nhìn. Nhưng sau Trịnh nhất nói, lần này cũng có thể hảo hảo bàn giao đi. Kẻ chăn ngựa nói, ta gọi bức ảnh, trước đây không lâu hóa hình thành người, đối Long Mã nhận biết có hạn, biết đến sự tình rất ít, nhưng là ta rõ ràng nhất chính là vừa mới vật kia, kia là thân là Long Mã sợ hại nhất đồ vật, nghe nói Long Mã cùng tiền tộc sở dĩ rơi xuống kết cục này, chính là vi phạm vật kia ý chí. Mấy câu nói đó Bạch Ảnh nói rất đơn giản, nhưng là đối trịnh nhất bọn hắn tới nói đơn giản giống như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp bổ tiến vào trong đầu của bọn hắn. Trịnh nhất lập tức kích động nói, ý của ngươi là nói các ngươi cũng bị vận mệnh đường con con lên, nhưng là các ngươi không chỉ có tránh thoát vận mệnh đường con, còn có thể bình an vô sự sống sót. Mặc kệ bọn hắn sống có được hay không, nhưng là trên người bọn họ xác thực không có vận mệnh đường con tung tích, tiên giới mặc dù hủy diệt, nhưng là bọn hắn còn có một tia hy vọng. Một chủng tộc đều có thể toang mệnh vận đường cong sống sót, như vậy một cái hướng kinh ngữ, tuyệt đối sẽ không bước tiên giới theo gót. Loại chuyện này, sao có thể để bọn hắn không thèm để ý, không kích động? Bạch ảnh không nghĩ tới, chính nhất thế mà lại kích động như vậy. hắn tiểu thầm nghĩ, chuyện này ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là tộc lão khẳng định sẽ rõ ràng. Các ngươi tộc lão vị trí ở đâu? Chúng ta lập tức quá khứ. Trịnh nhất lập tức nói, thủy tinh cầu mang lên tất cả mọi người, tùy thời chuẩn bị truyền thống. Chuyện này đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Hiện tại Trịnh nhất không yêu cầu xa vời có thể hoàn toàn giải quyết hướng khinh ngự sự tình, nhưng là chỉ cần có thể khống chế là đủ rồi. Đến lúc đó chờ hắn giải quyết những việc này liền có thể hướng đạo thiên cầu cứu rồi. Bạch ảnh nhưng thật ra là không muốn nói ra vị trí, nhưng là nghiêm túc trịnh nhất cùng vừa mới hoàn toàn khác nhau, Bạch ảnh ở trên người hắn cảm giác được một loại để cho người ta khó mà chống lại khí thế. Không chỉ là Bạch ảnh, chính là Hướng Khinh ngữ cùng Thất Dạ cũng cảm nhận được, Thất Dạ càng làm mở to hai mắt khó có thể tin nhìn xem chính nhất, khí thế kia nàng không thể quen thuộc hơn nữa, đây chính là chuyên môn thiên đạo. Vô thượng tiên uy. Đệ cử đọc huyền nghi đại thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập đạo kỉ. Họ mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 308, lĩnh vực không cần tiền chính nhất cũng không có phát giác được trên người mình xuất hiện thiên uy thất dạ vốn là muốn nói thế nhưng là chỉ trước mắt cảm giác kia liền biến mất nàng đều không xác định đến cùng phải hay không xuất hiện ảo giác Về phần hướng kinh ngữ nàng thì càng không biết đạo thiên uy là cái gì đối với trịnh nhất hạ kỳ bên cạnh để loạn nàng vẫn là rất thành thói quen dù sao trịnh nhất thỉnh thoảng liền có kèm theo thuộc tính không phải pháp tắc gia thân chính là tiền tám gia thân kia là một lần so một lần hạ kỳ các ngươi sẽ không tổn thương chúng ta a trên đường đi bạch ảnh năm lần bảy lượt hỏi chính nhất đều cho hỏi được không kiên nhẫn được nữa ta đã trả lời ngươi bao nhiêu lần con dám hỏi, ta liền diệt ngươi toàn tộc." Bạch Ảnh run rẩy không dám nói tiếp nữa. Lúc này Hướng Khinh Ngữ trốn ở Trịnh Nhất đằng sau nói, "Ngươi không cần lo lắng, chính nhất là sẽ không tổn thương các ngươi, ta có thể cam đoan." Đối với Hướng Khinh Ngữ, Bạch Ảnh cũng là kính nhi viễn tri, bất quá hắn vẫn là cảm giác Hướng Khinh Ngữ vẫn là rất tốt thân cận. Bạch Ảnh nói, "Ta ơn, bất quá có thể hay không xin ngươi đừng xuất hiện tại trước mặt chúng ta, ngươi lực sát thương quá mạnh." Trịnh Nhất đối hướng Khinh Ngữ nói, "Thấy không, khắc làm bộ hảo tâm, ngươi bây giờ đối bọn hắn tới nói thế, nhưng là chí mạng vũ khí." Hướng Khinh Ngữ không muốn cùng Trịnh Nhất kéo những này Long mã sợ nàng, nàng có thể có biện pháp nào? Trước kia nàng thế nhưng là chịu tội long mã ưu ái, chỉ là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đại nhân, vì cái gì không trực tiếp truyền tống, nếu không dùng số một cũng tốt, vì sao cần phải ngồi phi hành khí? Thất giả đạo. Hiện tại chính nhất bọn hắn chính là ngồi sáu vạn hợp lại phi hành khí, chính nhất cảm thấy rất thoải mái, mà lại vị trí cũng lớn. thất giả nói, thế nhưng là đại nhân, ngươi đem hướng vấn thiên gián tại đằng sau, ngươi liền không sợ sáu vạn nổi nóng với ngươi sao? Chính nhất nói, ngươi biết cái gì? Vừa mới chính là có sáu vạn hỗ trợ tiến triển mới chậm như vậy mà lại hắn muội đều không nói gì, sáu vạn có thể nói cái gì? Đó là bọn họ đều bị ngươi đánh cho không dám phản kháng. Không sai trịnh nhất chính là dùng thiết huyết thủ đoạn, làm cái này thiết huyết sự tình. Hơn nữa còn là nhân thần cộng vẫn cái chủng loại kia. Đại nhân, ta cảm thấy ngươi bị hướng vấn thiên đồ, rất tình có thể hiểu nha. Thủy Tinh Cầu tại trịnh nhất trong đầu cũng nói. Trịnh nhất bất đắc dĩ nói, chớ hà tiện, nan nghỉ một chút không đi. Thủy Tinh Cầu nghiêm mặt nói, tại đại nhân ý chí kích thích dưới, hướng vấn thiên thể chất đang không ngừng thức tỉnh, xem ra hắn đồ thiên thể chất xác thực rất không bình thường xứng đáng hắn sử thượng mạnh nhất đồ thiên giả sương hào, hắn hồn lần trước đã toàn diện khôi phục, hiện tại hắn thân thể cũng tại đại nhân ý chí kích thích hạ thức tỉnh, lĩnh ngộ lĩnh vực cũng không xa, chỉ là ta rất kỳ quái, vì cái gì hướng vấn thiên còn không có thức tỉnh đồ thiên ý thức, chính nhất cũng không phải là ngược gãy cuồng, hắn không cần thiết đi cố ý ngược đại hướng vấn thiên. Sở Di muốn treo, chính là vì để hắn cùng người cách ly, dù sao Trịnh Nhất ý chí không phải tốt như vậy đến gần. bất quá đối với thủy tinh cầu sau cùng lời nói, chính Nhất tức giận nói, người đây là ngóng trông hắn thức tỉnh đổ thiên ý thức. Không phải để hắn sớm làm giết chết ta không thể. Thủy Tinh Cầu nói, đại nhân ý của ta là, ngài không phải là tại tìm đường chết ta, mặc kệ là hồn vẫn là thân, có vẻ như đều là người đang giúp hắn thức tỉnh. Ta liền sợ đến trình độ nhất định hắn sẽ tự động thức tỉnh đổ thiên ý thức, đến lúc đó liền được không bù mất. Vấn đề này Trịnh Nhất cũng nghĩ đến, nhưng là hắn không có tuyển, hướng vấn thiên là phía sau hắn không thể thiếu chiến lược, căn bản không người nào có thể thay thế, bởi vì không phải ai đều có thể đổ thiên. Cho nên chính là cược, chính Nhất cũng chỉ có thể mua mình thắng. Trình Nhất nói, còn cần bao lâu mới có thể đi vào đi xuống một bước? mà lại ngươi cảm thấy hướng vấn thiên nếu như lĩnh ngộ lĩnh vực, hắn sẽ lĩnh vực ra cái gì lĩnh vực? đồ thiên lĩnh vực. thủy tinh cầu nói, đại nhân ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Hướng vấn thiên chính là lại nghịch thiên cũng phải tuân thủ pháp tắc trưởng thành, mà lại đồ thiên lĩnh vực không tồn tại được chứ? Trịnh nhất bất đắc dĩ nói, theo bình thường trưởng thành đến xem, hướng vấn thiên tiến giai quá nhanh, hắn có thể lĩnh ngộ cái cầu đến. thủy tinh cầu nói, vậy liền tối nay lĩnh ngộ thôi, hắn tiến giai quá nhanh chính là có hậu một bước kế hoạch, căn cơ vẫn là ổn không được. chính nhất chính là hắn đến tiếp sau muốn ổn định căn cơ. Cho nên lần này nhất định phải để hắn lĩnh ngộ lĩnh vực, bằng không lại tiến giai ai biết phải bao lâu, lần này vận khí tốt đụng tới cái này thượng cổ kỳ độc, lần sau ở đâu ra vật khí. Thủy Tinh Cầu, vậy chỉ có thể tại bước tiếp theo bên trong cho hắn cái lĩnh vực để hắn lĩnh ngộ chứ sao? Trịnh Nhất một mặt ngậm bức nhìn xem Thủy Tinh Cầu, thứ này làm sao cho? Lấy cái gì cho? Thủy Tinh Cầu nói, lĩnh vực thứ này lại không đáng tiền, tùy tiện kế tiếp chính là, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn cái gì khoản có cái gì khoản. Nhưng sau Thủy Tinh Cầu tại Trịnh Nhất trước mặt mở ra cái cửa đại cửa sổ, cửa sổ bên trên biểu hiện đều là lít nha lít nhít lĩnh vực tên ta đi chính nhất lần thứ nhất bị hù dọa tình cảm cục quản lý lịch thiên đến loại trình độ này quy tắc lĩnh vực là tùy tiện hạ tùy tiện lĩnh ngộ cái này muốn cho chút thời gian chính, chính nhất đều có thể lĩnh ngộ một đống quy tắc khó trách cục quản lý thiên đạo một cái so một cái châu cho hắn cái mấy chục vạn năm hắn cũng có thể ngưu bước cầm ẩm chính nhất đây là cái gì hướng khinh ngữ sau lưng hắn hỏi chính nhất qua loa nói nói với ngươi ngươi cũng không hiểu ta còn là cầm lên tự mình xem đi thủy tinh cầu là đem cửa sổ ngoại phóng cho nên hướng khinh ngữ cùng thất giả cũng có thể nhìn thấy, chỉ bất quá các nàng đều xem không hiểu nội dung mà thôi. Đổi nội thị về sau trịnh nhất lên đường, lấy hướng vấn thiên loại này tồn tại nên làm cái nhất điều tạc thiên lĩnh vực cho hắn. Nơi này đứng hàng thứ nhất lĩnh vực là cái gì? Thủy tinh cầu bất đắc di nói, đại nhân nha, nào có nhiều như vậy xếp hạng, thứ này phân không ra mạnh yếu, cho nên chỉ có thể nhìn tuyển. Vô số loại trong lĩnh vực tuyển nó một, cái này thật đúng là cái đại công trình, mà lại có so sánh liền có thương tổn, tuyệt đối là một cái so một cái tốt, một cái so một cái thích cái này nếu là tuyển xuân dưới là đến ngày tháng năm nào? Trịnh Nhất không khỏi hỏi, có để cử a? Thủy Tinh Cầu không có, lĩnh vực đang quản lý cục lại không ăn hương, cơ bản cũng là tùy tiện rất đồ vật. Ngay tại Trịnh Nhất dự định đi xem một chút thời điểm, Thủy Tinh Cầu lại nói, đại nhân, thời gian không nhiều lắm, chờ đến mục đích cũng kém không nhiều có thể tiến hành bước kế tiếp. Đến lúc đó nếu là còn không có cho ra lĩnh vực, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua, ngươi chỉ có thể hạ hạ đến để hướng vấn tiên tự mình đi lĩnh ngộ. Để hướng vấn tiên tự mình lĩnh ngộ, vậy cũng phải ngày tháng năm nào? Rơi vào đường cùng chỉnh nhất chỉ có thể tùy tiện làm cái lĩnh vực nhìn xem. Tuyệt đối lĩnh vực, mở ra lĩnh vực cưỡng ép tăng lên tự thân nhất giai tu vi, lĩnh vực phạm vi bên trong gia tăng 10% tổn thương tăng thêm. Ban đầu lĩnh vực, thuộc về thuộc tính tăng thêm lĩnh vực, cái này tăng thêm hơi điều nha. Mà lại cái này thiết lập có phải hay không quá cụ thể? Không huyền hớ nha. Trịnh nhất nội tâm bất lực nhà rảnh. Bất quá cảnh giới tăng thêm đối hướng vấn tiền tới nói cũng không có tác dụng quá lớn, mà lại tổn thương tăng thêm quá cố định, như là gân gà. Chính nhất muốn chính là sẽ bảo tạc tổn thương. Đệ cử Độc Huyền Nghi đại thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập đạo kỷ. Họ Phlertlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 309, kiếm trùng. Tuyệt đối lĩnh vực không thích hợp, chính nhất liền lại tìm không ít lĩnh vực, như cái gì hậu cùng chi sắp dụ lĩnh vực nha, hoàn toàn chính là cái ảo cảnh lĩnh vực. Còn có cái gì chúng sinh khó khăn lĩnh vực, chính là một cái độc vực. Còn có gọi lập trường lĩnh vực, chính là một cái đánh cờ lĩnh vực, hơn nữa còn là ai thua ai thụ thương cái chủng loại kia, cái này mang ý nghĩa rất có thể chết tại lĩnh vực của mình bên trên. Chính nhất cảm thấy những này lĩnh vực danh tự quá làm loạn. Nhìn cao cấp như vậy trên thực tế cũng liền có chuyện như vậy, thua thiệt hắn còn đặc địa hiểu rõ xuống hậu cung lĩnh vực, đơn giản làm cho người buồn nôn, huyên cảnh đối với hắn không có tác dụng gì tốt phạt. đại nhân, khác bất tích, đao loạn vẫn là cần thời gian, ngươi nếu là lại không nhanh lên, liền muốn không còn kịp rồi. thủy tinh cầu đạo, lại nói ta có một vấn đề, chính nhất đột nhiên nói, mặc dù chúng ta cái này được phòng, nhưng là mạng lưới vẫn là thông, như vậy từ dưới internet trở lực lượng tiến đến không phải cũng có thể? có thể nha, chỉ là vượt qua một ít hạn chế lại không được, bất quá đao loạn lực lượng, ta đề nghị đại nhân đao loạn khoa học kỹ thuật. Thế nhưng là khoa học kỹ thuật là cần văn minh vận dẫn, mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì cục quản lý vẫn là sẽ không phê, cho nên tuyệt nhìn đi." Thủy Tinh Cầu vô tình nói. Nói tới nói lui cục quản lý mặc dù là cái núi dựa lớn, nhưng là đối với hắn thực tế trợ giúp đã rất có hạn, có thể cung cấp cơ bản chỉ có tài liệu. Bất quá miễn cưỡng vẫn là đủ rồi, dù sao hắn có thể dùng những vật này đến tích tụ ra cao thủ tuyệt thế, cũng chỉ như hướng Vân Thiên. Về sau trịnh nhất tìm không ít lĩnh vực, thế nhưng là chính là không có một cái hắn vừa ý. Không phải quá gân gà chính là không thích hợp, lĩnh vực phía trên là quy tắc mà có lĩnh vực không nhất định có thể trở thành quy tắc, hướng vấn thiên cũng không phải học chơi, chính nhất không có khả năng để hắn lãng phí thời gian. Đại nhân, cái này như thế nào? Thủy Tinh Cầu cầm cái lĩnh vực biểu hiện ra cho Trịnh Nhất nhìn. Kiếm trùng, một mộ táng và kiếm, vạn kiếm ngưng một kiếm. Kiếm trùng vạn kiếm nhưng đồ thương sinh, ngưng tụ một kiếm nhưng hủy thiên diệt địa. Chính nhất, nhìn xem cái này giới thiệu văn tắt, chính Nhất có chút một bước, đây là lĩnh vực. Đây có phải hay không là quá điều tạc thiên rồi? Không khoa học a. Chính là quy tắc cũng không thể như thế điều đi. Thủy Tinh Cầu nói, giới thiệu nha Tổng sẽ áp dụng khoa trương thủ pháp, đại nhân không cần quá để ý chi tiết, dù sao thích hợp liền tốt. Bất quá nói lên thích hợp, có vẻ như cái này kiếm trùng lĩnh vực sắc thực vẫn được, tức là quần công lại là cấp cao độc nhất chiến lược, trọng yếu nhất chính là hướng vấn thiên chính là chơi kiếm, rất thích hợp hắn thân phận. Mặc dù Trịnh Nhất cảm thấy đồ thiên cái gì vẫn là đại khảm đao thích hợp, bất quá kiếm cũng miễn miễn cứng cứng. Sau đó Trịnh Nhất đột nhiên sững sốt một chút, tiếp lấy cười nói, ta nhớ được hướng vấn thiên giết chết ta thời điểm chính là dùng một thanh kiếm, không phải là cái này à? Thủy Tinh cầu nói, vậy chúng ta vẫn là đổi một cái đi. Không được, liền cái này, chúng ta chính là cần đem hắn hướng giết chết tư thái của ta đến bồi dưỡng, chỉ cần có thể đồ thiên liền tốt. Mà lại đồ thiên chỉ là bắt đầu, có thể để cho hắn trở thành thiên đạo kẻ hủy diệt thì tốt hơn. Đại nhân, ta cảm thấy ngươi bị đồ có thể là tự tìm. Chính nhất cũng cảm thấy hắn là tự tìm, thế nhưng là không vào hang cọp làm sao bắt được có con, chuyện sau này sau này hay nói đi. Đối với hướng vân thiên, chính nhất có minh xác kế hoạch, bước đầu tiên chính là mượn nhờ kỳ độc để hướng vân thiên ý thức trở nên yếu kém nhưng sau thân thể của hắn sẽ kích phát tiềm năng đến đối kháng hấp thu kỳ độc, mà lúc này Trịnh Nhất ý chí cắm lên một cước. Lúc đầu Hướng Vấn Thiên là không có phản ứng gì, nhưng là cái này kỳ độc lại có tỉnh lại bản năng công hiệu, chỉ cần lợi dụng tương ứng đồ vật kích thích, như vậy rất có thể có thể toàn phương diện kích hoạt tiềm năng. Nói cách khác có thể để Hướng Vấn Thiên đồ thiên thể chất triệt để thức tỉnh. Kỳ độc hao hết thời điểm, chính là Hướng Vấn Thiên khôi phục bình thường cơ hội. Mà khi đó Trịnh Nhất liền có thể lợi dụng ý chí của hắn, cho ý thức yếu kém Hướng Vấn Thiên chế tạo một cái chân thực ảo cảnh. ảo cảnh thời gian là phía ngoài gấp trăm lần nghìn lần. Tóm lại bên trong nào cảnh hướng vấn thiên cái gì đều không cần làm, ngoại trừ chiến đấu chính là chiến tranh. Cộng thêm lĩnh ngộ kiếm trùng lĩnh vực, chính nhất một bước trực tiếp đem hướng vấn thiên đóng đến lĩnh vực. Mặc dù là khoa trương điểm, nhưng là không đến lĩnh vực, hướng vấn thiên cũng không có quá đa dụng chỗ. Đây chính là bay vọt về chất, nó trọng điểm là cũng liền hướng vấn thiên ủng hộ loại này mở rộng, đổi một người, chính là cho tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng làm không đến hướng vấn thiên loại tình trạng này. Chuẩn bị kỹ càng hết thể về sau chỉnh nhất mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là vừa mở mắt nhất liền thấy hướng khinh ngữ cùng thất dạ ở phía trước nhìn chầm chầm hắn các ngươi làm gì? có bệnh? hướng khinh nữ nói, ngươi đối anh ta làm cái gì? vì cái gì ta ta cảm giác ca khí thế trên người càng ngày càng mạnh. thất dạ cũng nói, đúng à, cái này tiến triển cũng quá nhanh đi, mà lại trước kia cũng không có cảm giác hắn có thể mạnh nhanh như vậy nha. thứ, trịnh nhất khinh thường nói, các ngươi biết cái gì? lúc này mới bắt đầu, chờ sau đó có các ngươi kinh ngạc thời điểm. ngay tại thất dạ còn muốn hỏi thời điểm, trịnh nhất nói, được rồi, cũng đã gần đến, là hẳn là làm chính sự. lúc này trịnh nhất đã thấy không nhỏ đàn ngựa, hơn nữa còn có một viên thần thụ mặc dù còn cách một đoạn, nhưng là Trịnh Nhất có thể nhìn thấy bọn hắn, bọn hắn cũng nhất định có thể nhìn thấy Trịnh Nhất. Hiện tại Trịnh Nhất chính là tại chuẩn bị cho bọn họ thời gian. Tại Trịnh Nhất trong tưởng tượng, những này long mã hoặc là kẻ chăn ngựa, nhất định sẽ phái một ít trưởng giả làm đại biểu, cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Đây là Trịnh Nhất nhiều năm qua kinh nghiệm cho ra kết quả, nhưng mà lệnh Trịnh Nhất vô cùng tinh ngạc là, long mã khi nhìn đến hắn về sau không bao lâu, thế mà tập thể chạy trốn, hơn nữa còn là bốn phương tám hướng không tổ chức không kỷ luật chạy trốn. Cái này cho Trịnh Nhất nhìn, kia làm một bức không thể lại một bước cái này kịch bản là có độc đi, thất dạ cùng hướng khinh ngữ cũng là một mặt một bức, bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, hướng khinh ngữ cũng hoài nghi có phải hay không nàng hù đến long mã, chính nhất quay đầu nhìn về phía bạch ảnh, có thể rất nhỏ giải thích cho ta một chút ta, ta nhìn không hiểu nhiều lắm, bạch ảnh lúng túng nói, ta quên nói, chúng ta còn sống không thể, cho nên vì không bị diệt tộc, bình thường gặp được nguy hiểm đều sẽ trước lòng mệnh, chỉ cần có ngựa sống sót là đủ rồi, cho nên vừa nhìn thấy các ngươi đến, bọn hắn có phản ứng này vẫn là rất bình thường, dù sao ngươi quá nguy hiểm, chính nhất bất đắc dĩ. Long Mã còn có quy củ như vậy, xem ra thật sự chính là còn sống không thể. Nhiều năm như vậy bọn hắn là chết bao nhiêu nhóm nha. Cùng tiên giới, bọn hắn đều là liều mạng sống sót, thế nhưng là tiên giới tốt xấu là có tổ chức có kỷ luật, cái này Long Mã kỷ luật như thế tán loạn đến mức đó sao? Chúng ta là ngựa à, ngươi không thể đối với chúng ta có kỳ vọng quá lớn, chúng ta dù sao cũng là sinh hoạt tại tiên tộc che chở cho, mà lại dưới tình huống bình thường còn có kẻ chăn ngựa chiếu khán, chúng ta đã rất cố gắng tại làm một thất ngựa tốt, chúng ta chỗ nào sai rồi? Ta đi, các ngươi không phải Long Mã a, Long Mã là ngựa sao? đệ cử Độc Huyền Nghi đại thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập Đạo Kỷ. Họ phượt linh mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 310, cấm kỵ chú văn. Nhìn xem chạy tứ tán bốn phía long mã, chính nhất thật là không thể làm gì. Hắn không có khả năng xuất thủ đi ngăn cản, thế nhưng là cứ như vậy nhìn xem bọn hắn tất cả trốn mở, chính nhất còn thế nào đi cùng bọn hắn hảo hảo câu thông. Quả nhiên vẫn là cần nghiệm minh mã vương chân Thân, dạng này chuyện gì cũng sẽ không có. Bất quá kẻ chăn ngựa là không cách nào phát động ngựa của hắn vương ký có thể, hắn chỉ có thể đi tìm long mã làm một chút chết ngay tại chính nhất dự định tùy tiện truyền thống cái vị trí, để những cái kiêm ngựa đụng thời điểm, bệnh ảnh lên đường, long mã tan hợp mở, nhưng là kẻ chăn ngựa sẽ không rời đi. Dù sao chúng ta đã trưởng thành, cũng có chúng ta nghĩa vụ. Ngươi muốn tìm tộc lão cũng là kẻ chăn ngựa, cho nên đối với ngươi mà nói, chúng ta có chạy hay không là không có khác biệt. Chính nhất, sự thật chứng minh thở mạnh rất bị người chán ghét mà vứt bỏ. Chính nhất đều nghĩ đánh chết hắn. Bất quá muốn tìm người vẫn còn, chính nhất cũng liền không có ý định sáng thân phận. Nhìn liệu bộ này, mã vương thân phận này có được hay không làm vẫn là cái vấn đề. Dù sao hóa hình Long mã không phải Long mã, mặc dù hắn không hóa hình, nhưng là hắn là hình người. Chờ Trịnh Nhất Hạ xuống thời điểm, phu cận sẽ không còn được gặp lại Long mã. Bất quá tại trên thần thụ Phương Trịnh Nhất vẫn là thấy được không ít phong lố, cái này cùng tiên giới rất giống. Hướng Vấn Thiên cần tu luyện không thể cùng Trịnh Nhất cùng đi, Hướng khinh Ngữ bởi vì vận mệnh đường con nguyên nhân cũng không thể lộ mặt, mà thất dạ đến lưu lại chiếu khán hai cái này. Liên liên thủy tinh cầu cũng không thể rời đi, cho nên Trịnh Nhất chỉ có thể đơn thương độc mã đi chiếu cố những cái kia kẻ chăn ngựa. Trịnh Nhất nếu không ngươi đem 6 vạn mang lên đi, Hướng khinh Ngữ nói. Trịnh Nhất lắc đầu, sáu vạn chiến lực còn không bằng hắn đâu, dẫn đi làm gì, tham gia náo nhiệt. Cho nên Trịnh Nhất liền mang theo bạch ảnh một mình hướng thần thụ mà đi. Tuấn Bạch ảnh nói, kẻ chăn ngựa là sẽ không hạ tới, những người này dự định cùng thần thụ cùng sinh tử. Bất quá theo Trịnh Nhất, những người này có thể đem sợ nói như thế cao thượng cũng xác thực không thể. Long mã nhất tộc thật sự chính là không thể nhiều trông cậy vào bọn hắn cái gì. Không bao lâu Trịnh Nhất liền đến đến dưới cây thần, nhìn xem cái này phức tạp giao thoa nhánh cây, Trịnh Nhất liền một trận thở dài, cây này không tốt hơn nha. Không phải nói Trịnh Nhất lên không được mà là đi lên tư thế khẳng định không ra thế nào, cái này rất ảnh hưởng thân phận của hắn, rất rơi mặt mũi. Trịnh Nhất có chút hối hận, quả nhiên vẫn là cần mang cái 6 và đến, chí ít có thể chở hắn bay đi lên. Bạch ảnh kỳ quái nhìn xem Trịnh Nhất, hắn không hiểu Trịnh Nhất vì cái gì không lên cây. Trịnh Nhất nhìn xem Bạch ảnh nói, nếu không ngươi đi lên để bọn hắn xuống tới, ta cảm thấy nếu là ở phía trên đánh nhau, các ngươi người đến rơi xuống, 89/ chín phần 10 đến ngã chết. Bạch ảnh ngạc nhiên nhìn xem Trịnh Nhất, hắn không quá lý giải đi lên nói chuyện vì sao lại đánh nhau. Nhìn vẻ mặt mê mang Bạch ảnh, Trịnh Nhất không khỏi thở dài, dẫn đường đi. Trịnh Nhất chiến lược xác thực không thấp, nhưng là thân thủ của hắn cũng rất leo cây cái gì mặc dù rất trượt, nhưng là không xuất khí nha. Một chút cũng nhìn không ra là đại lão. Cái này Tư Thái đi đàm phán, luôn cảm giác qua cái kia, tóm lại chính là mất mặt. Ngay từ đầu Trịnh Nhất rất muốn bảo trì hời hợt Tư Thái, từ khi kém chút té xuống về sau, hắn liền ngoan ngoãn leo cây. Tương phản, Bạch Ảnh đứng lên kia mới gọi hơi hận, tất cả mọi người là leo cây, nhìn chính là hai loại bộ dáng. Tóm lại lưu cho Trịnh Nhất chỉ có thở dài một tiếng. Cao nhân hình tượng triệt để nát. Hồi lâu sau Trịnh Nhất rốt cục đi vào to lớn trên cành cây nơi này cùng tiên giới đồng dạng phòng ốc xây dựng ở trên cánh cây. Bạch ảnh mang theo Trịnh Nhất vượt qua đại đa số phòng ốc, đi tới bóng cây tận cùng bên trong nhất một gian nhà. Đi tới cửa, Bạch ảnh lên đường, ốc lão liền tại bên trong. Trịnh Nhất gật gật đầu ý bày ra Bạch ảnh gõ cửa, nhưng mà cửa còn không có gõ, gian phòng bên trong liền truyền ra giọng nữ, gần như vậy ta cũng không phải cảm giác không đến, trực tiếp vào đi. Nhưng sau Trịnh Nhất cũng không chút nào khách khí đẩy cửa ra, bất quá mở miệng chính là nữ hắn vẫn là thật bất ngờ. Chờ Trịnh Nhất đẩy cửa ra thời điểm, hắn nhìn thấy trong phòng liền một cái tuổi trẻ nữ tử ngồi ở bên trong. Trịnh Nhất kinh ngạc nói, "Ngươi chính là tộc lão?" Nữ tử kia thản nhiên nói, "Không giống." "Vẫn chưa được." "Tốt ta. Cùng Trịnh Nhất tưởng tượng không giống nhau lắm, bất quá cùng những này không chút cùng ngoại giới tiếp xúc người, Trịnh Nhất cũng không muốn làm nhiều giải thích. Bạch Ảnh lúc này cũng rất cung kính đứng ở một bên, Trịnh Nhất không coi chim hắn, kia tộc lão đồng dạng không có chim hắn. Tám thành đối Bạch Ảnh hành vi cảm thấy chơ chém đi, dù sao đem địch nhân đều mang về. Trịnh Nhất canh cổng gặp đường núi, nghe nói các ngươi trước kia cùng vận mệnh đường con đã từng quen biết, có thể cùng ta nói một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Tộc Lao như mày, vận mệnh đường cong. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lúc này Bạch Ảnh nói, chính là cấm kỵ chú văn. Cái gì? Tiêu Tộc Lão kinh hãi, các ngươi chọc phải cấm kỵ chú văn. Trịnh Nhất gật gật đầu, nếu như chúng ta nói là cùng một cái đồ vật, kết quả thật là như thế. Các ngươi có biện pháp nào à? Theo ta được biết các ngươi có vẻ như trốn khỏi vận mệnh đường cong dây dưa. Tộc Lao kiên quyết nói, không có ý tứ, ngươi chính là đem chúng ta đều giết, chúng ta cũng sẽ không nói, mà lại nói ngươi cũng chịu đường không nổi. Trịnh Nhất cười lạnh nói, ngươi nhất định phải ta đem các ngươi đều giết trong chớp nháy này một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp từ trên thân Trịnh Nhất lộ ra, mặc dù chỉ có một kia, nhưng lại có thể cho kia tộc lao mang đến hủy diệt tính đả kích. giờ khắc này nàng cảm nhận được diện tộc quý hiếp. cái này uy áp vẫn là lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ là chấn nhiếp hiệu quả nhưng không có biến mất. tộc lao ổn ổn tâm thần nói, ta đã nói rồi, ngươi không chịu được nổi. đối với vừa mới không hiểu uy áp, Trịnh Nhất cũng rất kinh ngạc, bất quá nghĩ nghĩ cũng không có quá để ý. hắn đối tộc lao nói, ta không cho rằng trên đời này có chuyện gì là ta không thể thừa nhận, ngươi cứ việc nói chính là. tộc lao thần sắc không ngừng đang biến hóa. Nàng xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, không thể nói, chết cũng không thể nói. Chúng ta không muốn liên lụy người. Đột nhiên Trịnh Nhất nghĩ đến tiên giới sự tình, theo hỏi, nói liền sẽ bị phát giác được sao? Sau đó sẽ bị xóa bỏ sao? Không chỉ có các ngươi sẽ bị xóa bỏ, chính là chúng ta cũng sẽ bị xóa bỏ. Tộc lão, trên thực tế không có nghiêm trọng như vậy. Trịnh Nhất tức giận nói, không có nghiêm trọng như vậy có cái gì không thể nói, tiên giới chuyện năm đó là không thể biết không thể nói, cho nên ta mới không có cách nào biết, ngươi chuyện bên này sánh được lúc trước tiên giới sự tình a. Tộc lão kinh ngạc nói, Tiên giới, tộc lão cảm giác nàng xem không hiểu Trịnh Nhất người này, cái này đều cái gì cùng cái gì. Lúc này bạch ảnh lại nói, hắn nói tiên giới, tựa như là đưa bọn hắn tiên thượng vân đoan địa phương. Cái gì? Lần này tộc lão là kinh hãi không thể tự kiềm chế, nàng run rẩy nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiên thượng vân đoan, trên người hắn có tiên thượng vân đoan. Phản ứng này có chút vượt qua Trịnh Nhất đoan trước, bất quá hắn vẫn là xuất ra tiên thượng vân đoan cho tộc lão xem xét. Kia tộc lão nhìn thấy tiên thượng vân đoan một khắc này, tại chỗ liền cho quỳ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vụ tên bốn bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet m Đề cử đọc huyền nghi đại thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập đạo kỷ họ phật linh mừng sinh nhật tàng thư viện chương 311, tiên giới tồn tại tộc lao cho quỷ bạch ảnh một bước chính nhất cũng một bước cái này kịch bản phát triển luôn luôn không quá bình thường Trịnh nhất bất đắc gì nói đây là phát sinh chuyện gì có phải hay không ta nắm giữ tiên thượng vân đoan liền có thể đại biểu tiên tộc rồi tiêu tộc lao lắc đầu nhưng sau quỷ trên mặt đất nhìn chòng chọc vào trong tay tiên thượng vân đoan chỉ nhất tính biết con hàng này quỷ không phải hắn là tiên thượng vân đoan Trịnh Nhất không nhịn được nói, mau dậy nói rõ ràng, chớ cùng ta bất tích. Tộc Lao nói, Tiên thượng Vân Đoan là tiên tộc chí bảo, ta hy vọng ngươi có thể vận quy nguyên chủ. Trịnh Nhất. Trịnh Nhất cảm giác hắn là tất chó, cái này kẻ chăn ngựa là ở đâu ra vàng hướng trên mặt tiếp. Con vật quy nguyên chủ, ai cho bọn hắn lá gan như thế yêu cầu. Trịnh Nhất thở dài nói, trước tiên nói một chút vận mệnh đường con sự tình, nếu như đối ta có tuyệt đối tác dụng, Tiên thượng Vân Đoan cũng không phải không thể đưa các ngươi. Tiên thượng Vân Đoan đối Trịnh Nhất tới nói, tác dụng đã không có lớn như vậy, truyền thống thứ này, Trịnh Nhất chắc chắn sẽ có những vật khác bổ sung. Về phần dùng để làm tín vật dùng, chính nhất đến giờ liền không cần. Nếu như có thể sử dụng nó đổi lấy đối phó vận mệnh đường con cụ thể tin tức, kỳ thật vẫn là rất đáng được. Tộc Lão lúc này mới nói, trong miệng ngươi vận mệnh đường con đối với chúng ta tới nói, trên thực tế là trời ban người lừa dùa, nó cố định chúng ta con đường, phán định sinh tử của chúng ta. Trịnh nhất không nói gì, tiếp tục nghe nàng kể rõ. Rất nhiều năm trước kia, nhiều để cho ta nhớ không rõ là đã bao nhiêu năm, khi đó lây tiên tộc cầm đầu, vô số người phải thoát đi vực sâu. Thế nhưng là ngay tại sắp thành công thời điểm, cấm kỵ chú văn xuất hiện không ai có thể tránh thoát cấm kỵ chú văn an ngoạn tất cả chúng ta cơ hồ hủy diệt nói đến đây tộc lão ngừng lại lúc này trịnh nhất gấp tiếp tục nha khắc lúc này đoạn mất muốn chết cũng phải nói xong lại chết tộc lão đối trịnh nhất mắt biết thay ngơ chỉ là sơ cái này tiên thượng vân đoan nói tiên thượng vân đoan là tiền tộc trí bảo càng là long mã sinh ra chi địa long mã sinh ra trên thực tế là tụ tập thiên địa khí vận long mã chính là hóa thành thực chất khí vận cho nên mới có thể trở thành hy vọng bắt đầu trịnh nhất trân kinh hắn ngay từ đầu đối thần thụ để ý cũng là bởi vì trên thần thụ có một tia khí vận khí tức Khí vận thứ này chia rất nhiều loại, nhưng mà trên thần thụ khí vận hắn xem không hiểu, cho nên hắn liền muốn biết cái này khí vận là ở đâu ra. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới long mã chính là khí vận hóa thân. Như vậy thân là mã vương là cái gì khái niệm? Khí vận chúa thể. Lúc này tộc lão lại nói, khi tất cả người lâm vào cấm kỵ chú văn ăn mòn thời điểm, duy chỉ có long mã là một ngoại lệ, thân là long mã che chở người. Tiên tộc trước tiên phát hiện bí mật trong đó. Ngày đó vực sâu chi môn mở rộng, đường ra đang ở trước mắt, cấm kỵ chú văn thành chúng ta không thể vượt qua là trời ngày đó vô số chủng tộc phá diệt, vô số sinh linh tiêu tán. Ngày đó chúng ta vô thượng vương, đi theo tiên tộc tộc trưởng đi lên tiên thượng vân đoàn. Ngày đó hào quang vạn trượng, thiên địa sụp đổ. Ngày đó một đạo vô tình đến làm cho người lạnh mình đến chết khí tức xuất hiện tại trong lòng chúng ta. Ngày đó thành hết thảy kết thúc. Trịnh Nhất Vũ mày hỏi kết quả đây? Kết quả. Tộc Lão cười nói, từ chúng ta sau khi tỉnh lại, liền chỉ còn lại chúng ta những này long mã, cái khác hết thảy đều biến mất, chính là tiên thượng vân đoàn cũng bị mất một nửa. Trịnh Nhất Thiên trở lại, hắn cảm giác tiên giới tin tức bề ngoài như có chút lớn nha mà lại hắn giống như ngay từ đầu liền sai. Tiên giới tồn tại có vẻ như cũng không có đơn thuần như vậy, tiên giới xây dựng ở chín vạn năm trước, mà tiên tộc có vẻ như chính là tiên giới tiên thân. Như vậy tiên tộc khi đó là ở đâu đối kháng vận mệnh đường cong? Hàng Vũ vẫn là địa viên hư không? Trịnh Nhất nhìn xem tộc lao nói, có thể hay không nói cho ta, trong miệng ngươi vượt sâu là địa phương nào? Các ngươi vì sao phải trốn cách chỗ nào? Nơi đó là cố hương của chúng ta, khi đó chúng ta giống như không thể lại tiếp tục ở lại, chúng ta cần hoàn cảnh mới, cần khởi đầu mới. Tộc lao nói liền lắc đầu, khi đó ta còn nhỏ, Rất nhiều chuyện chúng ta cũng không biết, mà lại cũng không cần thiết biết, chúng ta chỉ là đơn thuần ngựa. Có thể biết nhiều như vậy Trịnh Nhất cũng thấy đủ rồi. Chí ít hắn biết thế giới, cực lớn khả năng không thuộc về hàng vũ, mà lại đến cùng rời đi địa phương nào mới có thể gây nên vận mệnh nhìn chăm chú, tại Trịnh Nhất nhận biết bên trong, trời cùng trời, giới cùng giới, chỉ cần có đầy đủ thực lực là có thể tùy ý vung ngang. Cứ quản lý mặc kệ, cái gọi là vận mệnh càng không khả năng nhúng tay. Cho nên tiên giới tồn tại tuyệt đối không tầm thường. Trịnh Nhất đi vào tộc lão bên người, cầm đi tiên thượng vân văn nói, hiện tại chúng ta nói một chút chính sự đi. Ta cần đối kháng vận mệnh đường cong, hy vọng đạt được trợ giúp của các ngươi, về sau mặc kệ các ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn các ngươi, đương nhiên, cơ bản nhất điều kiện là ta có thể trả lại tiên thượng Vân Đoan." Kia tộc lão sững sờ nhìn xem chính nhất, bất khả tư nghị nói, "Ngươi thế mà không có quên ta nói sự tình." Chính nhất sửng sốt một chút cười nói, "Cho nên đây chính là ngươi cái gọi là không chịu được nổi." Kia thật đáng tiếc, loại chuyện nhỏ nhặt này ta tiếp nhận lên." Tộc lão lui về phía sau hai bước nói, "Ngươi rốt cuộc là ai? Còn có, trong miệng ngươi tiên giới có phải hay không chúng ta trong miệng tiên tộc?" Chính nhất lắc đầu, vấn đề này ta không có cách nào chuẩn xác trả lời ngươi, nhưng là tiên thượng Vân Đoan đúng là là bọn hắn cho ta, về phần lý giải ra sao, liền nhìn chính các ngươi. Đúng, nơi đó cũng có Long Mã, mà lại cũng có thần thụ. Không có khả năng, tộc lão lập tức nói, nơi đó làm sao lại có Long Mã, sinh ra căn cơ tại chúng ta bên này, Long Mã chỉ có chúng ta lúc này mới sẽ có. Nàng nói cái gì là làm cái đó, chính nhất cũng không muốn cùng với nàng so đo. Chính nhất nói, vậy coi như bọn hắn không phải tiên tộc a, như vậy có thể giúp ta sao? Đừng nói không thể, chính là chúng ta đồng ý các ngươi cũng không có khả năng có thể lợi dụng khí vận đến đối kháng chú văn, bởi vì cũng không phải là ai, đều có thể khống chế long mã khí vận. Chính nhất tiểu mày, nơi này khí vận sát thực đặc thù, nếu như không đặc thù, cũng không thể đối kháng vận mệnh đường cong, càng sẽ không không nhận hắn điều khiển. Nhưng là người khác có thể làm được, hắn thân là thiên đạo không có lý do làm không được, coi như làm không được hắn cũng có thể nghĩ hết biện pháp làm được. Sau lưng hắn thế, nhưng là có cường đại đạo thiên lưới, hắn hoàn toàn có thể tra. Có cái gì không đủ hắn hoàn toàn có thể bổ, chỉ cần có thể ổn định hướng khinh ngữ tình huống cũng liền đủ rồi, hắn yêu cầu cũng không cao. Hắn không tin làm không được. Ngươi biết năm đó chúng ta vương, tại sao muốn đi theo tiên tộc tộc trưởng thượng tiên thượng vân vương a? Tộc lão nhìn xem trịnh nhất nói, bởi vì muốn lợi dụng khí vận, nhất định phải chúng ta vương, tiên tộc tộc trưởng cùng tiên thượng vân đoan ba đều tại, thiếu một thứ cũng không được. Trịnh nhất nhíu mày, hắn cảm thấy hắn một ngày đến cùng cần nhăn bao nhiêu lần lông mày mới có thể thông thuận. Theo tộc lão nói, muốn lợi dụng khí vận, liền phải tiên đế, tiên thượng vân đoan cùng mã vương đều tại, ba cái này đối ứng người, vật, linh. Như vậy ba cái này cần làm sao phán định? Đệ cử Đạo Huyền Nghi đại thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập Đạo Kỷ. Họ phượt linh mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 312, lão bản ngươi không tử tế. Đối trịnh nhất tới nói phán định ba cái này cơ sở là rất trọng yếu, dù sao trịnh nhất cũng là mã vương, mà có hữu hiệu, hiệu hay không sẽ rất khó nói. Bất quá nói lên mã vương, chính nhất liền kiên định tiên giới chính là tiên tộc diễn biến mà đến. Theo kia tộc Lao nói tới cô sự đến xem, mã vương 89 phần 10 là theo chân tộc trưởng bọn hắn cùng một chỗ biến mất. Mà nhất mã vương thân phận, chính là kia long mã cho hắn, cái này đầy đủ nói rõ hết thảy. Nói cách khác năm đó bọn hắn xác thực đều trốn ra được, chỉ là không biết nguyên nhân gì, long mã cùng tiên giới thất lạc, liền liền tiên thượng vân đoan đều tách ra. Bất quá khi vụ tri gấp trịnh nhất vẫn là muốn làm rõ ràng, như thế nào mới có thể thỏa mãn ba cái kia điều kiện. Tiên thượng vân đoan liền không nói, dù sao đã có. Về phần mã vương miễn cưỡng đợi xác định, nhưng là tiên tộc tộc trưởng thực tình khó làm. Đến tột cùng như thế nào mới có thể tính được là tiên tộc tộc trưởng, có cái gì đặc thù ấn ký a? Trịnh nhất mở miệng hỏi tộc lão, nhưng mà đạt được đáp án thật là rõ ràng khẳng định. Đó chính là nàng cũng không biết rơi vào đường cùng, chính nhất chỉ có thể hỏi bọn hắn bên này tiên thượng vân đoan ở đâu. Nhưng mà tộc Lao đáp án là, không biết. Không biết. Chính nhất lập tức nói, không phải nói còn có một nửa tiên thượng vân đoan ở chỗ này a. Ngươi làm sao có thể không biết? Đùa ta đây. Bạch ảnh giải thích nói, kỳ thật tiên thượng vân đoan căn cơ kia nữa, cũng không trước mặt người khác hiện hiện, nhưng là chỉ cần có long mã sinh ra chúng ta liền biết tiên thượng vân đoan liền tại phụ cận. Tốt a, chính nhất phát hiện ba cái yếu tố một cái đều xác định không được. Đột nhiên chính nhất hỏi, nếu như ta đem tiên thượng vân đoan trả lại cho các ngươi, như vậy các ngươi sẽ làm sao để nó phục nguyên? Tộc lão nhìn xem Trịnh Nhất nói, ta sẽ không nói. Nhưng sau Trịnh Nhất nhìn về phía bạch ảnh, nhưng mà bạch ảnh chính là muốn nói cũng không biết. Trịnh Nhất đem tiên thượng vân đoan cối đặt ở tộc lão trước mặt, sau đó nói, à, cầm đi đi, trực tiếp đi phục nguyên tiên thượng vân đoan đi. Tộc lão xoắn xuýt nhìn xem Trịnh Nhất, biết rõ Trịnh Nhất không có hảo ý, thế nhưng là nàng chính là cự tuyệt không được. Tiên thượng vân đoan đối bọn hắn tới nói ý nghĩa trọng đại, mà lại trí bảo không phải tùy tiện đều, mặc dù nàng không biết dùng như thế nào, nhưng là phục nguyên dù sao cũng so không chọn vẹn ta. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn dạng này buộc chúng ta? Chúng ta chỉ là nghĩ kỹ tốt còn sống, chỉ là muốn ăn tinh cùng đợi. Chúng ta có tín niệm của mình, chúng ta có bản thân chờ mong. Ngươi có thể hay không đừng đến phá hư chúng ta. Tộc Lão có chút lời nói không có mạch là nói. Trịnh Nhất sững sờ nhìn trước mắt có chút nổi điên Tộc Lão, hắn có chút khó có thể lý giải được, bản thân thật ép như thế gấp. Đường đương một cái Tộc Lão năng lực chịu đựng liền thật kém như vậy, đã như vậy Trịnh Nhất cũng liền không nguyện ý nói thêm cái gì, hắn thu hồi tiên thượng vân đoàn quay người liền định rời đi. Chờ một chút, Tộc Lão kêu lên. Ngươi dự định đối với chúng ta làm cái gì?" Trịnh Nhất quay đầu nhìn xem nàng nói, "Ta đã nói rồi, ta cần trợ giúp của các ngươi, nhưng là cái này cũng không đại biểu ta nhất định phải trưng cầu ý nguyện của các ngươi. Ta chuyện cần làm, các ngươi chỉ có thể tiếp nhận." Nói xong Trịnh Nhất liền cũng không quay đầu lại rời đi. Trên thực tế tộc Lao nói với hắn rất nhiều, cáo chi cũng rất nhiều, về tình về lý Trịnh Nhất cũng không nên như thế. Thế nhưng là, một ít sự tình nhất định phải làm, bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không buông tha cứu hướng khinh nữ cơ hội. Về công về tư hướng khinh nữ cũng không thể có sự tình. Mắt cá chết tại trí nhớ của hắn dấu vết phản hồi dưới, nhưng thật ra là rất chú ý hướng kinh ngữ, mà âm thầm cũng có một ít người chú ý hướng kinh ngữ. Mặc dù Trịnh Nhất không biết hướng kinh ngự chính thật đặc thù điểm ở nơi nào, nhưng là nàng chính là không thể chết, đây là nhất định. Nếu như đứng tại Trịnh Nhất góc độ nhìn, Trịnh Nhất muốn cho hướng Vấn Thiên trở thành hắn không hướng không thăng kiếm, hướng kinh ngữ nhất định phải còn sống, chúng chi nàng hướng kinh ngữ cùng hắn Trịnh Nhất không phải một chút xíu quen thuộc. Dù sao cũng là cùng một chỗ ngủ 10 năm giao tình, cho nên chỉ có thể ủy khuất Long Mã, cũng là bởi vì như thế Trịnh Nhất mới càng không muốn bại lộ Mã Vương thân phận mà tộc lão nên nói cũng kém không nhiều nói, chính nhất muốn biết cũng cơ bản đều biết. hiện tại trịnh nhất ngay tại đi thử trước hoàn thiện tiên thượng vân đoan, tiên thượng vân đoan là hết thề cơ sở, chỉ có đạt được hoàn chỉnh tiên thượng vân đoan trịnh nhất mới có thể biết bản thân có thể hay không lợi dụng khí vận. nếu như lợi dụng khí vận không phải về một chuyến tiên giới, như vậy trịnh nhất cũng chỉ có thể mang theo tiên thượng vân đoan trở về. nghĩ như vậy xuống tới, chính nhất cũng cảm giác thật đúng không ở long mã, mà lại hắn thân là mã vương thế mà như thế hấu nửa của mình tử, thật sự là không thể nào nói nổi nha. nhưng sau trịnh nhất ngẫm lại cảm giác cũng không đúng có như về tiên giới có vẻ như cũng phải đem ngựa mang về dù sao không ngựa hoàn toàn không có cách nào lợi dụng khí vận nghĩ tới đây trịnh nhất liền lại là trở nên đau đầu có vẻ như việc này vẫn rất phức tạp rời đi thần thụ về sau trịnh nhất liền trở lại hướng vấn thiên bên này lúc này hướng vấn thiên còn tại tu luyện mà lại ẩn ẩn có lĩnh vực khí tức truyền ra trịnh nhất đó có thể thấy được hướng vấn thiên tiến triển so mong muốn nhanh hơn đại nhân ngươi trở về rồi có kết quả gì sao thất dạ cùng hướng khinh ngữ đều là một mặt chờ mong dù sao việc quan hệ hướng khinh ngữ sinh tử các nàng vẫn là rất để ý. Trịnh Nhất nói, phương pháp là có, bất quá độ khó có vẻ như cũng không nhỏ. Tóm lại trước từ từ sẽ đến đi. Nhưng sau Trịnh Nhất đối Thủy Tinh Cầu nói, để chiến dê phân ra một bộ phận tinh lực, ta cần hắn toàn diện quét hình nơi này. Thủy Tinh Cầu mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức thi hành. Hướng Khinh ngữ hỏi, liền không thể nói cụ thể một chút không. Trịnh Nhất xuất ra Tiên Thượng Vân Đoàn nói, trên thực tế Tiên Thượng Vân Đoàn có hai bộ phận, còn có một bộ phận, cũng chính là căn cơ bộ phận, ngay ở chỗ này, nhưng là kia tộc lão nói kia bộ phận Tiên Thượng Vân Đoàn không hiện tại người trước, cho nên người máy không phải người, có thể hiện tại người máy trước hướng khinh ngữ đạo, chính nhất, cái này lo gì, có chút này nha. Theo trịnh nhất không hiện tại người trước là che giấu, bất quá đối với hướng khinh ngữ lý giải, chính nhất cũng cảm thấy rất có đạo lý. bất quá mặc kệ là như thế nào, chính nhất đều cần chiến dê đi giải quyết. trên thực tế nhận bất xuất đế quốc quét hình năng lực cũng rất cường đại, chỉ là trịnh nhất không có ý định để bọn hắn tham dự mà thôi. dù sao tiên giới sự tình không phải ai đều có thể tham dự, long mã sự tình cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. biết đến càng nhiều chết càng nhanh, câu nói này vẫn rất có đạo lý. Cũng không lâu làm Chiến Dê liền xuất hiện tại Trịnh Nhất trước mặt, "Lão bản ngươi tìm ta? Nghe nói muốn tìm cái gì tiên thượng vân đoàn, không biết có hay không đồ hình cho ta xem một chút." Cái này Trịnh Nhất cũng không có, cho nên hắn chỉ có thể đem tiên thượng vân đoàn cho Chiến Dê, duy nhất có thể để xác định chính là vật kia cùng thứ này có quan hệ, cái khác một mảnh khác. "Chiến Dê, lão bản ngươi không tử tế, cái này khiến ta làm sao tìm được?" Thủy Tinh cầu nói, "Để ngươi quét hình mà thôi, cũng không phải để ngươi phân tích, phi thuyền có chuyên dụng máy xử lý, không cần ngươi động não." "Chiến Dê, tựa như là chuyện như thế." đệ cử Đạo Huyền Nghi đại thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập Đạo Kỷ. Họ Thặc Lin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 313, cố lên. Chờ chiến dê rời đi về sau, hướng khinh ngữ lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ hẳn là làm gì? Ngồi ở chỗ này chờ sao? Trịnh Nhất Hồi Đạo, ngươi nếu là nhàn rỗi nhàm chán liền đi tìm Long Mã chơi, nếu là tìm không thấy liền đi trên thần thụ mặt tìm kẻ chăn ngựa chơi, một người chọn toàn bộ, vừa đối mặt miểu sát bọn hắn, đừng đề cập sảng khoái hơn. Nếu là lo lắng xảy ra ngoài ý muốn lại mang lên tất dạ, ngươi chính là thần thụ bá chủ, ngươi để bọn hắn hướng đông bọn hắn tuyệt không dám hướng tây. Hướng Kinh Ngữ, nàng tự nhận vẫn không thay đổi thái đến loại tình trạng này. Hiện tại Trịnh Nhất đã sớm ngồi trên đống cỏ, dựa vào đại thụ nghỉ ngơi, hắn cảm thấy loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Hướng Kinh Ngữ ngồi xổm ở Trịnh Nhất bên cạnh hỏi, "Ta nói với ngươi kiện chuyện đừng đắn ha." Trịnh Nhất đều không mang theo mở mắt mà nói, "Ngủ tiếp đi, nghe không được." Hướng Kinh Ngữ không lọt vào mắt Trịnh Nhất, tiếp tục nói, "Ngươi có thể đem anh ta bồi dưỡng lợi hại như vậy, vậy có thể hay không đem ta cũng làm lợi hại điểm? Ta không yêu cầu khoa trương như vậy, có thể bay liền tốt." Trịnh Nhất mở mắt ra nhìn về phía Hướng Khinh Ngữ, hỏi Cứ như vậy thấp yêu cầu, hướng khinh ngữ thiên tư vẫn là có thể, mà lại nàng cách bay lên trên thực tế còn kém một bước, muốn cho nàng tiến giai vẫn là rất dễ dàng. Chính là Trịnh Nhất không giúp nàng, để nàng tu luyện cái một năm nửa năm, nàng như thường bay. Hướng khinh ngữ gật gật đầu, đúng thế, sinh thời có thể bay. Ngủ tiếp đi. Nghe nói như thế Trịnh Nhất liền không yêu để ý đến nàng. Lao tử mệnh gần chết muốn cứu nàng, nàng ngược lại tốt, động một chút lại đem chết treo ở bên miệng, cứ như vậy muốn chết phải không? Hướng khinh ngữ cũng không biết chính mình nói sai cái gì, Trịnh Nhất bộ dạng này rõ ràng là bị tức đến lúc này thất dạ cũng nói đại nhân làm gì không giúp một chút khinh nữ nha chính nhất y nguyên từ từ nhắm hai mắt nói chúng ta một đoàn người cũng liền ta cùng với nàng không bay lên được nàng phải bay đi lên đây không phải là chỉ có một mình ta không biết bay tiên nhiều mất mặt hướng khinh nữ thất dạ lý do này cường đại là thường vậy đại nhân cũng có thể nghĩ biện pháp để cho mình bay lên thất dạ đạo chính nhất từ từ nhắm hai mắt không có trả lời chuẩn xác mà nói hắn cũng không biết hẳn là trả lời thế nào trên lý luận hắn đường đường thiên đạo ở trong thế giới của mình tu luyện hẳn là nhanh lê gớm nhưng mà sự thực là hắn học thần thuật là rất nhanh, thế nhưng là tu luyện thật thôi được rồi, lại nói hắn muốn là không cần tu luyện, ăn no dỗi việc lấy mới chạy tới tu luyện. đại nhân kỳ thật ngươi nghĩ bay vẫn là rất đơn giản, tùy tiện học cái thần thuật liền tốt. thủy tinh cầu tại trịnh nhất trong đầu nói, nhưng sau trịnh nhất trong nháy mắt sợ ngây người, thần thuật ngàn vạn, bao hàm toàn hàng diện, phổ thông pháp thuật có thể làm sự tình, thần thuật làm sao có thể làm không được, ngoại trừ không thể tùy tiện loạn vung thần thuật bên ngoài, chính nhất là có thể tùy tiện học thần thuật. nói cách khác trước kia hắn đặt vào bó lớn mạnh lên cơ hội, không chỉ có lãng phí còn tới chỗ gọi mình yếu thành cặn bã lạc, thủy tinh cầu nói, đại nhân, ngươi rốt cuộc biết người liền một không cầu tới tiến thiên đạo đi, hiện tại có phải hay không hẳn là vươn lên hùng mạnh hảo hảo học được? Trịnh nhất suy tư chốc lát nói, ta học xong thần thuật, sẽ cùng hiện tại lớn bao nhiêu khác nhau, ý của ta là khác biệt về bản chất, ý chí của ta sẽ phản ứng ra ta mạnh lên rồi sao? thủy tinh cầu xác định nói, khẳng định sẽ sinh ra biến hóa, đại nhân càng mạnh ý chí liền sẽ vượt lương thực, mà lại vượt cho dễ trưởng không thế giới. đến lúc đó đại nhân nhất chuyển chính, pháp tác trong nháy mắt gia thân thế giới đem triệt để tại đại nhân trong lòng bàn tay chuyện chính thức cái này nho nhỏ mục tiêu đến ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành bất qua khiến hắn rất ngạc nhiên sự tình hắn cần đối kháng một cái kênh thế nhưng là chưa từng người đã nói với hắn để hắn học tập thần thuật đi mạnh lên nha chính nhất luôn cảm giác chuyện này có vấn đề nhưng sau hắn đối thủy tinh cầu nói giúp ta kết nối đạo tiên. thủy tinh cầu một mặt ngỡ bước đây là động một chút lại tìm đỉnh cấp cấp trên thích hợp sao rất nhanh liền truyền đến đạo thiên thanh âm lần này lại là vì cái gì chính nhất nói đại nhân ta có cái vấn đề nhỏ ta có thể tu luyện thần thuật đi mạnh lên a ý tứ của ta đó là tu luyện vô số thần thuật để cho mình mạnh có thể hủy thiên diệt địa loại kia nhưng sau đạo thiên trầm mặc hồi lâu sau đó mới cười nói loại chuyện này ngươi vui vẻ là được rồi cầu hay không tiến tới không đều là ngươi sự tình đa tạ đại nhân giải đáp sau đó trịnh nhất liền cúp điện thoại xem ra là không thể loạn học tập nhưng là tại sao vậy lại cùng kinh có quan hệ trịnh nhất không nghĩ ra lại hỏi thủy tinh cầu nói ta học tập thần thuật sẽ còn đối cái gì sinh ra biến hóa thủy tinh cầu suy nghĩ một chút nói nhất trực quan biến hóa chính là thân thể Dù sao theo ý chí ngưng thực, thân thể tin tức cũng sẽ đi theo cải biến, thế nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng đến vậy ngoài. Thân thể nha, chính Nhất đột nhiên nhớ tới thông đạo về sau, cái kia Hắc hát Nhật nói lời, xem ra thân thể của hắn là đặc tù, có vẻ như một khi cải biến liền không cách nào tiến bảo. Nói cách khác ta vẫn không thể mạnh lên rồi. Chính Nhất thở dài, xem ra hắn cũng chỉ có thể làm một chút cá cơm mới. Cục quản lý bên trong đạo thiên bất đắc dĩ nâng chán, có thể nói cho ta, vì cái gì tiểu tử này bắt đầu muốn học tập thần thuật rồi, thần thuật mang đến cho hắn chiến lực là xa xa thấp hơn tổ thương. Hắn còn muốn kinh lịch lần trước sự kiện a. Người gỗ nói: "Đại nhân, 808 đại nhân hẳn là có thể minh bạch dụng tâm của ngươi a, nghĩ đến hắn cũng đã ngộ đến, chỉ là ám hiệu của chúng ta vì sao lại đột nhiên biến mất, quả thật có chút quái dị." Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, có cái gì có thể ngăn cách chúng ta vươn đi ra tay, cũng là bình thường, cuối cùng đạo thiên vẫn là thở dài nói: "Ta còn là không yên lòng, ngươi đi chỉnh lý một chút đối ý chí không, có cái gì ảnh hưởng thần phận, nhưng sau phân tích một chút thần thuật mang tới cải biến, nhưng sau thượng truyền đi lên, chính là không học cũng phải để hắn biết thần thuật đối với hắn bắt đầu là có hại." muốn học chỉ có thể học vô hại. người gỗ trong mắt không ngừng có ít theo lưu động, sau đó nói ra, đại nhân, có vẻ như đối ý chí không có ảnh hưởng thần thuật rất ít, mà lại cơ bản đều là phụ trợ thần thuật, đối bản thân chiến lược không có bất kỳ cái gì tăng thêm. nói nhảm, có thể ảnh hưởng chiến lược cá nhân đã sớm ảnh hưởng ý chí. như vậy cũng tốt so ngươi tu vi mạnh lên, nhục thân cũng thay đổi cứng cỏi, chỉ có phụ trợ tính đồ vật mới sẽ không ảnh hưởng bản thân. thần thuật phương thức tính toán cùng tu vi hoặc là pháp thuật khác biệt, học tập thần thuật chẳng khác nào tại tu luyện tu vi. bất quá thần thuật cũng chia rất nhiều loại một chủng loại giống như tu luyện tu vi, một loại thì cùng loại tu luyện pháp thuật. Tu luyện pháp thuật là không thể gia tăng tu vi, cho nên tu luyện cái này thần thuật là không thể tăng thêm chiến lược, chỉ ít cơ hội đều không thêm. Những này thần thuật cơ bản thuộc về phụ trợ thần thuật, tỉ như cụ hiện, tỉ như vĩnh sinh. đương nhiên vạn sự cuối cùng rồi sẽ có ngoại lệ. Người cô nói, bất quá ta nhớ kỹ có một loại thần thuật, tức cường đại đến vô biên, nhưng cũng không ảnh hưởng tự thân. Người cô nói tiếp, đại nhân còn nhớ rõ năm đó cục quản lý ưu tú nhất thiên đạo sao? Đạo Thiên, Thiên Tám, không phải người cô nói. Ta nhớ được hắn là cùng Tiền Tám đại nhân cùng một ngày tiên nhiệm, khi đó hắn nhưng là hoàn toàn xứng đáng học viện đệ nhất thiên tài, học viện từ trước tới nay chưa hề xuất hiện qua hắn kinh diễm như vậy người, mặc kệ là đối thần thuật lý giải vẫn là tự thân chiến lực, từ xưa đến nay có rất ít người có thể cùng hắn đánh đồng. Nghe nói hắn tại mới vừa vào học không bao lâu liền sáng tạo ra một loại độc nhất vô nhị thần thuật, đồng dạng là phụ trợ thần thuật, thế nhưng lại bá đạo vô biên, chỉ dựa vào cái này một cái thuật, hắn liền có thể đánh liền cục quản lý vô số thiên đạo, chiến tích của hắn bên trong chưa từng có thua trận. Thứ Đạo thiên khinh thường nói tiền nhiệm ngày đó còn không phải liền tiền tám mốt cái hiệp đều nhịn không được. Người gỗ, tiền tám đại nhân căn bản không thể dùng lẽ thường độ chi. Không đúng, ta không phải ý tứ này, ý của ta là có thể để 808 đại nhân học tập cái này thần thuật. Đạo thiên lập tức nói, vậy liền cho hắn học tập nha. Thế nhưng là chúng ta cũng không có. Người gỗ nói, chuẩn xác mà nói, là không đợi hắn chuyển lên, hắn liền đưa tiền tám đại nhân mang đi. Đạo thiên rất im lặng, không có cái này thuật còn cùng hắn kéo nhiều như vậy, có ý tứ A. Lại nói, theo hắn nghe nói, Thuật này thế, nhưng là ra kỳ khó, vàng không thì cũng không thể lại như thế được đủ. Thân là phụ trợ thần thuật làm sao lại mạnh như vậy? Sau đó đạo thiên đột nhiên hỏi, lại nói thuật kia gọi là cái gì nhỉ? Họ lỡ mừng sinh nhật 15 năm tàng thư viện. Chương 314, thiên giai. Chính nhất từ bỏ thần thuật cũng tương tự mang ý nghĩa hắn từ bỏ mạnh lên khả năng, đây là thống khổ cũng là hạnh phúc. chí ít có thể cùng cá ướp muối đồng dạng ngồi ăn cho chết. Đại nhân, ta tại trong diễn đàn thấy được vừa kể sát thi mời, chính là chuyên môn giới thiệu thần thuật, nói học tập thần thuật sẽ cho thân thể mang đến biến hóa hơn nữa còn chỉnh hợp một chút sẽ không cho thân thể mang đến biến hóa thần thuật thủy tinh cầu kinh ngạc nói cái này tiếp mời tới đột nhiên rõ ràng là cho hắn nhìn nghĩ đến đạo tiên là không quá yên tâm hắn có thể hiểu được bất quá đối với những cái kia phụ trợ thần thuật chính nhất cũng không thế nào yêu học học được cũng vô dụng chờ hữu dụng lại học cũng hoàn toàn không có gì đáng ngại bất quá những này phụ trợ thần thuật bên trong vẫn là có thể để hắn bay lên bất quá trình nhất vẫn là không muốn học hắn bay không bay kỳ thật không trọng yếu ai biết có thể hay không thật không có việc gì đến lúc đó xảy ra chuyện hắn tìm ai khóc đi nha uy đừng giả bộ ngủ Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không ta? Hướng Khinh Ngữ lắc lắc Trịnh nhất đạo. Trịnh nhất mở mắt ra nhìn xem Hướng Khinh Ngữ, bất đắc dĩ nói, ta kỳ thật cũng là có thể bay, thế nhưng là ta nhìn ngươi không thể bay tất cả mới cố ý không bay, hiện tại ngươi lại không phải bay lên, ngươi xứng đáng ta sao? Hướng Khinh Ngữ, cái này logic làm sao lại như vậy loạn mà lại không có chút nào thông. Hướng Khinh Ngữ hỏi, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Trịnh nhất cũng nói, vậy ngươi bay không bay đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ngươi? Hướng Khinh Ngữ cả giận, ta tu luận đi. Thất dạ không dám hung chính nhất chỉ là làm cái mặt quỷ về sau liền chạy mở, tám thành cũng là có tỷ khí. Trịnh Nhất cũng lười lý những người này, hắn nhưng là có rất nhiều chính sự mới làm. Ngay tại vừa mới chiến dê đã quét nhìn toàn bộ tinh cầu, hiện tại chiến b ngay tại xử lý phân tích. Rất nhanh chiến b liền thông qua thủy tinh cầu liên hệ đến Trịnh Nhất, "Thuyền trưởng, đây là tinh cầu bản vẽ mặt phẳng, nói thật, cái tinh cầu này chung quy chúng củ, không có cái gì đồ vật tương đối đặc thù, mà lại ta cũng cơ sở phân tích hạ tiên sơn đám mây, tương tự đồ vật sắc thực không có, đợi chút nữa ta để chiến dê tại một lần nữa nhỏ xíu quét hình nhìn xem." Thế mà không thể tìm ra, chính nhất kỳ thật rất thất vọng, sau đó hắn lại nói, trọng điểm quét hình năng lượng dị thường phạm vi, dù sao thứ này không hiện tại người trước, rất có thể che giấu. Chiến B ứng tiếng liền lui liên hệ. Sau đó thủy tinh cầu đột nhiên hỏi, đại nhân, tìm những vật này không phải hẳn là ngươi thích hợp nhất sao? Con mắt của ngươi không phải có thể xem thấu hết thảy a? Chính nhất mắt cá chết xác thực có thể xem thấu hết thảy, trên lý luận tìm tiên thượng vân đoan sắc thực lại càng dễ, nhưng là hắn cũng nhìn qua, để hắn kỳ quái là, quanh nơi này xác thực không có cái gì đặc thù đồ vật, cho nên chỉ có thể để chiến dê thử một chút. Mà lại Trịnh Nhất thị giác phạm vi là có hạn. Chính là mắt cá chết tỉnh dậy đều không thể nhìn trộm toàn bộ tinh cầu, huống chi tại Trịnh Nhất khống chế hạ đâu. Không bao lâu chiến binh lại báo cáo, thuyền trưởng vẫn là không thu hoạch được gì, nơi này cơ bản không có ẩn tàng năng lượng phản ứng, mà lại nhỏ xíu quét hình đồng dạng không có bất kỳ cái gì kết quả. Lần này Trịnh Nhất liền thao đản, thế mà tìm không thấy Tiên Thượng Vân Đoan một nửa khác. Trịnh Nhất cầm trong tay Tiên Thượng Vân Đoan, đột nhiên nói, nếu như ta kích hoạt Tiên Thượng Vân Đoan, như vậy có khả năng hay không kích thích một chút một nửa khác đám mây? Thủy Tinh cầu nói Trên lý luận là có thể, nhưng là vẫn cần thử một chút. Sau đó Trịnh Nhất đối chiến B nói, liên hệ Hiếu Triển Dê, để hắn hảo hảo giám sát viên tinh cầu này, ta đi thử một chút kích hoạt tiên sơn đám mây, nhìn xem cái tinh cầu này có cái gì phản ứng dị thường. Chiến B, đúng. Nhưng sau khi hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, Trịnh Nhất trực tiếp đem Tiên Thượng Vân Đoan hướng trên trời ném đi. Theo Tiên Thượng Vân Đoan lên không, Tiên Thượng Vân Đoan cũng bắt đầu bị lớn, sau đó biến thành một mảnh to lớn tầng mây phiêu phủ ở trên bầu trời. Nhưng mà Trịnh Nhất mắt cá chết trên thực tế cũng đang theo dõi lấy chúng quanh, tiếc nối là, kế Tiên Thượng Vân Đoan cũng không có cho kể bên này mang đến cái gì dị biến hết thể như cũ lúc này chiến bê cũng nói không có bất kỳ cái gì dị thường biến hóa chờ trịnh nhất nghĩ thở dài thời điểm chiến bê đột nhiên kinh ngạc nói phát hiện phản ứng dị thường thật mạnh phản ứng dị thường trịnh nhất lập tức nói ở đâu chiến bê rung động nói tại tinh cầu bên trên không trời hạ thật mạnh dị thường năng lượng dị thường năng lượng phạm vi trực tiếp bao trùm toàn bộ tinh cầu bên trên không tất cả năng lượng đều ở vào cân đối trạng thái đều ở vào cân đối trạng thái nói cách khác cũng không phải là năng lượng chấn động lạc Bất quá thế mà tại tinh cầu bên trên không, cái này thật đúng là để Trịnh Nhất ngoài ý muốn vô cùng. Không có chút gì do dự, chính nhất trực tiếp để sáu vạn đem hắn đi lên không đưa đi, chính nhất mau mau đến xem cuối cùng có phải hay không tiên thượng Vân Đoàn. Nhưng mà Trịnh Nhất bên này quét hình đạo cự đại năng lượng ba động, quân viện trinh bên kia cũng tương tự phát hiện cái này năng lượng to lớn ba động. Tướng quân, chúng ta cả không đều bị cái này năng lượng bao vây, nói cách khác cái này năng lượng bao trùm toàn bộ tinh cầu, chúng ta phải làm gì? Lập tức có người nghĩ hệ lịch báo cáo. Nhìn xem năng lượng chấn động báo cáo. Hê lịch nội tâm cũng là một mảnh rung động, đây quả thực là khảo nghiệm người dũng khí, cái này quá doan người. Bất quá hắn vẫn là lạnh nhạt nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, tạm thời làm tốt toàn quân rút lui chuẩn bị. Về phần nơi này thị dân chính bọn hắn sẽ xử lý, các ngươi phái một bộ phận người đã đi tiếp viện, không phải vạn bất đắc dĩ, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. An bài tốt hết thể về sau, Hê lịch thở dài nói, tỷ, ngươi nói là đại gia làm ra a? Hắn có thể hay không một không cao hứng trực tiếp liền đem chúng ta đều cho đánh chết. Lúc này chỉ có Hê lịch cùng Eli tại, những người khác tại phụ cận cảnh cáo. Đại gia nhìn không có như vậy hung tàn, nếu như là đại gia lấy ra chúng ta ngược lại vui vẻ hơn, dù sao hắn sẽ không thật đánh chết chúng ta. Hệ Lịch tâm thần bất định đạo. Nhưng sau hệ Lịch thở dài, quả quyết phân phó nói, liên hệ đối phương phi thuyền. Hẻ Lịch cũng không muốn đi quay dày nhất, nhưng là chuyện này không thể coi thường, hắn vẫn là phải xác nhận hạ mới có thể yên tâm. Rất nhanh Hẻ Lịch liền được hồi phục, hắn kinh ngạc nói, chính đại gia thế mà đang tìm đồ vật, nhưng mà cái này năng lượng ba động có vẻ như chính là hắn thứ muốn tìm, cái này Trịnh đại gia đến cùng là tìm cái gì nha? Hệ không biết, Hẻ càng không khả năng biết. Tất cả bao phủ tại năng lượng thật lớn ba động hạ mọi người cũng không biết. Những người khác ý nghĩ, Trịnh Nhất không biết, hắn cũng sẽ không đi biết. Hiện tại hắn duy nhất muốn làm sự tình chính là đi xem một chút cái kia năng lượng ba động dưới, đến cùng có đồ vật gì, thứ này đến cùng phải hay không tiên thượng vân đoan. Khi Trịnh Nhất thăng đầy đủ cao thời điểm, hắn rốt cục lợi dụng mắt cá chết thấy được, kia là thuần trắng hoàn mỹ ngọc, ngọc này là hình chữ nhật, nó cứ như vậy nằm ngang giữa không trung, to lớn vô cùng. Nhưng mà lệnh Trịnh Nhất kinh ngạc là khi hắn càng đến gần thời điểm, cái này thuần trắng ngọc cũng càng ngày càng nhiều. Khi Trịnh Nhất đi vào phía trước nhất một khối bạch ngọc trước thời điểm, hắn rốt cục triệt để thấy rõ tất cả. Họ Floelin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 315, đang đỉnh 33. Khi Trịnh Nhất đi vào cái này thông thiên cầu thang trước mặt thời điểm, cái này cầu thang ở trong mắt Trịnh Nhất phảng phất tại vô tận thu nhỏ, cuối cùng thành bình thường lớn nhỏ cầu thang. Nhưng mà trên thực tế lớn nhỏ còn là lớn như vậy, chỉ là Trịnh Nhất cảm giác hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đi lên, cùng lớn nhỏ không quan hệ, cùng khoảng cách cũng không quan hệ. Hết thảy chính là như thế hài lòng, chính là như thế tự nhiên. Cho nên Trịnh Nhất không chút do dự bước ra bước đầu tiên, đi lên cái này thông thiên cầu thang. Mà ở chân hắn đạp vào cái này thông thiên cầu thang một máy mắt, toàn bộ tinh cầu trong nháy mắt tán tĩnh. Tất cả thanh âm đều biến mất. Dừng cây sinh vật, đại địa sinh linh, tự nhiên mưa gió, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt này đã mất đi thanh âm. Mà cái này liên tịnh thế giới cũng chỉ là duy trì một nháy mắt, sau đó nguyên bản cân đối năng lượng ba động trong nháy mắt nổ tung lên. Một sát na này thiên địa chấn động, long ngâm chấn thiên. Một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh cầu, tướng quân việc lớn không tốt hết thể dụng cụ toàn bộ mất linh, thông tin thiết bị toàn bộ mất đi hiệu lực, tướng quân. nghe dùng bí thuật truyền âm báo cáo, elite mắt điếc thay ngơ, hắn sững sờ nói, ngươi. nhìn lên bầu trời, elite ngẩng đầu, trong mắt để lộ ra chỉ có không thể tưởng tượng nổi, hắn tự nhận bản thân kiến thức đủ nhiều, gặp chuyện đáng ngạc nhiên càng là nhiều vô số kể, nhưng mà hắn cuối cùng cả đời cũng không nghĩ ra bản thân sẽ thấy cảnh tượng như vậy. vô tận không trung, có khó có thể tưởng tượng bậc thang bạch ngọc, trên cầu thang có cái quen thuộc bóng lưng, đây là một cái hình tượng, càng là chân chính hiện thực. elite nhìn thấy hình tượng này như là gió lốc điểm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi tinh cầu bên trên hết thảy mọi người mặc kệ ở nơi nào đều sẽ thấy màn này trên thần thụ tộc lao toàn thân run rẩy trong mắt của nàng lộ ra kích động càng tràn đầy khó có thể tin tiên thượng vân đoan hiện hiện cái này sao có thể hắn là ai vì cái gì có thể đạp vào tiên thượng vân đoan chính nhất đạp vào tiên thượng vân đoan bước đầu tiên liền có thể để tiên thượng vân đoan hướng thế nhân hiện hiện sau đó trịnh nhất bước ra bước thứ hai một bước này lôi đỉnh dáng lâm tinh vực chấn động tiên thượng vân đoan ba động Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh vực, giờ khắc này chiến B cùng chiến D đã mất đi liên hệ, thậm chí cùng tất cả mọi người đã mất đi liên hệ. Giờ khắc này toàn bộ Nhật Bất Xuất Đế quốc lâm vào khủng hoảng, tất cả dụng cụ tất cả khoa học kỹ thuật đều tại thời khắc này đã mất đi tác dụng. Bệ hạ, đại tướng quân đi vào tiểu bất trước người đạo. Chỉ là còn chưa nói xuống dưới, tiểu bất lên đường, chúng ta không phải còn có thần lòng vệ sao? Trước tiên đem bọn hắn phái ra ổn định dân tâm, nhớ kỹ trông giữ tốt hết thảy trọng yếu căn cứ, nhất là cùng vũ lực cùng chí năng có quan hệ khu vực. Vâng, đại tướng quân nhanh chóng lui ra. Hiện tại cần chính là thời gian. Lần này là chuyện gì xảy ra? Tiểu Bất hỏi Tiểu Hi, ta đang hỏi. Sau đó Tiểu Hi nhìn xem Tiểu Bất nói, là đại nhân, hắn giống như tìm được hắn muốn đồ vật, nhưng sau liền phát sinh cái này một chút liệt sự tình. Tiểu Bất rất im lặng, nhưng lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đây hết thệ là trịnh nhất làm ra, như vậy hắn cũng không có gì đáng lo lắng, dù sao đây cũng không phải là một người, mà lại tuyệt đối sẽ không cố ý đối bọn hắn mang đến tổn thương gì. Nhưng sau không đợi Tiểu Bất đem tâm thả trong bụng, bên trên bầu trời liền xuất hiện một đạo to lớn cầu thang cái này cầu thang bắt ngang trên bầu trời càng tản ra khó có thể tưởng tượng năng lượng ba đậu. cái này là đại nhân mau nhìn tại tiểu bất nhìn về phía cái này cầu thang thân ảnh thời điểm chính là trịnh nhất phóng ra bước thứ ba thời điểm bước thứ ba rơi xuống tinh vực lôi đình dày đặc phong hỏa hiện lên tất cả tinh cầu trên không toàn bộ đều là lôi đình phong hỏa tận thế chỉ là khoảng cách vấn đề chính nhất nhìn xem cái này cầu thang không ngừng ngất đầu hắn mỗi một bước đi ra tất nhiên sẽ cho chúng quanh mang đến dị biến bất quá hắn cũng không chiếu cố được nhiều lắm bước thứ tư đi ra Thân thể của hắn buộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang, quan mang vừa ra long ngâm theo đến, cái này tiếng long ngâm chấn động vô tận tinh vực. Nhưng mà cũng chính là cái này long ngâm xuất hiện một nháy mắt, tinh cầu bên trên long mã một nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không hẹn mà cùng bắt đầu chạy, bọn hắn tất cả phương hướng đều là tại ban đầu thần thụ. Bọn hắn cảm nhận được, bọn hắn nghe được, kia là là xa xưa kêu gọi. Trên thần thụ cho nên kẻ chăn ngựa đều run rẩy quỳ trên mặt đất, tộc lao kích động run rẩy nói, vương, ta nghe được Ngô Vương triệu hoán. Theo long ngâm xuất hiện, chính nhất trên người bạch quang hóa thành một đạo long mã thân ảnh xuất hiện tại Trịnh Nhất bên người đi theo Trịnh Nhất đi đi Tiêu Thiên Thượng Vân Đoan ngao Tiêu Long Mã thân ảnh xuất hiện toàn bộ tinh cầu vang lên Long Mã tiếng kêu là vui sướng là bi thương là chờ mong là mong đợi là phức tạp Trịnh Nhất bộ pháp chưa hề ngừng qua khi hắn đi đến thập giai bậc thang thời điểm chấn động sớm đã khuyết tán đến vô tận phương xa sớm đã vượt ra khỏi mảnh tinh vực này mà cấp 11 bậc thang về sau Trịnh Nhất ban đầu Tiên Thượng Vân Đoan bên trong chiết xạ ra một thân ảnh đạo thân ảnh này tại Trịnh Nhất thân ảnh dạo qua một vòng liền đi theo tại Trịnh Nhất một bên khác Vương tốc trưởng Làm sao có thể? Hắn rốt cuộc là ai? Hắn thế mà có thể đồng thời có được hai cái thân phận. Tộc lão làm sao cũng chính không thể tin được nhìn thấy. Thang trời 33, vượt 11 ngày lôi hỏa do đến, vượt 22 tuế nguyệt trời qua ngàn và năm, đang đỉnh 33 vạn kiếp giáng lâm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên tộc thân ảnh mở lời đạo. Thân ảnh này truyền ra rất xa, truyền đến hướng khinh ngự trong thai, truyền đến elite trong thai, truyền đến tiểu hy tiểu bất trong thai, truyền đến hàng vũ đại địa trong thai của mọi người. Tại hoang dã trên thảo Nguyên, thượng vân đoan tam thập tam thiên bậc thang đồng dạng hiển thị ở người trước. Lôi Phong Hỏa đồng dạng dậy đặt tại Hàng Vũ trên không. Ngộ Nhã gánh thầm nghĩ, Sư Minh, sư phụ có thể hay không xảy ra chuyện? Không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Vì cái gì sư phụ còn muốn đi lên? nộ giác không biết nên nói cái gì, hắn thật không biết. 11 đã qua, Lôi Hỏa gió vì sao không đến? 22 đồng dạng đã qua, tuế Nguyệt trôi qua ở đâu? Đang đỉnh 33, nói cho ta vạn kiếp phải trang dám dáng lâm. Trịnh Nhất đứng tại vừa đi vừa nói, cuối cùng đứng ở 33 đỉnh phòng, tất cả kiếp nạn hết thể tiêu tán vô tung. chính Nhất rung động tất cả mọi người, Bọn hắn có thể cảm giác được hết thảy đều đang run rẩy, cái gọi là vạn kiếp thế mà không dám giáng lâm. Khi Trịnh Nhất đứng tại cái này 33 đỉnh phong thời điểm, hắn cảm giác hắn có thể điều khiển long mã khí vận, hắn cũng có thể cảm giác được vận mệnh đường cong là không cách nào ảnh hưởng đến cái này khí vận. Giờ khắc này hắn rốt cục có thể làm bản thân muốn làm chuyện. Ánh mắt của hắn một nháy mắt liền rơi trên người Hướng Kinh Ngữ. Sau đó hướng Kinh Ngữ cả người bay thẳng hướng Tiên Thượng Vân Đoàn, chỉ là trong nháy mắt Hướng Kinh Ngữ liền cùng dạng xuất hiện tại Tiên Thượng Vân bên trên. Đứng tại Tiên Thượng Vân Đoan bên trên, Hướng Kinh Ngữ cũng có thể cảm giác được thân thể của mình dị biến. Nàng cảm giác bản thân cũng có thể sống lâu hơn một chút, chỉ là y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Trịnh Nhất không đợi hướng Khinh ngữ nói tiếp, Trịnh Nhất liền đưa tay một chỉ, trong nháy mắt vô tận khí vận hướng hướng Khinh ngữ quét sạch mà đi. Chẳng qua là khi khí vận cùng vận mệnh đường cong đụng tới một sát na, thiên địa vênh minh, một đạo vượt qua đại giới chư thiên lôi đỉnh trong nháy mắt giáng lâm. Họ Featherlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 316: Chúng sinh lực sinh linh vận. Đạo này lôi đỉnh xuất hiện vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, liền liên Nhất đều hoàn toàn không nghĩ tới. Chẳng qua là khi hắn phát giác được thời điểm, Cái này Lôi Đình đã hướng hắn bổ tới. Chỉ là sát na cái này, Lôi Đình liền bổ tới chính nhất, trong chớp nhoáng này Trịnh Nhất nôn liên tiếp ba ngụm lớn máu tươi. Chính nhất. Khi Hướng kinh ngữ muốn động thời điểm, nàng phát hiện ở chỗ này nàng là không động được. Thế mà trực tiếp trọng thương ý chí của ta, đây rốt cuộc là cái gì Lôi? Đạo Thiên cảnh cao sao? Không có khả năng, hắn tạm thời là không thể nhúng tay chuyện nơi đây. Đó là ai? Bất kể là ai, lần này Trịnh Nhất đều muốn phản hắn nha. Trịnh Nhất đứng lên lại một lần nữa không chế khí vận, hắn cũng không tin vận mệnh đường con có thể có mạng hắn cứng rắn. Nhưng mà chỉ muốn mạng vận tiến nhận khí vận đụng vào, liền sẽ có lôi đỉnh giáng lâm, chỉ là mấy lần thiếu chút nữa đem Trịnh Nhất trực tiếp đánh chết. Đại nhân nhà ngươi điên rồi sao? Hắn đang làm gì? Tiểu bất hỏi. Ta không biết, đại nhân chỉ là hảo tâm thu ta, hạch tâm sự tình ta không hiểu. Tiểu Hi đạo. Ngộ nhã khóc ròng nói, sư minh, sư phụ đến cùng đang làm gì nha, sư phụ sẽ chết. Hướng khinh ngữ mẹ nàng cũng là gánh thông ý, khinh ngữ nàng là thế nào sao? Vì cái gì cần làm như thế? Tất cả mọi người có thể nhìn ra Trịnh Nhất đây là tại vì hướng khinh ngữ trọng thương chỉ là không ai biết cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra hướng khinh nữ nhìn xem không muốn mạng chính nhất nàng đều không biết muốn làm sao khuyên chính nhất rõ ràng là trời tại sao phải làm như thế sủng sự tình lôi đỉnh không ngừng rơi xuống chính nhất không ngừng mà suy yếu mặc dù thân thể không có việc gì nhưng lại ý chí của hắn gần như diệt vong nhìn xem bản thân liền phải chết chính nhất có chút khó có thể tin hắn lại có thể làm ai nhỏ yếu tựa như một phàm nhân đồng dạng đây chính là cái gọi là thiên đạo đây chính là cái gọi là bất tử bất diệt đây chính là cái gọi là chúa thể đây chính là cái gọi là ta Trịnh Nhất ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha. Lao tử chính là chán sống rồi, như thế nào? Nói Trịnh Nhất vung lên khí vận trực tiếp va chạm kia Lôi đỉnh, tại khí vận va chạm Lôi đỉnh một cái mắt, Lôi đỉnh thế mà cứ như vậy biến mất. Nhưng mà không đợi Trịnh Nhất cao hứng, thế giới này liền bắt đầu chấn động, thế giới bên ngoài Lôi đỉnh chi hải trong nháy mắt tràn vào. To lớn dung chuyển lại một lần kinh động đến đại giới. Đạo Thiên ngồi ở trên bàn làm việc nói, nói đi, chuyện gì, nơi nào, ta cảm thấy ta gần nhất tâm lý tố chất rất tốt. Người cô nói, 808 đại nhân ngay tại đối kháng chân linh pháp tắc. Đạo Thiên thật thà nhìn xem người gỗ, sững sờ nói, hắn chán sống rồi. Hay là hắn không biết chữ chết viết như thế nào? Hắn biết hắn đang làm gì sao? Nhưng sau người gỗ đem đại khái tình huống nói luận, hắn điên rồi. Vì một nữ nhân, hắn thế mà chạy tới cùng chân linh pháp tác đối kháng. Hắn vẫn là cái trời sao? Hắn chẳng lẽ còn thích một nữ sao? Hắn là nhược trí não tàn đến mức nào? Đạo Thiên khó thở, chỉ là sau đó liền thở dài, thiên mạc người, thiên mặc người, quả nhiên thiên mặc người cùng thiên đạo gặp nhau, chính là sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng sự tình. Thiên mặc người là người thân nhất thiên đạo người. Giữa bọn hắn hút nhau hoàn toàn là bình thường, nếu như 808 lại tính tình một điểm, đừng nói đối kháng chân linh, chính là lại chuyện ngu xuẩn tám thành cũng sẽ đi làm. Cuối cùng đạo thiên sững sờ đến, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? 808 thiên còn có thể dám thị đến. Ngươi cô nói, chân linh thiên phạt dáng lâm, đánh ra lỗ thủng. Thì ra là thế, có thể làm được loại tình trạng này 808 thật sự chính là đủ cố gắng, thế nhưng là thiên mạch người căn bản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể cứu được. Đạo thiên cảm thán. Người gỗ kinh ngạc nói, đại nhân không phải đã đáp ứng 808 đại nhân chỉ cần có thể mang ra liền có thể cứu sao? vì cái gì hiện tại? đạo thiên lắc đầu, ngươi không hiểu, ta là có thể cứu hướng kinh ngữ, thế nhưng là ta cứu không được thiên mạc người. người ngũ cả kinh nói, là bỏ đi thiên mạc người thân phận. đạo thiên gật gật đầu, thế nhưng là thiên mạc người là đặc thù nhân tố, mặc dù không biết nàng tồn tại tác dụng, nhưng là giữ lại khẳng định có dùng. cho nên ta mới không có thừa dịp cái này đứng không đem nàng lôi ra đến, bất quá giúp đỡ chút vẫn là có thể. lôi đỉnh chi hải hiện lên, toàn bộ tinh vực đều lâm vào vô tận lôi đỉnh trong biển. Đáng sợ đến làm người tuyệt vọng khí tức tràn ngập tất cả mọi người. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có thể mạnh tới đâu. Trịnh Nhất cuốn lên vô tận khí vận hướng Lôi Đình mà đi, chỉ là hắn đại bộ phận tinh lực đều trên người hướng Kinh Ngữ, hắn không có khả năng từ bỏ cứu chữa hướng Kinh Ngữ. Dùng khí vận ngăn cản Lôi Đình, không chỉ có không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại tiêu hao khí vận, hơn nữa còn làm tức giận hắn, không biết ta hiện tại thu tay lại còn tới gấp a. Trịnh Nhất nhìn xem cái này có thể hủy diệt một cái thế giới Lôi Đình bất đắc gì nghĩ đến. Ngay lúc này Trịnh Nhất nghe được một thanh âm, cơ hội khó được. Có thể giúp chỉ có nhiều như vậy, bản thân nỗ lực a. Nhưng về sau, Trịnh Nhất liền cảm nhận được một cú, không thua kém lần trước tiền tám lực lượng. Trịnh Nhất rút lui khí vận, trực tiếp một tay chống lên một mảnh bầu trời, vô tận uy áp ở trên người hắn phát ra, vô tận lôi đỉnh toàn bộ bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Nhưng sau Trịnh Nhất đi thẳng tới hướng Khinh Ngữ trước mặt, trực tiếp một cái tay điểm trên trán hướng Khinh Ngữ, nhưng sau vô tận khí vận trực tiếp tràn vào trong cơ thể của nàng. Bên ngoài Trịnh Nhất không cách nào công phá, chính Nhất liền trực tiếp từ nội bộ đánh lui. Ầm ầm. Giờ khắc này Trịnh Nhất cảm giác trên trời lôi chấn nổi giận. Toàn bộ thế giới đều muốn bị xé nát, đạo thiên cho hắn lực lượng đã không chịu nổi. Vạn vật sao trời đã bắt đầu bị đánh nát, lại tiếp tục như thế mảnh tinh vực này liền muốn xong, đến lúc đó thế giới này sắp xong rồi có lẽ cũng có thể. Hiện tại Lôi Đình bắt đầu trải rộng toàn bộ thế giới, chính nhất trực tiếp đứng tại 33 đỉnh phong bên trên, ánh mắt hắn một nháy mắt biến đến lạnh lùng, một cỗ tan trong thiên địa uy áp ở trên người hắn triệt để tàng ra. Uy áp những nơi đi qua vạn vật run rẩy, sinh linh quỷ lạnh. Theo chỉnh nhất uy áp tán kia Lôi Đình cung cấp tốc tán, mặc kệ là hay là tiểu bất, hay là đế quốc lại hoặc là vũ Hết thể không cách nào đứng thẳng. Chúng sinh lực, sinh linh vận, thiên địa âm dương, vạn vật tiêu tán, cầm tù. Thế giới bên trong vô tận vận không ngừng tụ tập, tại Trịnh Nhất điều khiển dưới, thế muốn đem lôi đỉnh vây quanh cầm tù. Hiện tại Trịnh Nhất đã không cách nào thoát thân, hắn đối dưới mặt đất hô lớn, hướng vấn Thiên lúc này bất tỉnh chờ đến khi nào. Phốc. Trịnh Nhất cưỡng ép lợi dụng thế giới khí vận, không chỉ có vượt cấp còn vật quyền, cộng thêm hắn ý chí trọng thương, hiện tại chính là thân thể đều muốn chơi trứng, hắn phát hiện hắn không kiên trì được bao lâu. Bây giờ có thể quyết định hết thể chỉ có hướng vấn Thiên. Ngay tại Trịnh Nhất gọi hàng về sau, Một đạo kinh thiên kiếm khí trùng trời mà lên. Nhìn Tỉnh lại hướng Vấn Thiên, chính nhất trực tiếp đem hắn kéo đến 33 tầng. Nhìn đứng ở bên người Hướng Vấn Thiên, chính nhất lập tức nói, "Hướng khinh ngữ vận mệnh đường con xuất hiện bút tích thực, dùng kiếm của ngươi chém nó, nhớ kỹ ngươi có thể làm." "Nào?" Trịnh nhất đột nhiên ngừng lại, hắn sững sờ nhìn xem đột nhiên xuyên thấu bản thân cái bụng hắc hát kiếm, hắn không hiểu nhiều đây là vì cái gì. Hắn không rõ Hướng Vấn Thiên tại sao muốn đâm hắn. Thanh kiếm này chính là giữ tại Hướng Vấn Thiên trong tay, mà lại chính nhất còn có thể nhận ra đây là tương lai đổ kiếm của hắn. Thế nhưng là hết thệ cũng còn sớm đi. Họ Fletcher mừng sinh nhật 10 năm tàng tư viện. Chương 317, tịch diệt thức tỉnh. Chính nhất vẫn cảm thấy bản thân sẽ bị hướng vấn thiên giết chết, nhưng là hắn cảm thấy tràng cảnh hẳn là sẽ rất hùng vĩ, kịch bản hẳn là phát triển đến bất đắc dĩ tình trạng. Khi đó bản thân khả năng không thể không chết. Nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, mà lại vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Một màn này bị tất cả mọi người nhìn thấy, đồng thời tất cả mọi người không thể nào hiểu được. Hướng khinh nữ cách gần nhất, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều đổ sụp. Cảnh tượng như thế này nàng không cách nào tưởng tượng, không thể tiếp nhận, không thể. Thiên mặc trong nháy mắt mở ra, nàng muốn cứu chính nhất, nàng cảm thấy mình khẳng định có thể cứu chính nhất, nhưng mà cũng không dùng. Trước mắt của nàng có một cái băng lãnh tồn tại, nàng thiên mặc thế mà không cách nào vượt qua hắn. Lúc trước hướng khinh ngữ bị áp chế, hiện tại chính là mở ra thiên mạc đồng dạng không làm nên chuyện gì, coi như không có hướng vấn thiên ngăn cản, hết thảy cũng không kịp. Chính nhất đã chống đỡ không dậy nổi cái này vô tận chân linh thiên phạt, tất cả lôi đỉnh triệt để giáng lâm. Lôi đỉnh giáng lâm, thế giới pháp tác thế mà không có tác dụng chính nhất phảng phất thấy được thế giới cuối cùng hắn đến giờ không nghĩ tới bản thân sẽ chết tại chuyện này hạ chính nhất quay đầu nhìn về phía hướng khinh ngự cùng hướng Vân thiên lúc này hướng khinh ngự có vẻ như khóc rất thê thảm thế nhưng là chỉ là trong nấy mắt hướng khinh ngự phản ứng lại nhanh cũng không thể biểu hiện ra khóc thê thảm ào rất sao thế nhưng là vì cái gì chân thật như vậy đâu nhìn xem gần trong gang tức lôi đỉnh cả ngày thở dài kỳ thật hắn cũng không muốn chết các ngươi cố gắng sống sót đi tại lôi đỉnh đụng vào chính nhất một mấy mắt chính nhất trực tiếp đem hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngự đưa rời tiên thượng vân đoàn Trong khoảnh khắc Trịnh Nhất tính cả tiên thượng vân đoàn trực tiếp bị lôi đỉnh bao trùm, liền cái tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền ra. Sau đó lôi đỉnh tiêu tán, thang trời 33 đoạn thứ 30, thừa thứ 3. Nhưng mà không còn có Trịnh Nhất thân ảnh. Đại nhân, thất dạ sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Tiểu Bất Tiểu Hi cũng khó có thể tin, cái này không khoa học. Hàng Vũ đại địa bên trên, Ngộ Nhã trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sư phụ. Tại sao có thể như vậy? Hướng vấn tiên mẹ nàng càng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hàng Vũ chỉ cần cùng Trịnh Nhất bọn hắn quen thuộc, liền không có người nguyện ý tin tưởng chuyện này nhưng lại lại không thể không tiếp nhận chuyện này. Thiên đạo cục quản lý. Đạo Thiên trực tiếp ngồi trên ghế làm việc, thở dài nói, 808 thế nào? Người Gô nói, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là đại nhân lưu lại lực lượng, vẫn là bảo vệ 808 đại nhân ý chí, hiện tại đại nhân ở vào hỗn độn trạng thái, chờ đợi thức tỉnh. Lần này chúng ta nhận vua, 808 thiên từ bỏ, đem tiểu tử kia tiếp trở về đi. Đạo Thiên đạo. Chờ đợi hồi lâu người Gô mới nói, đại nhân, chuyện này không cách nào thực hành. Ừm. Đạo Thiên kinh ngạc. Không nói trước 808 đại nhân ý chí bại xích chính là 808 thiên còn một mực ở vào phong tỏa trạng thái người gỗ kinh ngạc nói, đại nhân, chúng ta có vẻ như còn không có thua. Chẳng lẽ 808 tiểu tử này không chỉ có trời sinh thân cận cái kia kênh, canh sáng sinh có thể đi vào cái kia kênh. Đạo thiên làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đạo thiên thở dài nói, thông chi 808 chuyện này, cho hắn biết, chuyện này đã không có đường cho hắn lui, hiện tại là không chết không thôi. Chuyện này phát triển quá nhanh, nhanh đến đạo thiên đều không có cách nào ăn cơm thật ngon đi ngủ. Đạo Thiên thở dài, chân linh tham dự khiến cho chúng ta đều biến đến nhỏ bé, cũng không biết hắn lúc nào có thể tỉnh lại. Nơi này là địa phương nào? Trong bóng tối, Trịnh Nhất Ý chí bắt đầu khôi phục, ta không chết sao? Ta được cứu? Cái này sao có thể? Bốn mắt, đừng giả bộ chết, ngươi kém chút đem ta hại chết ngươi biết không? Nếu không phải mệnh ta lớn, ngươi chết sớm. Thanh âm quen thuộc tại Trịnh Nhất Ý chí bên trong quanh quẩn. Chờ hồi lâu Trịnh Nhất mới nhớ tới là mắt cá chết thanh âm, là ngươi đã cứu ta. Đương nhiên, mắt cá chết ngừng tạm lại nói, không thể nào là ta. Trịnh Nhất hỏi kia là chuyện gì xảy ra? Ta đến cùng ở đâu? Trịnh Nhất ý chí là khôi phục, nhưng là hắn hiện tại không cách nào cùng ngoại giới giao lưu, cho nên tương đương với con mắt không mở ra được, thân thể không có cảm giác. mắt cá chết nói, ta làm sao biết? ngươi là chủ thể, ta chỉ là linh kiện, cái nào ưu tiên ngươi không hiểu sao? Trịnh Nhất, quả nhiên loại này con mắt vẫn là đâm phát nổ tương đối tốt. hồi lâu sau Trịnh Nhất hỏi, lại nói ta phải bao lâu mới có thể khôi phục? thân là thiên đạo ta, tự lành năng lực là rất mạnh a. dù sao ta hiện tại là ý chí hình thái, ta thức tỉnh chẳng phải đại biểu ta tốt ta? hiện tại ta lại không có nhục thân chớ cái rầy đã nhanh ta đều muốn nhìn thấy đồ vật ngươi xem một chút ta liền nói nhanh đi lúc này có một vệt ánh sáng xông vào chính nhất ý chí bên trong hắn biết hắn triệt để tỉnh lại chính nhất mở mắt ra đạo thứ nhất ánh mắt nhìn thấy chính là một khối gỗ ngạch, chuẩn xác mà nói là một cái người gỗ là ngươi cái này người gỗ chính là đạo thiên bên người người gỗ chính nhất hỏi là đạo thiên đã cứu ta còn có ngươi tại sao lại ở chỗ này các ngươi không phải vào không được a người gỗ nói chỉ là giả lập hình ảnh mà thôi Đạo Thiên đại nhân để cho ta nói cho ngươi. Nhưng sau người gỗ đem chỉnh nhất thân thể sự tình, cũng không có đường lui sự tình nói cho Trịnh nhất. Trịnh nhất kinh ngạc nói, ta không phải vẫn luôn không có đường lui a? Chẳng lẽ trước kia đều là đùa giỡn? Người gỗ. Chỉ ít nếu như không phải trời sinh, vừa mới liền có đường lui, dù sao ngươi chết phương thức tương đối là thủ. Tương đối là thủ. Tốt ta, là tương đối đặc thủ. Trịnh nhất nói, ta có một vấn đề, nếu như ta trời sinh liền có thể tiến vào kênh, như vậy ta có hay không có thể biến rất mạnh rồi? Ta không cần đi để ý học tập thần thuật cải biến thân thể chuyện. Người gỗ lắc đầu. Vì cái gì? Trịnh nhất hỏi. Bởi vì không xác định, dù sao thoạt đầu ngươi không thể đi bảo. Trịnh nhất kinh ngạc nói, ngươi làm sao không biết bị sẽ đánh. Ta nhớ được liền đạo thiên đều không thể như thế minh sát nói cho ta. Ý chí của ngươi còn không có triệt để thanh tỉnh, cho nên còn tại cho phép thời gian bên trong. Còn có vấn đề sao? Ngạc, vẫn là đừng hỏi nữa, không có thời gian, không thể nói không thể lại nói. Ta đi. Nhưng sau trịnh nhất cứ như vậy nhìn xem hắn rời đi? Trịnh nhất cảm thấy hắn chính là đến đùa hắn. Bất quá bây giờ Trịnh Nhất cũng không có vấn đề gì lớn cần hỏi, hết thảy chính là dựa vào chính mình là được rồi. Bất quá hướng vấn thiên thế mà đem ta giết chết, đây coi là không tính đổ thiên. Lời tiên đoán của ta qua không có, nếu là qua đã làm cho. Bất quá loại sự tình này Trịnh Nhất cũng liền ngấm lại, lần này mặc dù hướng vấn thiên thuộc hắn, nhưng là dù sao không chết, cũng coi như đổ thiên thất bại. Bốn mắt, nơi này là chỗ nào ngươi biết không? Ngươi minh bạch làm sao ra ngoài a? Lúc này Trịnh Nhất mới có rảnh đi dò xét hoàn cảnh xung quanh, chính Nhất bốn phía cũng không có chuyện gì vặt, có chỉ có vô tận lưu ly chi quang. Nhưng sau trịnh nhất một bức, người gỗ không tử tế, cái này hố cha địa phương nào? Họ Thậtlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 318, nha. Tất cả mọi người tới. Nơi này cơ bản không có cái gì, ngoại trừ nhan sắc liền không có khác, nơi này xem xét cũng không phải là cái gì bình thường địa phương. Bất quá hắn đường đường thiên đạo thức tỉnh địa phương, nghĩ như thế nào, cũng không phải là chỗ bình thường. Mắt cá chết, ngươi liền không thể nói cho ta làm sao ra ngoài. Đi hồi lâu trịnh nhất vẫn không thể nào tìm tới biện pháp. Ta làm sao biết, ta lại không tới qua nơi này chính là cơ bản nhất ký ức ấn tượng đều không có mắt cá chết cũng rất bất đắc dĩ rơi vào đường cùng trịnh nhất còn muốn ngồi xuống nghỉ ngơi thế nhưng là hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người hắn hiện tại có vẻ như không phải thiên đạo hình thái càng không có nhục thân như vậy hắn hiện tại dạng gì trịnh nhất lập tức hỏi ta hiện tại là dạng gì để cho ta nhìn xem nhưng sau trịnh nhất liền thông qua mắt cá chết thấy được bản thân nhìn thấy bản thân một máy mắt trịnh nhất có chút ngây ngẩn cả người hắn thế mà cái gì cũng không thấy bản thân thế mà không còn ở trong mắt chính mình đây là có chuyện gì trịnh nhất kinh hãi Mắt cá chết khinh thường nói, có cái gì ngạc nhiên? Ý chí bắt đầu vốn là vô hình vô sắc không thể, các ngươi thời gian lâu dài một điểm ngươi tự nhiên mà vậy liền khôi phục. Trịnh nhất thật kinh ngạc, bất quá cũng không có quá để ý. Hắn bây giờ muốn chính là ra ngoài, ra không được khôi phục cho dù tốt cũng vô dụng, đi ra khôi phục chậm một chút hắn cũng không để ý. Hiện tại hắn chết tin tức, khẳng định đều bị biết, ai có thể biết hướng vấn thiên bọn hắn sẽ phát sinh chuyện gì? Hướng vấn thiên thế nhưng là giết hắn người, đến lúc đó để hướng khinh ngữ làm sao bây giờ? Để thất dạng làm sao bây giờ? Nhất là thất dạng. Chính nhất lo lắng nhất thất dạ làm việc cực đoan, ngược lại lúc nếu là đem hướng vấn Thiên giết chết, vậy hắn nha còn chơi hay không? Mà lại hắn cũng muốn đi kia biết rõ ràng, hướng vấn Thiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như hướng vấn Thiên là trưởng kỳ tứ tỉnh, kia Trịnh Nhất cũng không có cái gì dễ nói, nhưng là nếu như là trong lúc nhất thời như thế, kia Trịnh Nhất cũng phải biết rõ sau thời khắc phòng bị, đại sự còn chưa làm liền bị ám đao làm chết, đây là chết nhiều biệt khuất. Đối với chết, Trịnh Nhất đã nhìn rất thoáng, hắn bây giờ căn bản không nghĩ tới cuối cùng có thể còn sống. Trịnh Nhất cũng không biết bản thân là thế nào nghĩ, liền ngắn ngủi thời gian mấy tháng Hắn giác nộ có vẻ như sách có chút quá cao, nhưng là hắn gặp phải sự tình, cũng là người khác không cách nào đánh đồng. Bất quá coi như biết cuối cùng bản thân sẽ chết, chính nhất cũng sẽ cố gắng sống tiếp, có lẽ liền có thể sống đây này. Dự tính xấu nhất đều làm xong, hiện tại chính là cố gắng đi cải biến. Bốn mắt, thân thể của ngươi mau ra đây, mà lại ngươi có thấy hay không vụ cận sát thái đều tại trở thành nhạc. Mắt cá chết đột nhiên nói. Quả nhiên trịnh nhất cũng phát hiện, trung quanh nguyên bản tiên diễm lưu ly Li chi quang, hiện tại có chút ảm đạm không ánh sáng. Càng nhiều đằng sau những này lưu ly Li chi quang liền biến mất càng nhanh. Nhưng mà hắn cũng nhìn thấy thân thể của mình không ngừng đang khôi phục. Khi hắn tiên đạo hình thái triệt để khôi phục thời điểm, tất cả lưu ly Li chi quang cũng đi theo biến mất. Giờ khắc này Trịnh Nhất rốt có biết, nơi này đại khái là chuyện gì xảy ra, màu lưu ly Li màu cùng hắn trạng thái có quan hệ, vậy đại biểu thương thế của hắn, sắc thái càng sâu liền đại biểu thương thế của hắn càng nặng, sắc thái biến mất liền mang ý nghĩa thương thế của hắn triệt để khôi phục. Hiện tại hắn đã khôi phục thành bình thường tiên đạo, cho nên lưu ly Li chi quang biến mất. Mà hắn cũng từ cái chỗ kia ra. Lúc này Trịnh Nhất phát hiện, hắn liền đứng tại bản thân thiên đạo hành cung bên trên. Chính Nhất kinh ngạc nhìn xem mắt cá chết nói, chúng ta vừa mới không phải là tại giả lập không gian bên trong a. Mắt cá chết kinh bỉ nhìn Chính Nhất nói, ta làm sao biết? Dù sao tất cả mọi người không có đầu óc, cũng không cần đi xoắn xuyệt loại này vô dụng chuyện. Chính Nhất đi tại hành cung bên trên sao? Hắn cảm giác chính mình cũng không hảo hảo nhìn qua bản thân cái này thiên đạo hành cung, kéo đến tận không ngừng bận điệu, bận đến chết liền lại một lần về tới nơi này. Mắt cá chết, ngươi đối với nơi này có ấn tượng a? Chính Nhất hỏi. Mắt cá chết nguyên chủ nhân, khẳng định không phải cái gì người bình thường, hắn khẳng định nhận biết tiền tám mà lại cũng cục quản lý người. Như vậy người này rất có thể tới qua nơi này. Không có bất kỳ cái gì ấn tượng, ta còn là lần đầu tiên tới nơi này, lại nói nơi này chính là các ngươi loại này tồn tại nhà. Nói thật, cảm giác các ngươi cũng thật đáng thương, liền cái nhà của mình đều không có, nếu là hạ nhiệm, cũng chỉ có thể một lần nữa tìm cho mình cái chỗ ở. Chính Nhất nhìn xem mắt cá chết nói, ngươi rất cảm khái nha, nghĩ tới lúc trước chủ nhân của ngươi không phải rất thích nơi này, hoặc là không phải rất ưa thích làm cái này tồn tại nha. Mắt cá chết lập tức nói, ai biết có phải hay không ăn không được nho, nói nho là chua. Đang khi nói chuyện chỉnh nhất liền đến đến Thiên Đạo bảo tọa bên cạnh, cái này chỗ ngồi hắn liền làm qua một lần, chính là lần kia tiên đoán thời điểm. Hiện tại, trên vị trí này lực lượng đã biến mất, chỉnh nhất không có gì do dự, trực tiếp liền làm đi lên. Rất nhanh hắn liền có thể cảm giác được toàn bộ thế giới. Chỉnh nhất rất nhỏ nhếch lên khóe miệng, cùng hắn nghĩ, cái này Thiên Đạo bảo tọa kỳ thật cũng là một cái truyền thống trận. Chỉ là không cách nào khu động mà thôi. Vật này ngươi không phải không động được a. Vậy ngươi làm gì còn muốn một mực ngồi ở phía trên? Mắt cá chất hỏi. Không ngồi liền không có cơ hội, ta nhiều ngồi sẽ không được a? Trịnh Nhất Đạo. Hồi lâu sau Trịnh Nhất cười nói, tới. Mắt cá chết kinh ngạc, cái gì tới? Đại nhân, thật là ngươi. Vất vả ngươi, ta biết ý chí của ngươi không chống được quá lâu, ngươi đi giúp ta thông chi thủy tinh cầu, để hắn về thiên đạo hành cung một chuyến. Trịnh Nhất liên hệ với người, chính là cùng là ý chí tiểu Hi. Bởi vì tiểu Hi phát sinh biến cố, cho nên nàng ý chí cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng là cũng là bởi vì nàng là đơn thuần ý chí, cho nên Trịnh Nhất có thể nương tựa theo nàng sứ đồ thân phận, liên hệ đến ý chí của nàng. Đây chính là bảo tọa công năng đã có thể truyền tống lại có thể liên hệ thế giới, chỉ là Trịnh Nhất quá yếu mà lại quyền hạn luôn luôn không đủ, cho nên khó mà liên hệ đến Thủy Tinh Cầu cùng thất dạ. Liền xem như liên hệ đến Tiểu Hi, chính nhất cũng chỉ là dùng thế giới tác động phương thức, đi hướng dẫn Tiểu Hi tới. Ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi, chúng ta bên này đều dạy vào không thành dạng. Thất dạ đều điên rồi. Không thể nói thêm cái gì, Tiểu Hi liền cùng Trịnh Nhất cắt đứt liên lạc, nghĩ đến là không kiên trì nổi. Nhưng sau Trịnh Nhất liền nhàn nhã ngồi tại trên bảo tọa, lặng lặng chờ Thủy Tinh Cầu trở về chỉ là ngồi ở chỗ này, trịnh nhất liền sẽ nhớ tới hắn vừa tới lúc đó. ngẫm lại trịnh nhất liền muốn cười. cũng không lâu lắm, trịnh nhất liền thấy vòng xoáy thuật mở ra. hắn biết thủy tinh cầu trở về, nhưng mà để trịnh nhất kinh ngạc chính là, trở về không chỉ chỉ có thủy tinh cầu. thất dạng, hướng Vân thiên, hướng kinh Ngữ, tiểu hy, tiểu bất, chiến B, chiến dê thế mà toàn bộ đều tới. mà lại mỗi người trạng thái, quả thực là trên lệnh cách xa vạn dặm. bất quá những người này rất nhiều đều là không có tư cách tới đây, dù sao hắn cũng không có cho quyền hạn bất quá trịnh nhất tốt hơn theo tay cho quyền hạn Trịnh Nhất nắm tay tựa ở bảo tọa một bên, lại đem đầu tựa ở trên tay, nhìn xem vừa mới truyền tống ra những người kia, nhẹ giọng cười nói, "Nha, tất cả mọi người tới." Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Họ Floelin mừng sinh nhật 15 năm tảng thư viện. Chương 319, mấy trăm đau. Kỳ thật đám người kia tại truyền tống tới một mấy mắt, đều làm một bước, mặc kệ là đối hoàn cảnh vẫn là đối trịnh nhất dáng vẻ, tất cả đều không thích đứng. Khi đại đa số người còn không có khôi phục như cũ thời điểm, liền có một đạo thân thể trực tiếp vượt qua cầu thang đi vào trịnh nhất trước mặt nha làm một phàm nhân ngươi có muốn hay không như thế dòm dĩ ngươi một chút a một chút ngươi muốn làm gì muốn ngồi trịnh nhất đứng lên nói ngươi có gan ăn vị đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi đây là xảy ra nhân mạng chán nhìn xem đột nhiên ôm lấy bản thân hướng kinh ngữ, trịnh nhất có chút không có kiểm phản ứng trịnh nhất kinh ngạc nói ngươi làm gì hướng kinh ngữ nước nở nói ta rất mệt mỏi ngươi để cho ta dựa vào một chút thế nào không phải trịnh nhất nói ngươi nếu là muốn ngủ ta chỗ này kỳ thật rất sạch sẽ ngươi có thể tùy tiện nằm. Hướng Khinh Ngữ không nói chuyện, chính là ôm thật chặt lấy Trịnh Nhất. Nhìn xem dạng này Hướng Khinh Ngữ, Trịnh Nhất không khỏi cảm khái, phàm nhân chính là phiền phức. Đại nhân. Trịnh Nhất nghe được bên chân có người đang gọi hắn, còn đâm chân của hắn, liền cúi đầu xem xét, liền thấy thất dạ vô cùng đáng thương nhìn xem cái này hắn. Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, ngươi lại làm gì? Cần ôm đùi thật sao? Thất dạ nói, Hướng Vân Thiên, bị ta giết đi, ta thọc hắn mấy thế nào? Chính Nhất vô vô hướng Khinh Ngữ nói, ca của ngươi đều bị giết, ngươi không tránh một bên cóc đi. Lúc này Hướng Khinh Ngữ mới bung ra chữ nhất túi lầu nói vừa mới vừa mới nhất thời kích động chính nhất lời nghe hướng khinh ngữ kéo lấy cớ hắn vượt qua hướng khinh ngữ cùng thất dạ đi hướng hướng Vân thiên hiện tại hướng Vân thiên khẳng định còn sống mặc dù cả người chỉ còn lại một đám thịt ngáo nhưng là thời gian còn thiếu thất dạ cũng không về phần thật đem hắn hành hạ chết lại nói hướng khinh ngữ cũng sẽ không trơ mắt nhìn hướng vấn thiên chết đi chính nhất đi xuống bảo tọa, liền bắt đầu khôi phục thân thể bất quá mấy bước ở giữa hắn liền triệt để khôi phục thân đương nhiên khẳng định liên quan quần áo cũng cùng một chỗ khôi phục để trần là không thể nào đại nhân người sau khi chết Không đúng, thân thể ngươi sau khi chết, phát sinh một kiện đại sự. Thủy tinh cầu trở về liền cùng trịnh nhất kích hoạt lên liên hệ. Hiện tại y nguyên dùng bọn hắn đặc hữu kênh nói chuyện. Trịnh nhất kinh ngạc nói, cái đại sự gì, so ta chết còn lớn hơn. Thủy tinh cầu. Đại nhân còn nhớ rõ lúc trước chúng ta nghi hoặc hướng vấn thiên, vì cái gì không có thức tỉnh đổ thiên ý thức a, Trịnh nhất, trước đây không lâu không liền cảm thấy tỉnh. Ta không phải đã bị giết ta. Thủy tinh cầu giải thích nói, không phải như vậy lần này hướng vấn thiên sở dĩ sẽ thức tỉnh là bởi vì đại nhân rút lấy chúng sinh khí vận cho nên mới kích thích hướng vạn vật sinh linh mà thành đồ thiên giả trịnh nhất như mày hỏi sau khi ta chết đến cùng xảy ra chuyện gì rồi đại nhân là đều nhớ thiên mạng cũng gọi thiên mộ nhưng là đây không phải thiên đạo phân mộ mà là đồ thiên giả phân mộ đại nhân đã chết về sau khi ngữ tinh thần mất khống chế thiên mộ chi môn mở rộng thôn phệ chi lực trải rộng đại địa hướng vấn thiên đồ thiên ý thức ngạnh sinh sinh bị tước đoạt thôn phệ liền liền hướng vấn thiên thần hồn đều hứng chịu tới ảnh hưởng thủy tinh lòng vẫn còn sợ hay nói khi đó hướng vấn thiên tiêu thảm Đơn giản như là chúng sinh ai giống. Trong chấp nhoáng này Trịnh Nhất nhớ tới hướng Khinh Ngữ vừa ra đời hình tượng, hắn rốt cuộc Minh Bạch Hướng vấn Tiên khi đó vì sao lại tiêu thảm, cũng rốt cuộc Minh Bạch Hướng vấn Tiên vì sao lại biến thành dạng này. Thương thế của hắn hắn trí lực, hết thể bị thiên mạc tức đoạt thôn phệ, đồ tiên giả sở dĩ trưởng thành chậm như vậy, cũng là bởi vì thiên mạc người là thân muội muội của hắn. Nói như vậy, hiện tại hướng vấn Tiên là bình thường. Trịnh Nhất hỏi. Đúng. Lúc này Trịnh Nhất đã đi tới hướng Vân Thiên bên người, hướng Vân Tiên là nằm dưới đất. Trịnh Nhất ngồi xổm xuống hỏi, còn đâm tác không? Không không thật ai nha ta đi chính nhất giật mình nói ngươi thế mà còn có ý thức còn có thể nói chuyện xác nhận xong hướng vấn thiên về sau chính nhất liền đối thất giả nói trước tiên đem hắn kéo lên a ta có việc muốn nói với các ngươi sau đó Trịnh nhất lại trở lại hắn trên bảo tọa thành thơ dựa vào bên cạnh thất giả sinh mệnh quy tắc đã lôi hỏa thuần thành hướng vấn thiên không bao lâu liền khôi phục như lúc ban đầu hiện tại thất giả đều lười cùng hướng vấn thiên có bất kỳ tiếp xúc liền dẫm đều không yêu đạp hướng khinh nữ cũng đem mặt phét đi một bên các ngươi có thể không dạng này không chính nhất không phải còn xuống nha lại nói, ta cũng rất vô tội, khi đó chính ta đều không có ý thức, chỉ là về sau nhớ lại mà thôi." Hướng Vấn Tiên bất đắc dĩ giải thích nói, "Tình huống này để Trịnh Nhất rất kỳ quái, đồ thiên giả vốn hẳn nên có bản thân ý thức, thế nhưng là hướng Vấn Tiên giết hắn thời điểm, có vẻ như căn bản không có cái gọi là ý thức, chỉ là máy móc tính chấp hành mà thôi." Bất quá đối với Trịnh Nhất tới nói tạm thời không quan trọng, chỉ cần loại sự tình này có thể phòng là được. "Được rồi, dù sao đầu óc ngươi cũng liền dạng như vậy, coi như không biết là được." "Trịnh Nhất đạo." Hướng Vấn Tiên nói, "Thế nhưng là, ta không nốc nha." Vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như lúc ấy ngươi khôi phục ý thức, nhìn thấy ta liền phải chết, nhưng sau hướng khinh ngự cũng muốn chết rồi, ngươi cảm thấy làm thế nào mới là tốt nhất, như thế nào mới có thể bảo đảm ngươi sẽ không bị thất dạ đâm mấy ngàn nào Đáng người. Hướng Vân Thiên. Không biết. Chính nhất, vậy liền ngậm miệng nghe ta nói. Hướng Vân Thiên nói, đáp án kia là cái gì? Chính nhất, ngươi đi chết không phải tốt. Thất dạ chính là không xong hai giọt nước mắt, cũng không trở thành đâm ngươi mấy ngàn nào Đáng người. Như vậy còn có người có vấn đề a. Không có vấn đề ta liền nói chuyện chính. Chính Nhất nhìn xem tất cả mọi người đạo, không ai đáp lại về sau. Chính Nhất liền nhìn về phía Tiểu Bất cùng Tiểu Hi nói, An ngay nói thật, hai người các ngươi hoàn toàn là ta ngoại ý muốn nhận được, ta chưa từng trông cậy vào các ngươi có thể tham dự trong đó. Hiện tại cho các ngươi lựa chọn. Nghĩ tới ngày tháng Bình An liền quay đầu hạ giới, lưu tại nơi này không phải chết, chính là chết. Các ngươi cũng nhìn thấy, lần này ta thiếu chút nữa chết thật. Tiểu Hi có chút đắn đo bất định, bất quá Tiểu Bất lại bình tĩnh rất nhiều. Ta có một vấn đề, ta liền muốn hỏi một chút các ngươi làm sự tình liên quan đến phương diện là nơi nào. Nhưng sau Nhất còn chưa lên tiếng. Tiểu Hi lên đường, ta nghe Tiểu Bất, đáp án của hắn chính là ta đáp án. Trước kia dù sao cũng là đường đường thiên đạo, kết quả là chút tiền đồ này, Chính Nhất giải thích nói, phương diện sao? Hướng Tiểu Nhân nói liên quan đến cá nhân ta à, hướng lớn nói liên quan đến toàn bộ thế giới đi. Tiểu Bất nói, vậy kết quả thế nào? Thành công, đối với các ngươi không có ảnh hưởng gì. Thất bại. Chính Nhất suy nghĩ một chút nói, hẳn là sẽ trung sinh mất diện, thế giới tiêu tán đi, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Giờ khắc này tất cả mọi người chấn kinh, chuyện này chính là hướng khinh ngưỡng cùng thất dạ bọn hắn đều không phải là rất rõ ràng. Ta hiểu rõ điểm khó có thể tin, bất quá chờ chút ta sẽ nói rõ ràng, hiện tại các ngươi nói cho ta biết trước đáp án đi. Kỳ thật ta tương đối không thích các ngươi tham dự, bất quá tiểu Hi dù sao cũng là ta xứ đồ, cho nên cảm kích quyền cùng quyền lựa chọn vẫn là phải có. Như vậy, đáp án của các ngươi đâu? Họ Florlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 320, thẳng thắn. Chúng ta lựa chọn tham dự trong đó. Tiểu bất cơ hồ không có chút gì do dự liền cấp ra đáp án. Theo hắn nói, khi đầu cá gớp muối còn không bằng khi đầu sẽ xoay người cá gớp muối chúng chi nếu như thành công chẳng khác nào giải cứu toàn bộ thế giới về phần thất bại vậy ít nhất cũng là nhìn tận mắt hết thể diệt vong tự mình cố gắng qua đương nhiên còn có một đầu trọng yếu nhất lý do chỉ là lý do này tiểu bất cũng không hề nói ra mà thôi đó chính là hắn rốt cuộc không cần mỗi ngày chỉ hống người nữ hắn rốt cuộc cũng là có sự nghiệp nam nhân nhật bất xuất đế quốc mặc dù cũng là hắn sự nghiệp nhưng là sự nghiệp này quá mẹ nó ổn định căn bản cũng không phải là rất cần hắn hắn duy nhất phải làm chính là khuyên bảo trí năng bất quá hắn cũng hữu tâm triệt để thoái vị cho nên cũng không yêu quản sự Tóm lại cuộc sống của hắn có 85% đều là tiểu Hy. Thời gian này rất thế thảm, cho nên hiện tại có lao bản muốn thu tiểu đệ, nào có không đáp ứng đạo lý. Xác định, Trịnh Nhất lại hỏi, "Tiểu bất điểm đầu." Tiểu Hy tự nhiên cũng đi theo gật đầu. "Đã dạng này, vậy chúng ta liền nói một chút chính sự đi." Hẳn là từ nơi nào nói lên đâu? Trịnh Nhất nhìn xem hướng Khinh Ngữ nói, "Nếu không liền nói một chút ngươi lần trước vấn đề, ta vì cái gì hạ giới, lại vì cái gì xuất hiện tại Trầm Luân Mê Lâm đi?" Thủy Tinh Cầu vội la lên, "Đại nhân ngươi thật muốn nói." Nói ra cũng rất dễ dàng mất khống chế. Hướng Khinh Ngữ sững sờ nhìn xem chính nhất, nàng đột nhiên cảm giác vấn đề này có vẻ như rất nghiêm trọng. Trịnh nhất lắc đầu nói, đều đã phát sinh qua một lần chuyện, nói hay không đều đã không kiểm soát. Chậm chậm, chính nhất lên đường, ta hạ giới ban sơ mục đích là vì Hướng Vân thiên. Chính nhất nhìn xem Hướng Vân Tiên nói ra, ta tử vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía hắn đi. Hướng Khinh Ngữ cùng thất dạ chấn kinh, các nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là đây là tại sao vậy? Hướng Vân Tiên nhưng thật ra là đặc thủ, hắn là ứng vật sinh linh mà thành. Đồ thiên giả. Trong tương lai một ngày nào đó ta sẽ chết tại dưới kiếm của hắn. Trịnh Nhất vừa nói, tất cả mọi người ở đây đầu anh minh. Đáp án này vượt qua dự liệu của bọn hắn, càng lật đổ bọn hắn nhận biết, thiên đạo là có thể giết, mà lại có chuyên môn giết thiên đạo người. Tất cả mọi người đưa ánh mắt thả trên người Hướng Văn Thiên, bọn hắn rốt cuộc biết Trịnh Nhất nói, dù sao đều đã phát sinh qua một lần ý tứ. Bởi vì Trịnh Nhất quả thật bị Hướng vấn Thiên giết qua. kia, yeah. kia yeah phải làm sao? Hướng khinh Ngữ hốt hoảng hỏi. Hai người nàng đều không nguyện ý xảy ra chuyện, thế nhưng là nàng lại sợ Trịnh Nhất bị giết. Đại nhân, ta cái này đem Hướng Văn Thiên giết nói thất dạ liền lại là cầm lên kiếm chuẩn bị công kích hướng vấn thiên, hướng vấn thiên cũng là một mặt một bức, cái này lại có quan hệ gì với ta, cái gì đồ không đồ thiên, lại nói ta tại sao phải động thủ giết trịnh nhất, chán. nói đến đây hướng vấn thiên liền mở miệng, có vẻ như hắn giết trịnh nhất đều không cần lý do, nói đâm chính là đâm, dù sao đều phát sinh qua một lần. nhìn xem những này người trịnh nhất không khỏi lắc đầu, được, rồi, đừng làm rộn, như thế giết hướng vấn thiên là không làm nên chuyện gì, đồ thiên là sự kiện, cũng không phải là một cái đồ thiên giả có thể cải biến. Dù sao đổ thiên sự kiện đạo cho đến trước mắt là không có cách nào sửa lại, cho nên thuận theo tự nhiên là tốt, có lẽ có một ngày vận mệnh của ta thì càng sửa lại đâu. Tất cả mọi người cho mặc, loại lời này ai mà tin nha, trước đây không lâu thiếu chút nữa bị giết, nếu là hướng vấn thiên lại mạnh lên một điểm, kia chỉnh nhất còn có cơ hội sống sót a. Vậy ngươi cũng không thể chờ lấy anh ta giết ngươi nha, luôn có những biện pháp khác nha. Hướng khinh ngữ vội la lên. Chỉnh nhất cười nói, có a, ngươi a, ta. Hướng khinh ngữ ngạc nhiên chỉ mình. Những người khác cũng là một mặt mập bước. Lúc này Thủy Tinh cầu giải thích nói, Thiên Mạc người ứng đồ thiên giả mà sinh, sứ mạng của nàng chính là bảo hộ thiên đạo, ngăn cản đồ thiên giả đồ thiên. Hai người kia vốn phải là đối lập tồn tại, chỉ bất quá các ngươi tương đối ngoài ý muốn, lại là thân huynh muội. Trịnh Nhất cũng nói, bất quá, các ngươi mặc dù là thân huynh muội, nhưng là vẫn đối lập, đồ thiên giả sẽ ảnh hưởng lấy thiên mạc người. Theo các ngươi trạng thái đến xem, một cái là mạnh nhất đồ thiên giả, một cái là yếu nhất tiên mạc người, dưới tình huống bình thường, thiên mạc người sớm đã bị đồ thiên giả khắc chết rồi. Thế nhưng là ngoài ý muốn luôn luôn có, bất quá lớn nhất ngoài ý muốn là gặp ta, căn cứ ghi chép Thiên mạc người trời sinh thân cận thiên đạo, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào cùng thiên đạo gặp nhau. Nhưng mà chúng ta gặp nhau, nhưng sau thứ gì đều loạn, không có ai biết đằng sau sẽ như thế nào. Chúng ta đại khái tình huống chính là như vậy. Về sau thủy tinh cầu cũng bổ sung mấy điểm, nên nói không nên nói, cơ bản đều nói. Dù sao đều đã dạng này, chính nhất cũng không thèm để ý lại loạn một điểm. Nghe xong những này về sau, hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngữ đều là một mặt một bức, chính là những người khác cũng sửng sốt chưa tỉnh hồn lại. Cuối cùng vẫn là hướng khinh nữ hỏi một câu, vậy phải làm thế nào? Chính nhất cười khẽ chỉ cần bọn hắn không có đi truy đến cùng chuyện này, cái gì cũng tốt xử lý. chính Nhất liền sợ bọn hắn để tâm vào chuyện vụ vặt. Ba người bọn họ quan hệ kỳ thật rất ổn định, nhưng là nếu như tăng thêm thân phận, vậy liền rất khó ổn định. Trịnh Nhất là không thèm để ý, dù sao hắn ngay từ đầu liền biết, hiện tại xem ra hướng khinh ngữ cũng không thèm để ý thân phận. Về phần hướng vân thiên, vẫn luôn tại một bước. Bất quá hắn sức hiểu biết siêu phàm thoát tục, không có khả năng nghe không hiểu, không có phản ứng 89 chín phần là không biết làm sao phản ứng. Trên lý luận cũng là không có vấn đề. Nghĩ tới đây Trịnh Nhất liền nhẹ nhàng thở ra. Chính Nhất chỉ là muốn nói cho bọn hắn đáp án, cũng không hy vọng bọn hắn thay vào thân phận. Tựa như hướng khinh ngữ, Chính Nhất không cần để hướng khinh ngữ cảm thấy nàng cần bảo vệ mình. Chính Nhất nói, chuyện này làm sao bây giờ cũng không trọng yếu, bởi vì đây chỉ là một chuyện nhỏ, việc nhỏ. Tất cả mọi người lại một lần chấn kinh. Chính Nhất nói, đây chỉ là ba người chúng ta người sự tình, lại nói cái chết của ta xác thực sẽ cho thế giới mang đến ảnh hưởng, nhưng còn không đến mức để thế giới sụp đổ, để chúng sinh mẫn liệt. Nhưng sau trung quanh liền an tĩnh. Chính Nhất bất đắc dĩ nói, các ngươi không vấn đề một chút. Dạng này ta rất khó nói xuống dưới, cảm giác đang lẩm bẩm lầu bầu. Thế nhưng là lão bản, thân là trí năng ta đều cảm giác rất kinh dị, ta máy xử lý đều chuyển không tới. Chiến dây đạo. Về phần những người khác liền theo gật đầu. Tốt ta. Chính nhất bất đắc dĩ, vậy ta liền nói đơn giản a, tóm lại chính là có cái siêu cấp thế lực coi trọng nơi này, hiện tại chúng ta cần chính là cùng bọn hắn đối kháng, trên lý luận chúng ta không có đường lui, cũng không có gì trợ giúp. Nếu như chúng ta thua, kết quả cụ thể nha. Chính nhất nhìn về phía Tiểu Hi nói, liền cùng ngươi thế giới đồng dạng. Sao? Làm sao lại như vậy? Tiểu Hi bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ không sai, chính là một nhóm người. Tiểu bất lập tức hỏi, vậy làm sao mới xem như chúng ta thua? Vấn đề này rất trọng yếu, cũng là quan trọng nhất, chính nhất nói, theo ta được biết, hẳn là ta tử vong, liền mang ý nghĩa thất bại. Bởi vì chỉ có ta mới tham nộ cùng trong đó, cùng mạnh yếu không quan hệ. Chiến B nói, nói như vậy, chúng ta là loạn trong giặc ngoài rồi. Tất cả mọi người lại một lần đưa ánh mắt thả trên người hướng Vân Tiên. Có thể không nên nhìn ta sao? Hướng Vân Tiên bất đắc dĩ nói, ta biết ta dáng dấp đẹp trai. Ai nha, Thất Dạ lại là ngươi. Không đợi Thất Dạ nói chuyện, Chính Nhất liền để Thủy Tinh Cầu đem bọn hắn truyền tống qua một bên, hắn lười nghe bọn hắn nhao nhao. Họ vừa lìn mừng sinh nhật mười năm Tàng thư viện. Chương 321, lúc nào biến xuất sinh. Thanh Tịnh về sau, Chính Nhất liền đối những người khác nói, tưởng tình nói đến thật phức tạp, về sau có rảnh rồi nói sau, bất quá thế cục các ngươi biết ở dưới, đó chính là chúng ta căn bản không có phần thắng. Trên thực tế chúng ta hầu như đều xem như mặc người chém giết tù non. Đáng người. Đại nhân, không đến mức a. Tiểu Hi nói ra, ngươi thế nhưng là thiên đạo lại nói chúng ta phía sau không phải còn có cục quản lý a. Chuyện này nói đến liền phức tạp, tóm lại về sau có rảnh rồi nói sau. Các ngươi chỉ cần tìm hiểu tình hình liền tốt. Nói Trịnh Nhất liền đứng lên nói, nói một chút các ngươi à, ta chết trong thời gian này có hay không xảy ra chuyện gì. Hướng Khinh Ngữ cái thứ nhất nói, ta cảm giác bản thân giống như tốt hơn nhiều, mà thôi. ta sẽ cố gắng sống tiếp. Hướng Khinh Ngữ bây giờ mới biết, bản thân chết, xác thực liên quan đến Trịnh Nhất, cho nên nàng phải thật tốt sống sót, càng không thể để anh của nàng đi tổn thương chính Nhất. Ai nha, ngươi làm gì? Nhìn thấy Trịnh Nhất gãy trán của mình, Hướng khinh Ngữ bất mãn nói, Chính Nhất nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta cho ngươi biết những này, không phải cho ngươi đi gánh vác thứ gì, mà là để ngươi minh bạch, ta chính là ngày nào thật bị Hướng Vấn Thiên liên giết, đó cũng là vận mệnh đã như vậy, ngươi không cần thiết tự trách cũng không cần thiết trách ai, ngươi chỉ là chính ngươi, cùng Thiên Mặc người không quan hệ, là chính ta, cho nên ta mới bị thương tâm khổ sở được không? Nhưng sau Hướng khinh Ngữ nhỏ giọng nói, ai để ý cái gì Thiên Mặc người, cái gì Thiên Đạo? Chán, Chính Nhất cảm thấy bản thân vẫn là chớ xen vào việc của người khác. Bất quá hướng khinh ngữ trên người vận mệnh đường con đúng là bị áp chế, mặc dù vẫn tồn tại, nhưng ít ra hiện tại không nhận ảnh hưởng gì. Hiện tại chỉ cần đem nàng mang theo trên người, hướng khinh ngữ liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, chết cũng coi như chết đáng giá. Như vậy còn có chuyện gì a? Hướng khinh ngữ lại nói, cái kia tiên thượng Vân Đoan Đoạn mất 30 tầng, không biết còn có thể hay không dùng, kẻ chăn ngựa khóc chết đi sống lại, không phải để ngươi trở về chủ trì đại cục. Đoạn mất. Chịnh Nhất có chút xấu hổ, kết cục này hắn thật không nghĩ tới, tiên thượng Vân Đoan dù sao cũng là đồ của người khác bị hắn làm hư luôn luôn phải bồi thường a nhưng là hắn lấy cái gì bồi nha sau đó trịnh nhất kinh ngạc nói ta không phải là đã chết sao bọn hắn làm sao lại để cho ta đi chủ trì đại cục tiểu bất lung túng nói bọn hắn cảm thấy nhân loại thiện lừa gạn nhưng sau vì đảo thoát trách nhiệm giả chết cũng là khả năng cho nên lần này trịnh nhất là bó tay rồi việc này vẫn là chờ sẽ rồi nói sau sau đó trịnh nhất lại nói hẳn không có cái gì khác ca. không cho các ngươi đế quốc mang đến tổn thất ta không cần bồi a cái này đế quốc xác thực không có gì tổn thất bất quá có vẻ như còn có kiện không nhỏ sự tình, tiểu bất đạo, trịnh nhất kinh ngạc, còn có chuyện gì? là ta tìm tới người, chiến dây nhảy ra nói, ta đem hai người kia tìm được, hơn nữa còn nhiều ba cái. tìm tới người, một ngày cùng tiểu á, trịnh nhất kích động nói, bọn hắn người đâu? ở đâu? Ngạch, chiến dây nói, bọn hắn dưới tay người đế quốc kia. trịnh nhất nhìn về phía tiểu bất cùng tiểu hy, tiểu bất lời nói thật thực nói ra, đúng là năm người kia, bất quá bọn hắn toàn bộ bản thân bị trọng thương, còn tại cứu giúp, bất quá cảm giác không có tác dụng gì. trịnh nhất ngạc nhiên có ý tứ gì? Chiến Bê nói, phát hiện thời điểm bọn hắn đã nằm ở trong vũ trụ, có vẻ như là bị đại nhân dẫn tới lôi bị thương nặng, mà lại có nguy hiểm tính mạng. Bất quá bọn hắn có vẻ như đều rất cường đại, cho nên nhất thời bán hội còn chưa chết. chính Nhất, Trình Nhất sửng sốt, đây là bị hắn hại chết tiết ấu, mà lại những này người đã chết, vậy hắn còn thế nào tiến hành bước kế tiếp kế hoạch? Trình Nhất lập tức nói, thất dạ đều không có cách nào sao? Tiểu Hi nói, những người kia đều không phải là người đơn thuần, tính mạng của bọn hắn cấp độ không thấp, thất dạ sinh mệnh quy tắc đối bọn hắn ảnh hưởng không phải rất lớn. Đó chính là có thể chỉ lạc. Dù sao cũng là có không nhỏ ảnh hưởng. Trong điểm là, khi đó thất dạ tại nội điên, nơi nào sẽ đi quản bọn họ? Hướng Khinh Ngữ giải thích nói, chính nhất thở dài, vẫn là bản thân gây họa, bất quá không có xảy ra vấn đề lớn liền tốt. Đi thôi, vẫn là đi xuống trước xem một chút đi. Đến lúc đó xảy ra chuyện liền không dễ chơi. Vậy chúng ta hẳn là làm gì? Có nhiệm vụ sao? Tiểu Bất hỏi. Chính nhất hồi đạo, ngươi trí thông minh cao như vậy, ngươi cảm thấy mình nên làm gì liền làm gì đi. Tiểu Bất, hắn nào biết bản thân hẳn là làm gì, không phải chúng ta không phải đã là thành viên chính thức rồi sao? không cần chúng ta làm chút gì sao? Trịnh nhất kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi nghĩ như vậy làm việc làm gì? có việc cần ngươi làm, đến lúc đó sẽ nói với các ngươi. hiện tại ai về nhà nấy cắp tìm các mẹ? tiểu bất, đại nhân, chúng ta cứ thế mà đi a. mặc kệ thất dạ cùng hướng vấn thiên rồi. thủy tinh câu hỏi, mở a, mở bọn hắn liền tự mình đến đây, không đến liền để chính bọn hắn chơi a. dù sao thất dạ cũng không phải không thể đi xuống, không phải liền là chính xác có chút vấn đề a. trình nhất đầy không thèm để ý đạo, đáng người. Tại mồ rổ tinh cầu bên trên, thần thụ thần thụ kẻ chăn ngựa cùng long mã tụ tập ở đây. Lúc này thần thụ bên cạnh nhiều một đầu to lớn cầu thang đá bằng bạch ngọc, chỉ bất quá chỉ còn lại tam giai mà thôi, còn lại 30 toàn bộ đứt gãy ở một bên. Tộc lao đứng tại thềm đá bên cạnh trầm mặc không nói, nếu không phải trên đầu còn có một đám mây, nàng sớm cùng hướng khinh ngữ bọn hắn một đám liều mạng. Chỉ bất quá nhìn thấy thất dạ bộ dáng kia, cùng hướng khinh ngữ bắt đầu dáng vẻ, bọn hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Ai? Ta long mã nhất tộc, chờ vô số năm, rõ ràng cũng chờ đến, thế nhưng là vì cái gì vương lại vứt bỏ chúng ta mà đi đâu? không có vương, chúng ta làm sao có thể an tâm làm một con ngựa." Tộc lão thở dài. Bạch Ảnh cũng ở một bên thở dài, nếu như sớm biết người kia chính là chúng ta vương, ta liền Ai? Ngươi liền làm gì? Trước kia đi cùng với hắn nữ tử hỏi, để hắn phê ta tiến tiên tộc nha, phải biết vương nhưng cũng là tộc trưởng. Thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì." Nữ tử kia quay đầu khinh thường nói. Ngay tại lúc lúc này trên bầu trời xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ. Bạch Ảnh lập tức nói, "Tộc lão, đây không phải là những người kia lúc rời đi đợi vòng xoáy sao?" ngay tại tộc lão dự định đáp lời thời điểm bầu trời mây trắng cùng dưới mặt đất to lớn cầu thang toàn bộ lóe ra to lớn quan mang giống như reo hò giống như vui sướng giống như nên đón cái này đây là la vương tộc lão kinh ngạc kêu lên toàn bộ kẻ chăn ngựa cùng long mã một nháy mắt đều truyền ra tiếng hoan hô to lớn Vòng xoay thuật còn tại kết thúc công việc trịnh nhất liền đã có thể nhìn thấy phía dưới tràng cảnh đối với cái này trịnh nhất rất là bất đắc dĩ bên cạnh hướng khinh ngữ mở miệng hỏi ngươi trưởng nào thì biến thành mã vương rồi em gái ta có ý tứ là Ngươi trường nào thì biến thành xuất sinh. Ai nha? Hướng Văn Thiên, ngươi lại dám nói đại nhân là xuất sinh? Là em gái ta nói rất hay à? Chính Nhất đứng ở một bên là một mặt hất tuyến, Hướng khinh Ngữ cũng rất bất đắc dĩ. Họ vỡ mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện. Chương 322, Tiên tộc người. Chính Nhất luôn cảm giác Hướng Văn Thiên cùng thất giả bát tự không hợp, động một chút thì là nhau nhau, thí điểm sự tình đều có thể đánh nửa ngày. Mặc dù Hướng Văn Thiên sẽ không làm thật, nhưng là chính là làm thật hắn cũng không đả thương được hiện tại thất dạ Bất quá thất dạ cũng rất khó làm bị thương Hướng Văn Thiên cho nên hai người kia đánh nhau kia là không dứt, chính nhất cũng hoài nghi bọn hắn không mệt ta. Hắn nhìn xem đều mệt mỏi, nghe đều phiền. Lão bản, cái này ngựa là nhà ngươi. Lại nói ta tại những tinh cầu khác cũng nhìn thấy qua bọn hắn, không biết có phải hay không là một cái chủ loại. Chiến Dê đột nhiên nói: thật. Chính Nhất cao mày nói, là ở đâu? Chiến Dê nói: một viên cũ nát tinh cầu bên trên, bọn hắn có vẻ như sống rất vất vả. Lúc này Tiểu Bất cũng nói: hẳn là chúng ta phát hiện bọn hắn địa phương. năm đó bọn hắn mặc dù nguyện ý theo ta đi, nhưng là vẫn lưu lại một bộ phận ngựa. Dạng này a. Trịnh Nhất lâm vào suy nghĩ, Long Mã làm như vậy hẳn là có nguyên nhân. Về phần là sợ hãi bị di tộc, vẫn là tại trông coi một thứ gì đó, chính nhất liền không được biết rồi, cho nên hắn vẫn là muốn đi hỏi một chút. Trịnh Nhất sắp giáng lâm, hắn cũng có thể cảm nhận được hai cái tiên thượng vân đoan đều đang nên tiếp hắn. Chờ chút, hai cái tiên thượng vân đoan. Trịnh Nhất kinh ngạc nhìn về phía Thủy Tinh Cầu, tiên thượng vân đoan cũng không ở trên thân thể ngươi. Vậy là ngươi làm sao truyền tống? Lúc trước hướng Bân Thiên cùng Thất Dạ bị truyền tống có, chính nhất vẫn cho là Thủy Tinh Cầu dùng chính là tiên thượng vân đoan, thế nhưng là sự thật có vẻ như cũng không phải là. Thủy Tinh Cầu nói, "Cục quản lý khoa học kỹ thuật, ta đạo lo hiện tại so tiên thượng Vân Đoan dùng tốt nhiều, khoảng cách mặc dù không có so sánh qua, bất quá tính an toàn cao rất nhiều, hiện tại siêu viễn cự ly truyền tống, bọn hắn nhiều lắm là cũng liền mê mội mà thôi." "Chính nhất, ta đi." Cục quản lý thế mà cấp ra truyền tống, cái này thật đúng là chứng kiến cục quản lý khoa học kỹ thuật trưởng thành nha. Bất quá thuận tiện liền tốt, mà lại hắn rốt cục có cái gì tạm thời bồi cái kia thiên giai tiên thượng Vân Đoan. Vòng xoáy biến mất, chính nhất lại một lần nữa xuất hiện tại thiên giai bên trên, chỉ là lần này chỉ là 3 tầng, mà không phải 33 tầng. Chính nhất vừa xuất hiện, kẻ chăn ngựa cùng long mã liền toàn bộ quỳ xuống đất. Nhưng sau không rên một tiếng, Chính nhất nói, "Làm sao cái ý tứ? Thỉnh tội đâu vẫn là tế bái. Đại nhân, bọn hắn vốn chính là quỷ lạy, không có nhân loại nhiều như vậy loạn thất bát tao luật điệu, cho nên đây chính là bọn họ sùng cao nhất kính ý." Thủy tinh cầu giải thích nói, Tốt ca, chính nhất cũng chỉ có thể tiếp nhận dạng này tập tục, nhưng sau mở miệng nói, "Đều đứng lên đi, về sau đừng với ta đi loại này lễ, luôn cảm giác có chút không chịu nổi." Chính nhất tự giác mã vương thân phận tới không hiểu thấu, mặc dù không phải rất phản cảm, nhưng dù sao không phải chân chính mã vương, cho nên đối với chỉ quỷ mã vương long mã nhóm, chính nhất vẫn có chút trở dạng. đối với vương yêu cầu chúng ta không thể nào tiếp thu được, đây là chúng ta kính ý. tộc lão đứng dậy nói, chính nhất vốn định giải thích một chút, thế nhưng là hắn phát hiện bản thân đối long mã làm sao nhận vương tập tụ, cũng không hiểu, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. chuyện này đành phải trước đặt. sau đó trịnh nhất nói, cái kia thiên thượng vân đoàn có vẻ như cũng không có hợp hai làm một, hiện tại thiên giai cắt thành dạng này còn có thể sinh ra long mã sao? tộc lão nói, tạm thời không thể. Bất quá Tiên Thượng Vân Đoàn sẽ bình thường hấp thu khí vận, sau đó chậm rãi khôi phục, khi Triệt để khôi phục về sau liền có thể lại một lần nữa sinh ra long mã, chỉ cần Tiên Thượng Vân Đoàn không có bị Triệt để hủy diệt chúng ta liền sẽ không diệt tộc. Trịnh Nhất gật gật đầu, chỉ cần còn có thể khôi phục liền đều dễ nói, sau đó Trịnh Nhất chỉ chỉ trên trời nói, cái này Tiên Thượng Vân Đoàn trước hết lưu tại nơi này, bất quá có vẻ như các ngươi đều không thể sử dụng, coi như khi bộ răng a, có cái tưởng nghiệm. Tộc lão cúi đầu ngầm thừa nhận, hắn biết cái này Mã Vương là không thể nào trưởng kỳ lưu tại nơi này, cho nên có cái biểu tượng cũng tốt. Dạng này bọn hắn cũng có thể miễn cương an tâm làm ngựa. Đúng rồi còn có một việc, Trịnh Nhất lại nói, các ngươi có phải hay không còn có một nhóm ngựa tại địa phương khác. Tộc Lao nói, vâng, ngay tại chúng ta tỉnh lại địa phương, đó là chúng ta cố hương địa phương, chúng ta không muốn từ bỏ. Trịnh Nhất nữ mày, cố hương địa phương, có ý tứ gì? Tộc Lao giải thích nói, chúng ta mặc dù vô chi, giờ cũng biết thế giới không phải trước mắt thế giới, cái chỗ kia là theo chúng ta cùng một chỗ từ cố hương ra. Trịnh Nhất chân kinh, nói cách khác, hắn có thể thông qua nghiên cứu cái tình cầu kia đến đại khái phỏng đoán tiên giới đến cùng đến từ nơi đâu. nghĩ tới đây Trịnh Nhất liền để chiến bê cùng chiến dê khóa chặt cái tinh cầu kia, chuyện bên này một làm xong, hắn đã sắp qua đi nhìn xem. tiếp lấy hắn lại đối tộc lao nói, nghe nói các ngươi còn cho đế quốc thì ngựa. chuyện này từ hôm nay trở đi trực tiếp mất, còn có Tiểu Hi hiện tại đóng tại mảnh tinh vực này, về sau các ngươi có việc trực tiếp tìm nàng là được. đột nhiên Trịnh Nhất nhìn thấy Tiểu Bất ở một bên nháy mắt ra hiệu, sau đó thở dài nói, các ngươi hẳn là cùng Tiểu Bất đã từng quen biết ta, tìm hắn cũng được, dù sao tùy các ngươi vui vẻ. Trịnh Nhất cũng cảm giác rất kỳ quái. Tiểu bất có vẻ như rất thích kiếm chuyện làm. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, ta muốn đi bận việc khác. Vương, ta có một thỉnh cầu." Bạch Ảnh đột nhiên nói. "Nói một chút." Trịnh Nhất Đạo, "Ta muốn vào tiên tộc, dạng này ta liền có thể tiến một bước mạnh lên, cũng có thể bảo hộ tộc nhân." Bạch Ảnh đạo, Trịnh Nhất kinh ngạc, loại sự tình này nói tính mà lại biến thành tiên tộc liền có thể mạnh lên. Cái gì lý luận? Bất quá Trịnh Nhất cũng không muốn quá phiến thức, nói thẳng, "Vậy được, từ nay về sau ngươi chính là tiên tộc." Nhưng sau không đợi Trịnh Nhất kịp phản ứng, Hắn liền thấy bạch ảnh họa phong trong nháy mắt biến đổi, nguyên bản tóc trắng bạch mi, lập tức biến thành tóc đen hắc lông mày, liền liên thể chất có vẻ như cũng có cải biến. Trịnh Nhất Ngây mẩn cả người, cái này cũng được. Thật hay giả? Hướng vấn tiên bọn hắn cũng là sững sờ sững sờ. Bất quá với tiên tộc để Trịnh Nhất nghĩ tới vẫn là tiên giới, tiên tộc tiên giới cơ bản đổ sụp, La Thiên những người kia còn có thể hay không khôi phục đều là vấn đề. Nếu như hắn thật có thể để cho người ta biến thành tiên tộc, như vậy là không phải có thể băng tiên giới lại lần nữa khai sáng tiên giới? Đến lúc đó La Thiên nếu là khôi phục để bọn hắn trực tiếp tiếp thu không phải tốt. Nghĩ tới đây Trịnh Nhất liền đối tất cả kẻ chăn ngựa nói, còn có người muốn gia nhập tiên tộc A. Giờ khắc này đại đa số kẻ chăn ngựa tất cả đều ứng thanh, bọn hắn muốn gia nhập tiên tộc. Nhưng sau Trịnh Nhất toàn bộ đáp ứng. Lúc này Trịnh Nhất mới nghĩ đến một sự kiện, ấn cái này phát triển, có vẻ như tiên tộc thật sự là long ma biến. Quả nhiên vẫn là như thế cầu huyết, khi phần lớn người đều biến thành tiên tộc về sau, Trịnh Nhất mới mở miệng nói, các ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, từ hôm nay trở đi các ngươi là tiên tộc, nhưng càng là tiên giới một viên, các ngươi tiên đế chính là là tiên. Hắn mới là các ngươi chân chính tộc trưởng, trên trời tiên thượng vân đoan liền đại biểu cho hắn. Tuân theo tộc trưởng ý chí, tất cả tiên tộc người toàn bộ quỳ xuống đất đạo. Kẻ chăn ngựa cũng không nhiều cũng liền khoảng 1000 người, biến thành tiên tộc liền 80 phần trăm trở lên, bất quá tộc lao không biến thành tiên tộc người, như thế để chỉnh nhất rất kinh ngạc. Hắn nhìn xem tộc lao nói, ngươi có tính toán gì a? Tộc lao cười nói, ta muốn ăn tính khi một con ngựa, bất quá nguyện vọng không có thực hiện, hiện tại chỉ là nghĩ an tâm làm cái kẻ chăn ngựa. Họ Featherlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 323, tựa sáp Giao phó xong những này về sau, Trịnh Nhất liền rời đi. Trên thực tế Long Mã không tranh quyền thế, bọn hắn cơ bản nguyện vọng chính là làm một con ngựa, trên thực tế tiên tộc trong kẻ chăn ngựa xoay qua chỗ khác tiên tộc rất ít người, bởi vì có tiên tộc che chở, cơ bản không ngựa nguyện ý hóa hình thành kẻ chăn ngựa. Cho nên khi đó chiếu khán Long Mã đều là tiên tộc người, liền kẻ chăn ngựa đều rất ít gặp. Mà bây giờ bọn hắn kẻ chăn ngựa đều nhiều đến ngàn người, điều này nói rõ bọn hắn cỡ nào bị buộc bất đắc dĩ. Phải biết ở chỗ này, Long Mã số lượng cũng mới khoảng 1000 cái nha. Hiện tại kẻ chăn ngựa cùng Long Mã đều muốn nâng hàng. Đây là từ xưa đến nay đều chưa từng xảy ra sự tình. Biết những này chứ nhất, không cách nào nghĩ Tượng Long Ngựa đến tột cùng qua có bao nhiêu khổ bức. Thuyền trưởng, cái kia hệ Lịch nói muốn gặp ngươi." 9B đột nhiên nói. Trịnh Nhất kinh ngạc, "Ta không phải là đã chết sao? Hắn làm sao còn muốn gặp ta?" "9B, hắn nói muốn tế bái một chút ngươi, nhìn một chút mộ quần áo cũng tốt." Hiện tại Trịnh Nhất đã tại phi thuyền lên, mà lại phi thuyền ngay tại đại lục biên giới, cách hệ Lịch rất gần, cho nên lúc này hệ Lịch làm xong sự tình, tới tế bái một chút cũng là bình thường. Nhưng là hắn Trịnh Nhất còn chưa có chết đâu, phải đạo để hắn tiến đến tế bái ta, không có bái ta liền đánh gãy chân hắn. Nhưng sau Trịnh Nhất liền đối Tiểu Bất cùng Tiểu Hi nói, các ngươi né tránh, dù sao các ngươi là đế quốc đỉnh cấp lãnh đạo, mặc dù có thể tiếp tục các ngươi quản lý, nhưng là cùng ta quan hệ cũng không cần tùy ý bại lộ, ảnh hưởng không tốt. Ta còn muốn mượn cơ hội thoái vị đâu. Tiểu Bất vừa mới nói thầm hai câu liền bị Tiểu Hi lôi đi. Hiện tại Trịnh Nhất ngồi tại chỗ, nhưng sau Hướng Văn Thiên Hướng Khinh Ngữ cùng Thất Dạ đều đứng ở bên cạnh hắn, nhưng sau cứ như vậy đối phòng điều khiển đại môn. Trong phi thuyền, Ely cùng Ely đi theo chiến người máy một đường đi hướng phòng điều khiển. Đi theo hệ lịch phía sau bọn họ còn có hai người, một cái là lúc trước tiếp đai Trịnh nhất đội trưởng, một cái là hệ lịch tiếp thân vệ sĩ. Tướng quân, bọn hắn người dù sao cũng là tại trên địa bàn của chúng ta xảy ra chuyện, chúng ta cứ như vậy tùy tiện đến có thể bị nguy hiểm hay không?" Người đội trưởng Tiêu Đạo. Hệ lịch lắc đầu nói, "Ta còn là muốn tận mắt nhìn một chút đại gia, ta không tin hắn sẽ như vậy chết rồi." Hệ lịch cũng nói, "Ta cũng cảm thấy, người thật là tốt làm sao lại nói không có liền không có." Chiến Dê rất muốn khinh bỉ hai người kia, loại lời này tượng trên chiến trường tướng quân nói. "Đủ ai đây?" Nha trời rất nhanh nhẹt lịch bọn hắn liền đi vào phòng điều khiển, chỉ là bọn hắn bốn cái đi vào liền ngây ngẩn cả người, lịch bất khả tư nghị nói, đại đại gia, Elyt, ngươi thật không chết. Lúc này Trịnh Nhất không nhúc nhích ngồi tại chỗ, nhìn xem Elyt bọn hắn bên này, nhưng sau chiến dê nói nhỏ, là tự sát, chúng ta tìm không thấy lao bản thi thể, chỉ có thể cho các ngươi làm nhiều như vậy. Sắp tự sát, Elyt cả người liền trực tiếp quỳ gối Trịnh Nhất trước mặt, hướng khinh ngự nín cười nói, có lời gì cứ nói a, đầu bảy liền muốn qua, chúng ta liền phải đem hắn đốt đi. Hướng khinh nữ cũng không muốn nói những này, hoàn toàn là trịnh nhất thụ ý. Ellie quý gối trịnh nhất trước mặt, thật lâu không nói nên lời. Một bên nễ Lị ngược lại là nói câu, đại gia, ngươi chết thật thế thảm. Không phải muốn tế bái a?" Nói câu thảm liền không có. Tranh thủ thời gian bái, Trịnh nhất ngồi tại vị trí trước thảm nhiên nói, "Ellie cùng nễ Lị vô ý thức liền muốn bái xuống, chỉ là bái qua một bên liền ngây ngẩn cả người, nhưng sau đột nhiên đứng dậy lui ra phía sau một bước, tiếp lấy hệ Lị liền ngăn tại Elit trước người, "Quá, người nào lại dám đối ta đại gia không khỏi, ra nhận lấy cái chết." Trịnh Nhất nhìn xem bọn họ nói, thế nào, đường đường nam tử hắn còn cần một nữ bảo hộ. Élit lập tức nói, nói nhảm, em ta là đế quốc tướng quân, làm sao có thể tại sao có thể xảy ra chuyện. Đại gia, thật là ngươi. Élit ở phía sau khó có thể tin kêu lên. Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, ta đi, ta liền không hiểu, vì cái gì các ngươi không phải gọi ta đại gia, các ngươi cha làm cho. Đại gia, ngươi không phải tượng sắc a? Ngươi nói ngươi có phải hay không tượng sắc tình, muốn lợi dụng chúng ta đối đại gia kính ý, đến nhu hại chúng ta. Élit vẫn là không dám buông lỏng. Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, "Được rồi, đừng như vậy Khẩn Trương, ta khẳng định là ta, lại nói ta nếu là thật muốn gây bất lợi cho các ngươi, các ngươi còn có thể đứng đấy. Nhìn xem phía sau của các ngươi." Lúc này hệ Lịch bọn hắn mới nhớ tới, bọn hắn là mang hộ vệ tới, đều lâu như vậy không có lý do không có nhảy ra. Khi bọn hắn quay đầu đến lúc đó, bọn hắn nhìn thấy hai người kia thế mà trực tiếp đứng ở nơi đó. Từ trong mắt bọn họ hệ Lịch có thể kêu đi ra, rất gấp, nhưng là càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Rõ ràng không thấy được có người ra tay với bọn họ, thế nhưng là bọn hắn đừng nói nghĩ bản thân động chính là bị khống chế đối hệ lịch bọn hắn xuất thủ đều có thể. Bởi vì bọn hắn vừa mới tự mình cảm nhận được, thân thể của mình không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Nói cách khác thân thể của bọn hắn triệt để bị khống chế. Trịnh Nhất phất phất tay, nhưng sau thân thể của bọn hắn liền triệt để khôi phục. Khi bọn hắn nghĩ bảo hộ hệ lịch thời điểm, elite đưa tay ngăn cả nói, "Không, có việc gì? Các ngươi đi xuống trước đi, chúng ta tế bái xong liền đi." Cuối cùng hai người bọn họ thở dài, bọn hắn biết, bọn hắn có hay không tại nơi này kỳ thật một chút cũng không có khác nhau. Bất quá nghĩ đến Trịnh Nhất sở tác sở vi, bọn hắn cũng không có gì nạn trí. Dù sao đây là một cái có thể hủy diệt vũ trụ nam nhân, đáng sợ làm bọn hắn liền ngẩng đầu tư cách đều không có. Khi bọn hắn xuống dưới về sau, hệ khí chàng liền thay đổi, biến rất phổ thông. Hắn đi vào Trịnh Nhất bên người đụng đụng tay của hắn cười nói, thật là người nha, đại gia, ngươi làm sao còn sống? Hệ lịch cũng tới đụng đụng, thật là người nha, ngươi làm sao làm được? Không phải đã chết rồi sao? Trịnh Nhất vô vô bọn hắn tay nói, không biết lớn nhỏ, nói đi tìm ta có chuyện gì? Đại gia, ngươi cũng nhìn thấy, ta thường xuyên đều phải dựa vào người bảo hộ lấy, cho nên có thể không thể giúp ta mạnh lên bảy hạ kế hoạch còn không có thành thủ, bọn hắn cũng sẽ không để ta khi vật thí nghiệm, một mực được bảo hộ ta cũng cảm thấy mất mặt, còn lại là bị tỷ ta bảo hộ. Trịnh Nhất vẫn thật không nghĩ tới É Lệ sẽ nói những lời này, hắn vừa mới chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. É Lệ cũng nói, ta cũng nghĩ biến đến thông minh một chút, mỗi ngày chỉ có thể làm em ta bảo tiêu, ta cũng rất bất đắc dĩ, mà lại ra hỏa này còn một bộ không sợ chết bộ dáng. Trịnh Nhất, hai cái này là chạy tới cùng hắn phàn nàn sao? Nhưng sau Trịnh Nhất nói, việc này a, ta cảm thấy rất khó khăn giúp các ngươi. Bất quá Trịnh Nhất còn chưa nói xong, hai cái này lên đường, quá phiền phức sao? Kia không có việc gì, đại gia nếu có rảnh rỗi, thì giúp một tay tại chúng ta lão cha trước mặt nói tốt vài câu. Nhất Nhật đảo trên không phong cảnh kỳ thật thật không tệ, cũng đừng để chúng ta sát phong cảnh. Chính Nhất, Chính Nhất cảm thấy đây mới là mục đích của bọn hắn à? Bất quá vấn đề mới vừa rồi thật đúng là vấn đề. Ely đúng là yếu, Ely mặc dù mạnh, nhưng là cũng chưa chắc mạnh tới đâu. Chính Nhất cười nói, ta cảm thấy Nhất Nhật đảo trên không nhiều một chút đồ vật kỳ thật phong cảnh mới tốt, nghĩ đến Nhất Nhật đảo những người kia cũng nghĩ như vậy. Hiện tại chúng ta nói một chút mạnh lên sự tình a, biến thông minh sự tình coi như xong. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 324, siêu cấp văn minh chính xác. Elit cùng với Lý Kinh ngạc nói, cái này thật có thể. Tại Nhật bất xuất đế quốc kỳ thật cũng là có sức mạnh thể hệ, chỉ là lực lượng này hệ thống cũng không cường đại, trước mắt mạnh nhất cũng chỉ có một cái tiểu tổ, thế nhưng là lại nhiều tiểu tổ cũng không sánh nổi một cái hướng vân thiên. Nói cách khác nơi này hệ thống sức mạnh điểm cuối cùng là không thể nào đến lĩnh vực, mà lại bọn hắn lực lượng cực hạn quá lớn. Bất quá nơi này là văn minh khoa học kỹ thuật cho nên hệ thống sức mạnh nhận cực hạn là rất bình thường, mà hệ không có thiên phú như vậy cũng là bình thường. dù sao không phải tướng quân liền cần có thực lực tuyệt đối, bất quá trịnh nhất cũng không phải nghĩ như vậy, hắn là một người lẫn vào, cho nên vẫn là tương đối để ý cá nhân thực lực. hệ cùng hệ ly cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên tự nhiên cũng hy vọng hai người kia biến cường một điểm, chí ít có năng lực tự vệ đi. nhưng sau trịnh nhất liền đem bọn hắn giới thiệu đi long mã kia, chuẩn xác mà nói là tiên tộc kia. trịnh nhất vì để cho tiên tộc những này người có thể tốt hơn mạnh lên, lưu lại không ít thứ cho bọn hắn nhất là công pháp loại hình. Về phần ngoại vật, chính nhất không có ý định lưu lại. Đại lục lớn như vậy, thượng cổ đồ chơi nhiều như vậy, tạm thời đủ bọn hắn dùng. trực tiếp cho cũng quá ngông chiều từ bé, rất ảnh hưởng trưởng thành. Sau đó trịnh nhất dặn dò, bọn hắn không thế nào thích mọi nhân, cho nên các ngươi tốt nhất khắc mang người nào đi. E không ngừng ngẩng đầu, chỉ là vẫn là quên không được để trịnh nhất cùng hắn cha nói ngao hạ. Có vẻ như bởi vì một ít nguyên nhân, Hệ li lần sau trở về vẫn là phải treo nhất nhật đảo. Hắn đều đã lớn như vậy, hơn nữa còn là đế quốc tướng quân, đem hắn treo ở nhất nhật đảo như cái lời gì? hắn không muốn mặt đế quốc còn muốn mặt không phải. bất quá loại sự tình này nha, trịnh nhất chỉ có thể ha ha. hắn cảm thấy treo rất tốt. đại gia, ngươi đi lần này lúc nào còn trở về? trước khi đi hệ lý hỏi. qua cái ngàn năm và năm, có lẽ liền trở lại. về phần khi đó các ngươi cái này đế quốc còn ở đó hay không liền khó nói. đây là trịnh nhất cuối cùng nói lời, kém chút không có hù chết hệ lý ely bọn hắn. ngàn năm và năm, thời gian cứ như vậy không đáng tiền sao? nhìn xem trịnh nhất bọn hắn phi thuyền rời đi ely nói, tỷ, ngươi nhưng nghe qua sức người có hạn. Ta muốn đuổi theo theo bệ hạ bước chân, trước sống 500 năm, mà lại ta muốn trợ giúp bệ hạ nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch của hắn, ta muốn một lần nữa cải biến nhân loại vận mệnh. Chỉ cần bệ hạ tại, đế quốc chúng ta tuyệt đối có thể sống suốt ngàn năm và năm, chúng ta nhất định cũng có thể sống cho đến lúc đó. Ân, hệ ly cười nói, bất quá bây giờ cần trước mạnh lên. Trịnh Nhất nhìn xem một bên ngẩn người tiểu bất nói, như thế nào, hệ ly tiểu tử này không tệ a? Tiểu bất nói, ý nghĩa ra nhiên nữ kỳ thật đều rất không tệ, bất quá ta hỏi qua đại tướng quân, hắn không đồng ý để hệ tiếp vị trí của ta. Trịnh Nhất kinh ngạc nói. Ngươi muốn cho hệ lịch làm hoàng đế? Có cái gì không được a?" Tiểu Bất nói, hoàng đế chẳng lẽ còn cần thế tập. Lấy hệ lịch biểu hiện ra thiên phú, phẩm tính, làm hoàng đế hoàn toàn là đủ, bất quá đại tướng quân chết cũng không chịu đồng ý, không phải ta sớm đã có chỗ ăn bài." Chính Nhất nói, hắn làm gì không đồng ý. "Ta cảm thấy rất tốt, chỉ cần hệ lịch nguyện ý là được." Hiện tại Tiểu Bất cũng coi như hắn người, không làm hoàng đế cũng coi như chuyện tốt. Tiểu Bất thở dài, nhất định là vì đế quốc ổn định, hiện tại Tiểu hy chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà lại ta cũng sẽ không để Tiểu hy lại xuất đầu lộ diện, nàng không thích cuộc sống như vậy. Cho nên ta tồn tại cơ hội đều thành đế quốc chủ cột tinh thần, lại xuống đi trở thành tín ngưỡng đều có thể, mà lại ta hiện tại tuổi thọ dài đáng sợ, kia liền càng ổn định đế quốc phát triển, dù sao một cái chân chính đế quốc cường đại là không cần tấp nập thay đổi hoàng đế. Thứ này Trịnh Nhất thực Tình không hiểu, bất quá lấy hễ lịch dáng vẻ, có vẻ như sẽ không đối đế quốc có ý nghĩ gì chứ, tiểu bất ý nghĩ hắn cũng là minh bạch a. Thuyền trưởng đã tính toán ra đến cái tinh cầu kia vị trí, bất quá quy tích của nó rất kỳ quái, đều khiến người cảm giác nó tại mù lắc lư, bất quá xác thực có quy luật tồn tại. Chúng ta muốn hiện tại quá khứ sao? Triển bối hỏi: "Trịnh nhất lúc đầu, được rồi, đi trước Nhật bất lạc, trước tiên đem 5 người kia tiếp đến, đến lúc đó lại đi nhìn xem cái chỗ kia, hiện tại cần trước tiên đem vấn đề của các ngươi giải quyết, không phải chúng ta chiến lược quá thấp." Lại nói một ngày cùng tiểu A thật có thể chứ? Ba người kia không phải nói bọn hắn cũng có vấn đề a, mà lại bọn hắn còn giống như là kém nhất học sinh. Hướng khinh ngữ hỏi. Trịnh nhất tức giận nói: "Ta còn là kém nhất tiên đạo, ngươi cảm thấy 100 cái ngươi có thể cùng ta so a?" Lạc Đa gầy còn lớn hơn ngựa béo câu nói này nghe qua không? Đại nhân hai người kia rốt cuộc là ai? ngươi sao có thể xác định bọn hắn có thể giải quyết chiến bê sự tình, có thể hay không lãng phí thời gian? thất giả hỏi. cái này trước mặt kệ, dù sao đến lúc đó ngươi phụ trách thì tốt bọn hắn chính là. biết. cũng không lâu lắm trịnh nhất bọn hắn liền đến đến nhật bất lạc trên không. lúc này tiểu bất lên đường, lúc nào đế quốc chúng ta cũng có thể phát triển chỗ dạng này động cơ liền tốt. chiến dê khinh thường nói, liền các ngươi kia khoa học kỹ thuật tiếp qua mấy ngàn năm cũng không thể, chúng ta thế nhưng là siêu cấp văn minh sản phẩm, biết cái gì là siêu cấp văn minh không? chính là vượt qua ngươi tưởng tượng cực hạn văn minh. Đáng người. Nguyên lai like đây mới là siêu cấp văn minh chân chính lý giải phương thức, tất cả mọi người tính thấy được. Trịnh Nhất Lập đầu, bất quá hắn cảm thấy Chiến Dê nói vẫn rất có đạo lý, siêu cấp văn minh xác thực vượt qua hắn tưởng tượng cực hạn. Hắn trước kia đến giờ không nghĩ tới người có thể cường hóa đạo tiếp cận thiên đạo, vấn đề như vậy tuyệt đối tính được là siêu cấp văn minh. Cho nên Trịnh Nhất Đối tiểu Á cùng một ngày bọn hắn vẫn rất có lòng tin, liền xem như kém nhất cũng mạnh hơn bọn họ vô số lần. Dù sao bọn hắn là đứng tại siêu cấp cự nhân trên bờ vai, Rất nhanh Trịnh nhất liền rơi vào tiểu hy phụ không đảo lên. Nhật bất xuất khoa học kỹ thuật đối bọn hắn thương thế không chỗ hữu dụng, cho nên tiểu bất liền trực tiếp đem bọn hắn thả nơi này, dù sao đều là chút vô vị rãy rựa, tận lực hay không cũng đều như vậy. Rất nhanh Trịnh nhất liền thấy năm người này đều cũng nát không chịu nổi nằm trên mặt đất. Trịnh Nhất kinh ngạc nói, các ngươi cứ như vậy đem hắn để xuống đất, không đến mức như thế cha tấn người a. Đại tướng quân cùng tiểu tổ là chiếu khán bọn hắn người, lúc này đại tướng quân giải thích nói, trải qua chúng ta mấy lần thí nghiệm, Phát hiện ở chỗ này phơi nắng đối bọn hắn tới nói là tốt nhất, mà lại bọn hắn không thích nằm trên giường, chỉ thích như vậy cứng rắn sàn nhà. Chính nhất, chính nhất là không biết bọn hắn là thế nào đạt được cái kết luận này, bất quá bọn hắn nói có cái gì chính là cái gì, dù sao đều có thể. Chính nhất đối thất dạ nói, đi xem một chút còn có thể hay không cứu. Rất nhanh thất dạ liền bắt đầu kiểm tra thân thể của bọn hắn, không bao lâu liền nói ra, tổn thương thật nặng, nếu không phải bọn hắn đủ mạnh đã sống chết, bất quá vẫn là có thể cứu, chờ ta một hồi. Họ Phlilin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 325 ma đổi, được sự giúp đỡ của thất giả năm người này thân thể rốt cục bắt đầu chữa trị, thất giả quy tắc đã tính thật siêu phàm, nói mạnh không mạnh nói yếu cũng không yếu, may mà chính là đối với những người này hữu hiệu liền tốt. dù sao thất giả sinh mệnh quy tắc lại tiến một hai bước, liền có thể ảnh hưởng đến hắn, cho nên tại tính mạng hắn cấp độ phía dưới, thất giả sinh mệnh quy tắc vẫn là có thể sử dụng. hồi lâu sau, năm người này rốt cục bắt đầu khôi phục ý thức, khi bọn hắn mở mắt ra xem xét thời điểm, một sát na liền phát hiện chính nhất, khi nhìn đến chính nhất một ngay mắt, năm người đều một mặt hoảng sợ ngồi xuống, nhưng sau không ngừng lùi lại chờ bọn hắn nương đến bên tường thời điểm mới bằng lòng dừng lại. Chính nhất nhìn xem những này, người không biết làm sao nói, làm gì loại vẻ mặt này? Ta đáng sợ như thế a? Năm người đầu tiên là gật đầu, lại lập tức lắc đầu. Chính nhất tới gần bọn họ nói, ta có vẻ như không có đem các ngươi như thế nào a? Lại nói chúng ta cũng không có thù nha, các ngươi như vậy sợ ta làm gì? 808 đại nhân, chúng ta là thật có mắt không biết Thái Sơn, ngài dơ cao đánh khẽ liền thả chúng ta a, chúng ta thể cũng không dám lại đối đại nhân bất kính, chúng ta tuyệt đối một câu nói xấu đều không nói, chúng ta khẳng định sẽ tới chỗ ca ngợi ngài đại ân đại đức. Cái kia nguyên bản phách lối đội trưởng khóc tăng đạo. Nhưng sau bốn người khác ngay tại một bên không ngừng gật đầu, một bộ bị hoảng sợ bộ dáng. Trịnh Nhất không hiểu đấu, ta đến cùng đem các ngươi thế nào? Ta biết là chúng ta không cẩn thận xuống tới, là trùng hợp gặp được ngài đang làm chính sự, là chúng ta không cẩn thận, câu ngài chớ cùng chúng ta so đo, chúng ta cũng không nói ngài nói xấu, chính là phản nàn vài câu mà thôi." Tiểu Á hoảng sợ nói. Trịnh Nhất nhíu mày, cái này có vẻ như còn có chút cố sự. Tại Trịnh Nhất uy bức lợi dụ dưới, rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra? Tình cảm năm người này là cùng rời đi bọn hắn muốn rời đi mảnh thế giới này lúc phát hiện làm sao cũng ra không được, dần dần liền bắt đầu phàn nàn chính nhất. Ngay tại lúc bọn hắn phàn nàn về sau thiên địa lại biến, lôi phong hỏa gián lâm, khi đó bọn hắn còn có thể kiên trì, dù sao chỉ là hoàn cảnh, lại không công kích bọn hắn. Nhưng mà để bọn hắn hoảng sợ là về sau lôi, kia là lôi a. Vậy đơn giản là chính là đến gì thế? Bọn hắn không phải liền là nói vài lời nói xấu a, cần thiết hay không? Lần này không oán giận có tốt, ôm một cái oán bọn hắn phát hiện cái này lôi càng đáng sợ, vẫn là hoàn cảnh vẫn là không nhằm vào bọn họ. Thế nhưng là cái này lôi không phải bọn hắn có thể đối kháng. Hiện tại bọn hắn trọng thương sắp tử vong thời điểm, cái này lôi rốt cục biến mất. Bọn hắn sợ bọn hắn cũng không dám nữa, bọn hắn phát hiện 808 thiên thật đáng sợ, ai nói 808 an toàn, ai nói 808 đại nhân yếu, bọn hắn đã lớn như vậy chưa thấy qua nguy hiểm như vậy trời, liền chưa thấy qua đáng sợ như vậy thiên đạo, nơi này đơn giản chính là ác mộng đồng dạng tồn tại. Chính nhất buồn bực, hắn đối kháng đạo thiên hình ảnh nhật bất xuất nơi này đều có thể nhìn thấy, vì cái gì những này người sẽ không nhìn thấy, chẳng lẽ tách quá xa rồi? Bất quá không thấy được cũng tốt, Trịnh Nhất cảm thấy kia đoạn cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Sau đó Trịnh Nhất nói, an tâm, khi đó cũng không phải là nhằm vào các người, cho nên chỉ là ngoài ý muốn, mà lại ta nhớ được chỉ cần tại tinh cầu bên trên cũng sẽ không có việc, các ngươi khi đó vì cái gì không tránh đạo tinh cầu bên trên. Năm người kia. Sau đó Trịnh Nhất đối Nhất Thiên cùng Tiểu Á nói, có chuyện ta cần các người giúp một chút. Nhất Thiên cùng Tiểu Á kinh hãi. Bọn hắn trước tiên làm sao đều không nhìn ra Trịnh Nhất đáng sợ như thế nhưng là cái kia lôi thật là hù đến bọn hắn, kia lôi chính là đặt ở cố hương cũng có thể quét ngang hết thể đi. có chuyện gì chỉ cần chúng ta có thể làm được đều cấp cho ngươi đến. nhất thiên lời thề son sắt nói, nhưng sau trịnh nhất để chiến bê đưa cái vũ khí của hắn tới cũng là một cái người máy, nhưng là chỉ có người bình thường độ cao, bất quá hình thể đường cong rõ ràng chính là một cái anh tuấn người máy. chính nhất là nhìn không ra cái này cấp bê hệ chiến đấu người máy đến cùng làm sao cái lợi hại, cho nên hắn trực tiếp liền đem thứ này giao cho nhất thiên cùng tiểu á trước mặt, các ngươi không phải siêu cấp văn minh tới sao? giúp ta nhìn xem có thể hay không hoàn chỉnh phá giải vật này là hoàn chỉnh nha. Nhất Thiên cùng Tiểu Á nhanh chóng quét nhìn cái người máy này, nhưng sau bọn hắn chấn kinh. Đây là tiền tuyến chiến tranh hệ quản lý tự động chiến tranh binh chủng, thứ này tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ các ngươi có chúng ta tử u trí năng? Tiểu Á kinh hô. Các ngươi tử u? Trịnh Nhất Kinh ngạc nói, các ngươi đến tử tử u? Lần này Trịnh Nhất thật xác định, siêu cấp văn minh thật là siêu việt tưởng tượng cực hạn văn minh, không nghĩ tới tử u thật siêu cấp thành dạng này, cái này nếu là tất cả mọi người giống như bọn hắn, kia là được nhiều kinh khủng. Một thiên đạo. Chúng ta chẳng lẽ chưa nói qua chúng ta đến từ Tử Tử U sao? Trịnh Nhất lắc đầu, sau đó nói, "Đã các ngươi cũng tới từ Tử Tử U, như vậy có biện pháp phá giải a? Cái này cấp B trí năng kho số liệu đã triệt để tiêu hủy." Tiểu Á giải thích nói, "Vật này xác thực có thể phá giải, nhưng là thật phiền toái, chỉ là không dựa vào công cụ là không được." Trịnh Nhất, "Bất quá, ta dao loạn những vật này, trực tiếp đưa cho ngươi trí năng lắp đặt đi là được, rất nhanh." Tiểu Á lại nói, "Trịnh Nhất không đường rẽ, có thể không thở a, đã đơn giản như vậy liền cùng ta cùng tiến lên phi thuyền a, đúng, có điều tra a." cho cái kia cấp D ma đổi một chút mà lại hắn muốn có được tự chủ điều tra binh chủng. ngươi còn có cái cấp D nha. Nhất Thiên kinh ngạc nói, ngươi trí năng thật nhiều nha. bất quá muốn như vậy điều tra binh chủng, nói thế nào cũng phải tiếp cận cấp A. hắn chịp thông minh nếu là chịu được, ta cái này có thể trực tiếp cho hắn cải tạo. bất quá tốt nhất đến cái cấp B trí năng vật liệu, không phải hắn sát ngoài khẳng định không chịu nổi. Trịnh Nhất suy nghĩ một chút, xuất ra một khối đá ném cho một thiên đạo. cái này có thể sao? cấp B hậu cần, ngươi đến cùng ở đâu ra nhiều như vậy nha. thứ này rất thích hợp, nếu có lửa tím thì càng tốt. Ta đi ngươi đến cùng còn có cái gì? Nhất Thiên nhìn thấy Trịnh Nhất lấy ra lửa tím, không khỏi nhảy dựng lên. Trịnh Nhất Thiên binh thề bài, tại Hướng Vấn Thiên tới thời điểm liền giao cho hắn, chỉ là một mực không có tác dụng gì. Có lửa tím lại có cấp B vật liệu, ta có thể đem ngươi cái kia cấp D cải tạo thành cấp A, bất quá chỉ có thể là trinh sát trí năng, điểm ấy chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Một tiên đạo. Trịnh Nhất bọn hắn tiến phi thuyền chiến D thật hưng phấn bay tới nói, lão bảng, lão bảng, nghe nói ta có thể ma sửa lại, lúc nào tiến hành nha? Còn có, ngươi định đem ta đổi thành dạng gì? Mặc dù ta thật thích trinh sát. Nhưng là có thể hay không đừng đi rơi ta hiện tại công năng, ta cảm thấy làm chút ít đồ chơi rất thú vị, mà lại các ngươi không phải còn có sáu vạn phải dùng A, như thế nào lão bản, giữ cho ta thôi, ngươi nhìn ta chăm chỉ như vậy không phải. Chính nhất lúng túng nhìn xem tiểu á cùng nhất tiên, cái kia, chính là cái này cấp dê, nghe nói là tư duy lo xảy ra chút vấn đề, các ngươi không cần để ý, hắn nói có thể làm được liền làm, làm không được coi như xong. Nhất tiên, tiểu á đây thật là chí năng. họ phở Đình mừng sinh nhật 15 tàng thư viện. chương 326, các ngươi đã tới. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng là chiến dê chính là thật chí năng, hơn nữa còn là xuất từ tự ưu. Ngay cuối cùng cùng tiểu Á thương lượng về sau, vẫn là quyết định thỏa mãn chiến dê yêu cầu. Cái kia, giải thích với các ngươi dưới, cái này chí năng thật là tư duy logic có vấn đề, chúng ta tự ưu chí năng là rất bình thường, các ngươi nếu là không tin, ta có thể đem hắn đổi lại đi." Tiểu Á ở một bên giải thích nói. "Đừng, ta biết, chúng ta còn có một cái cấp B là bình thường, tính cách đừng đụng cái khác có thể thay đổi liền đuổi, đối cái kia cấp B có thể thay đổi cấp hạ cùng một chỗ sửa lại đi." Chính nhất hỏi lúc này bọn hắn đã đi tới phòng điều khiển, bọn hắn cũng nhìn thấy chiến bê. sau khi kiểm tra, tiểu a nói, cái này có chút khó khăn, hắn cùng nhất thiên trong tay hậu cần cấp bê vật liệu chênh lệch nhiều lắm, nếu như cưỡng ép tăng lên cấp há rất nguy hiểm, bất quá ta có thể thử đem cấp há tư liệu ghi vào, nếu như chỗ hắn lý tới vậy liền không thành vấn đề, nếu là không được ta lại xóa bỏ, hẳn là sẽ không ảnh hưởng cái gì. lúc này chiến bê nói, có phải hay không chỉ cần ta xử lý tới là được rồi? tiểu a nói, đúng vậy, bất quá cũng nhất định phải là tử ưu vật dẫn mới có thể, dù sao đây là có tiêu chí. Ngươi thân là cấp B hẳn là hiểu. Chiến B nói, ta minh bạch, nhưng là ta không muốn thử cấp A, ta muốn thử xem cấp S. Chiến B trong nháy mắt kinh đến tất cả mọi người. Nhất Thiên cùng Tiểu Á cảm thấy cái này trí năng có vẻ như bệnh nặng hơn. Cấp B thế mà còn muốn thử cấp S, đây là muốn dùng xe tải động cơ mở lên hỏa thiên nha. Trình Nhất lại nói, ngươi có nắm chắc không? Thuyền trưởng quên sao? Ta hiện tại cũng coi như phi thuyền trí năng, mà lại phi thuyền thiết bị là rất tân tiến, nó kết hợp ngài bên kia khoa học kỹ thuật, càng là quân dụng thiết bị, mà lại ta là dùng tử ưu phương thức kiến tạo, dùng càng là lừa tím. Trên lý luận là có thể tiếp nhận đi vào, cho nên ta muốn lợi dụng phi thuyền máy xử lý, để cho mình nhất cử biến thành cấp S chí năng, chỉ cần ta tại phi thuyền bên trên, ta chính là cấp S, mặc dù rất hào phóng mặt hạn chế phi thuyền chí năng. Thay đổi, nhưng là ta cảm thấy hoàn toàn có thể thử một chút." Chiến B giải thích nói. Chiến B đều nói nhiều như vậy, chính nhất không có lý do không đáp ứng, hỏi qua không có gì nguy hiểm về sau, chính nhất liền để nhất thiên cùng tiểu á hỗ trợ ma sửa lại. Chiến D bên kia hoàn toàn không có vấn đề, về phần Chiến B bên này hẳn là sẽ có chút ít vấn đề, dù sao rất nhiều đều là lần thứ nhất mà lại cấp S thấy thế nào đều cùng cấp A ngày đêm khác biệt. Nhưng là nếu quả như thật để chiến B đạt tới cấp S, như vậy trịnh nhất liền có càng lớn lực lượng, chí ít ở cái thế giới này, hẳn không có người nào có thể uy hiếp hắn. Một cái cấp A trinh sát một cái S chiến tranh hệ, nói thế nào cũng không yếu, coi như không thể quét ngang, đống cũng có thể để chết rất nhiều văn minh đi. Chất lượng không đủ liền dùng số lượng đến bổ sung. 808 đại nhân, bên này có vẻ như không cần ta nha, vậy chúng ta lúc nào có thể đi? Người đội trưởng kia mở miệng hỏi. Chính nhất nói, các ngươi muốn đi đâu? Trở về trường học a? Các ngươi rời khỏi được 808 thiên A. Hiện tại 808 thiên rất nguy hiểm, khuyên các ngươi khác đi hoạt động. 808 đại nhân, có hay không có thể giúp chúng ta mở cửa? Cần chúng ta làm cái gì chúng ta khẳng định đều làm theo. Cái kia tóc đỏ nữ nói. Chịnh nhất lắc đầu, hiện tại không có người ngoài, ta liền trực tiếp nói rõ A. 808 bị phong ngày, chỉ có thể vào không thể ra, trừ phi ta đem sự tình giải quyết, không phải hoặc là chết hoặc là các loại, đương nhiên đợi đến cuối cùng ta thua rồi, các ngươi cũng là chết. Thuận tiện nhắc lại một câu, chính là đạo thiên cũng không tốt dùng. Bên trên phi thuyền chỉ có Trịnh Nhất bọn hắn. Hướng vấn tiên cùng hướng khinh ngữ bọn hắn không có một cái nào đi lên, là thất giả nghĩ dạ phố, cho nên liền kéo lên tất cả mọi người. Chỉ có Trịnh Nhất một người lưu lại xử lý sự tình. Ba người kia cũng là bất khả tư nghĩ nói, cái này, này làm sao sẽ, vậy chúng ta đối thủ là ai? Trịnh Nhất đầy không thèm để ý nói, một cái kênh, a đúng, kênh là đại giới cùng đại giới ở giữa xưng hô. Ba người này trực tiếp liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bọn hắn sững sờ nói, một cái trời làm sao có thể đối kháng được giới, chính là tiền tám đại nhân cũng không nhất định làm được nha kia chúng ta có phải hay không chết chắc. Trịnh Nhất gật gật đầu, đúng thế, các ngươi chết chắc, ta vừa mới không phải nói a. Người đội trưởng kia lập tức nói, đúng rồi, đến cáo chi những người kia không thể tới nơi này, tới cũng là chịu chết. Khi hắn thông qua thông tin về sau, Trịnh Nhất liền nghe đến bên kia một nữ cười nói, ca, các ngươi tự mình chạy tới chơi vui vẻ không? 808 đại nhân có phải hay không rất dễ bắt nạt? Tọa độ của các ngươi đâu? Chúng ta bây giờ liền đi qua. Các ngươi đã tới? Đúng thế, những người khác toàn bộ đều tới, đều đạt tới hạn chế, dòng giám 100 người a. Ngươi nói 808 đại nhân, có thể hay không hư phấn, rất kinh hỉ. Đội trưởng kia trực tiếp ngã xuống đất, ngươi nói đúng, 808 đại nhân hắn cười rất vui vẻ, đối các ngươi chuẩn bị săn sang a, chuyến luôn đều là giả, 808 thiên là toàn đại giới nguy hiểm nhất nhất tiên, 808 đại nhân là tiền tám đại nhân về sau biến thái nhất đại nhân, còn nhớ rõ cục quản lý lưu truyền sợ hại a. Biết vài ngày trước sợ hai biểu tượng a. Không cần kinh ngạc không cần đoán đo, chính là 808 đại nhân, ta tận mắt thấy. Thật thật là đáng sợ, liền trước mấy ngày ca của ngươi ta kém chút liền bị đùa chơi chết, ta muốn về nhà. Nơi này thực sự không phải người đợi địa phương. Treo thông tin về sau, người đội trưởng kia mới quỳ gối trịnh nhất trước mặt nói, 808 đại nhân, chúng ta như thế nào mới có thể còn sống? Giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ sao?" Trịnh Nhất nghĩ nghĩ sau gật đầu nói, "Không kém qua à, chúng ta đem cái kia đại giới đánh xuống liền tốt, đúng, vài ngày trước chính là một trận đọ sức a, chính là cái kia lôi, chỉ là ta thua rồi mà thôi, về sau không chừng rất thường xuyên có." Bọn hắn rốt cục tuyệt vọng. Trịnh Nhất kỳ thật chính là dọa một chút bọn hắn, loại kia đọ sức thế nhưng là đạo thiên loại kia cấp bậc làm, bọn hắn những này thiên đạo Sao có thể cùng cái kia lôi đối nghịch, kia là ngại mệnh quá dài, bất quá kia lôi hình như là người càng mạnh hắn liền càng mạnh, nhưng sau sẽ dừng lại tại một loại cực hạn bên trên. Bất quá khi đó có tính không cực hạn chỉnh nhất không được biết, dù sao hẳn là không cơ hội gì đấu, chính nhất cũng không tốn tâm tư đi làm rõ ràng. Nhìn xem ba người này tinh thần hoảng hốt, chính nhất không khỏi lắc đầu, nhưng sau chịu, được rồi, các ngươi đi thôi, chuyện này vốn là không liên quan chuyện của các ngươi, lấy các ngươi những này trưởng trung học tốt nghiệp ra học sinh, bình thường đều là thiên tài gây gớm, có lẽ cho các ngươi thời gian có thể tìm lỗi thủng ra, đi thôi. Đi thử xem có thể hay không tìm ra một con đường tới. 808 đại nhân, thật đồng ý để chúng ta đi. Cái kia Lãnh Khúc Nam hỏi. Trịnh Nhất gật gật đầu, đi thôi, chỉ là ta đối với các ngươi nói sự tình đừng nói ra ngoài, các ngươi nhiều người, liền nói bị ta cầm tù, nhưng sau tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi thôi. Nhưng là đường đến tìm ta phiền phức, vạn nhất ta nổi cơn giận, đánh các ngươi răng đều không thừa. Là, là, chúng ta chắc chắn sẽ không quấy rầy ngài, vậy đại nhân thật không có phần thắng a? Đội trưởng kia hỏi. Phần thắng a? Trịnh Nhất nhìn xem mình tay, nghĩ đến rất nhiều, Hàng Vũ quỷ dị Tiên giới lai lịch, tế đàn xuất hiện, sau đó khẽ cười nói, không đến cuối cùng ai có thể biết đâu. Họ phở mừng sinh nhật năm tàng thư viện. chương 327, làm tốt chết chuẩn bị đi. Trịnh nhất để những người kia đi, dù sao hiện tại trịnh nhất không cần đến bọn hắn, giữ ở bên người cũng là phiền phức, nhưng là khiến cái này người liên hợp lại đối phó hắn, vậy cũng không thể. Cái này 100 người tốt đến chơi hắn, kia là được nhiều nguy hiểm. Mỗi người đều tại thật siêu phàm tà hữu, thậm chí còn có mạnh hơn, cái này muốn thật đến chơi hắn, kia trịnh nhất đến chạy chỗ nào cho nên đem cái này ba cái trả về vẫn rất có cần thiết, chỉ có thể có thể đem uy danh của hắn phát tán ra, trọng yếu nhất chính là đừng đến ảnh hưởng hắn, không phải ngày nào vận khí tốt hắn lại báo nổi, tuyệt đối phải làm chết những đồ chơi này. Ma đổi thứ này trên lý luận cũng không cần quá lâu, nhưng là Trịnh Nhất chờ ở bên ngoài không ít thời gian, chính là không thấy được Nhất Thiên Tiểu Á bọn hắn ra. Trịnh Nhất đều lo lắng có phải hay không xảy ra vấn đề, lại đợi hồi lâu Trịnh Nhất rốt cục không chờ được, hắn trực tiếp liền đi vào phòng điều khiển, hắn muốn nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể để cho bọn hắn kéo lâu như vậy chờ Trịnh Nhất đi vào thời điểm hắn nhìn thấy Nhất Thiên cùng Tiểu Á đều là đầy đầu đại hán, mà tại chiến B cùng chiến dê trên thân, thế mà tản ra quái dị năng lượng ba động, đây là tử hữu hệ thống sức mạnh năng lượng ba động, kia là khoa học lực lượng, chính Nhất rất hiếm lạ, nhưng là đây là tại làm gì? đã nói xong ma đổi đâu, hiện tại đổi là thứ đồ gì? lúc này Nhất Thiên giải thích nói, chúng ta chính là muốn thử xem có thể hay không đem bọn hắn biến thành mẫu thể, dạng này liền có thể sản xuất hàng loạt cấp A trí năng, cùng cấp B trí năng, chỉ là giống như xảy ra chút vấn đề. chính Nhất tính biết hai cái này tại sao là ở cuối xe. Đây không phải làm càn rỡ a, nhưng sau hắn lập tức nói, không dừng được. Cần làm thế nào? Dừng lại ngươi trí năng liền sẽ bị tiêu hủy, chúng ta bây giờ mới nhớ tới, mẫu thể yêu cầu cơ bản là sinh mệnh yêu cầu, hiện tại chỉ có đem bọn hắn biến thành sinh mạng thể mới có thể thành công sửa chữa. Tiểu A túi đầu nhỏ giọng nói, các ngươi chơi chuyện tốt, đều nói là yêu cầu cơ bản, bọn hắn thế mà có thể đem chuyện này bỏ qua, còn đổi vui vẻ như vậy. Nhưng là bây giờ bản thân không giải quyết cũng không được, đem chiến B cùng chiến D đổi thành sinh mạng thể, cái này sao có thể? Sinh linh quy tắc là sẽ không thừa nhận. Trên thực tế chỉ cần sinh linh quy tắc thừa nhận, tại chiến B cùng chiến D trên thân lưu lại quy tắc dấu vết, như vậy thì tính sinh mạng thể, nhưng là lấy chỉnh nhất thực lực, loại sự tình này coi như xử lý đạo, nhiều lắm là cũng liền một cái mắt. Dần dần sinh linh quy tắc liền sẽ biến mất, đến lúc đó khẳng định liền dấu vết đều không có. Càng quan trọng hơn là công trình này có vẻ như đáng đáng sợ, mau lẹ phương thức rất khó có. Dù sao chiến B cùng chiến D tiên tiên điều kiện bị hạn chế, chính nhất cái này gà mở lại không hiểu khoa học kỹ thuật, loạn đổi nói rất có thể liền đổi phế đi. Lúc này một thiên đạo, một nháy mắt là đủ rồi, chưa vượt qua chuyện này a. Không phải bọn hắn đều muốn không chịu nổi. Trịnh Nhất thật muốn giết chết bọn hắn, nhưng là vẫn muốn trước nghĩ biện pháp để chiến B cùng chiến D sống sót. Trịnh Nhất liên thông thủy tinh cầu nói, làm cho tất cả mọi người bây giờ lập tức lập tức trở về đến, cho các ngươi 3 giây thời gian, hết thể xuất hiện ở trước mặt ta. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người xuất hiện tại không chế thất, ngoại trừ thủy tinh cầu các đại nhân khác đều một mặt một bức, bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, làm sao lập tức liền toàn trở về. Trịnh Nhất trực tiếp phân phó nói, "Thất Dạ, dùng sinh mệnh của ngươi quy tắc vây quanh chiến B cùng chiến D." Tiểu Hy ngươi không phải đối với sinh mạng áo nghĩa rất có nghiên cứu à, nghĩ biện pháp đem thất giả sinh mệnh quy tắc kết nối đến chiến B cùng chiến D chiến thân, nếu như có thể sinh ra sinh linh quy tắc vậy liền tốt nhất rồi, không thể nói ta tới thử lấy đem sinh linh quy tắc rót đi vào. Thất giả cùng Tiểu Hy nghe được chính nhất, trực tiếp thả đi vật trong tay, bắt đầu sinh mệnh cầu tiếp. Tiếp lấy Trịnh Nhất đối thủy tinh cầu nói, giúp ta tra tất cả cùng sinh mệnh có liên quan thần thuật cùng tri thức. Nhưng sau Trịnh Nhất liền thấy rất nhiều cùng sinh mệnh có liên quan thần thuật, cái gì sinh mệnh cụ hiện, cái gì vĩnh sinh, cái gì sinh mệnh xóa bỏ nhiều đến trịnh nhất cũng không biết hẳn là lựa chọn thế nào. nhưng sau hắn lại thấy được sinh mệnh cơ bản biểu tượng trưởng thành sinh sôi thay thế cho chút những vật này chiến bê cùng chiến dê làm sao có thể có nếu như đổi một cái có sinh mệnh vật liệu tiến hành sửa chữa nhưng sau tăng thêm thất giả cùng tiểu hy cậu thêm hắn thần thuật còn tạm được hiện tại căn bản là không thể nào đại nhân ta nghĩ đến một cái biện pháp có phải hay không chỉ cần để bọn hắn bị sinh linh quy tắc thừa nhận là được thủy tinh câu hỏi cái này phải hỏi nhất thiên bọn hắn ai biết bọn hắn cải tạo phương thức là căn cứ khoa học định nghĩa vẫn là căn cứ quy tắc định nghĩa Quy tắc định nghĩa, cái này chúng ta cũng là minh bạch. Nhất Thiên lập tức nói, đã dạng này cũng không có cái gì dễ nói, liền nhìn xem thủy tinh cầu biện pháp. Dùng đại nhân giọt máu trên người bọn hắn, nhưng sau lợi dụng bên trên sinh mệnh quy tắc cầu tiếp, đại nhân lại tiến hành thẩm thấu huyết dịch, cuối cùng tiến hành kèm theo sinh mệnh cụ hiện. Lúc này khả năng có thể ảnh hưởng một ngay mắt. Theo ta được biết sinh linh quy tắc là trước thừa nhận lại xác nhận. Trịnh Nhất kinh hô, thẻ bờ u Không có sao chứ, sinh linh quy tắc hình như là toàn đại giới thông dụng, mà lại có thể là tầng thứ cao hơn, có thể hay không chết rất thảm. Thủy Tinh Cầu nói, đại nhân còn có lựa chọn. Trịnh Nhất cắn răng nói, nhân viên không quan hệ toàn quân rút lui, Hướng vấn Thiên để sáu vạn ra, đem phi thuyền kéo tới vũ trụ chỗ sâu, tốt nhất hoang vu có thể loại kia. Thủy Tinh Cầu lập tức nói, không có thời gian, vẫn là ta trực tiếp truyền tống đi. Nhưng sau tất cả mọi người ra khỏi phi thuyền, liền lưu lại Tiểu Hi cùng thất giả phối hợp Trịnh Nhất. Nhưng sau phi thuyền trực tiếp bị Thủy Tinh Cầu truyền tống rời đi, nhìn xem phi thuyền biến mất, Hướng Kinh Ngự không khỏi gánh thẩm nghĩ, nghe giống như rất nghiêm trọng, chính Nhất sẽ có hay không có sự tình. Hướng Văn Thiên hồi đạo, sẽ không. Nhiều lắm là giống như lần trước như thế bị đánh. Ca, ngươi chớ nói lung tung, còn có ngươi không cho phép đi đảo loạn. Hướng Vân Thiên, tiền khoa rửa không sạch. Tiêu Bất ở một bên lắc đầu, hắn cũng rất lo lắng nha, những sự tình này những này người so với hắn vậy sẽ vừa thượng vị kích thích nhiều, hắn cảm thấy hắn cũng có cần phải làm điểm hữu dụng chuyện, chí ít cũng phải mạnh lên đi. Không phải có vẻ như đều tiếp không đến công tác. Trên phi thuyền, đại nhân, đã là hoang vu địa khu, có thể thử một chút. Thủy Tinh Cầu đạo. Nhưng sau trận nhất không chút do dự nhỏ xuống hai giọt máu tiếp lấy thất giả cùng tiểu hy lại không ngừng cho cái này hai giọt máu tiếp nhập sinh mệnh quy tắc khi giọt máu này lóe lên quang mang thời điểm nói rõ đã bị sinh mệnh quy tắc tràn đầy nhưng sau trịnh nhất nói thủy tinh cầu đem các nàng truyền tống về đi còn lại giao cho ta thất giả gánh thầm nghĩ đại nhân để cho ta lưu lại đi vạn nhất đại nhân thụ thương được rồi ta nếu là thụ thương vẫn là khinh ngữ càng dùng tốt hơn điểm hiện tại rất khó nói sẽ phát sinh chuyện gì chỉ có thể chờ đợi biết cái này nói đi trịnh nhất cự tuyệt nói khi tiểu hy cùng thất giả cũng bị đưa tiến về sau trịnh nhất mới thở dài Lần này thật là bị các ngươi hạ chết, nếu là ta chết thật, các ngươi cũng không sống nổi. Nhất Thiên cùng Tiểu Á khóc tăng nói, chúng ta cũng không muốn nha, lại nói nếu là tại chúng ta kia, thất bại liền thất bại, chỗ nào cần dạng này nha. Ha ha, ta bắt đầu, làm tốt chết chuẩn bị đi. Họ Featherlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 328, nghe đến đã biến sắc nghe ngóng lạnh mình. Khi Trịnh Nhất bắt đầu dung hợp giọt máu kia thời điểm, tay của hắn nhưng thật ra là run rẩy, hắn thật là sợ nha, một lần nữa lần trước như thế, đó là ngay cả bảo hộ hắn người cũng không có. Lần trước có Đạo Tiên lần này dựa vào ai, tiền tám còn có thể lại nhảy ra, cho nên trịnh nhất rất lo lắng cho mình có thể hay không chết, lần này tuyệt đối là chết thật, mạo hiểm như vậy sự tình hắn thế mà còn dám làm, trịnh nhất cũng bội phục mình, lão bản, ngươi cũng không thể từ bỏ chúng ta nha, ta còn không có sống đủ nha, còn không muốn chết, chiến dê lúc này thế mà còn có thể nói chuyện, trịnh nhất cũng là thật bội phục hắn, mà lại thân là trí năng, còn bắt đầu giả bộ đáng thương cầu cứu, trịnh nhất ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười, bất quá trịnh nhất xác thực không nghĩ tới muốn từ bỏ bọn hắn, này làm sao nói cũng coi như hắn ỷ vào. Chính là cứ như vậy tiêu hủy, vậy vẫn là rất đau lòng. Kèm theo sinh mệnh của hiện, một đạo bạch quang trên tay Trịnh Nhất xuất hiện, nhưng sau giọt máu kia cũng bắt đầu từ chiến bê cùng chiến dê trên thân tản mát ra sinh mệnh khí tức, những khí tức này rất nhanh liền dung nhập đạo trong thân thể của bọn hắn. Mà giọt máu kia liền như là huyết mạch, du tẩu tại trong thân thể của bọn hắn, trong chớp nhoáng này Trịnh Nhất cảm giác được, hắn đang nhìn một cái sinh mạng thể, sinh mệnh, cơ bản biểu tượng, sinh trưởng, sinh sôi, thay thế, toàn bộ đều có. Có thể, thành công, chúng ta cải tạo thành công. Ha ha. Nhất Thiên đột nhiên tiêu to Nhất Thiên mặc dù ở bên kia kêu, kêu to, bất quá chiến B cùng chiến D vẫn còn bị cải tạo trạng thái, rất rõ ràng ma đổi có vẻ như còn chưa kết thúc. Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, còn cần bao lâu? Tiểu Á nói, rất, rất lâu. Trịnh Nhất nói thật, ta rất muốn a các ngươi phá hủy. Tiểu Á, Nhất Thiên. Ầm ầm. Nghe cái này tiếng vang Trịnh Nhất liền biết, chính chủ báo nổi, xem ra là phát hiện mình bị lừa. Trịnh Nhất nhìn xem Nhất Thiên cùng Tiểu Á nói, ngươi nói lần này hắn sẽ bổ ai? Các ngươi vẫn là ta. Nhất Thiên nghiêm túc nói, đại, đại ca là như vậy chúng ta tại cải tạo thời điểm là không thể bị quấy dày, không phải không chỉ có thất bại trong gan tức, trí năng cũng sẽ bị tiêu hủy. chúng ta chết là việc nhỏ, ngài trí năng nếu là tiêu hủy sẽ không tốt. Trịnh Nhất cười nói, không có việc gì, ta không ngại, ta nghĩ xem trước một chút các ngươi bị đánh giáng vẻ. Nhất Thiên khóc giọng nói, đại ca văn ngươi, chúng ta lần sau cũng không dám lại làm loạn, nhất định xác nhận tốt lại độc thủ, cũng không dám lại qua loa, ngài thả chúng ta một ngựa đi. Tiền đồ. Trịnh Nhất nói, an tâm xử lý chuyện của các ngươi a, đúng, nếu là xét đánh xuống tới đại khái đã nói lên ta chết đi các người vẫn là cần chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong Trịnh Nhất liền biến mất. Nhìn xem biến mất Trịnh Nhất, tiểu Á nói, nếu như chúng ta trường học cũng là như thế giáo dục chúng ta, ta cảm thấy chúng ta không có hôm nay. Một thiên đạo, thế nhưng là nếu như chúng ta trường học cũng là như thế dạy cho chúng ta, ta cảm thấy ta đánh chết cũng sẽ không vào trường học. Tiểu Á, có đạo lý. Trịnh Nhất hiện tại đi thẳng tới phi thuyền đầu trên, lần này lôi phạt tới tương đối chế, trước hết nhất tới là hắn thế giới lôi, thế nhưng là hắn lôi phạt, làm sao có thể đến tổn thương hắn. Cho nên đệ nhất kiếp Nhất vẫn là không có cái gì cảm giác. Nhìn xem vô số lôi biến mất ở bên cạnh hắn, chỉnh nhất không khỏi nói, cứ như vậy a. Thấy thế nào đều cảm thấy rất không có khả năng. Tại những tinh vực khác, ba cái kia thiên đạo học viện người đã cùng đại bộ đội hội hợp. Trong đó có cái trẻ tuổi anh Tuấn người tuổi trẻ, người nói là sự thật. 808 đại nhân thật là cái kia làm cho người sợ hãi tồn tại. Đội trưởng kia gật đầu nói, không chỉ có như thế, hiện tại chúng ta đã tất cả đều không ra được. 808 đại nhân để cho ta nói cho các người biết nói là bị hắn cầm tù, nhưng trên thực tế không phải, là 808 thiên bị phong ngày. Trừ phi 808 đại nhân hoàn thành chuyện nào đó, nếu không tất cả mọi người phải chết. Tất cả mọi người xuôn sao? Làm sao có thể? Chúng ta không ra được. Ta không tin, ta muốn thử một chút. Ta cũng không tin. Khác thử, người tuổi trẻ kia nói, ta vừa đến đã thử qua, căn bản ra không được, bất quá đã ra không được các ngươi chẳng lẽ không muốn đi tiếp một chút, trong truyền thuyết sợ hãi tồn tại. Người trẻ tuổi kia tiếp lấy cười nói, dù sao tất cả mọi người là cái chết, không bằng dây vào đụng một cái học viện cũng không dám đụng cấm kỵ tồn tại. Chính là bại lại như thế nào, không phải liền là chết ta, nhưng là nếu như thành công Chúng ta vẫn là có thể mạng lưới liên lạc phát bài viết phát ảnh trụ, như vậy thì tính cuối cùng chúng ta chết rồi, tên của chúng ta cũng sẽ vinh viễn khắc vào học viện trong truyền thuyết, coi như 808 đại nhân có tiếng không có miếng, thì tính sao? Cấm kỵ tồn tại chính là cấm kỵ tồn tại, ai có thể phủ định. Người tuổi trẻ kia làm cho tất cả mọi người đều hơi nóng máu sôi trào, ba người kia càng là trợn mắt hồ mồm. Những này người có dũng khí đi, bọn hắn nhưng không có, coi như là sợ à, bởi vì kia thực sự thật là đáng sợ. Ha <cười> ha, <cười> như vậy ai nguyện ý cùng ta cùng đi thảo phạt 808 đại nhân, đi chinh phục cấm kỵ tồn tại? Mục tiêu của chúng ta, là treo trên tường, treo ở học viện trên tường. Đúng, chính là không thể treo trên tường, chúng ta cũng muốn khắc vào trên tường, chết chúng ta sẽ còn sợ. Làm chúng ta là phàm nhân A. Có đạo lý, để cho ta đi chinh phục cấm kỵ đi. Nhưng sau ba người kia triệt để ngây ngẩn cả người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự kiện thế mà phát triển thành dạng này. Đây không phải bọn hắn muốn. Cái này nếu như bị 808 biết, vậy bọn hắn tự nhận là muốn chơi trứng. Đội trưởng, không khuyên một chút sao? Khuyên đến động sao? Mấy cái này nhưng là chân chính học sinh xuất sắc ba người, ai. Ngay tại lúc lúc này, một đạo tiếng vang tại thiên địa bên trong vang lên. Theo cái này tiếng vang xuất hiện, toàn bộ thế giới bắt đầu lan tràn đáng sợ khí tức, những khí tức này một nháy mắt liền bị những học sinh này bắt được. Cứ như vậy một nháy mắt, người đội trưởng kia liền huệ và nói, "Xong, xong, 808 đại nhân lại muốn bắt đầu." Nói xong cái đội trưởng này liền lôi kéo hắn muội, cùng hai cái đội viên hướng tinh cầu chạy tới. "Ca, ngươi làm gì? Chúng ta vẫn chờ đi thảo phạt 808 đại nhân." Tiên nữ bất mãn đạo. Đội trưởng kia cả giận, "Khắc thảo phạt, lập tức chúng ta đều phải chết." Ngươi cho rằng 808 đại nhân tại đấu thời điểm sẽ lo lắng sinh tử của chúng ta sao? Ngươi chờ xem, bất tử mấy người các ngươi cũng không biết cái gì là sợ hãi, hiện tại chỉ có thể trốn ở tinh cầu bên trên mới có thể mạng sống. Người trẻ tuổi kia khinh thường nói, không có can đảm đi coi như rùa đen rút đầu à, những người khác theo ta lên. Để chúng ta kiến thức một chút 808 đại nhân đáng sợ đi. Toàn viên reo hò nói, để chúng ta kiến thức một chút 808 đại nhân đáng sợ đi. Beng, một nháy mắt vô tận lôi đỉnh chợt xuống, cái này lôi đỉnh tới tốc độ siêu việt hết thảy làm cho tất cả mọi người không cách nào né tránh phòng ngự. Phốc. Chỉ là lần này, nguyên bản 90 mấy người người liền có nhiều hơn một nửa trọng thương ngã gục, còn có mấy cái nếu không phải là bị cứu, cơ bản đã tử vong. Thấy được chưa? Thấy được chưa? Lúc này mới bắt đầu, đây chính là thảo phạt 808 đại nhân hạ tràng, không, có người có thể sống, cho nên người đều muốn chết, cảm nhận được sợ hãi a, biết cái gì là cấm kỵ đi, đều đi thảo phạt ta, hết thể treo trên tường đi thôi. Người đội trưởng kia quỷ kêu, càng không ngừng hướng tinh cầu chạy tới, nếu như bọn hắn không có chạy cũng không có khả năng bình an vô sự. Giờ khác này không quan hệ hết thể sợ hãi trong lòng bọn họ sinh sôi. Bọn hắn phảng phất minh bạch tiền bồi nhóm, đối mặt tiền tám đại nhân sợ hãi. Nghe đến đã biến sắc, nghe ngóng lạnh mình. Họ Fleurlin mừng sinh nhật mười năm tàng tư viện. Chương 329, chính là che chở thế nào? Và anh Nhìn xem siêu việt hắn nguyên bản thế giới lôi, chính nhất không khỏi kinh hô, cái này lôi thật rộng hiện nha, mà lại công kích có vẻ như cùng lần trước không giống nhau lắm, lần này tựa như là toàn phương vị công kích, lần trước chính là vọt thẳng ta tới. Đại nhân, vừa mới chỉ là thử lôi, lập tức liền chỗ sung yếu ngươi đã đến. Ngươi không làm tốt chuẩn bị a. Đại nhân có cái gì át chủ bài tranh thủ thời gian lộ ra tới đi, ta sợ ngươi chờ chút lại sáng sẽ không có cơ hội." Thủy Tinh cầu vội la lên. Trịnh Nhất lại cười nói, "Ngươi nói cái này lôi là của ai? Là đạo thiên vẫn là cái kia chân linh pháp tắc? Ta cảm thấy tương đối tượng đạo thiên, chân linh pháp tắc lôi phạt, ta cảm thụ qua, so cái này đáng sợ nhiều. Bất quá những này lôi trên thực tế đều bị áp chế, không phải ta thế giới này sớm hồi phi yên diệt." "Đại nhân," Thủy Tinh cầu hoảng sợ nói, "Đại nhân, ngươi vì sao lại trong dòng như vậy?" Ngươi sẽ không không lá bài tẩy sẽ chờ ở đây chết đi." Nhìn ngươi nói, Trịnh Nhất tức giận nói, "Ta chỉ là đang nghĩ những này Lôi nếu như đi đại giới, có thể hay không biến thành cùng cấp tổn thương Lôi, dù sao tới đây là bị áp chế, đi ra trên lý luận áp chế liền không có." "Không phải sao? Đại nhân ngươi đến cùng muốn làm gì?" Thủy Tinh Cầu hoàn toàn không hiểu. "Ta đang nghĩ, nếu như ngày nào chúng ta đánh vào cái Tiếc Kên, sau đó lại ở chỗ này dẫn tới chân linh thiên phạt, nhưng sau trốn vào cái Tiếc Kên, ngươi nói có thể hay không một đường phong cách mang tiềm điện?" "Đại nhân, ngươi điên rồi sao? Ngươi hôm nay không uống thuốc sao?" bốn mắt ngày nào uống thuốc đi. Bất quá hôm nay hắn nhưng là có chuẩn bị mà đến, ta đều bị lôi ra đến vào chỗ rất lâu. mắt cá chết đột nhiên nói. thủy tinh cầu nói, đại nhân đến ngọn nguồn có kế hoạch gì? trời mới biết. mắt cá chết nói, dù sao khẳng định là cứng đối cứng, ngươi cho rằng bốn mắt là chết vô ích. thiên đạo tử vong đến tức tỉnh, thế nhưng là một loại tuyệt đỉnh thời gian quý giá, trên đời này liền không có hắn học không được đồ vật, liền không có hắn minh ngộ không được đồ chơi. thủy tinh cầu vẫn là không hiểu. ta cũng là đoán mò, nhìn xem liền biết. cục quản lý, lần này lại thế nào? Vẫn là 808 thiên đúng hay không? Vẫn là cái kia không biết chết sống hàng đúng hay không? ngươi nói hắn làm sao còn chưa có chết, còn có thể như thế làm ở mỹ? Lần này đạo thiên đều không muốn hỏi là ai. Người gỗ hồi đạo, đúng là 808 đại nhân, lần này tựa như là chui sinh linh quy tắc lỗ thủng. Đạo thiên kinh ngạc nói, chút chuyện nhỏ này sẽ khiến ta pháp tắc phản ứng. Hơn nữa còn gây nên chân linh pháp tắc mà tới. Người xác định hắn không có làm khác. Người gỗ giải thích nói chủ yếu là 808 đại nhân lại bị chân linh pháp tác phát hiện, chân linh pháp tác cảm thấy lần trước giết độc không có giết sạch sẽ, liền mang theo một đám lao tiểu lại giết trở về, dù sao nó không thể tái phát động mạnh mẽ như vậy tuyệt sát. Đạo thiên sững sờ nói, ý tứ nói đúng là lao tử pháp tắc cho nó khi tiểu đệ. Lập tức lập tức đem lão tử pháp tắc lôi phạt gọi trở về đến, loại chuyện nhỏ nhặt này còn không biết xấu hổ đến cái lôi phạt, mất mặt ra chân linh lại mẹ nó làm cái gì phá ngộng, ngộng du đi. Người gỗ, đại nhân, người đây là công nhân che chở 808 đại nhân, dạng này nếu là, nếu là cái pê đều che chở ở đâu ra nếu là, ta chính là công nhân che chở, làm sao vậy, đây không phải khi dễ người a ta đường đường đại giới không giúp được hắn coi như xong, thế mà còn muốn bỏ đá xuống giếng, làm ta cục quản lý dễ khi dễ có đúng không? Ta cái này đi triệu hồi lôi phạt, đối đại nhân vì cái gì không tự mình đậu thủ, dạng này còn có thể cùng 808 đại nhân nói một câu. Đạo thiên lắc đầu, không cần, tiểu tử này ngươi nói với hắn cái gì đều vô dụng, lúc này mới mấy ngày liền dám làm ra những việc này, nói rõ hắn không phải hổ chính là ngốc, sự thật chứng minh hắn chính là ngốc, hoàn toàn giáo dục không tới. Người gỗ Trịnh Nhất nhìn xem lôi phạt liền chờ bọn hắn tới, nhưng mà những cái kia lôi phạt thế mà trực tiếp lùi tán biến mất. Nhìn Trịnh Nhất là một mặt mỗ bức, đây là có chuyện gì? Ra Dạ phố, 808 đại nhân, chúng ta đại giới vinh viên đứng tại ngươi bên này, cẩn thận phía sau lôi phạt. Đây là Trịnh Nhất nghe được, hắn biết là đầu gỗ kia người nói, nói cách khác đạo thiên đem lôi phạt thu hồi đi, nhưng là đằng sau còn có một nhóm, chính là kia chân linh pháp tắc lôi phạt. Trịnh Nhất cảm thấy nếu là hắn có năng lực, khẳng định phải đổi một loại thiên phạt, đều là lôi phạt quá kém. Động một chút thì là thiên lôi, động một chút thì là độ kiếp. Vì cái gì thiên kiếp liền không phải muốn lôi đâu. Đến cái thiên kiếp thần truy không tốt sao? Thiên phạt giáng lâm thần truy rơi xuống, nện vào chết mới thôi. Đại nhân không phải bổ chính là nện, không phải đều như thế, lôi nhìn còn hạ kỳ, thiết truy cái gì, một điểm khí thế đều không có, cho nên còn không bằng dùng lôi đâu. Thủy tinh cầu đạo. Chính nhất. Loại sự tình này vẫn là về sau nói đi, tới. Đội trưởng, bọn hắn còn không xuống, sẽ không thật không muốn sống nữa. Một chỗ hoang vu tinh cầu bên trên, kia lãnh khốc nam tử mở miệng nói. Đội trưởng kia nói, mặc kệ bọn hắn, chúng ta tránh tốt là được rồi. Tóm lại 808 đại nhân nếu là nháo sự chắc chắn sẽ không cứ như vậy một chút, mà lại kia lôi biến mất quá quỷ dị. "Ca, thật sự có đáng sợ như vậy à? Không phải là 808 đại nhân cứ như vậy một ca." Đội trưởng kia hắn mội hoài nghi nói. Trong vũ trụ, cái kia nhóm người từ đầu đến cuối không chịu co lên tới. Có người hỏi, "Chúng ta cứ như vậy đợi nơi này sao? Vạn nhất lại đến một đợt làm sao bây giờ?" Người tuổi trẻ kia bất đắc dĩ nói, "Vậy các ngươi nếu là cảm thấy rất lên cái mặt này, các ngươi liền xuống đi, không chừng 808 đại nhân cứ tính như vậy không phải?" Hắn cũng không thể thật cùng chúng ta so đo a." Một nữ nói, "Thế nhưng là vừa mới vậy ai không phải nói a, 808 đại nhân hình như là đang cùng người đó sức, cái này hoàn toàn là nội thương. Kia không chừng đã kết thúc đâu. Vậy vạn nhất còn có đây này. Đó không phải là câu nói kia a, ai rất lên cái mặt này liền xuống đi." Nhưng sau lại là một đợt hủy thiên diệt địa khí tức tới, vẫn là không chờ bọn hắn phản ứng, vẫn là vô tận thần lôi. "Phanh." Phúc, Trọng thương, bạo liệt, liền liền không ngừng. "Rút lui, rút lui, mau bỏ đi." "Má ơi, ta cũng không dám nữa." Ta làm con rùa đen rút đầu còn không được a. Đại nhân tha mạng, ta sai rồi, ta thật biết sai. Đội trưởng kia lập tức nói, phù một tay cứu người, tại dạng này xuống dưới khẳng định sẽ chết rất nhiều người, 808 đại nhân căn bản sẽ không chú ý bên này. Muội, ngươi thế nào? Ca, ta, lòng ta vì cái gì có một loại cảm giác sợ hãi, ta rõ ràng không bị đến tổn thương gì nha. Đội trưởng kia hắn muội, hai mắt lộ ra sợ hãi, khó có thể tin nói. Kia tóc đỏ nữ run rẩy nói, là, là Thiên Uy, tốt, tốt đáng sợ Thiên Uy. Bắt đầu. Nhanh Nhanh cứu người. Vì cái gì? Vì cái gì ta đang run rẩy? Rốt cuộc đã đến a. Ta chờ rất lâu nha. Nhìn xem kia đặc thú lôi phạt, Trịnh Nhất liền biết, đại hỗn phát huy, hắn ngoại chiến còn không có đánh, nội chiến liền đánh mấy trận. Chuẩn xác mà nói cũng không tính nội chiến, đều là ngoại chiến. Nhưng là mặc kệ là cái gì chiến, dù sao đều muốn đánh, Trịnh Nhất cũng chưa sợ qua. Sợ là sợ, nhưng là không có nghĩa là hắn không dám, nhất là lúc này, không phải liền là một trận chiến a. Trịnh Nhất một bước đi ra, trên thân bắt đầu tản mát ra cùng với đáng sợ khí tức, thẳng bước lôi đỉnh chi hiệp. Họ Fletcher mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 330, hút cái gì kình? Tại mắt cá chết tỉnh qua thời điểm, Trịnh Nhất liền đã có Thiên uy. Đối mặt sắp đến lôi phạt, Trịnh Nhất không xác định bản thân sẽ có thế nào kết cục, nhưng là thua người không thua trận, hắn lôi phạt có thể như vậy hạ kỳ, hắn Trịnh Nhất thân là thế giới chỗ thể, chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn trinh lệnh. Cho nên đi ra Trịnh Nhất trong nháy mắt mở ra pháp tắc Thiên uy. Để Trịnh Nhất không nghĩ tới chính là, hắn Thiên uy lại có thể cùng cái này lôi phạt tương xứng. Mặc dù đối phương bị tầng tầng suy yếu, nhưng là trên lý luận như thế nào đi nữa, Hắn đều phải thua bên trên một đoạn, nhưng là thế mà lực lượng ngang nhau, sao có thể không cho Trịnh Nhất kinh hỉ? Làm sao không cho Trịnh Nhất ngoài ý muốn? Nhìn xem hướng hắn mà đến lôi đỉnh, Trịnh Nhất hai tay nắm chặt, rất nhỏ va chạm, nhưng sau nhẹ giọng đối với mình nói ra, cố lên. Một câu cố lên nhẹ mà ý mắng, nhưng mà lại cho toàn bộ thế giới mang đến chấn động. Một cỗ siêu việt thế giới bản nguyên chi lực lực lượng đang nhanh chóng sinh sôi, một cỗ bá đạo tuyệt đỉnh khí tức trực tiếp che lại thiên uy chuyển khắp thiên địa. Toàn bộ vũ trụ đều đem bao phủ tại cái này khí tức bá đạo hạ. Cố lên thần thuật, Trịnh Nhất học được thật bất ngờ. Hắn là tại chết đi về sau lĩnh ngộ được, rất kinh ngạc rất kinh hỉ, rất để Trình Nhất khó có thể tưởng tượng. Nhưng là hắn chính là sẽ, mặc dù sẽ chẳng hiểu ra sao, thế nhưng là đây hết thể chính là như vậy. Và anh. chính Nhất trực tiếp một quyền đánh vào lôi đình phía trên, một quyền qua đi Trình Nhất bị đánh lui, thân thể càng tầng tầng vỡ tan, máu tươi đang không ngừng chảy xuôi. Ha ha, không nghĩ tới nha, ta đều mạnh như vậy, thế mà còn làm bất quá ngươi, lần trước ngươi so hiện tại lợi hại hơn nhiều, nhưng vẫn là bị ta chấn áp, khi đó thật đúng là không cảm giác ngươi mạnh cỡ nào, hiện tại cứng đối cứng mới biết được. Cái này thật đúng là không phải ta có thể đối kháng, nhưng là lần này ngươi rõ ràng yếu đi rất nhiều, ta thế nhưng là mạnh rất nhiều, không biết ngươi còn làm chết ta à. Trịnh Nhất đứng tại trong hư không cười to nói. Sau khi nói xong Trịnh Nhất trực tiếp liền hướng Lôi đỉnh phong đi, lúc này hắn cũng mang theo vô tận Lôi đỉnh. Mặc dù biết không có tác dụng gì, nhưng là Trịnh Nhất chính là muốn làm như vậy, hắn chính là muốn thử xem, tất cả mọi người là lôi, cũng coi như người một nhà, lưu cái tình cái gì cũng có thể đi. "Veng, veng, veng." Trịnh Nhất trực tiếp từ trong hư không rơi xuống, toàn thân không có một chỗ tốt mà lại hắn lôi liền một nháy mắt đều không thể kiên trì nổi, thật sự là yếu phát nổ. Ta nói, ta đều có thể đánh nổ một cái thế giới, thế mà ở chỗ này bị áp chế thảm như vậy, ngươi có muốn hay không tăng thêm sức trực tiếp đem ta làm chết? Trên thực tế, Trịnh Nhất bây giờ căn bản không thể đánh bạo thế giới, coi như hắn thật có thể làm được, vậy cũng không phải hiện tại. Nhìn xem Y Nguyên dáng lâm lôi phạt, Trịnh Nhất chỉ có thể đón đầu mà lên. Hắn hiện tại không có cách nào lui, càng không thể lui, càng không muốn lui. Chỉ là lôi phạt mà thôi, có thể diệt hắn thân, có thể tán hắn ý chí, nhưng không thể để cho Trịnh Nhất quất phục đã chết qua một lần chính nhất thì càng không sợ nó. chính nhất đón lôi vọt thẳng tiến vào lôi đình hạch tâm, hắn hoàn toàn không để ý thân thể tổn thương, vọt thẳng đến thân thể tiếp nhận cực hạn chỗ. nhưng sau cười nói, để cho ta nhìn xem ngươi cái này lôi có bao nhiêu đặc tủ. tiếp lấy Chịnh nhất trực tiếp mở ra hắn lôi đình lĩnh vực, sau đó trịnh nhất làm ra một kiện ai cũng không nghĩ tới sự tình, hắn thế mà bắt đầu hấp thu cái này chân linh lôi phạt, vô số lôi đình hướng thân thể của hắn chăn vào, mặc dù mang đến khó có thể tưởng tượng tổn thương, nhưng là càng nhiều hơn chính là bị hắn hấp thu, mặc dù hấp thu cũng nương theo lấy tổn thương. Nhưng là Trịnh Nhất hoàn toàn không thèm để ý, cùng lắm thì nhục thân lại chết một lần nha. Có gì đặc biệt hơn người? Tiên điên, quả thực là tiên điên, hắn đây là tại làm gì? Hấp thu chân linh pháp tắc lôi phạt. Hắn là tìm đánh a? Cái gì cho kịch bản đã thấy nhiều a? Coi là hấp thu cường đại lôi, bản thân lôi đỉnh lĩnh vực liền sẽ mạnh lên. Chờ xem, hắn sẽ phát hiện hắn 10 phần sai. Đạo Thiên nhìn xem hết thể không khỏi mắng. Mà lúc này, Trịnh Nhất như cũng tại hấp thu lôi đỉnh, chỉ là hắn phát hiện lôi đỉnh là hấp thu, nhưng là có vẻ như không thể cùng hắn lôi dung hợp, không chỉ có không thể còn có vẻ như tại phản thôn phệ hắn lôi. A Siết, đây là có chuyện gì? Ta còn muốn mượn cái này lôi bên trên quy tắc đâu, làm sao lại dạng này rồi? Bốn mắt, ngươi không có tâm bệnh a? Ngươi cảm thấy phổ thông nước cùng thuần thủy sẽ đồng dạng a? Hai cái này lôi hoàn toàn chính là hai cái hoàn toàn khác biệt giống loài. Ngươi dung hợp cái gì kình? Ngươi để hỏa cùng thủy dung hợp thử một chút. Mắt cá chết mang to. Ta đi, ngươi không nói sớm, vậy ta hấp thu, như thế hoan ngươi cũng không ngăn cản ta. Trịnh nhất tức giận nói. Hắn đều hấp thu nhiều như vậy, đều nhanh đem bản thân đùa chơi chết. Hiện tại nói với hắn hắn chính là đang tìm cái chết, cái này khiến trong lòng của hắn làm sao cân bằng. Ta nhớ được cái này thần thuật rất nguy phong, làm sao ở trên thân thể ngươi cứ như vậy biệt cốt đâu?" Mắt cá chết bất mãn nói, chính nhất không muốn cùng hắn nói mỏ. Cái này cần nhìn đối với người nào? Đối đạo thiên đều kiêng kỵ chân linh phát tắc, ai nguy phong, chính là tiền tám tới cũng nguy phong không nổi đi. Ồ. Chính nhất đột nhiên ngẩng đầu, hắn phát hiện cái này lôi phạt có vẻ như mạnh hơn, mà lại giống như thế giới đóng kín xuất hiện lỗ thủng. Lỗ thủng. Nói cách khác có thể để cho người ta từ nơi này ra ngoài. Một nháy mắt Trịnh Nhất ý chí quét ngang toàn bộ thế giới, nhưng sau hắn liền thấy một đống thiên đạo học viện học sinh. Kia là trăm cái nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy 7 người trẻ tuổi. Khi Trịnh Nhất ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn thời điểm, những này người hình như có nhận thấy, cũng không khỏi ngẩng đầu. Đội trưởng kia run rẩy nói, "808 đại nhân, có gì muốn làm?" Trịnh Nhất cười khẽ trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người cách không nắm lên, nhưng sau mang theo những này, người không ngừng tới gần kia lỗ thủng. "A, không muốn a, đây là cái gì lôi, cánh tay của ta, bắp đùi của ta cũng bị mất." "Xong, phải chết." 808 đại nhân thả chúng ta đi. Đại nhân cần làm thế nào ngài cứ việc nói, cần điểm cao vẫn là thấp phân, ngươi chuyện một câu nói. Trịnh Nhất bất mãn, đừng nói nhiều, còn dám nói câu nào ta liền đem các ngươi đều ném ra bên ngoài. Nhưng sau tất cả mọi người ngậm miệng, đây không phải chết vấn đề, là mặt mũi thêm sợ hãi vấn đề. Sợ hãi thứ này không nhất định cùng chết có quan hệ, nhưng khẳng định cùng người cùng sự tình có quan hệ. Tỷ Như hiện tại lôi, tỷ Như hiện tại chính Nhất đều là bọn hắn sợ hãi nơi phát ra. Ngay tại lúc bọn hắn ngậm miệng yên lặng hoảng sợ thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác mình bị ném ra ngoài đi tiếp lấy làm bọn hắn không cách nào tưởng tượng chuyện phát sinh, bọn hắn giống như tại thoát ly 808 linh thiên, chờ bọn hắn quay đầu thời điểm, bọn hắn phát hiện trịnh nhất liền đứng tại lôi đỉnh bên trong nhìn lấy bọn hắn rời đi, kia vĩ nạn dáng người, kia bá đạo khí thế, kia làm cho người lạnh mình khí tức, toàn bộ đều khắc ấn tại những người kia trong đầu. 808 linh thiên trịnh nhất chi danh chính là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên tồn tại. tiếp lấy chuyển gia trịnh nhất nói nhỏ, ta vì thiên đạo, chính là thế giới chỗ thể, thế giới của ta có liên quan gì tới ngươi, cho ta, lan, nói nhỏ về sau, nhưng tụ trịnh nhất tất cả lực lượng một quyền trực tiếp đánh phía hạch tâm nhất lôi đỉnh. Một quyền này thành tất cả mọi người hết thảy, trong mắt của bọn hắn chỉ có một quyền này, khi bọn hắn muốn nhìn rõ thời điểm, hết thảy đều biến mất, bọn hắn ra, bọn hắn rời đi, bọn hắn tự do. Để cho người ta khó có thể tin, để cho người ta thần sắc hoảng hốt. Điện thoại người sử dụng người xem đọc, càng có ưu thế chất độc thể nghiệm. Đệ cử đọc, thiên tầm thủ đậu đại thần sách mới nguyên tôn, Chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác đại đạo chỉ lên trời. Họ Floelin mừng sinh nhật 10 năm thư viện. Chương 331, có thể lên lôi đỉnh khu vực bên trong trịnh nhất thân thể đang không ngừng rơi xuống đối mặt cái này lôi khí thế mạnh hơn ngôn ngữ lại hung ác cũng vô dụng hắn thật không phải cái này lôi đối thủ bất quá có một chút hắn biết rõ đó chính là lôi thủng sắc thực có thể đem người đưa ra ngoài mà lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm một trăm người trăm phần trăm toàn bộ an toàn rời đi nói cách khác trịnh nhất có thể đem hướng khinh ngữ đưa ra ngoài nhưng sau trịnh nhất ổn ổn thân hình trực tiếp liền đem hướng khinh ngữ từ nhật bất lạc tinh cầu kéo tới nguyên bản đứng tại phủ không đảo bên trên hướng kinh ngữ một tiếng liền biến mất Cái này một hưu đem cả đám dọa gần chết, nếu không phải thủy tinh cầu tại sứ đồ kênh giải thích, từng cái không phải vỡ tổ không thể. Trịnh Nhất ngươi đang làm gì? Thả ta xuống dưới. Nhìn xem Trịnh Nhất mang theo bản thân không ngừng hướng lên không bay đi, hướng Khinh Ngữ cảm giác đầu tiên chính là Trịnh Nhất muốn làm loạn. Có lần trước tiền khoa, ai biết Trịnh Nhất vẫn sẽ hay không chết. Bất quá Trịnh Nhất cũng không có đi lý hướng Khinh Ngữ, trực tiếp liền đem Hướng Khinh Ngữ hướng lôi thủng bên trên ném. Nhưng mà nguyên bản có thể bình thường xuất nhập lỗ thủng, đột nhiên bị vô số vận mệnh đường bao trùm. Nhìn thấy tình huống này, Trịnh Nhất bị hù mau đem hướng khinh ngữ kéo đến bên người tới. Chậm chậm, thật sự là trời gây nghiệt không thể sống nha. Xem ra ngươi là không ra được, mà lại đến theo giúp ta táng thân lôi đỉnh chúng. Trịnh Nhất thản nhiên nói, nha. Ồ. Trịnh Nhất kinh ngạc nói, không có. Ngươi cứ như vậy bình tĩnh. Hướng khinh ngữ hỏi, vậy ta hẳn là làm gì? Ngươi cũng cứu không được ta, vậy ta khẳng định phải chết nha. Bản thân chơi đi. Nhưng sau trịnh Nhất trực tiếp đem Hướng khinh ngữ đưa trở về. Bốn mắt ngươi thế mà bình tĩnh như thế, vừa mới vật kia nằm ngoài dự đoán của ngươi a? mắt cá chết hỏi. Trịnh Nhất nói, đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Bất quá cũng vì hợp tình lý, cho nên không có gì tốt kinh ngạc. Chuyện này phức tạp trình độ vượt qua tưởng tượng của ta, cho nên các loại khả năng đều có. Chỉ là làm sao để cái này lôi phạt dừng lại, ta còn thực sự không biết. Chính Nhất cũng không biết cái này lôi phạt đang nháo loại nào, đều bổ nhiều như vậy hạn, chính là lôi kiếp cũng hẳn là kết thúc đi. Mà lại trịnh Nhất cố lên thần thuật là có thời gian hạn chế, rất không khéo thời gian nhanh đến. Lần thứ nhất luôn luôn tương đối nhanh. Cái này lôi nếu là lại không dừng lại, không chừng liền thật đến bị đánh chết rồi rất nhanh trịnh nhất liên hệ đến nhất thiên bọn hắn trên thực tế bọn hắn cải tạo đã sớm hoàn thành chỉ là vốn tại bên trong không dám ra đến chính là hỏi các ngươi sự kiện có cái gì tránh xét phương pháp ta muốn tránh qua những này lôi nhất thiên khóc tăng nói đại ca đây không phải lôi nó chỉ là bề ngoài tự lôi nó bản chất cùng lôi có cách xa vạn dặm trên lệnh không có cách nào tránh đi chính nhất hấp thu không thể hút tránh né không thể tránh nghẹn kháng còn có thể kháng nhưng là thời gian không cho phép quả nhiên là trời gây nghiệt không thể sống tự gây nghiệt chính là trời gây nghiệt đại nhân nếu không chúng ta chuyển tống rời đi, đi Thủy tinh cầu đạo, rời đi tính cái biện pháp a. Lấy Trịnh Nhất kinh nghiệm nhiều năm đến xem, hắn giống như không có gặp qua ai tại độ kiếp thời điểm truyền tống rời đi. Nếu như thành công không chừng lại là một cái bờ u đến lúc đó có thể hay không báo tố tới cảng cường liền rồi. Trịnh Nhất có chút thật không dám. Đại nhân, thiên phạt là trình tự cố định, nếu như không thấy được ứng kiếp người liền sẽ biến mất. Hiện tại chỉ là không xác định nó là thế nào quét xem. Thủy tinh cầu nói, ý tư nói đúng là, nó nếu là thế giới phạm vi quét hình ta liền không tránh được, nếu là phiến khu vực này quét hình, vậy ta liền an toàn chính nhất đạo chính là cái này lý chính nhất thở dài đây là thẻ burger thất bại còn tốt nếu là thành công lại bị phát hiện kia thật là cuối cùng chính nhất nói hồi thiên đạo hành cung vâng bất quá vì an toàn của đại nhân ta còn là đem vòng xoáy thuật mở tại nơi khác nhưng sau đó lại đem đại nhân kéo qua đi nói thủy tinh cầu liền biến mất về sau chính nhất đi ở trong sấm sét lăn mới nằm tiếp lấy lại là to lớn lôi đình hướng chính nhất đánh tới một nháy mắt chính nhất lại một lần nữa bị dìm ngập ở trong sấm sét chẳng qua là khi lôi đình qua đi chính nhất lại một lần đã mất đi tung tích ngay sau đó lôi đỉnh tán đi, hết thể khôi phục kiên tĩnh, nhìn xem biến mất lôi đỉnh, hướng khinh ngự sững sờ mà hỏi, ca, lôi không có, có phải hay không nói trịnh nhất đã vượt qua lôi kiếp, có phải hay không? hướng vấn tiên cả lăng mà nói, ta, ta, ta không thấy được trịnh nhất, hướng vấn tiên thiên phú dị bẩm, có thể làm việc người khác không thể, hắn có thể nhìn xa như vậy, hợp tình hợp lý, sẽ không, hướng khinh ngự đối thất dạ nói, thất dạ, hỏi một chút trịnh nhất hắn ở đâu, hắn lúc nào trở về? a, thất dạ lấy lại tinh thần nói, tốt, tốt, được rồi. Có cái gì tốt hỏi? Ta chẳng phải đang như thế. Trịnh Nhất thân hình đột nhiên liền xuất hiện sau lưng bọn hắn. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, sau đó đều nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Nhất đối hướng Khinh Ngữ nói, "Khác một bộ tinh thần sắp sụp đổ bộ dáng. nếu như ta chết rồi, thế giới này sẽ xuất hiện dị biến. Thế giới nếu là không có dị biến, đã nói lên ta còn sống." Hướng Khinh Ngữ cúi đầu, "A, biết." Trịnh Nhất lắc đầu thở dài, "Bất quá hắn rất lo lắng nha. Lần này thế mà thành công, cái này bở Uger thẻ để tâm hắn kinh run sợ." Hắn đều không xác thực nhận kia lôi phạt có thể hay không phát hiện bản thân không chết, nhưng sau lại quay đầu giết trở lại tới. Mà đang quản lý cục, Đạo Thiên sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Hắn không thể tin được mà hỏi, lúc nào? Lôi kiếp còn có cái này lôi thủ rồi. Người cô nói, giống như đến giờ không có ai sẽ tại lôi kiếp thời điểm truyền tống đi, mà lại khi đó truyền tống rất không ổn định, thất bại khả năng rất cao. Nói tóm lại, chính là không ai tại lôi kiếp trước mặt chạy trốn a. Đạo Thiên sững sờ nói, ngươi nói lấy chân linh kia hẹp hỏi dạng, cộng thêm hắn còn tại mù nằm mơ, vạn nhất phát hiện 808 tiểu tử này đuổi thịt hắn. Ngươi cảm thấy pháp tắc của hắn có thể hay không giao cùng 808 thiên đều cùng một chỗ đánh? Hẳn là, không đến mức ca. Đạo thiên gật đầu nói, cũng đúng, nếu quả thật dạng này, thế giới đều lộn xộn. Ngươi gỗ, vậy chúng ta cần sửa chữa pháp tắc ca. Đạo thiên, tạm thời bất động, có thể thẻ ra cái này lỗi thủng cũng là hắn bản sự, thời gian lâu dài cũng liền bản thân bổ sung. Hiện tại chỉ hy vọng tiểu tử này đừng đem bản thân đùa chơi chết. Chính nhất đã một lần nữa đổi áo có số phục, vừa mới hắn không chỉ có toàn thân trọng thương, quần áo cái gì, cũng thế. Kỳ thật y phục của hắn một điểm tổn thương đều không có, chỉ là toàn bộ dính đầy máu tươi của hắn. Về phần trịnh nhất tổn thương, có hướng khinh ngữ tại, so cái gì vú em đều dùng tốt. Chỉ là trị chỉ liệu trịnh nhất cùng cho dễ để nàng suy yếu chính là, ta cũng là có chuyên dụng vú em người. Trịnh nhất không chỉ có lắc đầu cười khổ, chỉ là để cái này vú em trị liệu, còn không bằng để chính hắn khôi phục. Dù sao cái này vú em mệnh rất giòn. Bốn mắt, ngươi cái này cách làm xưa nay chưa từng có nha. Bội phục bội phục. Mắt cá chết không khỏi kinh hô. Trịnh nhất kinh ngạc, cái này đều đi qua bao lâu? Ngươi thần kinh phản xạ lúc nào chậm như vậy rồi? Mắt cá chết, bị ngươi cho dung độc đến, đầu óc đều chuyển không tới. Không phải không đầu óc a? Dệ Cử Độc, Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần Sách mới nguyên tôn, chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác Đại Đạo Chỉ lên trời. Họ Featherlin mừng sinh nhật 10 năm tảng tư viện. Chương 332, dù sao sẽ không đâm ngươi 333 mất liên lạc. Từ cố lên thần thuật bên trong rời khỏi, chính nhất kỳ thật vẫn là rất hồ lão. Chính nhất cảm giác cái này thần thuật có chút biến thái, lại là cái phụ trợ thần thuật, hơn nữa còn mạnh đến mức không còn gì để nói ngắm lại trịnh nhất đã cảm thấy thủy nguyên chi hải hạ người kia tuyệt đối là mạnh đáng sợ loại kia nếu không phải nhiều lần gặp được tiền tám chính nhất cũng hoài nghi tên kia có thể hay không chính là tiền tám dù sao từ nhiều phương diện tin tức đến xem tên kia hiểm nghi lớn nhất không trả tiền tám sẽ đem mình nốt tại ở trong đó ngắm lại trịnh nhất lại cảm thấy rất không có khả năng tiền tám như vậy hạ kỳ một người hành đầu ở trong nhân thế còn cần che che lấp lấp tiền hắn tám ngày không sợ không sợ đất là đạo thiên đều chỉ có thể cắn răng tồn tại nghĩ như thế nào cũng không giống là loại kia tử Trạch đổi bộ y phục đều cần lâu như vậy. Chính nhất có thể hay không biết thương cũ tái phát. Muội, ngươi có muốn hay không bảo xem, thuận tiện trị liệu trị liệu. Nghe hướng Vân Thiên không muốn mặt xối dục, chính nhất liền muốn trực tiếp đem hắn đánh chết. Đại nhân, ngươi ra, thương thế của ngươi không có sao chứ? Vì cái gì không cho khinh ngữ toàn bộ trị liệu xong? Chính nhất vừa ra tới, Thất Dạ liền lập tức nói. Chính nhất lắc đầu, còn lại chỉ là bị thương ngoài da, ngươi trị liệu là được rồi, khinh ngữ thân thể kia tấm, ta sợ nàng trực tiếp đem bản thân đùa chơi chết. Thất Dạ cười nói, đại nhân rất quan tâm khinh ngữ nha. Chính nhất sắc mặt không thay đổi nói, đúng thế có cái gì không đúng a ngạch thất dạ bay đạo chỉnh nhất bên cạnh nói ta nói là rất đặc thù cái chủ loại kia quan tâm chính nhất đặc thù làm sao cái đặc thù pháp ta không có cảm thấy có cái gì đặc thù chính là ai khinh ngữ ngươi làm gì nha ta đang cùng đại nhân thảo luận đâu thất dạ không nên bộ nào tốt ta tốt ta không nói chính là nhìn xem các nàng quái gì bộ dáng chính nhất liền không khỏi lắc đầu sau đó nói đi thôi đi xem một chút chiến B cùng chiến dê tại đi phi thuyền trên đường mắt cá chết hỏi bốn mắt Ngươi thật không hiểu. Đúng thế đại nhân, thủy tinh cũng nói, ngươi sẽ không nghĩ minh bạch giả hồ đồ a. Ta minh bạch các ngươi đại gia, hiện tại là kéo những này có không có thời điểm a. Nhớ kỹ, tất cả mọi người là chui lô thủ người, không chừng ngày nào hắn liền giết trở lại tới, cho nên vẫn là cảnh giác tốt bốn phía đi. Trịnh Nhất bất mãn nói. Rất nhanh Trịnh Nhất bọn hắn liền đến đến trên phi thuyền, lúc này Nhất Thiên cùng tiểu Á thận trọng đứng ở một bên, vừa mới Trịnh Nhất mạnh biết bao bọn hắn thế, nhưng là cảm thụ rất rõ ràng. Trịnh Nhất hỏi, cải tạo không có ra biến cố gì tiểu a? Tiểu Á cùng Nhất Thiên cảm thấy Trịnh Nhất là cố ý rõ ràng phát sinh lớn như vậy biến cố, còn hỏi câu nói này. Nhưng sau một thiên đạo, mẫu thể cải tạo là thành công, nhưng là bọn hắn chỉ là chỉ có mẫu thể chi danh nhưng không có mẫu thể chi thực. Nếu như ngày nào bọn hắn thật biến thành sinh mạng thể, như vậy bọn hắn chính là danh phủ kỳ thực mẫu thể. Bất quá mặc dù không phải sản xuất hàng loạt trí năng, nhưng là có thể để bọn hắn thủ hạ binh chủng có trí năng đơn giản tư duy, cái này đã siêu việt phổ thông cấp S. Trí năng sự tình trước hết không nói, hiện tại nói cho ta sức chiến đấu của bọn họ lớn bao nhiêu tăng lên. Chính nhất hỏi, tiểu Á cười nói, mặc dù chỉ có một cái cấp S trí năng. Nhưng là hắn là hệ chiến đấu, chỉ cần cho hắn thời gian, cho hắn tích tụ ra đủ nhiều binh chủng, quét ngang chúng ta dạng này thực lực trở xuống văn minh không là vấn đề. Nhất thiên tiểu a thực lực, đại khái cũng tại thật siêu phàm tà hữu. Nói cách khác, dựa vào hai cái này trí năng, hắn liền có thể quét ngang phổ thông quy tắc cứng giả. Nếu là như vậy, vậy thật là chính là có chút kinh khủng. Tử U có vô số dạng này trí năng a, hơn nữa còn có cao hơn trí năng binh chủng, không chỉ có như thế, bọn hắn người có vẻ như càng mạnh. Dạng này văn minh đến cùng là khủng bố đến mức nào? Bọn hắn thật chỉ là chưa thiên văn minh. Trịnh Nhất thấy thế nào đều không giống, đây tuyệt đối là một cái đại giới siêu cấp văn minh, không phải tiểu Á cùng nhất thiên không có khả năng cùng thiên đạo tương tự. Trịnh Nhất lắc đầu, không có đi suy nghĩ nhiều, hắn đối chiến dê nói, hiện tại ngươi đã thành điều tra trí năng rồi. Không đúng, hiện tại ta là tiền tuyến chiến tranh trinh sát trí năng cấp A nha, ta đã có thể đánh lại có thể trinh sát, chỉ là trinh sát là ta cường hạng thôi. Chiến dê lời thề son sắt nói, Chính Nhất không nhiều để ý tới chiến dê, thân là cấp A hắn, có vẻ như cũng liền hình dáng kia, ngoại trừ trinh sát cũng không có gì xuất sắc đủ vật sau đó Trịnh Nhất lại hỏi Chiến Bây nói ngươi đây cảm giác gì không có cảm giác gì ta lo gì kho lại không xảy ra vấn đề không có loại kia bản thân cảm giác tốt đẹp tâm thái nhưng là ta cảm thấy ta có thể đem thuyền trưởng phi thuyền cải tạo thành siêu cấp chiến hạm cụ thể làm sao cải tạo cần hoạch định xuống Chiến bay đạo Trịnh Nhất gật đầu nói được vậy chính ngươi nhìn xem xử lý cần trợ giúp tùy tiện để cho người tiếp lấy Trịnh Nhất lại nói đúng rồi trước làm điểm chiến lực ra lại cho Hướng Vấn Thiên 6 vạn làm cái cao phối lửa tím ta liền để cho các ngươi liệt diễm chi viêm năng dùng cũng có thể dùng về phần hư không minh hỏa cũng đừng loạn đụng phải, lửa này không quá đơn giản. mặc dù trịnh nhất hiện tại mình đã có thể điều không được, nhưng là đây chẳng qua là một loại thần thuật tăng thêm, chuẩn xác mà nói, hắn không có cách nào thời thời khắc khác bảo trì loại kia trạng thái, cho nên không đến tất yếu hắn là sẽ không dễ dàng dùng. mà hướng vân thiên là thuộc về hắn cấp cao chiến lực, tương lai của hắn tuyệt đối là đồ thiên đồ tồn tại, mà chiến bê liền thành hắn phổ biến chiến lực, nhưng là trịnh nhất kỳ thật vẫn là càng xem trọng sáu vạn, sáu vạn mỗi người đều không đơn giản, bọn hắn khống chế binh chủng, phát huy ra thực lực, bình thường đều viễn siêu bình thường binh chủng phát huy ra thực lực. Nếu như mỗi người phối một cái máy móc, như vậy thì là dòng giá 6 vạn đại quân, mặc dù cảm giác rất ít, nhưng là nếu như mỗi người đều có thể đến quy tắc cấp bậc chiến lực, vậy liền kinh khủng vô biên, tuyệt đối là quét ngang một cái thế giới. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là đến có hướng vấn thiên cái này đỉnh cấp chiến lực, không phải quan hơn một cấp đệ chết người. Đến mấy cái thật siêu phàm liền có thể đem bọn hắn khắc gắt ao. Lại nói, 6 vạn cũng xác thực hẳn là đổi thân thể, ta hiện tại mạnh như vậy, nói thế nào 6 vạn cũng không thể so ta yếu, chỉ là nhiều như vậy thân thể, ta hướng cái nào thả nếu không cho ta làm cái lớn một chút không gian pháp bảo, hướng vấn Thiên nói, một thiên đạo, không gian kỹ thuật chúng ta có thể cung cấp, nhưng là vật này các ngươi hẳn là cũng có, bất quá chúng ta không có cách nào ở chỗ này làm ra không gian vật phẩm, không gian của chúng ta kỹ thuật là kết nối tử u mạng lưới, rời đi liền không thể dùng, hiện tại chúng ta không gian tùy thân đều không mở được, không phải rất thuận tiện, còn không bằng pháp bảo của các ngươi, nói lên không gian tùy thân, chính nhất liền nhìn về phía thất dạng, trên lý luận ngươi là có không gian tùy thân nha, chẳng lẽ còn không thể dùng? Có thể nha, từ đi theo đại nhân về sau, liền có thể dùng. Thất Giả Đạo. Trịnh Nhất nói: "Vậy ngươi trước hết ba hướng vấn thiên lấp sáu vạn, dù sao các ngươi cơ bản đều đợi cùng một chỗ, hướng vấn thiên cũng sẽ không hơi một tí đâm lây, sẽ không xuất hiện không lấy ra tới này loại ngoài ý muốn. Đáng người. Chính nhất là được bao nhiêu phòng đột nhiên bị chọc chết nha, cái này tâm đắc bao lớn, còn dám mang theo." Chương 333: Mất liên lạc. An bài tốt đại khái sự kiện về sau, chính nhất liền để chiến B cùng chiến dê bản thân trước quen thuộc bản thân. Về phần những người khác chính nhất không còn được, bọn hắn yêu làm gì liền làm gì. Đại nhân bọn hắn đẳng cấp cũng thay đổi có phải hay không hẳn là đổi tên rồi?" Thất Dạ hỏi. Trịnh Nhất thản nhiên nói, "Không thay đổi. Còn có khác nói chuyện với ta, ta hiện tại cần suy nghĩ." Sau khi nghe xong, Thất Dạ liền đối Trịnh Nhất làm cái mặt quỷ, sau đó chạy ra. Trên thực tế Trịnh Nhất cũng không có cái gì tốt suy nghĩ, hắn chỉ là không muốn để cho Thất Dạ loạn kéo mà thôi, lấy Thất Dạ tính cách, nơi đó sẽ nghĩ đến giúp người cải danh tự. Rõ ràng là đến lôi kéo làm quen, về sau khẳng định lại là một chút có không có sự tình. Đại nhân kêu bước kế tiếp chúng ta hẳn là làm gì?" Thủy Tinh câu hỏi cung tiểu hy tiểu bất bọn họ nói cá biệt nhưng sau trực tiếp đi long mã địa chỉ ban đầu đi dò tra nhìn tiên giới đến cùng là ở đâu ra chí ít cũng có thể suy đoán ra lúc trước tiên giới là căn cứ vào cái gì bị diệt sát chính nhất đạo không bao lâu về sau chính nhất bọn hắn an vị lấy phi thuyền hướng long mã trốn cũ mà đi tốc độ của bọn hắn rất chậm bởi vì các loại cần bọn hắn căn bản là không nhanh lên được vài ngày sau ở vùng tinh vực này biên giới chính nhất phi thuyền từ trong hư không xuất hiện mà tại phi thuyền ngay phía trước thì có một viên cũ nát tinh cầu trong phi thuyền chính nhất nhìn xem tinh cầu này không khỏi hỏi Nhật bất xuất đế quốc năng lực, còn không đến mức có thể tham dò đến nơi đây a. Các ngươi xác định không có tìm nhầm. Đúng là viên tinh cầu này, chỉ là viên tinh cầu này quỹ tích vận hành rất đặc thù, Hán quy luật chính là hướng một cái phương hướng tiến lên, nói cách khác Nhật bất xuất đế quốc có thể gặp được nó, thật là vận khí tốt. Chín B mở miệng giải thích. Chính nhất những mẩy, một cái phương hướng. Nguyên lý gì? Không khoa học a. Mà lại nó rốt cuộc muốn đi đâu? Chẳng lẽ liền sẽ không trực tiếp đụng vào mặt trời lỗ đen cái gì? Thủy tinh cầu nói, đại nhân, ta vừa mới tính toán dưới Phát hiện tinh cầu này một đi ngang qua đi, không thay đổi phương hướng lời nói, rất không có khả năng đụng vào đồ vật, duy nhất có thể gặp phải chỉ có Hàng Vũ. Trịnh Nhất ngạc nhiên, nếu quả như thật là như thế này, như vậy tinh cầu này mục đích kỳ thật chính là Hàng Vũ. Sau đó khó hiểu nói, nhưng đây cũng là vì cái gì, còn có lấy nó tốc độ này, lại cho 10 vạn năm đều không đủ đi, mà lại nó khả năng đã dùng 9 vạn 5. Viên tinh cầu này có phải hay không là đi tìm tiên giới? Dù sao bọn hắn lúc đi ra sẽ ra bất chấp mới tách ra, cho nên đi tìm tiên giới không gì đáng trách. Hướng khinh ngữ suy đoán nói, Các ngươi làm gì muốn ở chỗ này đoán? Xuống dưới hỏi một chút không phải tốt. Nó đều có thể bản thân chạy, kia luôn có thể trả lời vấn đề của các ngươi đi." Hướng Vân Tiên ở một bên nói. "Đám người, lần này cũng không ai đoán, chính nhất trực tiếp để phi thuyền hạ xuống, về phần rơi chỗ nào, vậy liền dựa vào chiến dê cung cấp, cho hắn ma đổi không phải để hắn chơi." Ha ha tìm được, toàn bộ tinh cầu liền một chỗ có sinh mệnh dấu hiệu, mà lại nơi đó cũng có đặc thù năng lượng ba động. Chiến dê cười nói, "Ngay sau đó chiến b sẽ xuyên qua tầng khí quyển đi vào tinh cầu bên trên." vừa vào tinh cầu trịnh nhất liền thấy nơi này ngoại trừ phế tích chính là phế tích không có nước không có thảm thực vật liền liền không khí đều mỏng manh đáng thương trịnh nhất không khỏi hỏi nơi này còn có thể tồn tại bình thường sinh mạng thể sao thuyền trưởng trên thực tế một viên thoát ly bình thường quỹ đạo tinh cầu chẳng khác nào thoát ly sinh thái hệ thống trừ phi tự chế sinh thái hệ thống không phải diện vong sụp đổ là chuyện sớm hay muộn long mã chọn rời đi nơi này nhưng thật ra là chính xác chiến b giải thích nói trịnh nhất bất đắc dĩ nói nói như vậy ta còn phải thay long mã đi cảm tạ tiểu bất lạc chiến D hà là Không phải lão bản Long mã sớm muộn phải chết sạch. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm niếc. Đi, đến liền xuống đi xem một chút. Lúc này phi thuyền đã chạm đất, mà khiến Trịnh Nhất rất ngạc nhiên chính là, nơi này thế mà cũng có khỏa thần thụ, chỉ là cây này đã khô héo, chỉ còn lại thân cảnh. Trịnh Nhất nguyên bản thân thể là bị cải tạo qua, thế nhưng là khi đó đã bị anh không còn sót lại một chút đạn. Hiện tại trên lý luận hắn hẳn là chỉ là phổ thông thân thể, thế nhưng là hắn phát hiện hắn thích ứng năng lực thế mà còn là mạnh đáng sợ. Tại hướng kinh ngữ còn cần thất dạ bảo hộ thời điểm, Trịnh Nhất đã không cần bất luận cái gì điều tiết. Đại nhân, giống như thân thể của ngươi tin tức cùng lần trước giống nhau như lúc, ta nói chính là đi cục quản lý từng cường hóa thời điểm đồng dạng. Thủy tinh cầu nói, Trịnh Nhất không khỏi nói, cường hóa trước cùng cường hóa sau có cái gì khác biệt sao? Ngươi không phải nói không có gì khác biệt sao? Thủy tinh cầu nói, cảm giác khác biệt nha. Luôn cảm giác hiện tại cùng sau khi cường hóa mới là ngang nhau. Ha ha, thân là một cái trí năng đầu cuối thế mà cùng hắn kéo cảm giác, đùa đâu? Khi Trịnh Nhất bọn hắn đi vào thần thụ bên cạnh thời điểm, cả đám đều không thể hiểu được, nơi này nào có cái gì sinh mệnh dấu hiệu mà lại cũng không có cái gọi là đặc thù năng lượng ba động. Trịnh Nhất hỏi Chiến Dê, ngươi còn có thể trinh sát đến năng lượng ba động sao? Chiến Dê lắc đầu, không có chút nào có thể. Nhưng sau Trịnh Nhất lại hỏi Chiến Bê, dù sao số liệu đều thuộc về tập tại cái kia, mà lại Trịnh Nhất cảm thấy Chiến Bê so Chiến Dê đáng tin cậy nhiều. Nhưng mà đạt được đáp án là, vừa mới nơi này xác thực có năng lượng ba động, chỉ là rất nhanh liền biến mất. Trịnh Nhất thở dài, đều ở bên cạnh, hắn tại sao muốn hỏi người khác? Hắn nhưng là có thiên nhãn người. Sau đó hắn liền mở ra mắt cá chết, tại con mắt cá chết của hắn phía dưới hắn có thể nhìn rõ hết thể vật chất bản nguyên, xem thấu hết thể hư ảo. Trịnh Nhất nhìn thấy viên này thần thụ cùng tiên giới có chút giống nhau, tại thần thụ nội bộ kỳ thật có động tiên khác, sinh mệnh dấu hiệu cùng dị thường năng lượng đều ở bên trong, chỉ là bây giờ bị triệt để cô lập mà thôi. ở bên trong Trịnh Nhất còn chứng kiến hai cái kẻ chăn ngựa, không do dự, Trịnh Nhất trực tiếp đối thất giả nói, thần thụ nội bộ có động tiên khác, đi xem một chút có thể hay không quá khứ. thất giả lên tiếng liền đi xem xét thần thụ, sau đó nói, đại nhân có thể đi vào. Trịnh Nhất gật gật đầu, mở cửa đi. đi vào thời điểm cẩn thận một chút chớp dọa người ở bên trong sau đó tại thất dạ dẫn đầu dưới tất cả mọi người tiến vào thần tụ nội bộ không gian ngoại trừ chiến bê cùng nhất thiên tiểu á bọn hắn lưu thủ những người khác đi theo đại nhân có thể hay không bật đèn nơi này đen kịt một màu quái kinh khủng sau khi đi vào thất dạ lạnh dung đạo trịnh nhất cái kia im lặng còn kinh khủng coi mình là ba tuổi tiểu hài tử nha nhưng hậu chu vây liền sáng lên các loại bóng đèn là chiến dê các loại đồ chơi nhỏ lại nói chúng ta ở chỗ này đi rất lâu a làm sao còn chưa tới hướng kinh nữ hỏi hiện tại trịnh nhất sắc mặt lập tức khó coi hắn phát hiện con đường này làm sao lại quen thuộc như vậy. Tại thần thụ bên ngoài, Nhất Thiên cùng Tiểu Á còn tại xoắn xuýt muốn hay không trốn thời điểm, đột nhiên từ thần thụ đi ra hai người, hai người nam tính, kẻ chăn ngựa. Bọn hắn đối Nhất Thiên cùng Tiểu Á cầu khẩn nói, nhân loại, chúng ta thỏa hiệp, nói đi các ngươi muốn thế nào. Nhất Thiên ngạc nhiên nói, loại sự tình này không phải hẳn là tìm trị nhất ta. Tìm chúng ta làm gì? Hai người kia kinh ngạc nói, chính nhất. Chẳng lẽ còn có những nhân loại khác a Chẳng lẽ không có sao? Lúc này chiến bée chạy tới cả kinh tê lên, thuyền trưởng bọn hắn mất liên lạc. Họ vỡ lên mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 334, Đen nhánh thế giới 335 lại gặp tiên tộc người. Trịnh Nhất đi tại cái này đen nhánh trên đường, luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết, giống như hắn đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Mà lại nơi này để hắn cảm thấy không phải cái gì đất lành. Vì lý do an toàn, Trịnh Nhất lại một lần mở ra mắt cá chết, chỉ là lần này còn không có nhìn thời điểm, mắt cá chết lên đường, đừng xem, các ngươi ngoài ý muốn tiến lộ chỗ, hơn nữa còn là một cái muốn mạng địa phương. Khi Trịnh Nhất thấy rõ ràng thời điểm, hắn lập tức kêu lên, đều dừng lại. Tất cả mọi người không hiểu nhìn xem chính nhất, không rõ đây là vì cái gì. Chính nhất không để ý tới bọn hắn, tiếp tục nói, "Quay lại. Lão bản không quay đầu lại được nha, con đường tiếp theo là chết." chính Bê đột nhiên nói. Lần này tất cả mọi người là sức sờ, bọn hắn đều thử hạ đi trở về, nhưng sau trực tiếp liền độc vách. "Không phải đâu, con đường này có đến mà không có về." Hướng vấn Thiên Hoàng sợ nói. Lúc này Thất Dạ cũng nói, "Đại nhân ta cũng ra không được." Chính nhất thở dài, sau đó nói, "Được rồi, đi lên phía trước a, hy vọng bọn họ sẽ không phát giác được chúng ta tới." đến lúc đó lại nghĩ biện pháp rời đi đi. Hướng Khinh Ngữ hỏi Trịnh Nhất nói, nơi này là địa phương nào? Rất nguy hiểm sao? Trịnh Nhất lắc đầu nói, không phải đặc biệt nguy hiểm, chính là tới cơ bản liền viết di chúc ở đây rồi, hy vọng còn có thể biết làm sao trở về đi. Đáng người. Đây là được nhiều nguy hiểm, đều muốn bàn giao ở nơi này. Sau đó Hướng Khinh Ngữ xứng sở, nơi này còn sẽ không là cái chỗ kia a? Chỗ kia? Hướng vấn thiên đạo, chơi ạ. Cái này không phải là thật sao? Thật sự là cái chỗ kia. Thất dạ kinh hô, Đến cùng là chỗ kia. Hướng Vân Thiên lại hỏi: "Đối liền tốt cái chỗ kia." Trịnh Nhất gật đầu nói: "Hướng Vân Thiên." Hướng Khinh Ngữ nói: "Vậy bây giờ phải làm gì? Ta muốn mở thiên mặc sao?" Thất Dạ Lập tức nói: "Không thể lái, ngươi bây giờ thân thể không được, mà lại đại nhân cùng Hướng Vân Thiên đều lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì chính là xảy ra chuyện cũng đủ chúng ta chạy chối chết." Thất Dạ câu nói này nói rất đúng, Trịnh Nhất sở dĩ không hoảng hốt cũng là bởi vì hắn học xong cố lên thần thuật, có lá bài tẩy này tại, hắn ở chỗ này cũng không phải như vậy tay trói gà không chặt. Lại nói, Hướng Khinh Ngữ thiên mặc không nhất định hữu dụng. Chỉ ít khẳng định không có hắn thần thuật như vậy hữu dụng Hùng chi hướng vẫn thiên còn ở nơi này lấy năng lực của hắn đối với nơi này người có vẻ như có bạo kết hiệu quả cho nênịnh nhất nói cái gì cũng sẽ không đồng ý hướng khinh ngữ mở thiên mạng lúc này thủy tinh cầu nói kỳ thật các ngươi cũng không cần quá khẩn trương đối phương là một cái đại giới đại giới lớn vượt qua tưởng tượng của các ngươi mà lại nơi này 89/10 cũng chia chư thiên chỉ cần chúng ta vận khí không kém không đi chủ yếu mấy ngày hẳn là không có cái đại sự gì chính nhất kỳ thật thật muốn vụ họa thủy tinh cầu Nhưng là hắn liền sợ hắn không có cái kia vật khí, đến lúc đó cũng không phải là an ủi người có thể giải quyết vấn đề, không chừng đến muốn cho ai đi trước chết rồi. Trịnh Nhất đôi chiến dây nói, ngươi không phải chiến tranh hệ a, có hay không biện pháp làm châm lửa lực ra? Chí ít ở chỗ này không thể, ta có thể tại tinh cầu hoặc là trong vũ trụ hấp thu năng lượng, nhưng là nơi này ta hấp thu không đến năng lượng, không có cách nào sản xuất. Chiến dây vẻ phải nói, yên tâm đi, lập tức liền sắp đi ra ngoài, rất nhanh ngươi liền sẽ phái người dụ chàng. Nói Trịnh Nhất liền trầm lại. Kỳ thật hắn hiện tại lo lắng nhất là những người này thân thể có thể thích ứng hay không nơi này, phải biết lúc mới bắt đầu nhất, hắn tới đây đơn giản chính là tự sát, hiện tại là bởi vì cường hóa cải tạo qua, mới có thể bình an vô sự, nhưng là hướng khinh ngự hướng vấn thiên những này người, là không có bất kỳ cái gì cường hóa cải tạo, vạn nhất liền sẽ chết trên đường. Thủy tinh cầu nói, đại nhân sẽ không có vấn đề, giống như tại tiến đến trong nấy mắt, trên người ngươi tin tức liền đem chúng ta toàn bộ bao trùm, thì tương đương với tử mẫu lo di, chỉ cần ngươi không có việc gì, chúng ta liền sẽ không có việc. Thất giả hiếu kỳ nói nói đúng là đại nhân nếu là chết rồi chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này hướng khinh Ngữ cũng nói vậy ta không được tùy thời mở ra thiên mạc. chiến dây nói không đúng ngươi hẳn là đề phòng ca của ngươi hướng vân thiên hắn không phải liền là thọc một kiếm a trịnh nhất lại qua hồi lâu trịnh nhất xác định những này người xác thực không có vấn đề gì tại thở vào thời điểm hắn rốt cục thấy được cuối lối đi khi trịnh nhất bọn hắn vượt qua lối đi này thời điểm hiện ra ở bọn hắn trước mắt chính là đen kịt một màu bất quá lệnh trịnh nhất may mắn chính là lần này tốt xấu là đạp lên mặt đất nơi này đến tuột cùng là địa phương nào? vì sao lại đen như vậy? giống như liền cái sáng ngời đều không có. hướng khinh ngữ sợ hay nói. chính nhất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tầm mắt của hắn cùng những người khác không giống, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. ta không phải nói, nơi này có hấp nhận, nếu như nơi này bị hấp nhập chiếm cứ, như vậy từ đâu tới ánh sáng? tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem chính nhất, thất dạ hỏi, vậy trong này còn có bình thường sinh thái hệ thống sao? cái này lý chân có thể sinh tồn? chính nhất nói, nơi này là một cái thế giới, mà lại khả năng một cái đại giới đều là dạng này một cái đại giới trạng thái bình thường ngươi nói có thể sinh tồn a. Sinh mạng thể khẳng định có, chỉ là sinh tồn nhu cầu không giống thôi. Tiếp lấy Trịnh nhất đối chiến Dê nói, nơi này hẳn là đối ngươi không có ảnh hưởng a. Có thể hành động liền bắt đầu thu thập viên tinh cầu này tin tức, sau đó dùng nhanh nhất dễ chịu bao trùm chung quanh tinh vực. Có thể không kinh động người cũng đừng kinh động người. Nếu như số liệu xử lý không đến để thủy tinh cầu giúp ngươi xử lý. Chiến Dê, tuân lệnh. Con đường tiếp theo sớm đã biến mất, cho nên Chiến Dê đem chúng quanh soi cái sáng trương về sau, liền bắt đầu hắn đại công trình mà lúc này đây thất giả cũng đem trên thân chỉ có một vạn tiểu mới người máy rời ra ngoài, đây là chiến bê lâm thời sản xuất ra, số lượng có hạn, nhưng lại đều là cấp S binh chủng. bọn chúng toàn thân bị đen nhánh kim loại bao trùm, nhưng là cũng là hoàn chỉnh hình người binh, mà lại cùng thường nhân lớn nhỏ không khác. những này binh chủng toàn bộ đều là từ 6 vạn trường khống, mặc dù không có mạnh như vậy, nhưng là chỉ cần địa hình thích hợp, đối phó lĩnh vực cường giả vẫn là rất dễ dàng. chính nhất để 6 vạn canh giữ ở bốn phía, dù sao nơi này có cái gì nguy hiểm không ai sẽ biết, chiến thủy trung là chủ chính xác. Hiện tại An Mi vẫn là Úc còn không mang nổi mình úp. Đại nhân, có năng lượng ba động hướng chúng ta tới bên này." Thủy tinh cầu nhắc nhở. Trịnh Nhất gật đầu, dù sao bọn hắn bên này như thế sáng, chỉ cần có dân bản địa tại phụ cận, khẳng định sẽ chạy tới nhìn xem. "Bốn mắt, ngươi xác định ngươi không biết điều điểm. Nơi này cũng không phải thế giới của ngươi, rất dễ dàng chơi với lửa có ngày chết cháy." Mắt cá chết cảnh cáo nói. Trịnh Nhất cười nói, "Ổ lấy phát triển tính là gì? Ngươi là dự định đợi ở chỗ này bao lâu?" Cao Điệu không nhất định sẽ chết, nhưng là kéo thời gian càng lâu chúng ta tuyệt đối càng nguy hiểm. Người cũng đã nói đây không phải thế giới của ta ta một cái thiên đạo tới đây chỉ cần nơi này có thiên đạo hắn nhất định sẽ trước tiên phát giác được ta lúc này chúng ta thiếu chính là thời gian điện thoại người sử dụng người xem đọc càng có ưu thế chất độc thể nghiệm chương 335 lại gặp tiên tộc người trời thân ở đại giới bên trong chính là chư thiên thiên đạo cũng là nhỏ bé đáng sợ đối mặt loại này quái vật khổng trịnh nhất đừng nói đối kháng có thể chịu nổi áp lực này đều đã không tệ. dù sao song phương căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại đại nhân bọn hạ tới bất quá dừng lại tại tia sáng bên ngoài bọn hắn giống như rất kiên kỵ ánh sáng, thủy tinh cầu đạo. Trịnh Nhất nói, lợi dụng chiến dê năng lực có thể tính ra đối phương năng lượng cường độ sao. Thủy tinh cầu nói, có thể là có thể, nhưng là chỉ là biểu tượng. Bọn hắn hiện tại năng lượng ba động cũng không lớn, liền sợ bọn hắn có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ. Trịnh Nhất gật gật đầu, người dù sao cũng là sống, lực lượng thứ này là có thể không chế. Trinh sát quét hình không thể được ra đáp án cuối cùng. Đi thôi, đi ra xem một chút, lại nói nơi này sinh vật là người a. Chiến dê quang mang bao trùm phạm vi vẫn là rất rộng cho nên chờ Trịnh Nhất bọn hắn đi đến biên giới thời điểm cũng qua một chút thời gian. Đây chính là nơi này sinh vật. Nhìn trước mắt một thân đen nhánh bóng người, Trịnh Nhất kinh ngạc hỏi. Đối phương người tới số không nhiều, chỉ có 10 cái, bọn hắn có người thân hình nhưng lại hắc không hợp thói thường, phảng phất cùng đêm tối dung hợp ở cùng nhau, không chỉ có như thế, da của bọn hắn có vẻ như cứng rắn dị thường. Các ngươi là ai? Xem bọn hắn không mở miệng Trịnh Nhất chủ động hỏi. Nhưng mà Trịnh Nhất vừa mới nói xong, những này người liền động, sau đó có năng lượng to lớn từ trên người bọn họ truyền đến. Một nháy mắt mười mấy loại công kích về phía Trịnh Nhất đánh tới, mà ở những công kích này còn tại trên đường thời điểm, liền trực tiếp bị một đạo kiếm khí chặn diện, ngay sau đó vô số kiếm ý đem bọn hắn những người kia vây quanh. Mặc dù bọn hắn tản ra kịp thời, nhưng là kiếm ý y nguyên như bóng với hình, nếu có người muốn chạy trốn liền sẽ bị kiếm ý trọng thương, chấp mê bất ngộ liền sẽ bị trực tiếp chém giết. Lấy hướng vấn thiên thực lực bây giờ, làm được những này quả thực là dễ như trở bàn tay. Cuối cùng những này người lại một lần bị bức về đến cùng một chỗ, bọn hắn nhìn về phía Trịnh Nhất lúc, con mắt cũng không có lộ ra quá lớn tâm tình chợn. Trịnh Nhất lại một lần hỏi các ngươi rốt cuộc là ai? Trong đó có người hồi đạo, người xâm nhập chúng ta bộ lạc lãnh địa, về sau hỏi chúng ta là ai, có phải hay không quá buồn cười? Những lời này hướng vấn thiên bọn hắn nghe không hiểu, bất quá có thủy tinh cầu làm phiên dịch cũng không có cái gì vấn đề. Bất quá nơi này là người khác bộ lạc lãnh địa, xác thực rất để bọn hắn bất đắc dĩ, thế nhưng là đã chiếm lĩnh Trịnh Nhất cũng không có cách, hắn cũng không có thời gian là bận tâm những người này cảm thụ đổi chỗ bàn. Các ngươi nơi này trời, nghĩ nghĩ Trịnh Nhất sửa lời nói, các ngươi nơi này đến giờ chính là như vậy a? Thế giới chính là một mảnh hắc. Lúc đầu Trịnh Nhất muốn hỏi Thiên Đạo sự tình, nhưng là nghĩ nghĩ lại cảm thấy những này người không có khả năng biết, dù sao không phải ai đều có thể biết đạo Thiên Đạo tồn tại. Cũng tỷ như ngươi hỏi phàm Nhân Tiên Phật sự tình, bọn hắn lại có thể biết cái gì? Người ra nên nói, chẳng lẽ còn có không phải như vậy thế giới? Trịnh Nhất, tốt à, theo Trịnh Nhất thế giới của bọn hắn là đà thủ, thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ không phải như vậy thế giới mới là đà thủ. Đại nhân, ta có một chút không rõ, vì cái gì bọn hắn đều không có mặt trời phơi sẽ còn đen như vậy? Thất gia hỏi, bị hấp nhật phơi sẽ hấp không phải rất bình thường? Hướng vấn Tiên đạo: "Thật dạng. hình như là như thế cái lý. Căn cứ bọn hắn biết, Hắc Nhật là một loại độc, mà những này độc sẽ sinh ra màu đen vật chất, cho nên nơi này người sẽ hắc xác thực rất bình thường." Lúc này Hướng vấn Tiên lại nói: "Các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, vì cái gì chúng ta sẽ từ tiên giới địa chỉ ban đầu lại tới đây sao?" "Đáng người." Trịnh Nhất rất tiếc đối, hắn vừa mới xác thực không có ý tưởng này. Sau đó hắn hỏi: "Các ngươi nơi này có tiên tộc người sao?" "Về phần lãnh địa sự tình, yên tâm, không bao lâu chúng ta liền sẽ rời đi." Lúc này những người kia từng cái người nhìn ta, Ta nhìn người, giống như rất là kinh ngạc, về sau bọn hắn lại cái lộn một hồi. Cái cuối cùng thấp thấp người ra đen đi tới nói, ngươi tìm chúng ta làm gì? Giờ khắc này Trịnh Nhất ngây ngẩn cả người, không, là tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Những lời này là có ý tứ gì tất cả mọi người hiểu. Nói cách khác tiên giới đến từ này cái địa phương. Ta đi. Trịnh Nhất cảm giác một trận không hiểu đấu, đây đều là vì cái gì? Đã tiên giới là nơi này người, bọn hắn lại vì cái gì muốn đi ra ngoài? Hơn nữa còn là mang theo rất nhiều chủng tộc cùng một chỗ thoát đi. Nơi này không thể sinh tồn rồi khi đó kẻ trăn ngựa tộc lão là nói như vậy a chín vạn năm trước tiên giới thành lập khi đó nơi này xảy ra chuyện gì hoặc là nói sớm hơn trước tiên nơi này xảy ra chuyện gì trình nhất thật cũng không biết đại nhân tin tức này lượng có chút lớn nha thủy tinh cầu đạo tiên giới vì sao phải trốn cách không nói liền nói bọn hắn đều chạy trốn vì cái gì nơi này người vẫn không buông tha bọn hắn hướng khinh ngữ đạo tiên giới là cầm thứ gì sao vẫn là mang đi tin tức gì hướng vấn tiến hỏi trình nhất lắc đầu những vấn đề này đều là vấn đề nhưng là đều không có cách nào giải đáp sau đó trịnh nhất hỏi cái kia tiểu hắc hát nhân các ngươi thật sự là tiên tộc như vậy ngươi cửa tộc trưởng đâu còn có long mã đâu long mã cái kia tiểu hắc hát nhân khó hiểu nói long mã là cái gì trịnh nhất nhíu mày nói cách khác nơi này tiên tộc đã đã mất đi long mã bọn hắn không có long mã cũng rất bình thường dù sao mã vương không tại cái này tiên thượng vân đoan cũng không tại cái này nơi này tiên tộc kỳ thật càng giống không có chạy đi tiên tộc dần dần quên đi những vật này vẫn là không kỳ quái hướng khinh Ngữ nói trịnh nhất chỉ có thể thở dài hiện tại đại khái là biết rõ ràng tiên giới đến từ nơi đâu Thế nhưng là lại thế nào biết rõ ràng tiên giới là thế nào đổ sụp, mà lại hắn muốn đối kháng toàn bộ kênh, cùng tiên giới có quan hệ a. Vẫn là có quan hệ, biết rõ tiên giới nguyên do, liền có thể hiểu rõ cái này đại giới là chuyện gì xảy ra, dù sao nơi này là bị đặc thù bảo vệ." Thủy Tinh cầu nói. Trịnh Nhất ngẫm lại cũng thế, cùng là đại giới, bọn hắn có thể hướng mặt ngoài tán loạn, nhưng là những người khác không có cách nào hướng bên trong tán loạn, cũng liền một chút đặc thù người có thể, tỉ như hắn. Sau đó Trịnh Nhất hỏi tiểu hắn nhân, các ngươi tộc trưởng đâu? Có thể dẫn ta đi gặp gặp a. Nếu như không nguyện ý, ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Thực sự không được ta không ngại một đường nghiền ép lên đi, dù sao chết đều là các ngươi người. Người da đen. Tại Trịnh Nhất bọn hắn vị trí chỗ ở ngay phía trước, có Ai nha ta đi, nơi này thế mà còn có rừng rậm. Thế nhưng là vì cái gì vẫn là màu đen, lại nói cái này Hắc hát Sâm Lâm có thể có làm được cái gì? Trịnh Nhất hoảng sợ nói. Hướng Khinh ngữ bất đắc dĩ nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này màu đen rừng rậm khá quen sao? Chính ngươi nhìn xem. Để sau Hướng Khinh ngữ liền cầm lấy thủy tinh cầu lật ra thật nhiều ảnh chụp. Lúc này Trịnh Nhất mới nhìn đến cái này, màu đen rừng rậm cùng Trầm Luân Mê Lâm rất tương tự. Bất quá rất rõ ràng, cái này màu đen xâm lấn quận định không phải Trầm Luân Mê Lâm, dù sao Trầm Luân Mê Lâm sở dĩ gọi Trầm Luân Mê Lâm là bởi vì kia đó Hắc Sắc Liên Hoa nguyên nhân. Chuẩn xác hơn mà nói, có thể là cái kia không hiểu thấu nhiều hơn nữ nguyên nhân. Đệ cử đọc Thiên Tằm Thủ Đậu Đại Thần Sách mới nguyên tôn, chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác Đại Đạo Chỉ lên trời. Họ mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 336, Quy tắc cường giả 337 ta có thể cho người sinh nha tiếp hiện tại Trịnh nhất rất xác định tiên giới chính là từ nơi này đi ra chính là không phải cũng khẳng định có quan hệ bằng không thì cũng không đến mức trực tiếp lưu lại cái hấp nhật ở bên kia mặc dù không biết hấp nhật chính ở đằng kia có ý nghĩa gì nhưng là có thể lưu lại tiêu chí nói rõ nơi này vẫn là rất để ý tiên giới bên kia tại chính nhất uy bức lợi dụ dưới những cái kia tiên tộc người hay là ngoan ngoãn mang theo Trịnh nhất tiến về tiên tộc bộ lạc Trịnh nhất phát hiện những này tiên tộc người hoặc là kẻ trăn ngựa đều là gia kỳ tốt uy hiếp dọc theo con đường này chính nhất bọn hắn cũng không đuổi cho nên đối chung quanh chính nhất nhìn vẫn là rất rõ ràng nơi này hết thảy cơ bản đều là hắc, liền liền trên người bọn họ lực lượng hiện ra cũng là hắc. đó là cái thế giới màu đen, đơn điệu làm cho người giận xôi. thế giới này chính là có thể sinh tồn, như vậy sống sót nhất định không phải là bình thường sinh mạng thể. đen nhánh thế giới, đen nhánh hoàn cảnh, màu đen giống loài, thế giới như vậy muốn làm sao phân biệt? dùng hắc trình độ sao? đại nhân, những này người hoặc là thực vật, ngoại trừ có chút dị thường bên ngoài, kỳ thật sinh tồn rất bình thường, mà lại cũng rất cân đối, thế giới quy tắc là chính xác. thủy tinh cầu để chỉnh nhất có chút trợn mắt hốc mồm, đây là chính xác. Quả nhiên tồn tại tức là hợp lý, câu nói này không phải thổi phồng. Lúc này Thủy Tinh Cầu lại nói, đại nhân, chiến dê đã bắt đầu thăm dò viên tinh cầu này, chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Trịnh Nhất gật gật đầu, để hắn cẩn thận một chút, còn có đem hắn một người thả bên kia sẽ không có chuyện gì đi. Đại nhân yên tâm, hướng Vân Tiên 6 vạn có một nửa lưu tại bên kia, uy lực của bọn hắn ta gặp qua, bảo hộ một cái chiến dê vẫn là không có vấn đề. Nếu là bọn hắn đều không được, cũng chỉ có đại nhân đích thân đến. Thất Dạ cười nói, Thủy Tinh Cầu cũng nói, đúng là dạng này, chỉ cần ngoài ý muốn nổi lên ta sẽ đem đại nhân truyền tống đi qua. Hướng Khinh ngữ lập tức nói nhớ mang ta theo. Hướng Văn Thiên vốn còn muốn mở miệng, Hướng Khinh ngữ nói thẳng anh ta cũng đừng mang theo. Hướng Văn Thiên thở dài nói nguội lớn không do người nha. đứng tại Hướng Văn Thiên trên đầu thất dạng hai tay ôm vai thở dài nói ai xem ra ta cũng có chút dư thừa. Ai, không có nắm lấy ha ha Khinh ngữ từ bỏ đi ta sớm để phòng. Trịnh Nhất thở dài những này người một điểm ý thức nguy cơ đều không có. bất quá Trịnh Nhất cũng có chút kỳ quái trên lý luận hắn đều đến như vậy lâu thế giới này thế mà một điểm phản ứng đều không có. Bây giờ không phải là giết hắn thời cơ tốt nhất ta. Ngay lúc này cái kia tiểu hắc hát nhân nói ra, chúng ta cũng nhanh đến. Các ngươi không thể đem cái này quăng mang đến chúng ta bộ lạc. Chính Nhất nói, không có vấn đề gì lớn, nhưng là chúng ta nhất định phải mang lên yếu ớt lánh sắc ánh sáng, hoặc là hỏa, không phải chúng ta cũng rất không quen. Yên tâm, sẽ không chướng mắt. Sau đó dùng tới trong truyền thuyết quỷ hỏa về sau, những người da đen kia mới đồng ý ánh lửa tiến bộ lạc. Bởi vì ánh lửa yếu ớt, cho nên địa phương xa một chút hướng khinh ngữ liền nhìn không thấy, nơi này kỳ thật là thuộc nàng tầm mắt kém cỏi nhất. Hướng Khinh Ngữ đứng tại trong bọn hắn nói, ta nghĩ thoáng thiên mạc nhìn xem, vạn nhất liền có thể thấy rõ. Lam Loạn, Trịnh Nhất tức giận nói, ngươi làm thiên mạc là vần năng. Mở lại nhiều thiên mạc nhìn không thấy vẫn là nhìn không thấy. Không có chuyện còn cho chúng ta ra tăng gánh vác. Hướng Khinh Ngữ vừa quay đầu, không thèm để ý Trịnh Nhất, sau đó thầm nói, mỗi lần đều là loại thái độ này, một điểm sắc mặt tốt cũng không cho, ta cũng không phải tiểu hải tử, liền không thể hảo hảo nói mà. Trịnh Nhất, mắt cá chết nhảy ra nói, bốn mắt ngươi cái này thái độ sắc thực không được, vạn nhất tiểu cô nương này trong cơn tức giận không làm gánh chịu đâu. Ngươi không được các loại ép buộc nàng khi đánh vác, khi đó mặt mũi liền không qua được. Trịnh Nhất. Cuối cùng Trịnh Nhất thở dài nói, ta không nghĩ rằng chúng ta chết ở chỗ này, cho nên có thể bất lo một chút ta có thể ít làm ầm ĩ điểm a. Trịnh Nhất cảm giác tâm tình của mình giống như mất cân bằng, từ vừa tiến đến hắn đã cảm thấy bọn hắn rất nguy hiểm, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện tiến đánh. Mặc dù hắn không vội mà làm việc, nhưng là đối mặt không biết tuyệt đối lực lượng, hắn căn bản không có kia lực lượng thả lỏng. Hướng khinh ngứa đột nhiên chạy đến Trịnh Nhất trước người. Nhìn xem hắn nói, ngươi đang sợ cái gì? Chỉ có hai người chúng ta thời điểm Ta cũng không gặp ngươi sợ qua, ngươi không phải chủ. Cái kia cái gì a?" Trịnh Nhất thản nhiên nói, "Yên tâm, nơi này không phải thế giới của ta, nói chúa tể là sẽ không bị sẽ đánh." Nhưng sau hướng Khinh Ngữ vừa muốn mở miệng, Trịnh Nhất lại nói, "Đừng nói nữa, không phải liền là an ủi khích lệ a, thứ này đối ta vô dụng, khắc phi đầu góc cùng nước miếng." Hướng Khinh Ngữ, Hướng Vân Thiên, thất dạng. Bọn hắn là thật không biết làm sao nói tiếp. Sau đó Trịnh Nhất lại nghĩ đến tâm nghĩ, nếu không ngươi vẫn là nói đi, nghe cảm giác cảm giác cũng tốt. Đáng người. Nhưng mà nàng hướng Khinh Ngữ còn không muốn nói nữa đối với cái này Trịnh Nhất cũng chỉ có thể nhún nhuyễn bay, sau đó hướng bộ lạc nội bộ mà đi. Tại đi vào trên đường đi, Trịnh Nhất liền thấy có không ít người tụ tập tới, bọn hắn ngạc nhiên quỷ hỏa tồn tại, càng ngạc nhiên hơn Trịnh Nhất bọn hắn bộ dáng quái dị. trong mắt bọn họ, Trịnh Nhất bọn hắn nói đúng là là quái vật, đều không quá đáng chút nào. nhưng sau có cái người cao người da đen, đối kia tiểu hắt nói, Trần Tiềm ngươi mang theo thứ gì trở về? hơn nữa còn dạng này quang minh chính đại đi vào bộ lạc, các ngươi đều điên rồi a? kia Trần Tiềm lăng mà nói, ta, chúng ta, chúng ta muốn gặp các ngươi một lần tốc trưởng mấy vấn đề muốn cho hắn hỗ trợ giải đáp một chút, nếu như các ngươi tộc trưởng không thể trả lời vấn đề của chúng ta, chúng ta quay đầu liền rời đi, sẽ không cho các ngươi mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này Trịnh Nhất mở miệng nói ra, cái kia người cao đại hắc quát, ngươi là ai? Chúng ta tộc trưởng là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Trịnh Nhất nhíu mày, sau đó nói khẽ, toàn bộ chân áp. Trịnh Nhất vừa mới nói xong, Trung quanh liền xuất hiện vô số kiếm khí, đáng sợ là khí tức ép bọn hắn tất cả mọi người không thể động đậy. Nhưng sau Trịnh Nhất đối Trần Tiềm nói, dẫn đường đi. Trần Tiềm, được. Tốt. Ngươi dám? cái kia hắc cái bộ phát ra lực lượng cường đại trực tiếp liền muốn tránh thoát hướng vấn thiên áp chế lúc này trịnh nhất liền nhẹ nhàng phủi hắn một chút nhưng sau hắn chờ cái người toàn thân run rẩy cuối cùng trực tiếp quỳ trước mặt trịnh nhất trịnh nhất lắc đầu đối một phàm nhân vận dụng thiên uy hắn cũng cảm thấy rất đáng xấu hổ bất quá hắn cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này lãng phí quá nhiều biểu lộ cùng thời gian chẳng lẽ còn để hắn giải thích một phen đừng nói giải thích vô dụng chính là hữu dụng trịnh nhất cũng lời giải thích dù sao chỉ là đi ngang qua mà thôi không có việc gì kéo nhiều như vậy làm gì rất nhanh trịnh nhất liền đến đến bộ lạc chỗ sâu nhất. Lúc này Trịnh Nhất nhìn thấy phía trước cửa phòng đứng đấy hai người, một cái lão nhân một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ này thật vịn lão giả này. Nhìn thấy Trịnh Nhất bọn họ chạy tới, lão giả kia bất đắc dĩ nói, là tộc nhân của ta mạo phạm các vị, hi vọng mấy vị đạo hữu có thể bất kể hiểm khích lúc trước, chớ làm tổn thương bọn hắn. Trịnh Nhất kinh ngạc nói, lại là cái quy tắc cường giả, thật không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp được mạnh như vậy người. Điện thoại người sử dụng người xem đọc, càng có ưu thế chất độc thể nghiệm. Chương 337, ta có thể cho người sinh nha. Hàng quy tắc cường giả, từ Trịnh Nhất rời đi Hàng Vũ về sau, Liền rốt cuộc chưa từng gặp qua đơn thuần quy tắc cường giả tiên tộc trên lý luận xác thực mạnh nhưng là lạc bại về sau chính nhất cũng không cho rằng bọn họ còn sẽ có quy tắc cường giả chỉ là hiện tại đột nhiên nhìn thấy vẫn là rất kinh ngạc đối mặt quy tắc cường giả hướng vẫn thiên cũng không phải là đối thủ bất quá trịnh nhất có thần thuật tại không sợ bất luận cái gì cường giả hết thảy cường giả với hắn mà nói đều là hồ giấy dù sao đối thủ của hắn đến giờ đều không phải là những này nhân gian cường giả để hướng vẫn thiên triệt tiêu áp chế về sau chính nhất mới nói không biết các ngươi có biết hay không 9 vạn năm trước 9 vạn năm trước Tiểu tuổi nữ tử đột nhiên hoảng sợ nói, lúc này Trịnh Nhất bọn hắn mới không khỏi đưa ánh mắt thả ở trên người nàng, cái này một nhìn kỹ, Trịnh Nhất mới phát hiện cảm giác này làm sao quen thuộc như vậy. Sau đó Trịnh Nhất kinh ngạc nói, kẻ chân ngựa. Thất giả kinh ngạc nói, cô gái này là kẻ chân ngựa. Nơi này không phải Không Long Mã sao? Đúng a, Hướng Khinh Ngữ cũng nói, kẻ chân ngựa, không phải toàn thân Bạch a. Nàng làm sao toàn thân hắc? Hướng Vân Thiên, phơi, phơi. Trịnh Nhất bọn hắn kinh ngạc, nhưng là hai người kia kinh ngạc hơn. Kẻ chân ngựa, Long Mã, hai cái này từ đã biến mất hết mấy và năm. Lâu liền bọn hắn đều nhanh quên. Tộc trưởng kia kích động nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết ta tiên tộc lịch sử lâu đời? Trịnh Nhất lắc lắc đầu nói, cái này không thế nào trọng yếu, có thể hay không nói một chút các ngươi có biết hay không chín bạn năm trước sự tình, hoặc là nói có biết hay không tiên giới quy mô chạy khỏi nơi này sự tình. Tộc trưởng kia cùng kẻ chăn ngựa lui về phía sau hai bước, bọn hắn cảnh giác nhìn xem Trịnh Nhất bọn hắn. Sau đó hỏi, các ngươi đến tụt cùng là ai, là bọn hắn phái tới người? Từ bỏ đi, chính là đem chúng ta giết sạch, chúng ta cũng sẽ không phản bội tiên tộc những lời này Trịnh Nhất nghe được không hiểu thấu, bất quá với bọn hắn là ai? Lúc này thủy tinh cầu nói ra, đại nhân, chiến dê đã thăm dò hoàn chỉnh cái hành tinh, có cái gì phát hiện sao? Trịnh Nhất hỏi. Phát hiện một châu bích họa, hẳn là một loại lịch sử tự thuật. Ta hình chiếu cho đại nhân nhìn. Nói thủy tinh cầu ngay tại bên cạnh hình chiếu ra to lớn bích họa, bích họa rất dài, cũng rất cũ nát, nhưng là lệnh Trịnh Nhất ngoài ý muốn chính là, cái này bích họa lại có nhan sắc, đây là một bộ bình thường bích họa. Sau đó Trịnh Nhất tìm được bích họa bắt đầu, phía trên khắc họa chính là cuộc sống bình thường, người nuôi thả ngựa ngựa ăn cỏ, trời trong gió nhẹ dương quang phổ chiếu. mà bức họa thứ hai thì xuất hiện một cái hắc nhật, hắc nhật xuất hiện đã dẫn phát khủng hoảng, nhưng là cái này hắc nhật lại ngoài ý muốn cùng bình thường mặt trời cùng tồn tại. dần dần bọn hắn thành thói quen hắc nhật tồn tại, như thường nuôi thả ngựa, như thường sinh hoạt. bức họa thứ ba, hắc nhật mở mắt ra, trở nên ảm đạm vô quang mặt trời thối vệ. sau đó bóng tối vô tận bắt đầu lan tràn. bức họa thứ tư, khi hắc ám bắt đầu làm ruộng không còn làm ruộng, nuôi thả ngựa không còn nuôi thả ngựa, một cái có tiên tiêu chí chủ tộc lưu lại hài đồng, cả tộc đi ra tinh cầu. Cuối cùng đi ra tiên tộc chỉ có một người trở về, mà hắn mang về một gốc ngọn lửa, một gốc có thể khu trục hắc ám mang đến quang minh ngọn lửa. Thứ năm họa bên trong, hắc nhật bị mới mặt trời thay thế, tiên tộc người cùng các chủng tộc lại một lần khôi phục cuộc sống bình thường. Thứ sáu họa bên trong, vô số đường cong bao trùm đến nơi này, hết thảy đều biến đến không đồng dạng, thực vật không cách nào sinh trưởng, cỏ cây bắt đầu khô héo, hết thảy hết thảy giống như đều biến đến không hợp lý. Lúc này hướng khinh ngữ không khỏi hỏi, những đường cong này là cái gì? Vận mệnh đường cong sao? Trịnh Nhất lắc đầu, là pháp tắc bao trùm, thế giới này phát sinh dị biến. Dị biến về sau vốn có pháp tắc đã mất cân bằng, vì thế giới sẽ không diệt vong chỉ có thể sửa chữa pháp tắc. Về sau bao trùm toàn bộ thế giới. Hướng khinh ngữ khó hiểu nói, pháp tắc là sửa lại, thế nhưng là nhân loại đâu, linh thú đâu, những sinh linh này có thể tiếp thụ được sao? Chính nhất nhìn trước mắt tiên tộc có người nói, đây không phải có thể tiếp thụ được à? Lại nói, chính nhất ngẩng đầu nhìn về phía vô tận không chúng nói, hắc nhật thật là một loại độc sao? Nếu quả như thật là độc, nơi này người lại thế nào khả năng sống sót lâu như vậy? Dù sao những này người thế nhưng là nhân loại bình thường thể chất, càng quan trọng hơn là. Hắc hát Nhật là có ý thức, nếu như hắn thật chỉ là đơn thuần độc, như vậy hắn không có việc gì cho mình làm một thân độc làm gì, khẳng định là có mục đích tính. Vậy đại nhân cho rằng Hắc hát Nhật độc là cái gì? Thất gia hỏi. Trịnh Nhất lắc đầu, bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm, nói một chút bích họa à, bích họa đến nơi đây liền kết thúc. nó nói chỉ là tiền tộc vì sao phải trốn cách, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là ý nghĩa cũng không lớn. Quá cực hạn, mà lại cũng không nói tại sao phải giết chết thế giới, trong thời gian này hẳn là còn có cái gì biến cố. Sau đó Trịnh Nhất hỏi tộc trưởng kia nói. Ngươi biết chín vạn năm trước tiên tộc cả tộc rời đi thời điểm, mang đi cái gì sao? Hoặc là khi đó phát sinh biến cố gì? Ngoại trừ cấm kỵ chú văn bên ngoài vượt qua. Tộc trưởng sững sờ nhìn xem Trịnh Nhất, cuối cùng lắc đầu. Qué dở. Nhưng sau Trịnh Nhất không chút do dự quay người liền rời đi. Cứ như vậy rời đi sao? Ta cảm thấy hắn giống như biết cái gì. Hướng khinh ngữ đổi kịp Trịnh Nhất hỏi. Trịnh Nhất lắc đầu, kỳ thật có biết hay không đối với chúng ta tới nói, cũng không có trọng yếu như vậy, hắn không muốn nói coi như xong, dù sao chúng ta cũng biết đủ nhiều. Còn lại chính là tìm ra đường cùng nhìn xem nắm đấm của ai cứng rắn. chính nhất một nhóm người trùng trùng điệp điệp tới, nhưng cũng không nói tiếng nào đi. tất cả tiên tộc người đều không hiểu rõ lắm đây là một đám như thế nào sinh vật. duy chỉ có tộc trưởng cùng kia kẻ chăn ngựa, vẻ mặt hốt hoảng làm tộc trưởng cùng kẻ chăn ngựa đi vào phong ốc thời điểm. tộc trưởng kia trực tiếp liền quỷ dạp xuống đất. hàng, ngươi đừng như vậy. kia kẻ chăn ngựa ôn nhu nói. tiên tộc người, nơi nào còn có tiên tộc người? giả, đều là giả. tộc trưởng kia thống khổ nói. tiên tộc tại ta dẫn đầu dưới, chết hết, tất cả đều chết rồi, chúng ta tiên tộc hủy diệt. Ta thẹn với tộc trưởng nhắc nhở, ta là tiên tộc tội nhân. Cái kia kẻ chăn ngựa ôm tộc trưởng kia khóc ròng nói, "Hàng, ngươi đừng như vậy, ngươi còn sống, tiên tộc còn không có hủy diệt, chúng ta còn có hy vọng. Chờ ta biến thành tiên tộc người, ta có thể sinh, ta có thể cho người sinh." Liên tại bọn hắn ôm đầu khóc giống thời điểm, một đạo ánh sáng chói mắt xông vào ánh mắt của bọn hắn, chờ bọn hắn thấy rõ thời điểm, mới phát hiện một cái bị đặt ở trên kệ mục trượng, thế mà lại lóe ra tia sáng kỳ dị. Kẻ chăn ngựa ngạc nhiên nói, "Đây là, đây là năm đó tộc trưởng tự tay giao cho ta. Chẳng lẽ Tộc trưởng trở về rồi. Tại tinh cầu bên ngoài, một viên nguyên bản sớm đã chết tịch hắc hát nhật, mặc nhiên ở giữa mở hai mắt ra. Tiên tộc dương nghiệt, rốt cuộc tìm được. Lần này nói cái gì, cũng muốn để tiên tộc triệt để hủy diệt. Trâm thấp mà lạnh lùng ý chí tin tức, trong nháy mắt tại toàn bộ tinh vực quyết tán. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 15 năm tảng thư viện. Chương 338, ý chí giáng lâm 339 pháp tắc cấp đoạn. A ha. Trịnh Nhất đột nhiên ngừng lại. Ngươi thế nào? Hướng Khinh ngữ hỏi. Trịnh Nhất đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cau mày nói, vừa mới là ảo giác sao? Ta cảm giác thật giống như hai chúng ta được thả ra, phóng xuất rồi. Thất giả nghi ngờ nói, nói như thế nào đây? Trịnh Nhất lại lần nữa đi nói, tựa như thoạt đầu chúng ta nơi này bị che giấu, sau đó cái này che đợi biến mất. Thủy Tinh Cầu lập tức nói, đại nhân thật có loại cảm giác này. Trịnh Nhất gật gật đầu, hẳn không phải là ảo giác. Ta vừa mới liền rất buồn bực vì cái gì đều lâu như vậy, nơi này tồn tại còn không có phát giác được ta, xem ra là nơi này có cái gì che giấu thiên cơ, chỉ là ta đến, có vẻ như đem che giấu thiên cơ đổ vật cho nó bảo. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hướng Khinh Ngữ hỏi: "Nên làm gì làm cái đó?" Trịnh Nhất cười nói: "Dù sao vừa mới cũng là ngoài ý muốn, hiện tại che giấu đồ vật không có, liền theo chúng ta vừa tới cũng không khác nhau nhiều lắm." Đám người, Trịnh Nhất lại hỏi: "Chiến dê bên kia thế nào?" Thủy Tinh Cầu nói: "Vừa mới xông ra tầng khí quyển, đã bắt đầu hướng chung quanh thăm dò, chỉ là đường đi ra ngoài miệng, hẳn là không chống cậy được vào hắn." Hướng Khinh Ngữ nói: "Vậy cũng không quan hệ, coi như thu thập tư liệu cũng tốt, dù sao chúng ta đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả." Trịnh Nhất gật gật đầu, Hướng Khinh Ngữ nói rất có lý. Bọn hắn đối với nơi này cái gì cũng không biết, hiện tại có cơ hội thu thập, xác thực không nên bỏ lỡ. Bất quá có tư liệu cũng phải có mệnh mang đi ra ngoài, cho nên lối ra mới là trọng yếu nhất. Ngay tại lúc lúc này, Trịnh Nhất đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn tròng trọc vào không trung, khí tức trên thân đang không ngừng biến hóa. Thủy Tinh Cầu lập tức nói, đây là. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất thế mà không phải đại nhân, tiên tộc dương nhiệt. Trịnh Nhất kinh ngạc nói, những này người một mực tại tìm tiên tộc người. Vì cái gì? Vì cái gì những này người mặc kệ ở đâu đều muốn đối tiên tộc đuổi tận diệt tuyệt. Trịnh Nhất cùng Thủy Tinh Cầu Tự Nhiên là nghe được từ bên ngoài truyền vào tới ý chí tin tức. Nhìn thấy hướng Khinh Ngữ bọn hắn không hiểu, Chính Nhất liền đem vừa mới nghe được nói luận. Nhưng sau Hướng Văn Thiên lập tức nói, chúng ta đi đem hắn trộm tới đi. Đến lúc đó nghiêm hình tra tấn, không tin hắn không nói. Chính Nhất kinh ngạc nhìn xem Hướng Văn Thiên, hắn cảm thấy Hướng vấn Thiên ý tưởng này đơn giản hay lắm. Hỏi tiên tộc người, còn không bằng trực tiếp hỏi những cái kia muốn giết tiên tộc người người, mà lại chuyên chọn đại lao ra tay, kém nhất cũng muốn là thiên đạo cấp bậc. Hiện tại Chính Nhất chỉ cần mở ra thần thuật đối phương thiên đạo. Vẫn là có một chút nắm chắc. Mặc dù hắn cũng không biết thiên đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là thuật kia mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vậy, hắn có thể cùng thiên đạo tranh cao thấp một hồi, về phần có phải là ảo giác hay không. Vậy liên xem vật khí. Sau đó Trịnh Nhất nói, liên hệ Chiến Dê, hỏi một chút nhìn hắn có thể hay không tìm tới vừa mới tin tức nơi phát ra. Trên lý luận không được, dù sao bọn hắn cũng không phải là cục quản lý nhân viên, chính là cục quản lý nhân viên cũng không phải ai cũng có thể phát giác được ý chí tin tức, liền liền thất dạ đều không được, chớ nói chi là Chiến Dê một cái chí năng. Thủy tinh cầu đạo như vậy thì chỉ có thể đi trông coi tiên tộc người. Trịnh Nhất Đạo, nhưng sau cả đám đều không nói. Nói cách khác không có biện pháp tốt hơn. Kia, yeah. đại nhân, chiến dây nói tinh cầu ngoài có lực lượng cường đại xâm lấn, hắn phi cơ trinh sát tất cả đều bị dây. Thủy tinh cầu kinh ngạc tiêu lên. Không bao lâu Trịnh Nhất cũng phát giác được trên trời có một cỗ cường đại uy áp đang không ngừng tới gần. Trịnh Nhất lập tức nói truyền tống đến tiên tộc kia. Yeah. Một Trịnh Nhất vừa mới nói xong, thân ảnh của bọn hắn liền đều biến mất. Chờ bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, lại một lần đứng tại tộc trưởng kia trước của phòng. Chỉ là lần này bọn hắn lại phát hiện, nơi này đã không còn là đen kịt một màu, một đạo tia sáng quái dị từ tộc trưởng kia trong phòng truyền ra. Trịnh Nhất kinh ngạc nói, cái này chỉ có điểm quạ nha, nơi này để cho ta cảm nhận được ý chí khí tức, nhưng là lại cảm giác cũng không phải là, giống như là cao mô phòng đồng dạng. Đại nhân, là tin tức che đậy, chính là cái này màn hình che nơi này tin tức, thế nhưng là giống như muốn nổ tung, xem ra đúng là đại nhân tồn tại để trong này bại lộ. Thủy Tinh Cầu lập tức nói. Trịnh Nhất không nhiều lời cái gì, mà là trực tiếp đi vào tộc trưởng gian phòng, khi Trịnh Nhất đi tới thời điểm nhìn thấy tộc trưởng kia cùng kia kẻ chăn ngựa liền quỳ trên mặt đất, còn ôm ở cùng một chỗ. Ta nói, châu già gặm cỏ non cũng không mang theo như thế ăn à? Các ngươi nhìn tranh lệch cũng quá lớn đi. Tộc trưởng kia thấy có người xông tới, trực tiếp đem kia một trượng bảo hộ ở sau lưng, sau đó nói, đạo hữu không phải đã rời đi à? Vì cái gì còn muốn tự tiện xông ta? Trịnh Nhất tức giận nói, xông phòng ngươi mà thôi, cũng không phải xông ngươi cấm địa. Lại nói các ngươi không phải cũng không đang làm cái gì à? Tiến đến thế nào? Đúng đấy, đại nhân nhà ta chịu tiến phòng ngươi là ngươi lớn lao vinh hạnh. Thất Dạ cũng ở một bên phách lối đường. Nhưng sau chỉnh nhất không thèm để ý người tộc trưởng kia, Đường Kính hướng cái kia mục trượng đi đến, cái này mục trượng đã đến điểm tới hạn, lập tức liền muốn phát nổ. Chỉnh nhất muốn mượn những thời giờ này, nhìn xem cái này mục trượng đến cùng là chân ý chí ngưng tụ, vẫn là cao cấp hàng ái, còn có hắn là thế nào làm được, che đậy một cái thiên đạo tin tức, hắn đến bây giờ cũng không biết nên làm như thế nào, mặc dù hắn có thể đem ý chí ép đến cực hạn, nhưng là tin tức chính là che giấu không xong. Hắn cũng đi đau qua các loại dạy học, nhưng là thật đáng tiếc, cũng không có loại này dạy học, nghĩ đến là cái thực tiế hóa. Khi tộc trưởng này muốn ngăn cản chỉnh nhất thời điểm, chính nhất thản nhiên nói, đừng ép ta ra tay với ngươi. hiện tại những cái kia tồn tại đã đi tìm tới, có vẻ như là đến diện sát tiên tộc dương nghiệt, bây giờ có thể cứu các ngươi chỉ có ta, lãng phí nữa thời gian của ta, chết chỉ có toàn bộ tiên tộc. trong chớp nhoáng này tộc trưởng kia ngây ngẩn cả người, mà tại hắn sửng sốt một nháy mắt, chính nhất đã đi tới cái kia mục trước trước. chính nhất không nói hai lời trực tiếp cầm nó, sau đó chính nhất ý chí trực tiếp xuyên thấu toàn bộ mục trượng. trong chớp nhoáng này chính nhất thấy được một cái hình tượng, một cái thiên đạo từ bỏ ý chí, đem tự thân ngạnh sinh sinh tụ thành một đầu mục trước. trốn a có thể trốn bao xa trốn bao xa ta có thể làm chỉ có những thứ này chúng ta nơi này tồn tại đều quá yếu đuối rõ ràng có lựa chọn tốt hơn lại vẫn cứ lựa chọn con đường này rất nhanh hình tượng liền biến mất sau đó mục trưởng cũng hóa thành quang huy biến mất ở trong thiên địa lựa chọn mục trưởng là thiên đạo chuyển đổi trịnh nhất cũng không có quá kinh ngạc nhưng là đối ứng cái lựa chọn này trịnh nhất vẫn là rất kinh ngạc có thể để cho đại giới làm ra lựa chọn đến cùng là có chuyện gì là ai để bọn hắn lựa chọn những này trịnh nhất cũng không biết đại nhân hắn tới thủy tinh cầu đột nhiên kêu lên. Lúc này, trên bầu trời truyền đến tính thực chất uy áp, đối mặt uy thế như vậy, tất cả mọi người khó mà ngăn cản, chỉ có Trịnh Nhất nhìn như không thấy, sau đó một cỗ càng cường đại hơn uy áp trên người Trịnh Nhất hiện hiện. Uy áp vừa ra sông thẳng tới chân trời, ngạnh sinh sinh đem đối phương uy áp nghiền nát. Chương 339, pháp tắc kết đoạn. Cái này nhìn xem vô tận hắc không, Trịnh Nhất nói, nghĩ kỹ dùng như thế nào hình đi. Ta cái này đi đem hắn chụp tới. Nói xong Trịnh Nhất liền ở tại chỗ biến mất, chờ hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng không phải là ở trên không trung, mà là tại rừng rậm chỗ hắc ám. Ai cái này thần thuật dùng luôn cảm giác rất đáng xấu hổ. sau đó trịnh nhất hai tay nắm chặt, nhẹ nhàng đụng một cái nói với mình, cố lên. trong chớp nháy này trịnh nhất khí thế kinh động đến phía ngoài tồn tại, hắc nhật khó có thể tin nói, lại có ý chí giấu ở trong đó, tiên tộc có người ra đời ý chí. cái này sao có thể? chờ hắn còn không có quá nhiều phản ứng thời điểm, liền có một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. chập chập, thật không nghĩ tới nha. hắc nhật thế mà chính là ý chí vật dẫn, đây coi là cái gì? thiên đạo vẫn là thiên đạo phân thân, có thể đi vào hắc nhật bên người nói chuyện, chỉ có trịnh nhất chính nhất là thuận theo ý chí tìm đến, bất quá phát hiện Hắc nhật chính là ý chí xuất xứ, vẫn là dọa hắn nhảy một cái. Hắn biết Hắc nhật là sống, nhưng là từ không nghĩ tới nó sẽ cùng thiên đạo dính liễu quan hệ. Hắc nhật kinh hãi nói, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không đúng, ngươi không phải người của thế giới này, cũng không phải cái này đại giới người. Ngươi là? Sát vết tên, 808 tiên tới. Chính nhất. Chính nhất làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân ở đâu ra con hàng này thế mà tùy tiện đoán tùy tiện bên trong. Xem ra bên này kênh tạm thời cũng liền cùng hắn 808 thiên có chỗ vị liên quan. Trịnh Nhất đối với hắn nói, cho ngươi hai lựa chọn, một nói cho ta từ đầu đến cuối, hai bị ta đánh cho tàn phế sau nói cho ta từ đầu đến cuối. Hắc hát Nhật cười ha ha, ngươi thật đúng là dám nói, tại thế giới của ta trong, ta chính là. Không đợi hắn nói xong, Trịnh Nhất liền trực tiếp một quyền đánh tới. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, nơi này dù sao cũng là thế giới của người khác, cảm giác cả an toàn khó tìm. Trịnh Nhất khẽ động, màu đen lôi đình liền xuất hiện tại Hắc hát Nhật trung quanh. Sau đó Trịnh Nhất cảm giác được có cố lực lượng vô hình, muốn đem hắn xóa bỏ. Bốn mắt là lực lượng phát tắc gia hỏa này là chính quy thiên đạo, phải cẩn thận. mắt cá chết nhắc nhở, đây quả thật là rất để chỉnh nhất ngoài ý muốn, hắn vẫn cho là đối phương sẽ cùng hắn phân cao thấp, nhưng mà hắn lại trực tiếp vận dụng pháp tắc. pháp tắc dù sao cũng là thế giới căn bản, đối kháng hắn chẳng khác nào đang đối kháng với toàn thế giới. lúc này mặc kệ chỉnh nhất làm sao lui đều vô dụng, hắn nhất định phải tiếp nhận pháp tắc xóa bỏ. về phần xóa không xóa chết, liền khác nói, đối mặt pháp tắc xóa bỏ, chính nhất cảm giác thân thể đều xuất hiện vật mèo, pháp tắc vô hình, càng không có sức mạnh cấp bậc định nghĩa, rất khó nói sẽ xuất hiện kết quả gì chính nhất nhìn xem bản thân bận bẹo thân thể, hắn không có cách nào làm ra phản kháng, nhưng là lấy hắn lực lượng bây giờ, hắn cũng không cho rằng pháp tắc có thể xóa bỏ hắn. mà lúc này đây, vô tận lôi đỉnh rốt cục động, tất cả lôi trực tiếp phá không mà đến, phảng phất muốn xé rách hết thảy. dưới tình thế cấp bách, trịnh nhất đồng dạng ngưng tụ ra vô tận lôi đỉnh, một sát na trịnh nhất lôi cùng cái kia màu đen lôi đụng vào nhau, nhưng mà trịnh nhất lôi lại tại trong nháy mắt về sau sụp đổ, tiếp lấy tất cả lôi đỉnh toàn bộ rơi trên người trịnh nhất. trịnh nhất lập tức đưa tay chặn lôi đỉnh công kích, lôi đỉnh biến mất, trịnh nhất tay cũng đang không ngừng run rẩy. một cái thiên đạo lôi. Liên có thể để cho ta chật vật như vậy? Có lầm hay không? Trình Nhất nhìn xem bản thân tay run rẩy không xóa nói. Phải biết hắn nhưng là lực khiên chân linh pháp tắc lôi phạt nam nhân, hiện tại thế mà bị một cái thiên đạo lôi phạt bị thương thành dạng này, đây không phải ném chân linh lôi phạt mà ta. Bốn mắt có thể không xoắn xui những vật này a? Pháp tắc đang can thiệp lấy ngươi đây, lúc này liền phải tốc chiến tốc thắng, kéo càng lâu đối ngươi càng bất lợi. Mắt cá chết nói. Thứ, Trình Nhất khinh thường nói, ta dù sao cũng là cái một quyền có thể đánh nổ thế giới nam nhân, thế mà còn muốn bị chỉ là pháp tắc can thiệp, cái quỷ gì thiết lập? Phát hỏa ta liền trực tiếp đánh nổ thế giới này. Đại nhân, ta có thể không thổi a, muốn thổi cũng phải đem sự tình giải quyết tại thổi. Thủy tinh cầu đều nhìn không được. Chính nhất mặc dù tại thổi, nhưng là thân thể cũng không dừng lại qua. Hắn trực tiếp tới gần Hát Nhịp, một quyền liền đánh ở trên người hắn. Và anh. Lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đem Hát Nhịp đánh thành cho, chính nhất đều có chút không thể tin được đây là sự thực, thế mà không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Đây quả thực là đánh cái cầu. Ngươi tại kinh ngạc cái gì? Cho là ta cứ như vậy bị ngươi đánh bại, quả thực là vô tri lệnh mô hình thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, sau đó Trịnh Nhất nhìn thấy nguyên bản bị đánh thành cho hấp hát nhận, lại một lần tụ tập lại. Chỉ là lần này là trực tiếp lấy Trịnh Nhất làm trung tâm bắt đầu tụ tập, giống như muốn sống sinh sinh đem Trịnh Nhất vây khốn. Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, hắn có bị bệnh không? Trên đời này có đồ vật gì là khốn ở của ta sao? Bốn mắt, chính ngươi thấy rõ ràng, là thế giới trong thế giới, đây là song trọng pháp tắc tù khốn, không đánh tan được. Mắt cá chết bất đắc dĩ nói, thủy tinh cầu treo chọc, đại nhân ngươi cử chỉ này ta hiểu, cái này gọi chèo thuyền không cần tương, Dương Buồn không nhìn hững gió. Ta cả đời này liền toàn bộ nhớ lãng. Trịnh Nhất khinh bị nói, phàm nhân chính là phàm nhân, liền biết mù gào to. Đến cùng là ta lãng vẫn là đối phương chuẩn, các ngươi liền một chút cũng không nhìn ra được sao? Thủy Tinh Cầu rất muốn gật đầu nói cho Trịnh Nhất, ta chính là nhìn ra ngươi lãng. Nhưng mà Trịnh Nhất về sau động tác lại hù đến Thủy Tinh Cầu, chỉ gặp Trịnh Nhất giơ tay lên, nhẹ nói câu, cụ hiện. Sau đó cực nóng mà ánh sáng chói mắt sát na chiếu dội mà ra, đem hết thể chúng quanh chiếu tươi sáng, đem chúng quanh hết thể thiêu đốt hầu như không còn. Trịnh Nhất khinh miệng nói, cái gì thế giới trong thế giới, cái gì pháp bên trong pháp còn không phải cho người ta đưa áo cưới, pháp tác cướp đoạt. sau đó trịnh nhất ý chí trực tiếp bao trùm cái này thế giới trong thế giới, cái này thế giới trong thế giới là lấy pháp tác tạo dựng, mà cái này pháp tác trực tiếp bị trịnh nhất ý chí chứa thể, ngạnh sinh sinh từ đối phương trong tay đoạt lấy cái này thế giới trong thế giới quyền khống chế. tạo, tạo vật. đại nhân, ngươi chừng nào thì sẽ tạo vật, ngươi bật học đi. tạo vật là một cái chính quy thiên đạo có năng lực, mà trịnh nhất không tính chính quy thiên đạo. trịnh nhất khinh bị nói, ta vẫn luôn đang bật học nha, không phải ta làm sao cùng các loại lôi phản đấu. thủy tinh cầu. Ngươi lại dám cướp đoạt cục quản lý danh nghĩa, chính quy chức quyền, ngươi không sợ gặp xét đánh sao? Ý chi đó đều có chút lời nói không mạch lạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính nhất thế mà lại cướp đoạt chư thiên. Chính nhất cười nói, thật lâu không có bị bổ, ta ngứa ra được hay không? Còn có ngươi coi là cứ như vậy xong a? Nếu không phải ngươi ta thật đúng là không biết đạo thiên đạo cùng thiên đạo đánh nhau, không nhất định không phải xuất thủ. Nhưng sau tại đối phương khó có thể tin giới, chính nhất mở miệng nói, pháp tắc bao trùm. Một nháy mắt quang mang chiếu dội mà ra, vô hình pháp tắc bắt đầu xâm lấn toàn bộ thế giới. Chính nhất ý chí bắt đầu hướng vô tận hư không bao trùm. Ta pháp tắc không có khả năng bại, ngươi pháp tắc cũng không hoàn thiện, coi như hoàn thiện ngươi cũng bao trùm không được toàn bộ, thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, hai cái pháp tắc cùng tồn tại sẽ cho thế giới mang đến hậu quả như thế nào? Cái kia ý chí phẫn nộ nói, họ Featherlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 340, ý chí chém giết. Một thế giới tồn tại hai cái pháp tắc, chuyện như vậy chính nhất lại không phải chưa từng gặp qua, bọn họ làm sao có khả năng không biết hội có hậu quả gì không? Chính nhất lạnh lùng nói, không phải là thế giới hủy diệt sao? Ngược lại ta cũng sẽ không chết, hủy không hủy diệt liên quan gì tới ta. Ngược lại cũng không phải thế giới của ta. Đối phương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, có đúng không? Rất đáng tiếc, ta tuy rằng có chút quan tâm thế giới này, thế nhưng ta không thể thoái nhượng, một so sánh đi. Trịnh Nhất đặt chân thế giới trong thế giới bên trên, bắt đầu va chạm bao trùm đối phương phát tác. Mà đối phương thiên đạo đồng dạng không cam lòng yếu thế, thân là nơi này chính thống người thống trị, hắn có ưu thế tuyệt đối. Nếu không là Trịnh Nhất hiện tại ý chí cường độ vượt xa hắn, Trịnh Nhất đã sớm bị thua. Theo bọn họ tranh tài bắt đầu. Thế giới bắt đầu sụp xuống vỡ vụn, pháp tắc biên giới thế giới bắt đầu tan rã biến mất. Mắt cá chết kinh ngạc thốt lên, bốn mắt, ngươi mạnh mẽ trình độ vượt qua dự liệu của ta nha, ngươi thật không bất hắc. Thủy tinh cầu cũng khó mà tin nổi nói, đại nhân, ngươi đến cùng lúc nào khắc lục pháp tắc? Pháp tắc lúc nào vừa ra tay là có thể hoàn thành. Hơn nữa trực tiếp liền đem pháp tắc lấy Thái Dương hình thức sáng tạo cụ phát hiện. Trịnh Nhất không nhịn được nói, nhắm lại các ngươi miệng, không thấy ta vẫn nằm ở nhược thế sao? Còn có, pháp tắc lúc nào ta còn cần chính mình khắc lại, trực tiếp phục chế không là tốt rồi. Ta lại không phải không thế giới, còn lấy Thái Dương hình thức, hoàn toàn là học Hắc hát Nhật. Các ngươi mới vừa cũng nhìn thấy, Hắc hát Nhật trên thực tế là pháp tắc ngưng tụ, tác dụng chính là không ngừng đồng hóa pháp tác. Đại nhân, nhưng là ngươi vẫn là quá mạnh mẽ nha, hiện tại cũng có thể cấp giật người khác thế giới. Mấy tháng trước ngươi còn dựa vào hướng Vấn Thiên bọn họ mạng xuống đây, nếu không ngươi chia sẻ một hồi ngươi trở nên mạnh mẽ trải qua đi. Thủy Tinh Cầu nói, Trịnh Nhất, hắn không muốn Lý Thủy Tinh Cầu, hơn nữa hiện tại là nói những lời nhảm nhí này thời điểm sao? Nhìn bắt đầu vụn mặt thế giới, Trình Nhất không khỏi thở dài lại như thế xuống thế giới kém nhiều cũng là phá hủy, khi đó hắn vẫn là thắng không được. Ai, chính nhất tiên đối, quả nhiên, ở khác địa bàn của người ta chính là bị áp chế mệnh, cường long không ép địa đầu xả vẫn có chút đạo lý, chủ yếu vẫn là ngươi không đủ mạnh. Nếu như ta đời trước, tới tập trung liền giết chết đối phương, sau đó tiếp quản pháp tắc, hoặc là trực tiếp chữa trị pháp tắc bảo toàn thế giới. mắt cá chết lạnh nhạt nói, đừng nói những kia vô dụng, sau đó trịnh nhất trực tiếp đem thế giới trong thế giới Đã hướng về cái tinh cầu kia, làm đem hướng vấn thiên bọn họ vị trí tinh cầu bao vây sau khi, trịnh nhất lại nói có thể rời đi trước thế giới này chính là không biết sau khi đi ra ngoài hội ngã vào tới chỗ nào chỉ hy vọng khác rơi đến những khác thế giới bên trong có thể độc lập đứng ở đại giới hư không tốt nhất như vậy chúng ta thì có đầy đủ thời gian đến lúc đó trừ phi nơi này đạo thiên ra tay không phải vậy bọn họ rất khó tìm đến chúng ta ngay ở trịnh nhất muốn phá vỡ thế giới hàng rào thời điểm đột nhiên phát hiện đối phương ý chí đang điên cuồng hướng về bên này kéo dài trịnh nhất kinh hãi trực tiếp khống chế ý chí của hắn dẫn hắn pháp tắc với hắn đối kháng hắn điên rồi sao như vậy cường độ không phải đang tăng nhanh thế giới diệt vong sao thế giới một khi hủy diệt Pháp tắc sẽ tiêu tan, đến thời điểm hắn lấy cái gì theo ta đấu. Đại nhân, sẽ có hay không có người ở sau lưng chống đỡ hắn? Thủy tinh cầu hỏi. Chịnh Nhất lắc đầu, khả năng này không cao. Nếu như có khác biệt tồn ở đây, đối phương không cần thiết tẩn nút không ra tay, ngược lại đều không để ý thế giới dị vong. Vậy khẳng định muốn dùng biện pháp nhanh nhất đánh nát Ta Pháp tắc. Khi đó bọn họ còn có thể lợi dụng thế giới Pháp tắc đối phó ta, nhưng là theo đệ tình huống này, chính là Ta Pháp tắc bị đánh nát, thế giới kia cũng gần như xong. Khi đó hắn làm sao có khả năng là ta đối thủ? Thủy tinh cầu nói. Nói cách khác hắn khả năng có khác biệt dự định, ngăn cả ngươi chờ đợi viện quân. Trịnh Nhất cảm thấy rất có thể, nếu như đúng là như vậy, như vậy hắn thì càng đến đi nhanh lên. Bất đắc dĩ Trịnh Nhất có thể cuốn hút sức mạnh, bắt đầu thử nghiệm đi phá tan thế giới này hàng rào, tuy rằng hắn pháp tắc bao trùm phạm vi ở cấp tốc thu nhỏ lại, thế nhưng cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Làm Trịnh Nhất đều chuẩn bị kỹ càng sức mạnh đi đụng vào thế giới hàng rào thời điểm, đối phương cùng điên rồi như thế không ngừng giết tới, Trịnh Nhất cảm giác nếu như hắn không đem sức mạnh cầm đối kháng, mấy giây trung liền sẽ bị thua. Làm cái gì? Hắn vì ngăn cản ta đều không để ý thế giới chết sống. Khi thấy có vô số hắc nhật giết tới thời điểm, chính nhất sử sốt. Hắc nhật có thể tăng nhanh đối phương pháp tắc bao trùm, hắn vừa là pháp tắc ngưng tụ cũng là ý chí vật dẫn, hiện tại trực tiếp dùng hắc ngày đến đối kháng hắn pháp tắc, chính nhất chính là mạnh hơn cũng là có hạn độ. Đại nhân, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, nơi này nên chính là tiền tộc rời đi địa phương chứ? Thủy tinh cầu đột nhiên nói rằng. Chính nhất sử sở, có ý gì? Thủy tinh cầu nói, tiên tộc nhưng là phá tan đại giới hàng rào đi 808 thiên, hơn nữa chúng ta cũng là như thế tới được nói cách khác, nơi này khả năng là đi về 808 thiên chỗ yếu nhất, từ đối phương phản ứng đến xem, có thể đại nhân tùy tiện phá tan hàng rào, đều sẽ mở ra hai bên đại giới hàng rào. Trịnh Nhất không hiểu nói, ta đi thì đi, hắn chỉ là thiên đạo như thế lưu ý làm gì? Đại giới thiên đạo ngàn ngàn vạn, đại đa số đều là cùng ta cũng như thế, cong con cong cá ướp muối quản lý thế giới, phục tùng sắp xếp đi. mắt cá chết nói, vạn nhất hắn chính là không muốn làm cá ướp muối đây, cái kia Trịnh Nhất liền thật không có cách nào, dù sao hắn hiện tại sức chiến đấu bổ trợ đến từ ý chí của hắn, ý chí tức thực lực hiện tại ý chí đều đang đối kháng với đối phương ý chí cùng pháp tắc, hắn thực sự đánh không ra ý chí đến. nhìn thấy đối phương không muốn sống áp chế hắn pháp tắc, chính nhất nói, vì, không muốn như thế điên của đi, không thấy thế giới của ngươi đang không ngừng phá nát sao? Có thể đối thế giới của ngươi ôn nu một điểm sao? đối phương cười lạnh, ta cũng đã làm tốt hắn diệt vong chuẩn bị, còn như vậy ôn nu làm gì? lòng dạ mềm yếu trông trước trông sau, cái kia không phải ở cho người cơ hội sao? ta thừa nhận ngươi lạ kỳ mạnh mẽ, thế nhưng ngươi còn không mạnh đến ở thế giới của ta tùy ý làm bậy mức độ. vậy thì là không nói chuyện, chính nhất bất đắc dĩ lúc này có vẻ như là tử cục. Trịnh Nhất lắc đầu một cái, vậy ta cũng không có cách nào. Sau đó Trịnh Nhất đạp bước rời đi, đi thẳng tới hắn pháp tắc tuyến đầu, sau đó từ bỏ đối thế giới bao trùm, trực tiếp để pháp tắc hóa thành một thanh kiếm cắm vào đối phương pháp tắc bên trong. Và anh, Không hề có một tiếng động nổ tung, Trịnh Nhất trực tiếp liền phá hủy đối phương một viên hấp hát nhật, mà hắn pháp tắc cũng một đi không trở về, trực tiếp bị đối phương pháp tắc nuốt chửng. Pháp tắc tiêu hủy đối toàn thể pháp tắc tới nói cũng không có cái gì, thế nhưng là đối ý chí có một phần tiêu hao, mà hấp hát nhật tiêu hủy rõ ràng cũng tiêu hao đối phương không ít ý chí chính nhất này không phải bính thế giới, đây là xét ở ý chí, nói chuẩn xác chính là đang liều mạng. Sau đó chính nhất bắt đầu không ngừng biến hóa pháp tắc, không ngừng mà công kích hắc nhật, tuy rằng hắc nhật không ngừng giảm thiểu, chính nhất ý chí cũng đang không ngừng suy yếu, mà đối phương ý chí cũng chưa chắc cứng chắc. chính nhất từ bỏ bao trùm, nói cách khác triệt để bị vây nốt, thế nhưng hiện tại hắn có thể nhận ra được, đối phương vây giết cường độ yếu đi, thực sự là ngu xuẩn, ngươi cảm thấy như vậy hữu dụng sao? Ta đang yếu đi, lẽ nào cũng sẽ ở trở nên mạnh mẽ. hiện tại ngươi cũng là bị ta triệt để vây nốt chính là có thế giới trong thế giới làm trụ cột, ngươi cũng đã không có vươn mình tư bản." Hư Vô mà Thanh âm lạnh như băng khinh bị nói. Trịnh Nhất cười gằn, "Thật sao? Chương 341, nhân loại kia còn sống không?" Trịnh Nhất nhìn đối phương lạnh nhạt nói, "Ngươi nói ngươi hấp hát nhật có tính hay không sinh thái vòng tròn thành viên chủ yếu? Nếu như toán, ngươi cảm thấy ta phá hoại ngươi bao nhiêu sinh thái vòng tròn? Ngươi có thể nói cho ta, một liền cái bình thường sinh thái hệ thống đều không có thế giới, có thể hay không tự động tan vỡ diệt vong?" Đối phương sửng sốt một chút, "Đường hầm, vậy lại như thế nào?" chỉ cần ta pháp tắc ở liền có thể áp chế loại này tan vỡ đến chúng ta thử xem hiệu quả trịnh nhất cười nói sau đó lại một lần triển khai bao trùm trịnh nhất là không thể bao trùm lên dù sao hắn trước sau bị áp chế thế nhưng theo trịnh nhất phản kháng thế giới này đang nhanh chóng tan vỡ phá nát hơn nữa không phải chỉ có pháp tắc và chạm phạm vi phá nát là toàn bộ thế giới bắt đầu tan vỡ cái kia thiên đạo hoàng sợ nói này đây là có chuyện như vậy trịnh nhất nói biết cái gì gọi là hồ điệp hiệu ứng không ngạch thật giống này không phải hồ điệp hiệu ứng có điều cũng có chút quan hệ ngược lại là hấp hát nhật phá nát dẫn đến thế giới ta vỡ hiện tại thế giới dựa cả vào người pháp tắc duy trì không phải vậy đã sớm hoàn toàn tích mịch ngươi đậu má đầu ai đó cái kia tồn tại tức miệng mắng to ở pháp tắc hình cầu bị ta rời thời điểm sinh thái vòng tròn cũng đã bị ta phá hoại muốn phát sinh chuyện như vậy mới vừa làm gì không phát sinh chính nhất bất đắc dĩ lắc đầu một cái một xem liền biết ngươi cũng là không từng đọc thư thân là pháp tắc nó nhưng là có thể quét hình toàn bộ thế giới hiện ở thế giới thiếu mất một vài thứ gì đó nó đương nhiên ổn định không đứng lên khởi điểm hấp hát nhập nhưng là vẫn tồn tại có điều quan trọng nhất chính là Những thứ đồ này không phải là bị phổ thông phá hoại, mà là bị ta xóa đi. Mà hấp hát không chỉ có là sinh thái vòng tròn thành viên trọng yếu, càng là ngươi pháp tắc ngưng tụ thể, như vậy nhiều như vậy nhân tố gộp lại, ngươi cảm thấy ngươi lộn xộn cách dùng thì lại công kích ta, ngươi thế giới thì như thế nào? Vậy thì thế nào? Chưa kịp hắn nói xong, chính Nhất liền nói tiếp, ngươi có phải là lại muốn nói ngược lại ngươi đều làm tốt thế giới hủy diệt dự định. Như vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ở thế giới hủy diệt trước ngươi có thể bắt được ta sao? Nếu như không được ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ, còn có thế giới một khi hủy diệt Như vậy ngươi liền không còn là thiên đạo. Trừ phi ngươi trước tiên đem chức vị quay trở lại, không phải vậy có vẻ như thật phiền toái chứ. Có điều cũng không liên quan, ngược lại thế giới vừa hủy diệt, ta sẽ trực tiếp phong ấn ngươi, sau đó đem ngươi mang đi, đến thời điểm chính là các ngươi cục quản lý cũng không có cách nào. Chính quy thiên đạo chết rồi là có thể bị phục sinh, vì lẽ đó Trịnh Nhất cũng không tính giết hắn, chính là hắn thế giới phá hủy không còn là thiên đạo, vẫn như cũ có thể bị phục sinh, dù sao tên của hắn vẫn treo ở cục quản lý. Lúc này Trịnh Nhất định chỉ bao trùm, mà cái kia thiên đạo cũng không ở đối Trịnh Nhất tiến hành áp bức. Trịnh Nhất liền tiếp theo mở miệng, thân là Thiên Đạo, chỉ cần ta không gây rối ngươi là có thể tới tập trung hoàn thiện sinh thái vòng tròn, ổn định thế giới còn không phải chuyện đơn giản, hiện tại ta phải đi, ngươi thả hay là không thả có thể phải suy nghĩ cho kỹ." Cái thanh âm kia lạnh lùng nói, "Ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát." Trịnh Nhất cười nói, "Ngươi khẳng thả là được, trốn không thoát ta cũng sẽ không tiếp tục ở lại thế giới của ngươi. Ngày đó đạo đạo, ta có thể để cho ngươi rời đi, thế nhưng tiên tộc ngươi, ngươi nhất định phải đứng lại cho ta." Từ vừa mới bắt đầu cái kia Thiên Đạo cũng đã dùng ý chí tỏa ra tiên tộc người tin tức, vì lẽ đó hắn biết Trịnh Nhất khẳng định biết hắn muốn giết tiên tộc người sự, không để lại Trịnh Nhất hắn làm gì cũng đến lưu lại tiên tộc người. Nhưng mà Trịnh Nhất nhưng lạnh giọng, "Ngươi muốn hiểu rõ một chuyện, ta không phải ở cầu ngươi, cũng không phải ở cùng ngươi giao dịch, ngươi hiện tại có ưu thế gì nói điều kiện với ta? Ngươi có phải là khinh người quá đáng?" Ngày đó đạo âm thanh mang theo lạnh lẽo, "Ta bắt nạt chính là tiên, không phải người, dù sao ngươi không phải người." Trịnh Nhất không chút nào yếu thế nói. Đối phương trầm mặc hồi lâu, nói, "Ngươi đi đi." Trịnh Nhất nói, đem ý chí của ngươi rút lui, để ta pháp tắc bao trùm quá khứ. Đối pháp nói: "Không thể, nếu như ngươi nếu như như vậy đều đi không được, như vậy cũng đừng muốn đi." Trịnh Nhất: "Thiên đạo tất xấu chính là không được, không có chút nào nguyện ý chịu thiệt." Trịnh Nhất biết hắn kiêng kỵ chính mình, thế nhưng hắn đồng dạng biết Trịnh Nhất kiêng kỵ hắn, nói trắng ra, chính bọn hắn cũng không biết đánh đến cuối cùng ai sẽ thắng, thế giới vật này rất khó nói, dù sao bên trong thế giới là có sinh linh, ai biết bọn họ có không có năng lực ổn định thế giới, nhân loại là không thể nhỏ xem. Thế nhưng Trịnh Nhất cùng ngày đó đạo ai cũng không dám đánh cược. Trịnh Nhất không nhượng bộ, đối phương tự nhiên cũng sẽ không để cho bộ Không phải vậy đối phương đến thời điểm sẽ cảm thấy để cho chạy trịnh nhất thả thiệt thòi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Có thể hay không hai mặt tụ địch?" Thủy Tinh cầu lo lắng nói. "Nếu như nơi này thật sự mở ra đi về 808 thiên đường nối, như vậy rất có thể sẽ xuất hiện vận mệnh đường nét, đến thời điểm hai mặt tụ địch 8 phần 10 đến toàn quân bị diệt. Thế nhưng trịnh nhất không có lựa chọn khác, hơn nữa có thể không thể mở ra đi về 808 thiên đường nối cũng là không biết, vì lẽ đó hiện đang lo lắng không có gì tất yếu." Trịnh nhất thu hồi ý chí, một trường trực tiếp đánh ở trong hư không sau đó hư không sụp xuống xuất hiện một đạo khe nước to lớn tiếp theo trịnh nhất không có chút gì do dự trực tiếp mang theo thế giới trong thế giới của hắn đi vào trong đi tới mãi đến tận trịnh nhất rời đi thế giới vết nước biến mất cái kia thiên đạo cũng từ đầu đến cuối không có ra tay đương đại giới pháp tắc được chữa trị hoàn chỉnh sau khi cái kia thiên đạo mới xứng sở nhìn trịnh nhất biến mất vị trí nói cái này người thật sự như tư liệu biểu hiện như vậy chỉ tiền nhiệm chưa tới nửa năm à từ cổ chí kim lại có ai có thể cùng hắn đánh đồng với nhau tám trăm linh thiên cỡ nào khiến người ta lưu ý một chỗ cực kỳ lâu đi nhân loại kia còn sống không sau khi nói đến đây, cái này tiên đạo cả người không cảm thấy dùng mình một cái. Trịnh Nhất mang theo hắn tiểu thế giới, qua lại ở hắc cám hư không trong vết nước, hắn cũng không biết nơi này thông suốt hướng về nơi nào. thế nhưng hiện nay chí ít không nguy hiểm gì. rất nhanh Trịnh Nhất liền rút đi cố lên thần thuật, mà sau đó đến người tộc trưởng kia gian phòng trước. lúc này nơi này người cũng không biết trốn đi đâu rồi, bởi vì Trịnh Nhất sáng tạo ra bình thường thái dương, nơi này đã một phiến sáng sủa. nhưng mà nơi này người có thể không chịu được này thái dương, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền không biết trốn đến cái nào địa phương âm u đi tới. Trịnh Nhất sắp tới hướng khinh ngữ liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta ca đều nói không thấy rõ các ngươi đến cùng đang làm gì thế. Trịnh Nhất khoát tay một cái nói, cùng nơi này thiên đạo tranh tài lại, rất đáng tiếc ý nghĩ của ta là sai. Có thế giới ở, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, vì lẽ đó đừng nói bắt hắn, chính là mang theo các ngươi chạy đều tương đối khó khăn. Đại nhân, thất giả chỉ chỉ trên trời Thái Dương nói, cái kia cái kia là cái gì? Tại sao đột nhiên nô ra cái Thái Dương? Hướng Văn Thiên nói, ta thấy là Chính Nhất làm ra đến. Thất giả kinh ngạc nhìn Chính Nhất nói, đại nhân đã có thể tạo vật. Thật sự giả. Thật sự, ta tận mắt đến, hơn nữa đại nhân không chỉ có hội tạo vật, hiện tại tiểu thế giới này chính là đại nhân, nơi này bị đại nhân pháp tắc bao phủ. Thủy Tinh Cầu lập tức nói. Thất giả sững sờ nói, đại nhân không phải mới tiền nhiệm không lâu sau. Hơn nữa không phải lấy phàm nhân tư thái tiền nhiệm sao. Tại sao nhanh như vậy liền lợi hại như vậy? Đại nhân này lên cấp tốc độ, hướng vấn thiên chính là nhanh hơn nữa gấp 10 lần cũng không thể là đại nhân đối thủ chứ. Cái kia có phải là đại nhân đã có thể vượt qua đồ thiên kiếp? Chính nhất. Đây là hết chuyện để nói. Chương 342 thiên sinh hai cái nói tới đồ thiên sự tất cả mọi người liền đều nhìn trịnh nhất nếu như đúng như thất giả từng nói như vậy trịnh nhất chẳng khác nào an toàn từng cái từng cái cũng sẽ không dùng để phòng hướng vân thiên trịnh nhất bất đắc dĩ nói chuyện như vậy các ngươi hỏi ta các ngươi liền không động động não ngẫm lại hướng khinh ngữ nói ta cảm thấy thất giả nói rất có lý chỉ cần ngươi mạnh đến tùy tiện để ta ca đâm đều không có chuyện gì cái kia không phải tương đương với đồ thiên giả vô dụng trịnh nhất một bộ chỉ tiếp mài sắc không nên kim dáng rất nói đồ thiên là sự kiện đồ thiên giả chỉ là một loại quốc áo liền so với như lần trước Ngươi cảm thấy lúc đó ta nếu như chết rồi toán ai hại chết? Hướng Vân Thiên chỉ là chọc vào ta một kiếm, còn chân chính giết chết ta chính là lôi phạt, nhưng trên thực tế ta cũng coi như chết vào Đồ Thiên giả tay. Đồ Thiên giả coi như không thể giết ta, nhưng hắn cũng có thể dựa thế giết ta, nói chung chuyện như vậy các ngươi là không nghĩ ra. Vì lẽ đó khắc xoắn suất cái này. Hướng Vân Thiên, Hướng Khánh Ngữ, Thất Dạ, ba người đều thở dài, chính nhất là rất nhìn thật thoáng ba người này có thể một điểm đều xem không ra. Có thể nói một chút các ngươi rốt cuộc là ai à? Tốc Trường âm thanh từ một bên vang lên. Vào lúc này Trịnh Nhất mới đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, người tộc trưởng này là quy tắc cương giả, điểm ấy tiểu quang tiểu lượng là không đủ để làm khó hắn. Chỉ có điều nhìn người tộc trưởng này cùng người chăn ngựa đen thôi, Trịnh Nhất cảm giác rất không quen, này dù sao cũng để hắn có một loại thân ở châu Phi Hào giác. Trịnh Nhất không để ý đến người tộc trưởng kia, trái lại đối cái kia người chăn ngựa nói, muốn không muốn trở thành tiên tộc người. Cái kia người chăn ngựa cùng tộc trưởng đều là sức sở, hoàn toàn không hiểu Trịnh Nhất rốt cuộc là ý gì. Chỉ là cái kia người chăn ngựa theo bản năng trả lời, ta nghĩ, rất muốn rất muốn. Nói người chăn ngựa liền chăm chú tựa ở người tộc trưởng kia bên người. Như vậy, từ giờ trở đi, ngươi chính là tiên tộc người. Căn bản không có thời gian cho người tộc trưởng kia cùng người chăn ngựa tự hỏi, ngay ở trịnh nhất dứt tiếng trong nháy mắt, một vệt ánh sáng ở người chăn ngựa trên người nhấp loáng. Này trước mắt người chăn ngựa thể chất liền bị triệt để thay đổi, vẫn là tóc đen hắc lông mày, nhưng là da rẻ nhưng trong nháy mắt trở nên trắng nón. Đây là tiên tộc người chân chính dáng dấp. Nhìn trước mắt tiểu cô nương, Trịnh Nhất cười nói, quả nhiên, long mã hóa hình đều là đẹp đẽ tiểu cô nương, đáng tiếc bị một lao già chà đạp. Bốn mắt ngươi không hiểu cái này gọi hái tình, mắt cá chết kinh bị nói, trịnh nhất tức giận nói, đối, ngươi hiểu, ngươi cái con ngươi hiểu hái tình là cái thứ độ gì? chưa kịp mắt cá chết phản bác, hai người kia liền trực tiếp quỳ gối trịnh nhất trước mặt, bọn họ chính là có ngốc lại ngây thơ, cũng hiểu mới vừa chuyện này ý vị như thế nào, có thể để người chân ngựa trở thành tiên tộc người, từ xưa chỉ có một người, vậy thì là bị tiên tộc nhận lệnh tộc trưởng, chân chính tộc trưởng. hai người kia quỳ trên mặt đất thật lâu không nói lời gì, trịnh nhất nhìn rất là lung túng, cuối cùng chỉ có thể mở miệng nói, ngươi không phải nơi này tộc trưởng sao? Giáng gấp như vậy, tộc trưởng cầu ngài không muốn nói như vậy. Người tộc trưởng kia túi đầu sợ hai nói, là chân hàng sai, là Trần hàng có mắt không tròng, là Trần hàng phụ lòng tộc trưởng, là Trần hàng để tiên tộc người diện, cầu tộc trưởng trách phạt. Chính nhất bọn họ kinh ngạc đối diện một hồi, sau đó Trịnh nhất hỏi, tiên tộc người diện. Nơi này không phải có không ít tiên tộc người sao? Tộc trưởng, không phải như vậy, trên thực tế. Người chăn ngựa quỳ xuống đất hồi đáp, trên thực tế chân chính tiên tộc người, chỉ còn giữ lại hàng một người. Hướng vấn tiên hỏi câu, cái gì là chân chính tiên tộc người? Người chăn ngựa trả lời, chỉ cần không phải người chăn ngựa biến hóa mà đến tiên tộc người, chính là chân chính tiên tộc người. Khác nhau ở chỗ nào hả? Thất ra hỏi. "Chỉ cần tiên tộc người còn có một người tồn tại, như vậy hy vọng chi hỏa thì sẽ không tắt." Trần Hàng thấp giọng nói. Chịnh nhất bọn họ vẫn là không hiểu, tiên tộc người cùng chân chính tiên tộc người đến cùng khu chớ ở đó bên trong. Có điều có một chút chính nhất không quá lý giải, hỏi hắn, các ngươi nói chỉ cần không phải người chăn ngựa biến hóa mà đến tiên tộc người chính là chân chính tiên tộc người là chứ?" Trần Hàng, "Vâng. Nói cách khác các ngươi sinh ra đến chính là chân chính tiên tộc người." "Vâng." Như vậy, hai cái người chăn ngựa biến hóa đến tiên tộc người, sinh ra đến chính là chân chính tiên tộc người sao? Trần Hàng tiếp tục nói, không biết, có điều, bọn họ kết hợp cũng không thể sinh dục. Mọi người, đại gia, cái gì quỷ giả thiết? Nói cách khác hiện tại mặc kệ cái nào một bên, chân chính tiên tộc người chỉ còn giữ lại Trần Hàng một. Tiên tộc Dư Nguyệt nói chính là Trần Hàng. Thời khắc này Trịnh Nhất đột nhiên cảm thấy, chân chính tiên tộc người có vẻ như thật sự khả năng có ý nghĩa là thủ. Sau đó Trịnh Nhất lại nhìn một chút cái kia người chăn ngựa và nói, nếu không các ngươi tiên sinh hai cái đi ra. Mọi người Chân hang túi lầu nói, nhã tịch mới vừa trở thành tiên tộc người, thân thể còn yếu, hơn nữa tộc trưởng không phải còn ở sao? Trịnh Nhất nghiêm mặt nói, chúng ta trước tiên nói rõ ràng, ta cũng không phải các ngươi tộc trưởng, các ngươi tộc trưởng là La Tiên, chỉ là ta bị hắn hãm hại, dẫn đến ta có hắn đặc quyền, hiện tại hai bên thế giới liền một mình ngươi chân chính tiên tộc người, xem dáng dấp như vậy, chân chính tiên tộc người vẫn là rất hữu dụng đấy, vì lẽ đó đừng động thân thể yếu đuối không kém, tiên sinh lại nói, còn không chờ bọn hắn từ chối, Trịnh Nhất lên đường, nhanh nhẹn điểm, mau mau đi vào, ngày mai đi ra không mang thai các ngươi cũng đừng làm tiên tộc người. Như vậy thật sự có thể, hơn nữa sinh ra được cũng phải đã lâu chứ. Hướng khinh ngữ hỏi, Hướng vấn tiên nói, sinh không sinh không trọng yếu, bụng có là được. Chết một đều sẽ lưu một. Hướng khinh ngữ gật gù, cũng đúng, đến thời điểm hai cái chỉ cần có một người sống tiếp, chân chính tiên tộc người liền đều sẽ không biệt diệt, Dù sao chúng ta có rất nhiều người chăn ngựa biến thành tiên tộc người. Thủy Tinh cầu nói, đây chính là trong truyền thuyết, một người có thể sáng tạo một chủng tộc tồn tại. Chính Nhất, Chính Nhất đều không muốn cùng bọn họ tiếp lời, mò mẫm cái gì vô dụng loạn ý làm phải chết một người tự. Chính Nhất mở mắt ra bắt đầu kiểm tra thế giới trong thế giới bên ngoài tình huống ở đây trịnh nhất nhưng là chính quy thiên đạo ngoại trừ không ký danh không có quá nhiều năng lực bên ngoài hắn nhưng là chân chính chúa thể pháp tác ra chỉ thế giới ra thân lưu không thể lại lưu vì lẽ đó kiểm tra tình huống bên ngoài đối với hắn mà nói cũng không khó khăn ở hắn bên trong tiểu thế giới chỉ có một sinh thái hệ thống vậy thì là tình cầu này vị trí tinh vực tuy rằng trong thời gian ngắn không thành vấn đề thế nhưng trên thực tế thế giới trong thế giới là không hoàn chỉnh vì lẽ đó trịnh nhất rất muốn dừng lại bù đắp một hồi hiện tại thế giới trong thế giới phiêu bạt ở trong hư không, nơi này ngoại trừ đen kịt chính là đen kịt, này rất để Trịnh Nhất làm có dễ. ở đây hắn nhìn xem đến thế giới bên ngoài, thế nhưng có thể phổ thông mắt nhìn, vì lẽ đó một phiến hát hắn cũng không thấy rõ nha, chính là dùng tới mắt cá chết cũng không quá hữu dụng. dù sao bằng cách một thế giới, phiêu bạt hồi lâu sau, Trịnh Nhất cảm giác thế giới thật giống đột nhiên sáng, sau đó hắn rốt cục nhìn thấy một cái tinh cầu, thế nhưng càng tới gần nơi này tinh cầu, Trịnh Nhất càng là hoảng hốt, một loại kính nể ở Trịnh Nhất trong lòng sinh sôi. chương 343 kinh khủng như vậy. Một kia là một viên xanh thẳm tinh cầu, chính nhất lần đầu tiên phát hiện nó thời điểm cũng không có cảm giác nào. Khi tinh cầu này càng lúc càng lớn thời điểm, chính nhất mới ý thức tới bản thân rời cái này tinh cầu đâu chỉ 10 vạn 8.000 ngàn cái năm ánh sáng. Lại thêm mấy số không đều không quá phận. Đây là khái niệm gì? 10 vạn năm ánh sáng bên ngoài người có thể nhìn thấy tinh cầu. Đừng đua, sẽ dọa người ta chết khiếp.